chương ba thanh công chắc thái tử rời đi chương ba thanh con chắc thái tử rời đi, đi. liệu ra thôn bên ngoài lý hưu lệnh cả người vô cùng tại đối mặt lý thừa càn cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt sau đó càng là toàn thân cứng ngắc giống như tại mùa đông khắc nghiệt tiến vào hầm băng đồng dạng mới đầu hắn chỉ muốn mình vạch trần lý thừa càn khuôn mặt thật liền có thể đem đổi ra trường an thành nhưng bây giờ đi qua đám đại thần điểm tình lý hưu mới hiểu được tới mình chốc lát vạch trần lý thừa càn khuôn mặt thật cái kia chính là bức người ta tạo phản nhìn đến trước mặt một cái kia cái tinh thần vô cùng phấn chấn đám binh sĩ Lý Hưu trong lòng tràn đầy thật sâu sợ hãi ba chít chít Lý Thừa Càn từ trên ngựa nhảy xuống tới từng bước một đi đến Lý Hưu bên cạnh Thái tử Lý Hưu cố gắng gạt ra một khuôn mặt tươi cười muốn định ngọt nói cái gì lại không biết như thế nào mở miệng phanh Lý Thừa Càn nhẹ nhàng địa vú vô, vô Lý Hưu bả vai Lý Hưu chỉ cảm thấy hai chân mềm nũng kém một chút liền quỳ trên mặt đất thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy đứng lên dầm nuốt một ngụm nước bọt hoảng sợ nhìn đến Lý Thừa Càn đang muốn mở miệng đâu Lý Thừa Càn lại là lướt qua Lý Hưu đi tới đông đảo đám đại thần trước mặt, vui tươi hớn hở nói ra, không tệ, chư vị nói đúng, cô chỉ có 3.000 binh sĩ, còn lại đều là lưu gia thôn thôn dân. Lời vừa nói ra, tất cả đám đại thần đều là thở dài một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười, chỉ cần thái tử không thừa nhận, vậy chuyện này liền dễ làm. nhóm người mình giả bộ như không biết là được rồi, nhưng mà, lý thừa càn câu nói tiếp theo, lại để đám đại thần sợ hãi đứng lên. Ai, nhưng cô 3.000 binh sĩ, lại bị gian định nói thành 5 vạn đại quân, như thế Vũ hãm quả thực tổn thương tấu cô tập a. Tê, thái tử là muốn trừng trị ngũ hoàng tử sao? Không thích hợp à? Theo lý thuyết, Thái tử muốn đối phó ngũ hoàng tử đều không cần tìm cái này lấy cơ a, cũng không a, ngũ hoàng tử trước đó chỉ là một cái tiểu trong suốt, toàn dựa vào Thái tử điện hạ đem cho giúp đỡ đứng lên. Hiện tại Thái tử muốn đối phó ngũ hoàng tử nói, trực tiếp không cho phép hắn tiến vào triều chính không phải ta, lớn như vậy phí chu trương, quá không đúng. Đông đảo đám đại thần đều là một mặt khẩn trương nhìn đến Lý Thừa Cản, không biết nên nói cái gì, trong lòng trong mơ hồ đều có không tốt dự cảm. Cô, Lý Thừa Cản không phục, gian định đông đạo, vu ham Thái tử, thừa dịp phụ hoàng không tại, cấu kết triều thần, còn chuẩn bị đem cô cho bắt được thiên lao. Cô. sợ hãi a lý hữu lý thừa càn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lý Hưu, một tiếng hét to lý Hưu thân thể run lên kém một chút đều phải ngã trên mặt đất sợ hãi rụt rè nhìn đến lý thừa càn trong mắt tràn đầy e ngại Ngươi vu ham thái tử cấu kết triều thần bức bách cô rời đi trường an thành mối thù này cô nhớ kỹ Phu hoàng thiên vị chờ phụ hoàng trở về nhất định tin ngươi sàng nôn đến lúc đó chính là đơn độc chết thời điểm lý thừa càn lòng đầy căm phẫn trong miệng không ngừng hét lớn cô không sợ sinh tử nhưng cô không muốn nhìn đến đại đường rơi vào ngựa như vậy người chờ trong tay ngay hôm đó lên cô đem thanh quân chắc Ngươi chờ xem, một ngày nào đó cô sẽ trở về. Với lại, cô đánh không lại các ngươi, cô muốn bỏ chạy." Nói đến, Lý Thừa Càn lại là trở mình lên ngựa, vung tay lên, hướng về phía đông đảo đám binh sĩ hét lớn một tiếng, "Đi!" Là đám binh sĩ cùng kêu lên hét to, tiếng vang chấn thiên động địa, tại đây một khoảng trời quanh quần. Một giây sau, Lý Thừa Càn phóng ngựa hướng về phía trước, dọc theo đại lộ bay đi. Lưu ra thôn bên trong, từng chiếc xe ngựa cũng là vẩn ra, đuổi theo Lý Thừa Càn nhị bước, sau đó chính là cái kia mấy vạn đại quân theo cùng nhau rời đi. Một màn này nhìn tất cả mọi người đều là trận mắt hốc mồm đông đảo đám đại thần nhìn qua đoàn người này rời đi thân ảnh nguyên bản run dậy thân thể lại là run càng thêm lợi hại trời sập nguyên bản bọn hắn chỉ là nghĩ lý thừa càng muốn đối với lý hữu độc thủ hoặc là trên danh nghĩa không tạo phản trên thực tế khống chế đại đường triều chính nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý thừa càng trực tiếp tìm một cái lây cơ muốn thanh quân chắc mang người trực tiếp liền chạy đối với người ta chạy người ta đối với trường an thành căn bản liền không có một chút hứng thú nhưng người ta thật sự là tạo phản dầm có lại thân nuốt một ngụm nước bọn nhìn phía đô như lối đô tướng thái tử thái tử đây ai đỗ như hối thở dài một hơi lộ ra vô cùng bất đắc dĩ hắn đã cứu chàng nhiều lần nhưng lý thừa cản đã là hạ quyết tâm tự nhiên vô pháp sửa lại như vậy vụng về lấy cớ đều tìm đi ra thái tử bị ngũ hoàng tử bức bách rời đi trường an thành việc này đã là kết luận nhìn tình hình này thái tử nên là phản đỗ như hối lời chuyển đến mỗi người trong thai để tất cả đám đại thần đều là mặt đầy khủng hoảng lần này bọn hắn không lo lắng mình tính mạng nhưng là bọn hắn thật sợ trời sập thái tử tạo phản nô vương cùng ngụy vương bị đuổi ra trường an thành vậy hạ còn ở bên ngoài chinh chiến đại đường muốn sợ A. đây, đây vì sao a? Thái tử vì cái gì a? không phải, liền một cái ngũ hoàng tử, có thể làm cho thái tử như thế sao? Thái tử đến cùng muốn làm gì a? thật muốn tạo phản a? đám đại thần từng cái phát ra gào thét, bọn hắn quá không để ý tới giải, rõ ràng tất cả thế cục đều là hướng về lý thừa Càn. làm sao hết lần này tới lần khác lý thừa Càn liền phản đâu đây phản cũng quá không hiểu đấu, chỉ là tại mọi người còn tại mộng bức thời điểm, lại có một người lấy lại tinh thần, phát ra cười to một tiếng, ha ha ha ha ha ha, lý thừa Càn tạo phản, ha ha ha ha ha. Lý Hữu từ mới đầu sợ hãi đến đằng sau ngập bức, bây giờ mặt đầy nụ cười, cả người là tươi cười rạng rỡ, thương phấn không được. Lý Khắc cùng Lý Thái đi, bây giờ Lý Thừa Càn cũng đi. Như vậy toàn bộ Trường An thành đều là mình. Nhìn đến Lý Hữu tại cái kia cười như điên đông đảo đám đại thần ánh mắt bên trong chán ghét càng là nồng hậu dày đặc rất nhiều, làm sao trên đời này còn có như vậy vụng về người. Thái tử tạo phản trước đó nói, hắn là không có nghe được a, thanh quân chắc. Lý Hữu thanh danh triệt để bị bại hoại. Ngay sau, dù là Lý Thế Dân hữu tâm đem Thái tử chi vị cho Lý Hữu, thiên hạ dân chúng cũng sẽ không đồng ý, trong triều văn võ bá quan nhóm cũng sẽ không đồng ý. các người đều thất thần làm gì, mau phái người đuổi bắt Lý Thừa Cản a. Lý Thừa Cản tạo phản, triệu tập đại quân đuổi bắt Lý Thừa Cản, tuyên bố hải bộ công văn, đi thông chi Lý Tích trực tiếp đem Lý Thừa Cản cho chân áp, đem bắt trở về. đúng, còn muốn tuyên cáo thiên hạ Lý Thừa Cản tạo phản. ha ha ha ha. Lý Hưu từng tiếng cười to, lại là vội vàng bắt đầu thúc giục trong triều đám đại thần đây một đợt, Lý Thừa Cản tự tìm đường chết, thật sự là để hắn quá đã thoải mái đối mặt Lý Hưu nói đông đảo đám đại thần cũng là một mặt vô ngữ cũng không đáp lại, ngược lại là từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Đô như lối. tướng, bây giờ nên làm sao bây giờ? đúng vậy a hiện tại làm sao a vậy hạ còn tại đột quyết tác chiến trong đại đường bộ cũng không thể loạn đi lệnh trưởng 360. trăm hương phấn lý hữu chương 360, trăm hương phấn lý hữu hô đỗ như hối thật dài thở ra một hơi đến nhìn đến đông đảo đám đại thần tham thảm nói ra đi đều đi về trước đi tất cả mọi chuyện ngày mai tảo chiều bàn lại hôm nay trước hảo hảo suy nghĩ một phen nghe được những lời này lý hữu lập tức không hài lòng lúc này là hét lớn một tiếng đỗ như hối ngươi muốn làm gì lý thừa càn cũng bắt đầu tạo phản ngươi còn muốn bao che hắn sao còn không lập tức đem chọc nã quy án còn phải lại kéo dài thời gian sao? đợi đến ngày mai tảo triều, lý thừa cản cũng không biết chạy đến bao xa. nghe được lý hưu nói đỗ như hối lật ra một cái lưỡi mắt, tức giật quát, ngũ hoàng tử là hy vọng thái tử mang nữa hắn đại quân trở về sao? T. lý hưu bị oan á khẩu không trả lời được đúng vậy à? hiện tại lại đi bắt lý thừa cản, người ta trực tiếp giết cái hồi mã thương, toàn bộ trường an thành cũng không còn tồn tại. đi, trở về à? đỗ như hối không tiếp tục phản ứng lý hưu, quay người lên xe ngựa đám người thấy thế cũng đều không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng lên xe ngựa, trở về trường an thành đi. chỉ để lại Lý Hưu cùng Ân Hoàng Chí hai người còn đứng ở tại chỗ nhìn đến Lý Thừa cản rời đi phương hướng cứu cứu Lý Thừa cản thật tạo phản hắn thật đi vậy bây giờ đại đường có phải hay không chính là ta Lý Hưu có chút không dám xác định nhìn về phía Ân Hoàng Chí đúng Ân Hoàng Chí trong mắt lóe ra hư vấn trung điệp gật đầu đều là ngươi Trương An Thành bên trong có thể xử sự hoàng tử chỉ có điện hạ ải giám quốc nhiệm vụ liền bày ở ngươi trên thân cái kia đúng như hối lao thất phu kia còn dám trở về ta nói lý hưu trong mắt lóe lên một tia sắc ý đỗ tướng nói vẫn còn có chút đạo lý mặc dù không biết lý thừa cản vì sao tự tìm đường chết nhưng để tránh hắn giết một cái hồi mã thương vẫn là trước đừng để ý tới hắn dù sao hắn đó là một kẻ hấp hối sắp chết chờ bệ hạ trở về có hắn chết ân hoàng trí lòng còn sợ hai mở miệng mới vừa nhìn đến nhiều như vậy binh sĩ hắn trong lòng cũng là cực sợ sợ lý thừa cản nổi điên đem mình một nhóm người này toàn bộ đều giết loại này người vẫn là đường treo trọng. cũng là lý hưu gật gật đầu lộ ra nụ cười dù sao trường an thành là ta đại đường cũng là ta đi chúng ta về nhà lý hữu cùng ân hoàng Chí lên xe ngựa cũng là lắc lư lắc lư hướng đến trường an thành bên trong mà đi một đường chạy con đường thông suốt cũng không có gặp phải trở ngại gì chỉ chốc lát sau hai người chính là xuống xe ngựa nhìn đến bản thân phụ đệ đại môn đang muốn chuẩn bị đi vào ai đợi chút nữa lý hữu lại là dừng bước đưa tay ngăn trở ân hoàng Chí. thế nào ngũ hoàng tử ân hoàng trí xứng sở hơi có không hiểu nhìn về phía lý hữu đây đều tốt cửa làm sao lại không tiến vào chỉ thấy được lý hữu nghiêng đầu một cái nháy nháy mắt trong mắt lóe ra nồng đậm da tâm cứu cứu hiện tại thái tử đều tạo phản như vậy ta có hay không có thể ở tại đông cung t ân hoàng trí hai mắt tỏa sáng cũng là kịp phản ứng đúng a thái tử tạo phản đông cung vậy liền không người ở bây giờ cái này trường an thành bên trong có tư cách ở tại đông cung chỉ có ngài ha, ha ha ha ha ha lý hưu phát ra cười to một tiếng trung điệp gật đầu lộ ra là vô cùng hưng phấn lôi kéo ân hoàng trí liền lại lên xe ngựa đi đi chúng ta đi đông cung lý thừa càng đột nhiên tạo phản đông cung những cái kia phi tử chỉ sợ cũng không kịp mang đi không bằng ta giúp hắn đi sủng hạnh một phen khu khu ngũ hoàng tử chớ có quên thái tử tiền tài A đúng đúng, Đông cung có tiền, lý thừa cản tiền liền đều là ta, ta có thể nuôi nổi binh lính, ha ha ha ha. Với lại hắn tạo phản, ta còn có thể lợi dụng hắn tạo phản danh nghĩa, nhiều chiêu mộ một nhóm binh sĩ đi ra, chiêu 5 vạn, không đúng, chiêu 10 vạn đi ra. 10 vạn người quân đội, đến lúc đó phụ hoàng trở về, cũng không thể cầm tay như thế nào. Cũng không à, ngũ hoàng tử anh minh, với lại tiền đầy đủ nói, chúng ta đều có thể nhiều chiêu 20 vạn, đụng cái 30 vạn đại quân, đến lúc đó bệ hạ cũng không phải người đối thủ. Phải biết, bệ hạ cùng đột quyết tác chiến, dù là thắng, cũng muốn tổn binh hao tướng, còn lại người, cũng đều là lão binh. Như thế nào so bên trên chúng ta tân chưa mộ? Ha ha ha ha ha, đúng a Quá thơm. Không nghĩ tới, ta Lý Hưu có một ngày, vậy mà cũng có thể một bước lên trời à? Trên đường đi, Lý Hưu cùng Ân Hoàng Chí trò chuyện cực kỳ hưng phấn cùng vui vẻ, hai người đối với tương lai tràn đầy tốt đẹp quy hoạch. Tại hai người xem ra, tương lai đại đường đó là thuộc về bọn hắn. Nhưng mà, chờ đến Đông Cung, nhìn qua trống rông Đông Cung, hai người đều trận tròn mắt. Mặc kệ là Lý Thừa càn tập cung, vẫn là thư phòng, cũng hoặc là là hậu viện, căn bản liền không có một người, thậm chí ngay cả một chút đồ vật cũng không có. toàn bộ đều là bị chuyển đến sạch sẽ, thậm chí cả Lý Thừa càng co tiền càng là vắng vẻ có thể tác hạ vô số con quỷ. đây, này làm sao cũng bị mất. mỹ nhân đây, tiền đâu? a a a Lý Thừa Cần làm gì a? hắn làm sao đều mang đi? hắn làm sao có thời giờ toàn bộ đều mang đi a? vì sao Đông Cung ngay cả cá nhân cũng không có, cung nữ cũng không có, thái giám cũng không có? tình huống như thế nào a? Đông Cung bên trong, Lý Hưu phát ra ngập trời chất vấn âm thanh. hắn đi theo Ân Hoàng Chí đi khắp toàn bộ Đông Cung, từ ban ngày đi đến trời tối, căn bản liền không có phát hiện một người tung tích. trong phòng đồ vật cũng đều đã là bị chuyển không lông đều không cho lý hữu còn lại một cái chỉ có trống giống lạnh leo đông cung cái này lý thừa càn quả nhiên là lòng lang dạ thú chỉ sợ hắn đã sớm có chuẩn bị ân hoàng trí trong mắt tràn đầy hoán độc trong miệng quát mắng hắn một chút xíu đồ vật đều không cho ngũ hoàng tử lưu lại hừ lý hữu hừ lạnh một tiếng đồng dạng là hoán độc vô cùng nghiến răng nghiến lợi quát thù này ta ngày sau nhất định phải báo bất quá ngũ hoàng tử đã đông cung cái gì đều không có tối nay chúng ta vẫn là trở về đi chờ ngày mai lại phái người hảo hảo tới thu thập một cái Ân Hoàng chí nhìn một vòng đen kịt vô cùng đông cung, rụt cổ một cái. Bởi vì không có hạ nhân, đến buổi tối, đông cung ngay cả một chiếc đăng đều không có, chỉ có tối như mực một mảnh, tối om lộ ra vô cùng đáng sợ. Lý Hữu Đồng dạng nhìn một vòng tối om bộ dáng, thân thể có chút co rụt lại, kéo lại Ân Hoàng chí ống tay áo. "Tốt, vậy chúng ta trở về đi." "Ân, cẩn thận một chút." Chậm một chút, chậm một chút. Hai người sợ hãi rụt rè từ đông cung bên trong đi ra, lên xe ngựa, lúc này mới đi về nghỉ. Ngày kế tiếp, tào chiều. Bởi vì Lý Thừa cần rời đi, hôm nay vẫn như cũng là lên một cái đại hướng. Thái cực điện đại môn vừa mở đông đảo đám đại thần liền tràn vào thái cực điện bên trong, chỉ bất quá tất cả mọi người đều là trầm mặt, trên mặt còn có nồng đẫm mắt quân thâm, hiển nhiên hôm qua đều không có ngủ ngon. Chỉ là, vừa mới tiến thái cực điện bên trong đám đại thần nhìn đến trên long ỷ ngồi người, chỉ cảm thấy sọ náo một trận đau đớn. Ngũ hoàng tử, ngươi ngồi cái kia làm gì, mau xuống đây. Chương 361, Bản cung để ngươi xuống tới. Chương 361, Bản cung để ngươi xuống tới. Thái cực điện bên trong, Lý Hưu sớm liền đến đến hoàng cung, tại tất cả mọi người đều không trước khi đến, an vị tại trên long ỷ cả người đều là hưng phấn không được. đông sờ sờ tây sờ sờ đêm qua hưng phấn một đêm đều không ngủ trời còn chưa sáng lý hữu liền chạy tới vì đó là cảm thụ một chút ngồi tại trên long ý khoái hoạt nhìn thấy đông đảo đám đại thần sau khi đi vào lý hữu cố gắng giả bộ như một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn đến đông đảo đám đại thần chờ lấy đám đại thần cùng mình hành lễ lại là không nghĩ tới ngũ hoàng tử ngươi đừng ngồi trên long ý a mau xuống đây không phải ai cho phép ngươi ngồi ghế rồng mau xuống đây a ngũ hoàng tử ngươi ngồi ở kia bên cạnh tại lý không hợp tranh thủ thời gian xuống tới ai thật phiền a đám đại thần một đêm bị lý thừa càn tạo phản sự tình làm sọ náo đau Sáng sớm tới, nhìn đến Lý Hữu ngồi long ỉ chỉ cảm thấy một trận phiền chán. Làm cản, Lý Hữu trầm giọng khẽ quát một tiếng, "Các ngươi thấy ta, vì sao không bái? Ngũ hoàng tử, long ỉ chỉ có bệ hạ có thể ngồi, ngươi ngồi tại trên long ỉ là phạm thượng, vượt qua, mau xuống đây." Đỗ Như hối lên mắt, tiến lên một bước, hướng về phía Lý Hữu lớn tiếng nói ra Đỗ Như hối cũng coi là minh bạch, Lý Thừa cản chuyên môn đến đỡ một cái Lý Hữu đi lên, chính là vì cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm, sợ bọn họ quá nhà rỗi. "Ngũ hoàng tử a, tranh thủ thời gian đi, xuống tới." "Hừ." Lý Hữu hừ lạnh một tiếng. cực kỳ bất mãn nhìn đến đám người, phẫn nộ quát: Thái tử Lý thừa càn đều có thể ngồi ở chỗ này, vì sao ta lại không được? Ta cũng là hoàng tử, bây giờ Trường An Thành có thể chủ sự hoàng tử, chỉ có ta. Ta đương nhiên muốn ngồi tại trên long nghỉ Ngươi cũng biết người ta là thái tử à? Thái tử là thái tử, nhất định phải ngồi long nghỉ Chúng ta có thể nói cái gì? Ngươi một cái ngũ hoàng tử, có tư cách gì ngồi long nghỉ tranh thủ thời gian xuống đây đi. Đúng vậy à, ngũ hoàng tử, chúng ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nhà tròi. đau đầu, ngươi xuống tới. Đừng làm chuyện, ngũ hoàng tử, ngươi bước đi ngụy vương cùng Ngộ vương, bây giờ lại bước đi thái tử. ngươi còn muốn làm a xuống đây đi ngươi đám đại thần từng cái cực kỳ không kiên nhẫn nhìn đến lý hữu cả lý hữu đều có chút không biết làm sao vì sao đám người đối với mình là như vậy thái độ a mình cũng là hoàng tử a lý thừa càn cha cũng là mình cha lý thừa càn ra cũng là mình ra dựa vào cái gì vị trí này lý thừa càn có thể ngồi mình không thể ngồi không phải dựa vào cái gì ta không thể ngồi a các ngươi chớ có quên đi ta thế nhưng là cho các ngươi tăng không ít đồng lộc lý hữu xuất ra mình trước đó đề nghị cho trong triều đám đại thần tăng đồng lộc sự tình hy vọng có thể đạt được đám người ủng hộ nhưng mà căn bản liền không có người phản ứng lý hữu mẹ nó tăng đồng lộc là không tệ nhưng ngươi nói không tính a dù là phải nhớ ân tình cũng là muốn ghi tạc lý thừa cản trên thân bởi vì đây là lý thừa cản thông qua cùng ngươi một cái lý hữu quan hệ gì ngũ hoàng tử ngươi lại không xuống tới chớ nên trách lao thần động thủ đỗ như hối miễu chặt lông mày nhìn về phía lý hữu mở miệng quát ừ ta an vị ở chỗ này như thế nào ngươi có thể làm khó dễ được ta lý hữu không phục quát lớn các ngươi làm muốn phạm thượng không thành bây giờ trường an thành bên trong chỉ có ta cái này chủ sự hoàng tử các ngươi này một đám lịch thần tử cũng muốn đem ta đổi ra trường an thành sao các người muốn xoán vị không thành hôm nay ta an vị ở chỗ này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám động đến ta lý hưu âm thanh văn dội một bộ muốn đi theo trận đám đại thần cá chết lưới rách bộ dáng lập tức ngược lại là cho đám đại thần trấn trụ đúng vậy á bọn hắn cũng không thể thật đối với lý Hưu động thủ dù sao nô vương cùng ngụy vương rời đi thái tử cũng rời đi hiện tại lại đối với lý Hưu động thủ bọn hắn này một đám loạn thần tặc tử thanh danh an vị thực mọi người ở đây khó xử lúc a a cười lạnh một tiếng chuyển đến cốc cốc cốc. nếu là bạn cung để ngươi xuống tới đâu chỉ thấy được thái cực điện trước cổng chính, trưởng Tôn Vô Cấu người mặc lộng lẫy, đôi mắt mang theo từng tia sắc khí, trong ngực ôm lấy một đứa bé, nhanh chân mà đến đám người thấy thế, đều là cùng kính hướng đến trưởng Tôn Vô Cấu túi đầu. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Chỉ là tại nhìn thấy trưởng Tôn Vô Cấu trong ngực hài tử sau đó, đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta cũng không nghe nói hoàng hậu nương nương có mang thai à, này làm sao lại đột nhiên nhiều một đứa bé đâu? Nhìn thấy trưởng Tôn Vô Cấu tới, Lý Hưu cũng là hoảng một cái, vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn như cũng là không nguyện ý xây dịch bước chân, thật vất vả đi tới cao vị. Khi thật không đỡ xuống dưới. Ừ. Nhìn thấy Lý Hưu còn đứng ở chỗ ấy, Trưởng Tôn Vô Cấu lại là hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói: "Đứng tại cái kia làm gì? Còn không cho bạn cung xuống tới. Hoàng hậu, hậu cung không được can chính." Đối mặt Trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Hữu vẫn còn có chút e ngại, nhưng bây giờ, toàn bộ hoàng cung đã mất cái khác chủ sự hoàng tử, chỉ có mình, ngược lại để Lý Hữu lớn không ít lá gan. Nhìn đến Trưởng Tôn Vô Cấu, cũng là cố gắng đáp lại nói: "Hoàng hậu giờ phút này nên tại hậu cung, vì sao muốn tiền triều? Hậu cung không được can chính, mong rằng hoàng hậu trở về." A a, Tôn Vô Cấu bị Lý Hữu cho khí cười. Dung hậu cung không được can chính tới giò mình, nghịch tử này càng phát ra phản địch. Trường Tôn vô cấu nhìn thoáng qua Lý Hữu, cũng không phản ứng Lý Hữu, mà là nhìn về phía đông đảo đám đại thần, nhàn nhạt hỏi: "Bản cung khả năng làm chủ?" Lời vừa nói ra, tất cả đám đại thần đều là lộ ra vui mừng, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì hậu cung có thể hay không tham gia vào chính sự loại hình. Liên hiện tại hỗn loạn thế cục, thật sự là cần một cái chủ sự người a Lý Hữu khẳng định là khó chịu này là nhân. Hoàng hậu nói, đó là không còn gì tốt hơn. Dù sao, Trưởng Tôn vô cấu làm người đám người cũng biết, nàng cũng không phải là vì quyền thế. Mặc cho hoàng hậu nương nương làm chủ, đông đảo đám đại thần cung kính cúi đầu lớn tiếng nói ra. Ân, trưởng tôn vô cấu khẽ gật đầu cũng không kinh ngạc. một đôi đôi mắt đẹp hiện lên từng đạo sát khí lại là nhìn về phía Lý Hữu Lý Hữu thân thể run lên vẫn như cũ đứng ở đằng kia chỉ là không có mở miệng nói chuyện. Thế này, trưởng tôn vô cấu trong mắt lóe lên một tia lửa giận. đây Lý Hữu xác thực không phải một cái hiểu chuyện. người đến. trưởng tôn vô cấu quát khẽ một tiếng. dầm dầm. lập tức một đám người mặc khôi giáp các cấm vệ quân từ Thái cực điện bên ngoài chạy vào cung kính chờ đợi trưởng tôn vô cấu phân phó. quân thân thấy thế cũng là hoàn toàn yên tâm. Hoàng hậu có thể không chế cấm vệ quân, bệ hạ còn để lại chuẩn bị ở sau, đại đường ổn. Đem cái kiêng Lịch Tử cho bản cung lấy xuống, trực tiếp đưa đi ẩm phi chỗ ấy, cấm thúc đến bệ hạ trở về sau đó, lại đi xử trí. Là, cấm vệ quân cung kính cúi đầu, không nói hai lời, chính là xuống tới, căn bản liền mặc kệ Lý Hưu dây rủa. Thuần thủ, trực tiếp liền bắt giữ Lý Hưu, đem áp xuống tới. A a, hoàng hậu ngươi không thể dạng này, hậu cung không thể tham gia vào chính sự, các ngươi đám này nịch thần. Ta mới là hoàng tử, ta là duy nhất hoàng tử, lẽ ra ta đến chủ sự, các ngươi cục này thả ta ra, thả ta ra. Ta mới là duy nhất hoàng tử, bây giờ đây trường an thành là ta, hoàng cung cũng là ta. Các ngươi đều muốn nghe ta. A a, thả ta ra a. Chương 362. Trưởng Tôn vô cấu tức giận. Chương 362. Trưởng Tôn vô cấu tức giận. Thái cực điện bên trong. Một mảnh yên tĩnh. Tất cả đám đại thần đều là một mặt cung kính nhìn đến trường Tôn vô cấu, ngay tại vừa rồi, Trưởng Tôn vô cấu điều động cấm vệ quân đem Lý Hưu cho áp giải đi. Từ đó ngũ hoàng tử Lý Hưu bị cấm túc tại âm phi cái kia đây cũng là Trưởng Tôn vô cấu cho âm phi một điểm mặt mũi. Bất quá, tất cả mọi người đều biết, đợi đến Lý Thế Dân trở về sau đó Lý Hữu nhất định phải bị Lý Thế Dân trùng điệp trừng phạt, tuy nói sẽ không xử tử, nhưng trừng phạt cường độ tuyệt đối không tiểu. Hoàng hậu Nương Nương, đại đường không thể một ngày vô chủ, bây giờ Ngô Vương cùng Ngụy Vương rời đi trường an thành, thái tử tại hôm qua đánh tiếng quân chắc danh nghĩa rời đi. Triều đình đã mất người làm chủ, thân khẩn cầu Hoàng hậu Nương Nương thay chủ trì triều chính, đồng phát đưa thư, khẩn cầu bệ hạ nhanh chóng trở về. Đỗ Như hối chắp tay hướng đến Trưởng Tôn vô cấu túi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là trùng điệp gật đầu. Khẩn cầu Hoàng hậu Nương Nương đại diện triều chính. Bây giờ tình thế đã vượt ra khỏi đông đảo đám đại thần không chế. to lớn hoàn thành ngay cả một cái chủ sự người cũng không có đây quả thực là một cái thiên đại trò cười tình huống như vậy phía dưới đông đảo đám đại thần tự nhiên không có biện pháp khác chỉ có thể để trường tôn vô cấu đến đại diện triều chính chỉ có như vậy mới có thể bảo trì đại đường an ổn nhưng mà trường tôn vô cấu lại là yên lặng lắc đầu nhàn nhạt nói ra hậu cũng không được căn chính bản cũng không được đại diện triều chính thừa căn đã sáng lập nội các đủ để bảo trì đại đường an ổn lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần mướm mày nói là nói như vậy nội các vừa lập bên trong cũng không có bao nhiêu tư lợi dù là không có hoàng đế tự nhiên cũng có thể bảo trì triều đình vững chắc chỉ là trong triều há có thể không có một cái nào tâm phúc đâu không đợi đám đại thần mở miệng lại khuyên trưởng tôn vô cấu lại là từng bước một đi hướng long ỵ yên lặng đem ngực mình hài nhi đặt ở trên long ỵ mình tức là ngồi ở một bên bất quá quốc không thể một ngày vô chủ thái tử rời đi nô vương ngụy vương đồng dạng không tại vậy liền từ đích trưởng tôn lý khải đến tạm thời đại diện triều chính a lời vừa nói ra quân thân một mảnh giật mình ngáy ngáy mắt đều là tinh thần vô cùng phân chấn nhìn về phía trên long ý. hài nhi đây cũng là thái tử trưởng tử lý khải a quả nhiên không tầm thường trong lòng càng là kinh ngạc Thái tử rời đi, hiển nhiên hoàng hậu là biết được. Bằng không thì, hoàng hậu cũng không trở thành nói còn có thể ôm lấy Lý Khải tới. Không nghĩ tới, thái tử vậy mà đem mình nhi tử cho lưu lại, đây là vì chính mình cửa hàng một đầu đường rồi sao? Có đại thần tự lẩm bẩm. Cũng có đại thần một mặt cảm khái, thái tử điện hạ tâm tư, quả nhiên là làm cho người nhìn không thấu a. Ai, đúng vậy à, bất quá để một đứa bé đến đại diện triều chính, khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm à. Điều này cũng đúng. Không ít đại thần vẫn như cũng là có chút không quá vui lòng. Tại người phân thượng Lý Khải tự nhiên là không có một chút vấn đề, nhưng là Lý Khải quá nhỏ à? vẫn là một đứa bé, liền nói chuyện đều sẽ không nói sao. ngược lại là đỗ như hối sở lên dâu ria, hai mắt tỏa sáng, cùng kính nói ra: thần tuân theo hoàng hậu phân phó, từ đích trưởng tôn lý khải đến đại diện triều chính. bất quá đích trưởng tôn tuổi nhỏ, mong rằng hoàng hậu có thể thay nhất chính, để tránh triều đình bất ổn. đúng, khẩn cầu hoàng hậu thay nhất chính. có thông minh đại thần lập tức liền kịp phản ứng đỗ như hồi ý tứ, vội vàng mở miệng phụ hoạ: khẩn cầu hoàng hậu thay nhất chính. mời hoàng hậu gung dèm chấp chính. Dèm chấp chính, khẩn cầu hoàng hậu. thời gian dần qua tất cả đám đại thần cũng đều kịp phản ứng. lý khải chẳng qua là một cái vật biểu tượng. trọng yếu nhất xử lý chính vụ vẫn như cũ là hoàng hậu như vậy là đủ rồi nội các có thể cam đoan triều đình vững chắc lý khải có thể cam đoan hoàng thất truyền thừa về phần hoàng hậu tức là có thể ngăn chặn triều thần đầy tam giác quan hệ liền như vậy nhất là thỏa khi lần này trưởng tôn vô cấu cũng không cự tuyệt đông đảo đám đại thần nói khẽ gật đầu nhìn đến nằm tại trên long nghỉ có chút khó chịu lý khải lại là đưa tay đem lý khải ôm ở mình trong lực chỉ bất quá trưởng tôn vô cấu ánh mắt lại là có chút lạnh lẽo bệ hạ tại bên ngoài chính chiến nếu là bạn cung truyền tin quá khứ chỉ sợ sẽ lệnh bệ hạ buổi rối nếu là ảnh hưởng đại cục chính là tội lớn vì vậy vẫn là từ Đỗ tướng ngài truyền tin a. Trưởng Tôn vô cấu nhìn về phía Đỗ Như Hối, lại là để Đỗ Như Hối trong lòng giật mình, đây không thích hợp a hoàng hậu ý tứ này, tựa hồ là có chút không hy vọng bệ hạ mau chóng trở về. Là người cũng biết, Trưởng Tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân là đến cỡ nào trọng yếu Đỗ Như Hối cho Lý Thế Dân truyền như vậy nhiều thư, Lý Thế Dân không có một chút phản ứng, căn bản không có ý định trở về. Nhưng, nếu là Trưởng Tôn vô cấu cho Lý Thế Dân truyền một phong thư, như vậy Lý Thế Dân tất nhiên sẽ mau chóng gấp trở về. Này. đỗ như hối có chút do dự nhìn về phía trưởng tôn vô cấu lão thần đã truyền tin cho bệ hạ có vài chục phong, nhưng bệ hạ không có trở về suy nghĩ lần này lại truyền tin chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không trở về vẫn là phải do còn chưa có nói xong liền trực tiếp bị trưởng tôn vô cấu hử lạnh một tiếng cắt đứt Hử. trưởng tôn vô cấu sắc mặt soát một cái âm chầm xuống chăm chú nhìn chằm chằm đốt như hối mở miệng hỏi đỗ tướng thế nhưng là đem trong triều đã phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho bệ hạ phải đỗ như hối chắp tay cúi đầu thành thành thật thật trả lời gần đây sự tỉnh không rõ chi tiết toàn bộ nói cho bệ hạ Từ Ngụy Vương cùng Ngô Vương rời đi về sau, mỗi ngày một phòng, chưa hề gián đoạn. Mỗi một phòng đều thỉnh cầu bệ hạ mau trở về. Đi. Trường Tôn vô cấu âm thanh càng phát ra lệnh leo xuống tới, đã bệ hạ không có trả lời, chắc là Tiền tuyến khẩn trương, không muốn trở về, vậy liền để bệ hạ an tâm đánh trận đi, cũng đừng chuyển thư từ gì. Để tránh bệ hạ trở về, dẫn tới trong đại đường loạn, từ đó mất đi đối phó đột quyết thời cơ tốt. Bệ hạ như vậy ưa thích đánh trận, liền để hắn hảo hảo đánh trận a. Những lời này, nhưng phàm là một người đều có thể nghe ra Trưởng Tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân có khí. Bất quá ngẫm lại cũng là. nguyên bản hào hào gia đình, bây giờ hiện tại tất cả nhi tử toàn bộ đều đi, hào hào đích trưởng tôn Lý Khải, bây giờ chỉ có thể từ trưởng tôn vô cấu đến nuôi dưỡng. Mà Lý Thế Dân tức là vẫn tại tiền tuyến không nguyện ý trở về, rõ ràng biết được tất cả sự tình, liền không vui trở về đây mẹ nó, trưởng tôn vô cấu đương nhiên không nguyện ý a nàng tí tưởng, nếu là Lý Thế Dân tại nói, Lý thừa cản kế hoạch nhất định là vô pháp hoàn thành. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân không tại. Nếu là nói, tiền tuyến rời đi Lý Thế Dân, vậy liền trở nên cực kỳ gian nan, rất có thể thất bại nói. Trưởng tôn vô cấu cũng không đoán Lý Thế Dân. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiền tuyến dù là không có lý thế dân, vẫn như cũng là có thể đối phó được quyết. Cho nên, Trường Tôn vô cấu giận à khi a cũng bởi vì ngươi muốn báo thù, muốn đánh nhau, lời đầu tiên mình đi tiền tuyến, để cho mình lo lắng, lại ảnh hưởng các con tất cả trốn cách Trường An thành. Mẹ nó, sớm nhất đó là ngươi để các con lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng ngươi tờ mở chạy, mặc kệ, Trường Tôn vô cấu có thể không khi a đều không cần lại chuyển tin cho bệ hạ, để hắn hảo hảo đánh trận a. Chương 363. trăm rồi phân đại quân thành lập. Chương ba trăm phân đại quân thành lập, để bệ hạ hảo hảo đánh trận, không cần truyền tin. một câu nói kia để quần thần đều là chấn động có chút cụ kết khởi đến ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi cũng không biết như thế nào mở miệng trường an thành bên trong phát sinh lớn như vậy sự tình, nếu là không truyền tin cho bệ hạ đây nói còn nghe được ai nhìn đến quần thần phản ứng trưởng tôn vô cấu cũng là có chút bất đắc dĩ hơi khôi phục một chút lý trí mở miệng quát rời đi các ngươi bệ hạ liền không có nhận được tin tức con đường đến sao lời vừa nói ra quần thần cũng đều kịp phản ứng lý thế dân trên tay còn có một nhóm ám vệ đâu ra ngoài đánh trận tự nhiên sẽ mang đi rất nhiều nhưng cũng sẽ không toàn bộ mang đi một cái hoàng đế rời đi hoàn thành làm sao có thể có thể không tại Hoàng thành bên trong lưu lại ánh mắt đâu cần tuân hoàng hậu phân phó quân thân đều là cung kính hướng đến trưởng tôn vô cấu túi đầu ân trưởng tôn vô cấu khẽ gật đầu nhìn đến trong ngực hải nhi trong mắt lại là hiện lên một tia khó tả bi thương tham thầm nói ra khác truyền chỉ xuống dưới nô vương cùng ngụy vương trừng phạt tạm thời đệ xuống lệnh hai người mau chóng hội trưởng an thành chủ trì đại cục thái tử ai trước tùy hắn đi a Bậy hạ tại bên ngoài tranh chiến đối phó đột quyết trong đại đường bộ không thể loạn đứng lên tất cả mọi người không chuẩn đối với thái tử có bất kỳ động tác thái tử là cái biết đại thể. tại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối sẽ không động thủ hết thể trở bệ hạ trở về sau đó lại so đo nghe được lời này đông đảo đám đại thần đều là lộ ra nụ cười lý thừa Cần một đợt thao tác cả bọn hắn cũng không biết xử lý như thế nào đặc biệt là đối phó lý thừa càn tạo phản loại tình huống này đây rốt cuộc là muốn đi chấn áp đâu vẫn là gông xuôi bỏ mặc dù sao một cái xử lý không tốt tất cả mọi người đều là tiêu rồi tội bây giờ liền không đồng dạng có trưởng tôn vô cấu mở miệng bọn hắn một mực nghe theo trưởng tôn vô cấu nói là được rồi hoàng hậu anh minh đám người lại là cung kính túi đầu đi các ngươi trước thương nghị triều chính đi Đỗ tướng ngươi chủ trì một cái. Trường Tôn vô cấu khoát tay háo đỗ như hối khé gật đầu, đứng ra thân đến, bắt đầu cùng trong triều đại thần thương nghị triều chính đương nhiên giảng nhiều nhất đều là dân sinh vấn đề. Đối với thái tử tình huống, không ai đề cập. Trường An Thành bên trong lại là náo là trời, tất cả dân chúng đều là hiện lên vẻ kinh sợ cùng bất mãn. Đậu xanh rau muốn mẹ nó a, thái tử điện hạ tạo phản, tình huống như thế nào a? Thái tử điện hạ còn có thể tạo phản a? Hắn nhưng là thái tử a, hắn còn cần tạo phản sao? Đúng vậy a, với lại thái tử điện hạ tạo phản, làm sao lại chạy a? nghe nói là ngũ hoàng tử muốn đối với thái tử độc thủ thái tử mang theo lưu ra thôn thôn dân liệu chết chống cự lúc này mới chạy trốn đậu xanh rau muống chắc không được hôm qua về thành thời điểm làm sao lại không thấy được thái tử xe ngựa đây ngũ hoàng tử quả nhiên là đáng ghét ta hắn làm sao cả gan như thế a người cũng không nghĩ một chút ngũ hoàng tử đều đem ngụy vương cùng Nô vương đổi đi bây giờ tự nhiên muốn đối phó thái tử không có thái tử ngũ hoàng tử không phải liền là có thể trở thành thái tử sao đáng ghét ta dựa vào cái gì a hôm qua không phải đều thấy được a? nhiều như vậy đại thần đâu đi theo ngũ hoàng tử cùng nhau bức bách thái tử đi lưu gia thôn xem rốt cục tư tàng bao nhiêu binh sĩ cho cười thái tử tư tàng binh sĩ làm sao có thể có thể đặt ở lưu gia thôn đâu tự nhiên là đặt ở trong núi sâu đạo lý này ta cái này vô chi bách tính cũng biết ai nói không phải đâu loại tình huống này ngũ hoàng tử còn nhận định thái tử tư tàng binh sĩ trực tiếp đối với thái tử độc thủ trong triều đại thần còn đều giúp đỡ ngũ hoàng tử đây không quá tử liệu chết đào thoát đúng đúng đúng đúng ngày đó ta tại phụ cận vừa vặn nghe nói thái tử tại cái kia hô hôm nay cô liền phản ngày sau cô nhất định thành quân chắc ồ thái tử vậy mà tạo phản thái tử đi đâu ta muốn đi đi theo hắn có ngũ hoàng tử trường an thành cái này không dễ chịu lắm dân chúng đủ loại nghị luận đối với lý hữu tràn đầy bất mãn đối với lý thừa cản rời đi tràn đầy tức với dòng giá một ngày toàn bộ trường an thành bên trong đều là đang nghị luận cái đề tài này tất cả bách tính đều là vô cùng phẫn nộ lòng đầy căm vẫn muốn vì thái tử làm chủ đáng ghét ta thái tử bị khuất các minh đệ chúng ta muốn vì thái tử báo thủ a không thể để cho thái tử lại bị khuất như vậy đi xuống đúng a chúng ta đều phải cùng nhau báo thủ đám này có quan còn có ngũ hoàng tử có bách tính trong miệng hay lớn, muốn vì lý thừa càn báo thủ. Nhưng cũng có bách tính một mặt bi thương, mẹ góa con tôi lại bất lực nói ra, chúng ta chỉ là phổ thông bách tính, như thế nào đấu qua được đám này cậu con đâu? Hừ, đi cửa nhà bọn họ rội phân. Chúng ta không đối phó được bọn hắn, còn buồn nôn không đến bọn hắn sao? Nói đúng, liền chọn buổi tối, trời tối người yên thời điểm, rộ xong liền chạy, đều nhỏ tâm điểm khác bị Dạ Tuần bắt được người. Tốt, ta hiện tại liền về nhà đi đi. Tất cả dân chúng tựa hồ đều đạt thành nhất trí. Khi ban đêm, tựa hồ toàn thành bách tính cũng bắt đầu sao động đứng lên. Một cỗ thanh hôi quét sạch toàn bộ trường ăn thành. từng đạo che mặt cầm cái bô dẫn theo thùng thân ảnh xuất hiện tại to to nhỏ nhỏ đầu đường bên trên gặp mặt sau đó đều sẽ nhìn nhau gật đầu ra tuần người đi mặt khác một con đường chúng ta mau chóng dội xong liền trở về trước tiên có thể đi nhà ta ở nút nhà ta tương đối gần tốt dân chúng cùng chung mối thủ giúp đỡ cho nhau mỗi một cái đều là giành giật từng giây bắt đầu dội phân một dội xong lập tức liền chạy có chút chạy không kịp cũng bị phố bên trên tùy ý một gia đình lôi kéo vào tất cả bách tính tại tối nay đều trở thành một cái chính thể không còn có một điểm lệ nhạt lẫn nhau giữa vậy cũng là cực kỳ tín nhiệm chỉ cần đi tại đường phố bên trên vậy liền hai chữ người tốt dĩ vãng đêm khuya còn tại đường phố bên trên trên cơ bản liền đều là người xấu tối nay khác biệt chỉ cần trên người ngươi có tanh hôi còn tại đường phố bên trên ngươi chính là người tốt đó là anh hùng không sai anh hùng rội phân anh hùng hôm sau trời vừa sáng từng cái đại thần vừa tỉnh ngủ rửa mặt xong chuẩn bị đi tào chiều, chạm mặt tới chính là một cô tanh hôi làm sao biết như vậy hối chuyện gì xảy ra lao ra cũng không biết là ai đêm qua đem phân rội tại chúng ta trên cửa còn có các nơi trên tường ngay cả sân nhỏ đều ném vào đến không ít từng bầy người hầu che mũi đang không ngừng quét dọn từng cái quan viên nghe vậy đều là giận tí mặt làm càn thật lớn là gan cũng dám đi nhà ta dội phân nhất định đem nuốt vào đại lao chỉ bất quá thả xong lời hung ác sau đó đám quan chức phái người một bên nghe ngóng tin tức một bên tiến đến vào chiều sớm trên đường đồng dạng đều là gặp được không ít quan viên nghe nói tất cả người ta đều bị dội cho phân từng cái đều trầm mặc lại nghe nói là bởi vì thái tử tạo phản bách tính cho rằng bọn họ là cậu quan bước đi thái tử bọn hắn thì càng trầm mặc trong lòng bị khuất cũng không biết như thế nào mở miệng mẹ Thái tử điện hạ cũng không phải chúng ta bước đi, chúng ta đều đem hết toàn lực giữ lại à? Gác a gác đúng a, đây mở cũng có thể coi là tại trên đầu chúng ta sao? Cái kia ân hoàng chí đâu, ân hoàng chí mới là chủ mưu đi, chúng ta là vô tội liên lụy, nhà hắn bị dội cho sao? Chương 364. Sử trí ân hoàng chí. Chương 364, sử trí ân hoàng chí ân hoàng chí ngủ một giấc tỉnh, hắn cảm giác trời đều sập. Những đại thần khác đều là tỉnh ngủ sau đó, dựa mặt xong muốn ra cửa, mới ngửi được thanh hôi đánh tới. Nhưng ân hoàng chí lại là khác biệt. Hắn sống sờ sờ bị tối tỉnh. từng cột tanh hôi không ngừng từ hắn trong lỗ mũi trôi vào, tre cũng không bưng bít được đi ra khỏi phòng. bên ngoài mắt trần có thể thấy khắp nơi đều có đủ loại phân và nước tiểu, lại hướng bên ngoài đi, mỗi cái sân nhỏ đều là tràn ngập đủ loại mùi thối. mãi cho đến cửa chính, càng là cất đáy thành núi, muốn ra ngoài cũng không có cách nào. trên tường rào, nguyên bản màu xám tường lạnh, sớm đã là vàng nóng một mảnh, từng cổ tanh hôi không ngừng xông vào mũi. ân hoàng chí một đường nôn tới, rừng đều ngăn không được, đặc biệt là nhìn đến tổng cái tia chất như núi phân và nước tiểu, càng làm một mặt phẫn nộ cũng phát điên. a a ai làm? huệ, ta muốn, huệ. giết chết ngươi có ai không nhanh huệ mau đem những này toàn bộ cho ta dọn dẹp huệ ta muốn đi vào chiều sớm ta muốn bắt người ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đều bắt tới ân hoàng Chí bị tức là nghiến răng nghiến lợi bất quá chờ nó cửa miệng ố vế bị thu thập sạch sẽ sau đó đã là đi qua nửa canh giờ thời gian tào chiều. hôm nay là tiểu chiều. chủ yếu là các bộ môn nhân vật chủ yếu mở xong sẽ sau đó lại đến thái cực điện bên trong cùng nội các người cùng nhau thương nghị sự tình hôm nay quần thần gặp mặt mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi bộ dáng cái kia một đám ngu dân hôm qua đem nhà ta đều dội cho phân và nước tiểu vừa sáng sớm nhưng làm ta buồn nôn hỏng đỗ tướng nhà ngươi như thế nào có đại thần trơ mặt nhìn về phía đỗ như hối đỗ như hối trong mắt lóe lên mỉm cười chỉ bất quá trên mặt lại là giả bộ như một bộ đồng tình bộ dáng thở dài nói ai quả nhiên là khổ các ngươi phủ đệ ta khoảng cách hoàng cung gần một chút thủ vệ sông nghiêm ngược lại là không có bị tác động đến lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần liền càng thêm không vui đỗ như hối là quốc công nhận lý thế dân tin một bề đây chỗ ở căn nhà tự nhiên là tại chu tức phố bên trên khoảng cách hoàng cung đó là rất gần nhưng có bộ phận đại thần lại khác biệt, bọn hắn cũng không có bao nhiêu tiền tài, công lao cũng không lớn, dù là có ly thế dân ban thưởng, cũng ở không vào chu tức phố. Ngược lại là bị dội cho phân. Hừ, cái kia ân hoàng chí đâu? Vì sao còn chưa tới? Một tên đại thần hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đổi một người mang đâu, lại phát hiện ân hoàng chí vậy mà không có tới. Ân hoàng chí mê hoặc ngũ hoàng tử, bức bách thái tử rời đi, để cho chúng ta lọt vào đây liên lụy chi tội, nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn mới được. Hôm qua hoàng hậu xử lý ngũ hoàng tử, ngược lại là đem ân hoàng chí quyến mất. Không tệ, giang đến ân hoàng chí. đông đảo đám đại thần đều là cùng chung mối thù đứng lên trong nhà bị dội phân sự tình, bọn hắn đều đã hỏi thăm rõ ràng là dân chúng vì lý thừa cản mà làm được trả thù pham la là làm quan dân chúng đều dội cho cơ hội toàn thành dân chúng đều làm bọn hắn tự nhiên là vô pháp đi trừng trị bách tính chỉ có thể từ ân hoàng trí bên này báo thủ nghe đám người nói đỗ như hối trong mắt lóe lên mỉm cười hắn cách chu tức phố tương đối gần mỗi ngày sau khi rời giường đều sẽ nghe quản gia giảng thuật một cái đêm qua có hay không chuyện gì phát sinh từ hôm nay giường hắn tự nhiên là biết được xảy ra chuyện gì thậm chí ân hoàng chí ra xảy ra chuyện gì hắn cũng biết đi ân hoàng trí hôm nay chỉ sợ rất khó ra cửa cửa nhà hắn nhưng so sánh chư vị thảm thiết nhiều phúc ngay cả môn cũng không ra được như vậy thảm thiết sao ha ha ha đáng đợi a chết cười ta hắn đáng đợi a môn cũng không ra được cái này cần chất thành núi đi đông đảo đám đại thần đều là cười đứng lên bọn hắn đều gặp bản thân thảm trạng nghe được đốt như hồi nói một cái trong đầu tự nhiên là có hình ảnh vậy được trồng chất cất núi ngăn chặn ân hoàng trí đại môn để hắn ngay cả môn cũng không ra được bất quá đô tướng ân hoàng chí một mực thu hối lộ ỷ vào ngũ hoàng tử ngang ngược tàn rỡ hôm nay ngay cả tạo triều cũng không tới ta đề nghị từ bỏ ân hoàng trí đại lý tự thiếu khanh chức vụ có đại thần mở miệng lập tức nên đón mãn đường người đồng ý tán thành từ bỏ hắn chức quan để hắn vinh thế không được làm quan cái này có thể luôn luôn muốn để dân chúng xả giận bằng không thì chúng ta ngày sau còn muốn gặp nạn đúng à còn có bách tính bên kia chúng ta cũng muốn giải thích rõ ràng không phải chúng ta sai à đúng ta cũng không muốn ngủ tiếp tỉnh liền đối mặt phân và nước tiểu quá ác tâm Liên trực tiếp từ bỏ ân hoàng trí chức vụ vị vinh thế không bị quan mặt khác ngũ hoàng tử cấm túc sự tỉnh cũng muốn công bố ra ngoài miễn cho để dân chúng tiếp tục náo loạn, thái tử rất được dân tâm, chúng ta nhất định phải nhanh chân an, trường an thành bên trong không thể loạn. tất cả mọi người đều là đạt thành nhất trí. lý thừa can đến cỡ nào đến dân tâm, hôm nay trước kia, bọn họ đều là thấy được, nhiều như vậy quan viên trong nhà đều gặp khó, đây chính là khai thiên tích địa đến nay lần đầu tiên. dĩ vãng liền nghe hơn vạn dân tiễn đưa, vạn dân huyết thư, chúng ta thái tử ngược lại là không giống bình thường, vạn dân dội phân, ha ha ha ha, là rất tốt cười, nhưng ta không muốn cười, bị dội là nhà ta. ô ô ô, ta lúc đầu cười, vừa nghĩ tới quý vị, ta liền khóc, Đỗ như hối nghe đám người nói. cố nén ý cười, khoát tay áo, đi, cứ dựa theo các ngươi nói làm. Ta trước cùng hoàng hậu bẩm báo một tiếng, hoàng hậu nếu là đồng ý, liền như vậy à? Ân, nhanh đi. Sau một lát, hoàng cung bên ngoài Ân Hoàng Chí vội vội vàng vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đang chuẩn bị đi vào đâu, ai ngờ đến, một đám đại thần lại là đi ra. Đô tướng, tảo chiều cái này kết thúc rồi ạ?" Hạ quan đều còn chưa tới đâu. Ân Hoàng Chí nhìn thấy dẫn đầu Đỗ Như Hối sau đó, lập tức vội vàng mở miệng nói ra. Hôm nay trước kia, cửa nhà nha chồng chất đầy phân và nước tiểu, đều là cái kia một đám điêu dân làm. nhất định phải nghiêm trị a việc này nhất định phải bẩm báo chúng ta lại trở về tiếp tục tạo triều a phúc ân hoàng chí nói lập tức dẫn tới đám người một trận cười vang ân hoàng chí ngươi đến chậm tào triều đã bị từ bỏ chức quan vinh thế không được thu nhận ha ha ha ha hoàng hậu cũng đã đồng ý đồng thời đưa ngươi nhốt vào đại lao đợi đến bệ hạ trở về sau đó lại cái khác xử trí ngươi còn muốn tiếp tục tạo triều đi đại lao bên trên ngươi tào triều a ngươi đến ngược lại là chính chính tốt có hay không ân hoàng chí ở chỗ này đây nhanh chóng đem chọc nạ quỷ án Nghệ, không phải ân hoàng chí trên người ngươi làm sao tối như vậy ngươi không phải là leo ra a từng tiếng chào phúng truyền đến ân hoàng trí mặt đầy một bức sững sờ nhìn đến mấy cái hoàng cung thị vệ tới đem mình cho đẻ lại không phải mình liền lên tảo triều đến chậm liền được từ bỏ chức quan còn vinh thế không thể thu nhận còn muốn nuốt vào đại lao mình chỉ là đến muộn a lúc nào đại đường quản như vậy nghiêm không không đây không phải thật các ngươi gặp ta ta muốn gặp hoàng hậu ta chỉ là đến muộn vẫn là đám kia điêu dân làm dựa vào cái gì liền từ bỏ ta chức quan đây không phải thật ta muốn gặp hoàng hậu ta thế nhưng là ngũ hoàng tử cứu, cứu a hiện tại trường an thành còn chưa tới phiên hoàng hậu làm chủ a ngũ hoàng tử mới là nam tử a các ngươi như vậy hỏi qua ngũ hoàng tử ý kiến sao nghe được ân hoàng trí nói đám người lại là cười một tiếng đỗ như hối cẳng là bất đắc dĩ lắc đầu đây ân hoàng trí cũng là một cái vụ vệ hôm qua hoàng hậu xử trí ngũ hoàng tử ngươi còn không nhìn ra được sao ngũ hoàng tử phế đi ngươi cũng phế đi đi đại lao a không ân hoàng trí phát ra tuyệt vọng tiếng kêu chương ba trăm nô vương ngụy vương tạo phản chương ba trăm vương ngụy vương tạo phản nghe nói không ân hoàng trí mê hoặc ngũ hoàng tử tính kế thái tử đã là bị giam vào đại lao bây giờ ngũ hoàng tử cũng đã bị cấm túc tại hoàng cung vô pháp đi ra ân hoàng trí bị giam vào đại lao tin tức tại người hưu tâm truyền bá phía dưới còn không có nửa canh giờ liền truyền khắp toàn bộ trường an thành dẫn tới vô số dân chúng nhóm nhiệt nghị đối với dân chúng đến nói kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là ân hoàng trí cùng ngũ hoàng tử vâng không thì tối hôm qua bọn hắn cũng sẽ không vô cùng chiếu cố ân hoàng trí vậy thái tử có phải hay không liền có thể trở về có bách tính phát ra mình nghi vấn hy vọng lý thừa càng có thể trở về dân chúng thật sự là nhiều lắm hẳn là có thể trở về đi có bách tính không dám xác định Nhất định có thể trở về, tân hoàng chí đều bị giam vào đại lao, ngũ hoàng tử cũng bị xử phạt, thái tử nên trở về đến. Nhưng là thái tử đã tạo phản, dù là trở về, đây tạo phản tên tuổi cũng thoát không xong đi. Trọng điểm, chúng ta bệ hạ bất công ngươi cũng không phải không biết. T, nói cũng đúng nha, bây giờ bệ hạ tại bên ngoài chinh chiến, hoàng cung nội ứng cho là hoàng hậu đang quản, vì vậy mới có thể xử phạt ngũ hoàng tử. Nếu như chờ đến bệ hạ trở về, chỉ sợ chỗ này phạt lại không được. Chơi ạ, thái tử quá đáng thương, vẫn là đừng trở lại đi. Không trở lại cũng không được a, thái tử tạo phản, như thế nào có thể thành công đâu. Đúng vậy a. tuy nói bệ hạ bất công nhưng là bệ hạ là thật lợi hại dân chúng đối với lý thế dân bất công có chút bất mãn nhưng đối với lý thế dân cái này người lại tràn đầy khẳng định tại bọn hắn trong lòng lý thế dân bách chiến bách thắng dù là lý thừa cản cũng không được ai tất cả dân chúng đều là trùng điệp thở dài một hơi có chút không biết làm sao ngược lại là tại một bên khác thuộc địa thuộc vương phủ từ khi lý khắc dẫn đầu hai vạn binh sĩ đi vào thuộc địa sau đó cũng là thành công tiếp quản thuộc địa trong đó cũng không thiếu dựa vào tiền triệu một chút năng lượng dương quảng dù chết nhưng cũng cho lý khắc lưu lại không ít nhân thủ cùng nhân mạch từ đó để Lý Khắc có thể thuận lý thành trương tiếp quản thuộc địa, tại tiếp quản thuộc địa sau đó, Lý Khắc trực tiếp liền đem mình phụ đệ đổi thành thủ vương, hắn chỉ ý nghĩ không cần nhiều lời. dù sao Lý Khắc là Ngô Vương, bây giờ chính hắn đổi thành thuộc vương đây ý gì? là người đều nhìn minh bạch, thuộc địa bộ phận quan viên tự nhiên là tràn đầy bất mãn, nhưng từng cái đều bị Lý Khắc chỗ thu phục, thực sự thu phục không được, trực tiếp liền giam lòng đứng lên. về phần thuộc địa dân chúng đối với bọn hắn đến nói, ai tới đây làm vương già, cùng bọn hắn quan hệ không lớn, ngược lại là thanh danh vô cùng tốt Ngô Vương tới, cũng coi là một chuyện tốt. lý khắc mới tới thuộc địa khống chế thuộc địa tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ ngược lại là giết không ít tham quan ô lại vì bách tính báo thủ dẫn tới lý khắc thanh danh càng là cực dai nhận không ít bách tính ủng hộ đặc biệt lý khắc dòng chống khua chiêng ngay tại thuộc địa chiêu binh mãi mã cho ra phong phú thù lao càng là dẫn tới dân chúng chen trúc báo danh nguyên bản hai vạn người bây giờ đã là đạt đến 6 vạn người tình trạng với lại nhân số còn tại không ngừng gia tăng hôm nay lý khắc cũng là thu vào trường an thành bên trong truyền đến phong thư nhìn đến phong thư bên trên nội dung lý khắc khỏe miệng lướt qua một vệt nụ cười đem phong thư đưa cho bên cạnh một người tô hình ngươi nhìn xem đây như thế nào lý khắc trong miệng tô Minh, chính là thê tử tô văn Chi huynh trưởng tô liễu tô văn tự nhiên là ban đầu trưởng tôn vô cấu nhớ mãi không quên tô Gia đích nữ nguyên bản định cho lý thừa càn làm nàng dâu chỉ là lý thừa càn nhất định phải thế ra nữ đồ cưới từ đó từ bỏ tô văn mà tô văn cuối cùng cũng là gả cho lý khắc lý khắc bắt đầu chủ tính tạo phản sau đó liền cùng tô Gia liên hệ mật thiết tô Gia chính là quan văn thế gia quan viên đông đảo nhân mạch cực lớn đến thuộc địa sau đó càng là bị lý khắc cực lớn kinh hỉ tô liễu càng là một tên cực giai nhân tài biết được lý khắc kế hoạch sau đó quả quyết lựa chọn đi theo lý khắc cùng nhau bây giờ cũng là trở thành lý khắc hữu sĩ tô liễu nhìn đến trường an thành chuyển đến thư tín trong mắt cũng là lộ ra vui mừng khẽ gật đầu thái tử hoàn thành mình kế hoạch rời đi trường an thành tạo phản bây giờ hoàng hậu truyền tin để vương ra người trở về xem ra chúng ta cũng có thể khởi binh tạo phản đối với lý khắc cùng lý thừa càn kế hoạch tô liễu cũng hiểu biết dù sao nếu không phải bởi vì lý khắc cùng lý thừa càn kế hoạch tô liễu cũng sẽ không kéo lấy toàn bộ tô ra xuống nước vương ra thời cơ đã đến chúng ta ngày mai liền có thể treo lên thanh quân chắc đến tuổi theo thái tử cùng nhau tạo phản dù sao trên danh nghĩa ban đầu vương gia cũng là bị ngũ hoàng tử đổi ra trường án thành tô liễu hưng phấn nhìn về phía lý khắc mở miệng nói ra ha ha ha lý khắc cười gật gật đầu trong mắt cũng là hiện lên vẻ kích động chờ đợi như vậy lâu thời cơ cuối cùng là đến đi ngày mai phát ra bố cáo ta ô vương lý khắc đội phong thủ vương khởi binh tạo phản là huynh trưởng lý thừa cản báo thủ thanh quân chắc là tô liễu cung kính cúi đầu mà đồng dạng một màn cũng là xuất hiện tại giang nam địa khu lý thái đi vào giang nam sau đó đó là như cá gặp nước hắn có thể ra đại tộc thôi thị tương trợ nhẹ nhõm liền nắm trong tay giang nam đại cục chớ đừng nói chi là lý thái phát minh tân tràn giấy còn có in ấn thuật tại giang nam thư sinh bên này thanh danh đó là vô cùng tốt vô cùng dù là dân chúng bình thường đối với lý thái cũng là cực kỳ ủng hộ tại tiếp vào trường an thành bên trong truyền đến thư tín sau đó lý thái cũng không có do dự lúc này chuẩn bị khởi binh tạo phản ngay kế tiếp từng đầu tin tức oanh động toàn bộ đại đường nô vương lý khác tại thuộc địa tạo phản khởi binh khống chế thuộc địa đại cục từ bỏ không quy thuận với hắn quan viên phát ra thông báo bản vương lý khác chịu gian định hãng hại đuổi ra trường an thành vì đại đường tri an ổn từ đó nhẫn mại xuống tới bây giờ biết được thái tử lý thừa cản đồng dạng bị hại huynh trưởng bị hại bản vương không cách nào nhẫn mại vì vậy khởi binh thanh quân chắc ngay hôm đó lên đổi nô vương vì thục vương lấy thuộc địa làm cơ sở công trở về trường an thanh quân chắc ngụy vương Lý thái tại giang nam tạo phản khống chế giang nam đại cục từ bỏ không quy thuận với hắn quan viên phát ra thông báo bản vương Lý thái chịu gian lịnh hãng hại đổi ra trường an thành vì đại đường tri an ổn từ đó nhẫn mại xuống tới bây giờ biết được thái tử lý thừa cản đồng dạng bị hại ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục vì vậy khởi binh thanh quân chắc ngay hôm đó lên đổi ngụy vương vì giang nam vương lấy giang nam làm cơ sở công trở về trường an thanh quân chắc đây hai đạo tin tức quanh động toàn bộ đại đường dẫn tới vô số dân chúng rung động ngắn ngủi một tháng thời gian cơ hội toàn bộ đại đường dân chúng cũng đều đầy đủ cũng biết nô vương lý khác ngụy vương lý thái tạo phản đậu xanh do uống nô vương biến thành thuộc vương tạo phản đây ai dám thư à đều do ngũ hoàng tử không phải thái tử bị hại đậu xanh rau uống thái tử chết mẹ ngũ hoàng tử đáng chết ta như vậy tốt thái tử thế mà bị hắn hại chết Nô Vương cùng Ngụy Vương nên tạo phản a Huynh đệ, Thái tử bị hại, trong nội tâm của ta phẫn nộ, ta chuẩn bị đi đầu quân giang Nam Vương Lý Thái. Vì Thái tử báo thù. Chương 366, để bọn hắn trước phát triển. Chương 366, để bọn hắn trước phát triển. Trường An thành bên trong, Lý Khắc cùng Lý Thái tạo phản tin tức cũng là lan truyền đi qua, dẫn tới vô số dân chúng rung động cùng mở miệng. Trời ạ, Thục Vương tạo phản. Thục Vương là ai? Đó là Nô Vương Lý Khắc. Ca. Hắn tạo phản, nói là muốn vì Thái tử báo thù đâu? Cái gì? Tạo phản? Hắn vậy mà cũng tạo phản. Đừng nói Thục Vương, Ngụy Vương đều đổi thành Giang Nam Vương, cũng đồng dạng tạo phản, muốn vị thái tử báo thủ. Đậu xanh rau muống, đậu xanh rau muống điên rồi đi, đều điên rồi đi. Chơi ạ, như vậy nhiều hoàng tử đều tạo phản. Đều là ngũ hoàng tử hại, ngũ hoàng tử đáng chết ta. Không phải, đại đường sẽ không phải muốn loạn đi lên a? Hẳn là sẽ không a. vậy hạ làm sao còn tại đánh đột cứ ta? Dân chúng khiếp sợ, cũng không dám tin tưởng. Bây giờ đại đường cứ như vậy mấy cái hoàng tử, vậy mà toàn bộ cũng bắt đầu tạo phản. Triều đình bên trên, quân thần càng là một mặt ngưng trọng cùng mở mịt Hôm nay tạo triều trường tôn vô cầu ôm lấy lý khải ngồi ngay ngắn ở trên Long nghỉ nhìn phía dưới quần thần trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nàng tự nhiên cũng thu vào lý khắc cùng lý thái tạo phản tin tức nàng cũng minh bạch hai người này nhất định phải tạo phản chuyến thư tin vào đi chỉ là vì vãn hồi hai người chỉ cần lý khắc cùng lý thái không tạo phản như vậy lý thừa cản liền còn có cứu vãn cơ hội đáng tiếc mình các con đều đã là hạ quyết tâm nô vương cùng ngụy vương sự tình các ngươi cũng đều nghe nói a trường tôn vô cầu âm thanh lạnh lẽo truyền đến đông đảo đám đại thần trong thay ai có đại thần thở dài một hơi khẽ gật đầu vì sao chỉ làm phản đâu có đại thần nghi hoặc không hiểu, phát ra chất vấn. bọn hắn thật sự là không hiểu, tốt lành như vậy liền bắt đầu tạo phản. trên danh nghĩa, vì thái tử Lý Thừa Càn báo thủ, còn muốn thanh quân chắc. nhưng đây đều là lừa gạt dân chúng a bọn hắn đám này làm quan chỗ nào nhìn không rõ. Lý Hưu đó là tinh khiết một cái có nổi, hoàn toàn đó là Lý Thừa Càn ba người muốn tạo phản. chỉ là, bọn hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ đến một cái ba người bọn họ tạo phản lý do. một cái thái tử Lý Thừa Càn, trưởng tử vẫn là thái tử, đang tại Giang quốc, đã là trên vạn vạn người thời điểm chạy tới tạo phản. hai cái vương gia, phụ tá thái tử Giáng quốc. vẫn là nhận bệnh hạ đến nữa, nắm giữ thái tử quyền lợi thời điểm, trong đêm rời đi trường An thành đi đất phòng, sau đó tạo phản đây vì sao a? Rõ ràng ba người đều có cơ hội, không có một cái nào đến loại kia làm cho không đường có thể đi, chỉ có thể tạo phản tình trạng á, nhưng phàm là một người đều hiểu, tạo phản là khó khăn nhất đi một con đường. Có thể thuận lý thành trương kế thừa hoàng vị, đó là không còn gì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả đại thần đều là một mặt trầm mặc, không biết nên nói cái gì điều này thực là quá huyền ảo. Nhìn đến đông đảo đại thần trầm mặc, trưởng tôn vô cấu ánh mắt lạnh một điểm, nghĩ đến còn tại chiến trường bên trên lý thế dân, khóe miệng lướt qua một vệt cười lạnh. bây giờ, bệ hạ tại bên ngoài tranh chiến, trong đại đường bộ không được loạn đứng lên. nô vương, ngụy vương cùng thái tử ba người tạo phản, cũng không ảnh hưởng tới đại cục, là không nổi sóng gió gì. từ bệ hạ trở về sau đó, lại tự mình đi bình định a. trường tôn vô cấu lời vừa nói ra, dẫn tới quần thần đều là chấn động, nháy nháy mắt, mê mang nhìn về phía trưởng tôn vô cấu. mẹ nó a ba cái nhi tử tạo phản, hai cái thân nhi tử, ngươi thế nào liền phản ứng này a? một điểm phẫn nộ đều không có, ngược lại là có chút trợ giúp để người ta tiếp tục phát triển a người nào không biết. nô vương. Ngụy Vương cùng Thái tử thanh danh vô cùng tốt, tại dân chúng trong lòng đều là hiền vương tồn tại. Ba người đồng thời tạo phản, chiêu binh mãi mã đó là thật sẽ đối với đại đường tạo thành trí mạng tổn thương. Hoàng hậu, chỉ sợ có chút không ổn. Đỗ Như hồi như mày, đứng ra thân đến, cung kính nói ra. Nô vương thân ở thuộc địa, Ngụy Vương tại gian nam, mà Thái tử tức là tại ưu Châu, ba người thành thế đối chọi, đem Trường An vây quanh. Bây giờ bọn hắn mới vừa tạo phản, chỉ sợ dân tâm đều chưa vững chắc, các nơi quan viên cũng đều hỗn loạn, chính là nhất cử bắt lấy thời cơ tốt. Nếu là lại cho bọn hắn phát triển một đoạn thời gian, đợi đến bọn hắn triệt để ổn định lại, muốn lại chấn áp bọn hắn. chỉ sợ muốn hao phí cực lớn. Nghe Đỗ Như Hối nói Đông đảo đám đại thần đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý ban đầu tạo phản thời điểm, chính là muốn mau chóng đi bình định, nhân tâm bất ổn, chỉ cần thua một trận, liền có thể trực tiếp bắt lấy. Nếu như chờ bọn hắn phát triển một đoạn thời gian, triều binh mãi mã, tướng sĩ binh huấn luyện tốt đến lúc đó muốn lại trấn áp, liền muốn hao phí không ít công phu. Nhưng mà, Trưởng Tôn vô cấu lại là cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Đỗ tướng nói có chút đạo lý, nhưng là bệ hạ còn tại tiến đánh bất quyết, Đông đảo đại thần cũng nên biết được đột quyết trọng yếu tính. Nếu là bây giờ điều động binh lực đi bình định, chỉ sợ bốn phía rất nhiều tiểu quốc đều sẽ đối với đại đường nhìn chằm chằm, bắt đầu tiến công. Bây giờ đại đường đại lượng binh lực toàn bộ đều tại đột quyết đâu, lý tích tướng quân binh lực là vì vững chắc đại đường, phòng vệ cái khác biên cương, há có thể dùng để bình định. Vì vậy, vẫn là chờ bệ hạ diệt đột quyết sau đó, đợi bệ hạ trở về lại thương nghị. Ngay đây, Đỗ Như hối những mày, đứng ra thân đến, lại muốn mở miệng nói chuyện. Ai ngờ đến, trường Tôn vô cấu lại là vung tay lên, nhàn nh quát. Nếu là Đỗ tướng nhất định phải đi bình định, vậy cũng có thể, ngươi dẫn đầu một đạo nhân mã, đi U Châu. đem thái tử tiêu diệt ta, tân, còn lại đại thần có tâm tư này nói cũng có thể, tìm lý tích muốn một đạo nhân mã đi giang nam hoặc là thuộc địa, đem bọn hắn giết chính là. những lời này nói ra đốt như hối trở mặc, quân thần càng là trở mặc. mẹ nó, dẫn đầu đại quân đi bình định, bọn hắn đương nhiên là không sợ, cái này lại không phải đại sự gì, bọn hắn cũng đều là đi lên chiến trường người, nhưng là mang theo đại quân đi diện thái tử, cũng hoặc là là ngô vương cùng ngụy vương đầy tinh khiết tốn công mà không có kết quả đến lúc đó khả năng không co công lao, ngược lại là có tội ai trong lúc nhất thời. tất cả mọi người tâm tư đều dập tắt. kuku. hoàng hậu anh minh vậy liền dựa theo hoàng hậu nói đỗ như hối ho khan một tiếng chắp tay hướng đến trưởng tôn vô cấu túi đầu Quân thân thấy thế cũng đều không nói nhảm đều là chắp tay hướng đến trưởng tôn vô cấu túi đầu chúng thần tán thành ân trưởng tôn vô cấu hài lòng gật gật đầu trong lòng khẽ thở một hơi nhìn về phía phương xa thưa càn thanh tước khắc nhi đây là mẫu hậu duy nhất có thể giúp ngươi làm sự tỉnh ai tam vương tạo phản thật sự là ngoài dự liệu lệnh đại đường nguyên khí đại thương đặc biệt là tại lý thế dân tiến đánh đột quyết cái này trong lúc nấu chốt càng là nguy hiểm vô cùng Hoàng hậu thần cảm thấy vẫn là nên truyền tin lý tích, cáo tri thứ ba vương tạo phản sự tình, khiến cho thủ vệ biên cương lấy biên cương làm trọng. Đỗ Như hối chắp tay hướng đến trưởng Tôn Vô Cấu cúi đầu, lớn tiếng nói ra. Nội loạn lại như thế nào, cũng là đại đường sự tình, nhưng biên cương không còn gì để mất. Chuẩn. Trưởng Tôn Vô Cấu có chút khoát tay áo, mà khác, việc này cũng không cần truyền tin cho bệ hạ. Phải. Đông đảo đại thần chắp tay cúi đầu. Chương 367. Có nên hay không nói cho Lý Thế Dân? Chương 367. Có nên hay không nói cho Lý Thế Dân? Đêm khuya. Hoàng cung đại nội. trưởng tôn vô cấu nhìn đến trong ngực ngủ say lý khải trong mắt tràn đầy cương triều nhẹ nhàng đem lý khải để đặt tại giường trẻ em bên trên chậm rãi rời đi tẩm cung đi đến tẩm cung cửa chính nhìn đến bên ngoài ánh trăng lại là thăm thảm thở dài một hơi ai nguyên bản quặn cư cu hoàng cung bây giờ càng là quặn cư vô cùng Thán sau khí trưởng tôn vô cấu trong mắt lóe lên một tia sắp bén khẽ quát một tiếng ám vệ tại một giây sau một đạo hắc ảnh từ một bên hiện lên nửa quỳ tại trưởng tôn vô cấu trước mặt đem phong thư này truyền cho vương dư trưởng tôn vô cấu từ trong ngực móc ra một phong thư đến đưa cho ám vệ phải ám vệ đón lấy phong thư nhẹ gật đầu, chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa tháng, thảo nguyên vẫn như cũng là tại cái kia một chỗ trong quân tướng Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt lại là bây giờ quân doanh đề phòng càng phát ra sâm nghiêm đứng lên, tuần tra binh sĩ tăng lên không ít. Toàn bộ quân doanh tràn ngập một cỗ khẩn trương bầu không khí đi qua mấy tháng nhẫn lại, đột quyết bên kia rốt cục có chút nhịn không được, dục dịch đứng lên đại chiến tựa hồ cũng muốn hết sức căng thẳng, dẫn tới bây giờ lý thế dân bên này cũng đều là khẩn trương lên đến, tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Giờ phút này, quân chúng cổng. vương công công trong ngực cất giấu một phong thư một mặt xoắn suýt nhìn một chút quân trướng lại là túi đầu thở dài tại chỗ đi tới đi lui một bộ do dự bất định bộ dáng tựa hồ là có chuyện gì muốn bẩm báo cho bệ hạ nhưng lại không dám nói bộ dáng lúc này trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh hai người chậm rãi tới trên mặt đều là lộ ra hưng phấn thần sắc bọn hắn vừa lấy được tin tức hôm qua hiệt lợi khả hãn bên kia phát sinh kịch liệt khắc khẩu xem ra là muốn triệt để nhịn không được cố ý tới cho lý thế dân chia sẻ cái tin tức tốt này chỉ bất quá hai người vừa qua khỏi đến liền thấy vương công, công đây một bộ do dự bộ dáng lúc này có chút hiếu kỳ hỏi vương công công ngươi đứng tại đây là có chuyện gì không nhìn ngươi do dự bất định bộ dáng thế nhưng là trường an thành bên trong chuyện gì xảy ra Phong huyền linh nhìn đến vương công công bộ dáng như mày nhìn thấy hai người vương công công thở dài một hơi trên mặt xoắn suýt chi sắc càng là nồng đậm đứng lên há to miệng nhưng lại là chăm chú nhắm lại nhìn thấy tình hình như thế Phong huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là đã nhận ra không thích hợp chỗ có thể làm cho vương công công như vậy xoắn nhất định là phát sinh đại sự hai người cũng không do dự lúc này tiến lên kéo lại vương công công đem đưa đến một bên vắng vẻ trong góc. Vương Công công, đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà để ngươi như thế do dự. Đúng vậy à, ngươi cùng chúng ta nói một chút, chúng ta cũng có thể giúp ngươi ra chút chủ ý, đương nhiên nếu là việc quan hệ bệ hạ tư ẩn, cái kia khi chúng ta không có hỏi. Trưởng Tôn vô kỵ cùng phòng Huyền Linh hai người thành khẩn nhìn đến Vương Công công, hỏi đến: "Ai?" Vương Công công thở dài một hơi, nhìn đến hai người, trong lòng cũng là hạ quyết tâm, mở miệng nói ra: "Việc này, hai vị ngày sau cũng biết biết được, bây giờ cáo tri cũng không sao." "Là chuyện gì?" Trưởng Tôn vô kỵ truy vấn. Thái tử tạo Phản vương công công đáp lại nói cái gì trưởng tôn vô kỵ kinh hô một tiếng một mặt khiếp sợ nô vương cùng ngụy vương cũng đều tạo phản vương công công lại một lần nữa mở miệng đậu xanh rau uống mẹ nó a vương dư ngươi thu được tin tức giả đi phong huyền linh càng là phát ra một tiếng kinh hô đây nhất định là đột quyết chuyển đến tin tức giả a mẹ nó thái tử tạo phản coi như xong nô vương cùng ngụy vương cũng tạo phản vậy ai đi quản đại đường a để ngũ hoàng tử a cái này sao có thể a làm sao ba người cùng nhau tạo phản đây cũng quá giả à. đúng a quả thực có chút giả Trường Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh hai người nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin được phản bác. Chỉ là trong lòng hai người đều có chút không tốt dự cảm. Ai? Nhìn thấy hai người như thế, Vương Công Công càng là thở dài một hơi, mặt lộ vẻ đắng chất. Ta vừa biết được tin tức, cũng là không thể tin được, nhất thời không có đem tin tức chuyển cho bệ hạ, chỉ là đằng sau lại chuyển tới Ngô Vương cùng Ngụy Vương tạo phản tin tức. Ta đang chuẩn bị toàn bộ nói cho bệ hạ, Hoàng hậu Nương Nương thư tín cũng chuyển tới, để ta không cần thông báo bệ hạ. Đây là Hoàng hậu thư tín, nàng chưa viết, các nguyên nên nhận ra, chứng minh tin tức đều là thật. Vương Công Công móc ra trong ngực thư tín đưa cho trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh hai người vội vàng tiếp nhận thư tín nhìn thoáng qua trong máy mắt hai người con mắt đều là trợn tròn một bộ không dám tin bộ dáng đặc biệt là nhìn đến thư tín bên trên nội dung hai người càng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn. dầm đây đây đích xác là hoàng hậu chữ viết thái tử nô vương cùng ngụy vương thật tạ phản trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh hai người liếc nhau chỉ cảm thấy đây một mảnh bầu trời muốn sập đầu xanh ra muống tổng cộng cứ như vậy mấy cái hoàng tử vậy mà toàn bộ đều tạ phản trọng điểm bây giờ bệ hạ còn tại thảo nguyên đánh đột quyết đâu trách không được vương công công như vậy xoắn suýt Ai, hai vị đại nhân các ngươi nói tin tức này phải chăng muốn cáo chi bệ hạ vương công công mặt lộ vẻ đắng chát bất đắc dĩ nhìn đến trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh hỏi nghe được lời này trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh cũng đồng dạng là lộ ra xoắn suýt thân sắc trọng đại như thế tin tức lẽ ra cáo chi bệ hạ nhưng sự tình quá lớn chỉ sợ bệ hạ chịu không nổi trưởng tôn vô kỵ hiểu rất rõ lý thế dân chốc lát lý thế dân biết được mình ba cái nhi tử đều tạo phản chỉ sợ là muốn trực tiếp tức máu chỉ là một cái thái tử tạo phản bệ hạ chỉ sợ đều chịu không nổi chớ đừng nói chi là tam vương đều tạo phản phong huyền linh càng là mặt đầy lo lắng khẩn trương nhưng nếu là việc này không cáo chi bệ hạ tình thế phát triển chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng chỉ là bây giờ đúng là đối phó đột quyết thời cơ tốt không thể lãng phí hô trưởng tôn vô kỵ thở ra một hơi thật dài đến có chút nhắm mắt lại trầm ngâm một phen lại một lần nữa mở mắt một mặt trịnh trọng nhìn đến vương công công cùng phòng huyền linh nói ra việc này căn hệ trọng đại tạm thời không thể cáo chi bệ hạ bất quá lẽ ra cáo chi lý tĩnh tướng quân bọn hắn chúng ta cùng nhau thương nghị một phen đến cùng phải trang muốn đem sự tỉnh cáo chi bệ hạ việc này không phải ba người chúng ta có thể làm chủ ngay vậy hai người cũng là trùng điệp gật gật đầu kết quả là sau một lát bên ngoài trại lính rừng tay nhỏ mở ra đệ nhất trận hội nghị bàn tròn ngoại trừ lý thế dân bên ngoài tất cả đem quân quan viên đều tới áo còn có một cái ý chỉ cùng không có tới người kêu miệng lại lớn lại giấu không được chuyện liền không có hô còn lại ngữ tiến đạt lý hiếu cung giang hạ vương Lý tĩnh trình dạo kim chờ chút đều đến đông đủ giờ phút này vương công công một mặt khẩn trương nhìn đến đám người mọi người đều là chăm chú cao mày tiêu hóa lấy này thiên đại tin tức từng cái con mắt đều là trường lão đại nội tâm một mảnh rung động cả buổi lý tính mới thở ra một hơi đến hỏi tin tức có thể làm thật thái tử bọn hắn quả thật tạo phản vẫn là riêng phần mình tạo phản chương 368. trăm sáu tâm hoài quỷ thai đám đại thần chương 368. tâm hoài quỷ thai đám đại thần tin tức là thật với lại đều là đi qua hoàng hậu nương nương đích xác định tam vương đều tạo phản làm theo ý mình nô vương tại thủ địa ngụy vương tại giang nam mà thái tử tức là tại u châu phong huyền linh âm thanh nặng nề cho mày hiển nhiên bởi vì cái này sự tình cảm thấy cực lớn khó khăn đối với phòng huyền linh đến nói tam vương đột nhiên tạo phản đây không khác trời sập toàn bộ đại đường nửa giang sơn không có ai đại đường là cái gì tạo thành tự nhiên là từ hoàng thất tạo thành hoàng thất bên trong lý thế dân chiếm cứ cực lớn số định mức còn lại dĩ nhiên chính là thái tử cùng các hoàng tử bây giờ thái tử cùng hoàng tử toàn bộ tạo phản đây cùng nửa giang sơn không có còn có cái gì khác nhau đâu hô lý tinh thật dài thở ra một hơi đến trong mắt càng là tràn đầy kinh ngạc hắn biết được lý thừa càng có thể sẽ tạo phản bằng không thì nói cũng không trở thành thật lâu trước đó liền chạy tới lôi kéo mình chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý thừa càn tạo phản tốc độ vậy mà lại như vậy nhanh căn bản cũng không cho mình phản ứng thời gian liền bắt đầu tạo phản dựa theo hắn đoán trước lý thừa càn dù là tạo phản cũng là bảy tám năm sau đó sự tình tốt xấu hơn 20 tuổi a nào có mười mấy tuổi liền bắt đầu tạo phản trọng điểm lý thừa càn hiện tại thủ hạ thế lực cũng không mạnh hiện tại tạo phản rất dễ dàng bị chấn áp việc này vẫn là trước không cần nói cho bệ hạ lý tính trong mắt lóe lên một tia tinh quang bất kể như thế nào chí ít lý thừa càn tạo phản mình muốn hay không triệt để đầu nhập lý thừa càn có thể bàn lại bây giờ loại tình huống này ngược lại là có thể rút một tay để lý thừa cản tái phát dục một đoạn thời gian nghe được lý tính lời này trường tôn vô kỵ đồng dạng là thần sắc khẽ động ngay từ đầu hắn là chấn động vô cùng không có lấy lại tinh thần đằng sau trường tôn vô kỵ cũng kịp phản ứng thái tử nắm giữ si vưu giáp đẳng trang bị lòng lang dạ thú mình đã sớm biết được tạo phản kỳ thực cũng có thể lý giải chỉ là tạo phản thời gian có chút quá sớm không cho mình phản ứng thời gian nhưng bây giờ hiển nhiên là muốn trợ giúp thái tử kéo dài thời gian để thái tử có đầy đủ thời gian đi phát triển vì vậy trường tôn vô kỵ lúc này là gật đầu đồng ý xuống tới lớn tiếng mở miệng nói ra ta đồng ý lý tính tướng quân ý tứ bây giờ loại tình huống này vẫn là không nên nói cho bệ hạ các ngươi nên cũng hiểu biết bệ hạ tính tình chốc lát hắn biết mình các con toàn bộ đều tạo phản chỉ sợ sẽ khí hỏng thân thể mấy tháng trước bệ hạ cũng từng bị thái tử cho khí ra bệnh đến bây giờ cũng không thể lại bị tức hơn nữa còn là tiến đánh đột quyết thời khắp mấu chốt nếu là bệ hạ bị bệnh chỉ sợ đối với sĩ khí ảnh hưởng cực lớn nghe trưởng tôn vô kỵ nói đông đảo đám đại thần cũng đều là khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu lý thế dân thường xuyên bị lý thừa cản khí không được tin tức này bọn hắn tự nhiên cũng là biết được bây giờ lớn như vậy sự tình bọn hắn xác thực lo lắng Lý Thế Dân có chút không chịu nổi Phong Huyền Linh trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia thần sắc hắn nhi tử phòng Di Ái bây giờ tại Lý Thừa Cản Thủ Hạ làm việc đây một đợt Lý Thừa Cản đột nhiên bắt đầu tạo phản mình nhi tử nên là đi theo Thái Tử cùng nhau tạo phản nếu là nói Ngô Vương cùng Ngụy Vương không có tạo phản nói phòng Huyền Linh phản ứng đầu tiên đó là nói cho Lý Thế Dân đồng thời thỉnh tội tẩy thoát mình phòng ra quan hệ nhưng bây giờ lại là khác biệt Ngô Vương cùng Ngụy Vương cùng nhau tạo phản tương đương nói là Lý Thế Dân không có cái khác đáng tin cậy nhi tử đừng nói Lý Hữu cùng Lý Âm hai người hai cái này ngu xuẩn dù là một mực tại trong tầm cung phòng huyền linh cũng hiểu biết hai người khó chịu trước trách lớn vì vậy thái tử mặc dù tạo phản nhưng cũng không phải là không có cơ hội như vậy suy nghĩ phía dưới phòng huyền linh cũng là khẽ gật đầu biểu thị ra đồng ý lão phu cũng tán thành trước không nói cho bệ hạ để sự tình hoãn một chút chờ đột quyết diệt sau đó lại cáo chi bệ hạ cũng không muộn. lời vừa nói ra còn lại đám người cũng đều là những mày có chút hoài nghi nhìn đến phòng huyền linh mấy người tam vương tạo phản a bao lớn sự tỉnh lại để cho cất giấu không nói cho bệ hạ còn phải đợi đột quyết diệt sau đó lại nói cho bệ hạ muốn triệt để đem đột quyết tiêu diệt, chí ít còn có một năm thời gian. Một năm này, đây chính là cho Tam Vương vô số phát triển cơ hội A Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông trong mày, đối với hắn mà nói, hắn tự nhiên là không hy vọng đại đường Giang Sơn như vậy lâm vào hối loạn. Nhưng đối với Lý Khác, hắn ấn tượng là vậy tốt, trong khoảng thời gian này, đi theo Lý Khác cũng là kiếm không ít tiền, cũng là đem Lý Khác xem như mình. Nguyên bản thầm nghĩ lấy là chờ ngày sau Lý Khác tranh đoạt thái tử chi vị thất bại, hắn liền giúp Lý Khác một tay, bảo vệ Lý Khác tính mạng. Nhưng bây giờ, Lý Khác tạo phản a. Hô, ta cũng đồng ý. Lý Đạo Tông cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đã thái tử đều tạo phản, đó cũng là lý khắc một lần cơ hội đi, người trẻ tuổi luôn luôn muốn liều một phen, vậy liền cho hắn một lần cơ hội, cho hắn một lần phát triển cơ hội. T. nhìn thấy lý đạo tông đều đồng ý giấu giếm lý thế dân, đám người càng là kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắc hắc, ta đối với loại vật này cũng không hiểu, ta là tướng quân, nghe nguyên soái, dựa sư đồng ý, ta cũng đồng ý, đều nghe hắn. Trình Dạo Kim cười hắc hắc, không nói hai lời, trực tiếp cũng đồng ý xuống tới. Nguyên bản Trình Dạo Kim cùng Lý Thừa Cần đi liền có chút mà thiết, chỉ là lẫn nhau giữa không có càng thâm nhập vãng lai. bây giờ lý thừa càn tạo phản trình dạo kim thấy nhiều người như vậy đều nghĩ đến giấu giếm lý thế dân nương tựa theo trình dạo kim đầu góc tự nhiên cũng là phát giác không thích hợp địa phương không bằng liền thuận nước đẩy thuyền trực tiếp đồng ý xuống tới cái này không được đâu lý hiếu Cung tinh khiết là lý thế dân đảng bây giờ thấy đám người từng cái đều chuẩn bị giấu giếm lý thế dân lập tức trong mày bất quá đều không cần hắn nói cái gì đám người ngươi một câu ta một câu liền trực tiếp đem hắn cho thuyết phục đây vô cùng tốt vậy hạ tính tình nguyên cũng không phải không biết chốc lát hắn biết được như vậy nhiều nhi tử tạo phản tất nhiên sẽ khí hỏng thân thể với lại Bây giờ Đại Đường đã không có bao nhiêu binh lực, dù là bệ hạ biết được tạo phản, hắn còn có thể như thế nào? Đúng à? Bệ hạ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến đánh bất quyết, đợi đến đột quyết diệt sau đó, lại trở về chấn áp các con. Vì vậy, nói cùng không nói, kỳ thực đều như thế. Trong Đại Đường lo ngoại hoạn, bây giờ nội ưu coi như yên ổn, mấy cái hoàng tử tạo phản, tự nhiên là cần phát triển thời gian, liền để bọn hắn đi phát triển. Nếu là chúng ta đối bọn hắn động thủ, vậy thì phải điều động biên quân, vậy coi như có ngoại hoạn. Tốt nhất biện pháp đó là đợi đến đột quyết diệt sau đó, đại quân chúng ta từng cái càn quét xuống dưới, đủ để bình định tất cả. cái này mới là an ổn nhất kế hoạch mỗi người nói đều là rất có đạo lý dù là lý hiếu cũng muốn phản bác đều không có một điểm lý do chỉ có thể yên lặng gật đầu đồng ý xuống tới ai vậy được đi trước hết giấu giếm bệ hạ không nói cho bệ hạ đi đã thương nghị hoàn tất chúng ta mau trở về đi thôi chớ có để bệ hạ phát hiện ân tâm hoài quỷ thai từng cái đám đại thần cũng đều là yên lặng trở lại quân doanh giống như là sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng chương 369. vạn dân đại hội chương ba vạn dân đại hội thời gian như thoi đưa qua cực nhanh lập tức một tháng thời gian liền đi qua theo tam vương tạo phản toàn bộ đại đường không chỉ có không có loạn đứng lên ngược lại là càng thêm an định thục địa triệt để bị thục vương lý khắc trưởng không lấy hắn an bài thủ hạ quan viên quản lý các nơi giải quyết dân chúng các loại vấn đề pham là có hoàn tình đều có thể cùng thục vương bảo báo thục vương tất định là bọn hắn làm chủ một tháng thời gian lý khắc xử lý to to nhỏ nhỏ vô số vụ án đặc biệt kiện dẫn tới vô số dân chúng nhóm tán dương cùng tình yêu toàn bộ thuộc địa cũng coi là chính thức thuộc về lý khắc đương nhiên lý khắc có thể như vậy thuận lợi triệt để khống chế thuộc địa một mặt là lý khắc vốn là rất được dân tâm để dân chúng tình yêu một mặt khác tức là lý thừa cản nguyên nhân, tại dân chúng tung tin vị phía dưới, thuộc địa dân chúng đều coi là lý thừa cản chết đâu, mỗi một cái đều là đầu nhập lý khác, thành lập quân đội, muốn vì thái tử bảo thủ. một bên khác, giang nam địa khu càng là yên ổn vô cùng, giang nam đất lành, vốn là người đọc sách thiên đường, đối với ngụy vương lý thái hảo cảm đó là cực lớn, không nói cái khác, liền lý thái làm ra đến trang giấy liền thắng được vô số người đọc sách kính yêu, lý thái đem tạo phản văn thư ném một cái sau khi đi ra. lập tức dẫn tới vô số người đọc sách truy phủng, từng cái người đọc sách nhau nhau bắt đầu đầu nhập Lý Thái đặc biệt là một nhóm thật lâu không có chúng bảng học sinh, chốc lát đầu nhập liền nhận Lý Thái trọng dụng, quản lý Giang Nam các nơi. Vì vậy Lý Thái cũng là triệt để thuận lý Thành Trương nắm trong tay Giang Nam địa khu, tốc độ cực nhanh đồng dạng. Giang Nam địa khu dân chúng cũng đều là nghĩ đến vị Thái tử bảo thủ, U Châu, Lý Thừa cần mang đám người giống chống khua chiêng đi vào U Châu sau đó, lập tức dẫn tới vô số dân chúng nhóm đường hẻm hoang nhen. Không tệ, là dân chúng đường hẻm hoang nên U Châu thứ sự võ sĩ hoạch, tại đây đoạn thời gian có thể đều không có nhàn rồi. Từ khi tới đây làm quan sau đó, hắn liền đủ loại tặng lễ cùng lôi kéo người. Sớm đã là đem toàn bộ U Châu đều nắm ở trong tay. Vì vậy, Lý Thừa Cần vào ở U Châu không có nhận bất kỳ trở ngại đặc biệt là U Châu thành dân chúng biết được Lý Thừa Cần đến, mỗi một cái đều là hưng phấn không được. Đậu xanh rau muống, Thái tử điện hạ tới tạo phản. Mẹ nó a, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy a, chạy cái gì a, đầu hàng a, đi theo Thái tử có thị tân a. Thái tử tới, nhất định phải đưa tiền. Ngươi đã quên lưu gia thôn bách tính sinh sống sao? t thái tử chiếm lĩnh ưu châu sau đó cũng biết đưa tiền cho phòng ở còn cho địa sao đó là tự nhiên a thái tử là ai a đây chính là chúng ta bách tính thái tử tự nhiên là sẽ che chở chúng ta dân chúng nghị luận ở mỹ đối với lý thừa càn đến tràn đầy đủ loại chờ mong mà lý thừa càn đồng dạng cũng là không để cho dân chúng thất vọng mới tới ưu châu thành lý thừa càn mang theo đại quân liền trực tiếp tràn vào ưu châu nội thành và ở võ sĩ si hoạch an bài xong phủ đệ sau đó lý thừa càn liền mở ra một trận vạn dân đại hội vạn dân đại hội tổ chức địa điểm chính là tại ưu châu thành dưới phàm là ưu châu thành bách tính phạm là đại đường bách tính đều có thể tham gia một mực đi tới mặt đứng đấy là được một ngày này lý thừa càn đứng tại trên đầu thành nhìn qua phía dưới đông đảo dân chúng con mắt lóe ra hưng phấn qua mang trong miệng hét lớn chư vị hôm nay cô lý thừa càn tạo phản từ đó về sau cô không còn là thái tử mà làm tần vương lý thừa càn Phu hoàng lý thế dân bất công lệnh bản vương huynh đệ tương tàn, lý hưu ám toán bản vương bản vương chạy trốn đến lúc này lấy u châu làm cơ sở trở lại công đại đường Phàm là nguyện ý theo bản vương tạo phản bách tính đều có thể tiếp tục lưu lại u châu nội thành cũng là có thể báo danh đến tham gia quân ngũ mà không nguyện ý lẫn vào bách tính bản vương lưu Gia thôn tri địa có thể cung cấp các ngươi ở lại các ngươi đều có thể rời đi U châu thành tiến về lưu Gia thôn ở lại lý thừa càn cũng không có ép buộc toàn bộ ưu châu thành dân chúng đi theo mình tạo phản mà là cho bọn hắn lựa chọn dân chúng nghe lý thừa càn nói từng cái cũng là kinh ngạc vô cùng chơi ạ thái tử thật tạo phản đúng vậy à nhưng là thái tử tạo phản cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau à hắn thế mà nguyện ý cho chúng ta bách tính đường sống đúng ta còn tưởng rằng muốn cưỡng ép binh đâu tư nhiên là tự nguyện ô ô ô thái tử điện hạ cũng quá tốt đi đừng nói nữa Thái tử điện hạ là thật tốt, thế mà còn đem Lưu Gia thôn cho chúng ta, đây nhưng so sánh U Châu Thành thật tốt hơn nhiều. Ai nói không phải đâu, U Châu Thành cuối cùng sẽ có một năm lọt vào ngoại địch xâm lấn, nhiều thằng a, bây giờ cuối cùng là có cơ hội thay cái nơi tốt. Lưu Gia thôn đây chính là tại Trường An Thành bên cạnh, vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng, nếu là Lưu Gia thôn đều có thể bị tiền đánh, cái kia Trường An Thành đều phải không có. Cho nên, chúng ta muốn hay không đổi đi Lưu Gia thôn a? Dù sao ta không đi, đi Lưu Gia thôn không có thái tử, vậy cũng không phải Lưu Gia thôn. Đúng a, không có thái tử, còn có cái gì Lưu Gia thôn a? cũng không a thái tử bây giờ tại u châu Ưu châu đó là thái tử lưu gia thôn đi theo thái tử lan Lột, nhất định không có vấn đề không sai ta quyết định đi theo thái tử lan lộn ai ta lại không được ta lớn tuổi không thể liều mạng vẫn là an ổn một chút ta quyết định đi theo thái tử cùng nhau đi lưu gia thôn dân chúng đủ loại nghị luận có người tự nhiên là nghĩ đến đi theo lý thừa cản cùng nhau lưu lại liều một phen bọn hắn tin tưởng lý thừa cản sẽ không để cho dân chúng ăn thì tội cũng có người lớn tuổi đã không có phấn đấu dục vọng chỉ muốn chuyển sang nơi khác hảo hảo sinh tồn đối với bọn hắn lựa chọn Lý Thừa Càn cũng sẽ không can thiệp, ngược lại là lớn tiếng nói ra. Bản Vương cho các ngươi ba ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ, ba ngày sau, nguyện ý lưu tại U Châu thành liền giữ lại, muốn tham quân có thể đến báo danh. Nếu là muốn đi lưu gia thôn, có thể đến huyện nha nhận lấy một khối tấm bạc gỗ, phía trên tiêu chú lưu gia thôn phòng ở cùng thổ địa, đến lúc đó trực tiếp tiến về lưu gia thôn chính là. Đệ nhất trận vạn dân đại hội, kết thúc cực kỳ viết máy Dân chúng đều còn không có kịp phản ứng, liền kết thúc. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Lý Thừa Càn muốn cổ động nhân tâm, bức bách bọn hắn tham gia quân ngũ loại hình. Bây giờ, nhưng đều là tự do lựa chọn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ưu châu thành đều là náo nhiệt lên đến, tất cả dân chúng nghị luận ở Mỹ, đang suy nghĩ cái gì lựa chọn như thế nào, có tức là chào hỏi thân bằng hảo hữu nhóm, thương lượng muốn hay không cùng nhau đi tới lưu gia thôn đi. Giờ phút này, U Châu thành, trong phủ Tân Vương, Võ sĩ hoạch một mặt nghiêm túc nhìn đến Lý Thừa Càn, liên tục mở miệng. Tân Vương điện hạ, ngài muốn đối với U Châu thành thế gia độc thủ, chỉ sợ không được, thế gia tại U châu nội thành rất có danh vọng, đối bọn hắn độc thủ, chỉ sợ sẽ kích thích dân biến. Ai, nhưng bản vương nhất định phải động thủ a. Lý Thừa Càn sợ lên cái cảm, thở dài nói, Ta nhìn Vũ Châu Nội Thành tư liệu, nơi đây chia làm Tiêu gia, Trương gia cùng Kim gia, đại đa số thổ địa phòng ốc đều tại đây ba nhà bên trong. Nếu là bản vương muốn phát triển, nhất định phải đối bọn hắn động đao. Người cho rằng bọn họ sẽ chủ động đem toàn bộ gia sản cống hiến đi lên sao? Lý Thừa càng nhìn về phía Võ Sĩ Hoạch. Võ Sĩ Hoạch trên mặt lộ ra vẻ láng khó. Chương 370: Ba đại thế gia. Chương 370: Ba đại thế gia. Vũ Châu thành ba đại thế gia. Trương gia, Tiêu gia cùng Kim gia đây ba nhà nắm trong tay Vũ Châu Nội Thành đại đa số ngành nghề, đồng dạng nắm giữ đại lượng thổ địa. Ba nhà địa vị ngang nhau, lẫn nhau tranh đấu, cũng biết lẫn nhau liên thủ, đem kẻ ngoại lai cho đổi đi, cam đoan bọn hắn đối với U Châu thành lực không chế. U Châu thành cũng không an ổn, thỉnh thoảng liền sẽ có đủ loại chiến loạn loại hình. Nhưng chính vì vậy, dân chúng thời gian qua cũng không tính tốt, khả năng nào đó một năm thu hoạch lớn, nhưng là gặp nạn binh hỏa, ngược lại dẫn đến cửa nát nhà tan, chỉ có thể buôn bán thổ địa. Mà đây ba đại thế gia chính là liên thủ từ dân chúng trong tay giá thấp thu mua thổ địa, muốn bách tính vì bọn họ trồng trọt, liên như vậy không ngừng phát triển, mới có bây giờ ba đại thế gia đây ba nhà cùng ngũ tính thất vọng loại hình tự nhiên là vô pháp đánh đồng. Ba nhà chỉ là tại Vũ Châu thành nắm giữ lực khống chế thôi, nhưng ngũ tính thất vọng thế, nhưng là tại toàn bộ đại đường, thậm chí cả triều đình bên trên đều có nhất định lực khống chế. Tuy nói như thế, nhưng Lý Thừa càng muốn đối với đây ba nhà động thủ cũng không dễ dàng, phàm là gặp phải nạn binh hỏa chờ thời điểm, đây ba nhà đều sẽ làm bộ xuất ra lương thực đi ra phát cháo. Ngược lại là thanh danh cực kỳ tốt, có phần bị bách tính kính yêu. Lý Thừa càng trực tiếp đối với ba nhà động thủ, tự nhiên sẽ kích thích dân chúng bất mãn, từ đó khó mà khống chế Vũ Châu. Chỉ là, lần này đi vào Vũ Châu lý thừa càn là chuẩn bị đông đảo kế hoạch đầu tiên chính là muốn đem Vũ châu thành triệt để chế tạo thành một cái tường đồng vét sắt để chống đỡ lý thế dân tiến công lý khác tại phía xa thuộc địa lý thái nguyện tại giang nam lý thế dân trở về sau đó người đầu tiên độc thủ dĩ nhiên chính là mình U châu thành với lại mình vẫn là thái tử lý thế dân khẳng định lấy chính mình khai đao vì vậy lý thừa càn nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị như vậy toàn bộ thành trì liền phải một mực không chế cái gì ba nhà thế gia, nhất định không thể lại tồn tại tân vương vẫn là lại muốn suy nghĩ một phen ba nhà thế ra tại Vũ châu nội thành dân tâm cực nặng ngài mới tới U châu trực tiếp đối với ba nhà độc thủ chỉ sợ sẽ dẫn tới nhân tâm bất ổn A võ sĩ hoạch cho mày hắn là thật không nghĩ tới lý thừa can vừa đến liền muốn đối với u châu thành lớn nhất thế lực độc thủ nào có dạng này a ngươi một cái mới đến vừa tới không nên khách khí cùng đám thổ dân làm tốt quan hệ à, nhạc phụ không cần quản những thứ này đối với dân sinh vấn đề nhạc phụ quản lý không tệ còn lại phương diện liền không cần quản lý thừa can hướng về phía võ sĩ hoạch cười cười nhu hòa nói ra võ thuận cũng nhanh sản xuất nhạc phụ không bằng vấn an tham hỏi nàng nghe được lời này ai võ sĩ hoạch thở dài một hơi hắn hiểu được Lý Thừa Càn không chuẩn bị nghe hắn lời nói, Hưu Tâm lại khuyên hai câu. Nhưng nhìn thấy Lý Thừa Càn tuy nói khỏe miệng mang theo nụ cười, nhưng trong mắt nhưng không có bao nhiêu ô nu. Tự nhiên minh bạch, loại thời điểm này, mình không thể sẽ không lại cho Thái Tử mặt mũi. Lúc này là chắp tay hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu. Phải, nói xong, võ sĩ hoạch nhanh chân rời đi đợi hắn sau khi đi. Một bên Mã Chu lại là cười cười, mở miệng nói ra. Vũ đại nhân là một cái tốt thương nhân, là một cái quá tốt, nhưng cũng không phải là một cái tiêu hùng. Không tệ, Đỗ Hà cũng là khẽ gật đầu, Vũ đại nhân cách cục kém một chút, không thấy rõ bây giờ thế cục. bất quá thái tử điện hạ bây giờ trực tiếp đối với ba đại thế gia động thủ nói phải chăng có hơi quá đỗ Hà ngẩng đầu nhìn về phía lý thừa càn mở miệng quên ta điều tra đây ba nhà tư liệu ba nhà đều là đã bao hàm các ngành các nghề ngược lại là tiêu gia cũng không tệ lắm mặc dù cũng có xâm chiếm bách tính thổ địa nhưng cũng không quá đáng tiêu gia chỉ có một cái một trai một cái, tên là tiêu huyền cùng tiêu ngân nhi ta nhìn hắn là một cái hiểu chuyện ba nhà bên trong cũng là tiêu gia yếu một ít mặt khác hai nhà trương gia cùng kim gia xâm chiếm bách tính thổ địa làm không ít chuyện ác ngược lại là không cứu nổi theo ta thấy chúng ta mới đến trực tiếp ba nhà diệt sạch cũng không tốt không bằng giết hai nhà lưu một nhà hiểu chuyện cũng coi là cho ưu châu nội thành người một cái cảnh cáo nghe được đỗ hà nói một bên mã chu cũng là gật đầu cười đồng ý nói ra đỗ hà nói không sai lưu một nhà giết hai nhà một phương diện hiện ra tần vương sát phạt quả đoán, một mặt khác cũng hiện ra tần vương nồi kéo vừa vặn tiêu ra nữ nhi tiêu hân nhi dáng người cũng không tệ tính cách hoạt bát hiếu động xem như ưu châu thành đệ nhất mỹ nhân thần vương đem cưới cũng coi là ưu châu thành người hai người nói để lý thừa càn khẽ gật đầu hắn ngay từ đầu muốn là Mình nắm giữ 10 vạn đại quân, còn có 3000 si vưu giáp đại quân, đủ để quét ngang toàn bộ ưu Châu thành. Trực tiếp giết ba đại thế gia tự nhiên không có gì vấn đề. Nhưng bây giờ nghe, sắp thực có thể giết hai nhà, lưu một nhà. Tân Vương, Tiêu gia tự nhiên là Trương gia cùng Kim gia đối thủ, tự nhiên trong tay là có lưu hai nhà chứng cứ phạm tội. Chúng ta trực tiếp tiến về Tiêu gia, để hắn giao ra hai nhà chứng cứ phạm tội, từ đó lại đối với hai nhà độc thủ, thuận lý thành trường ưu Châu thành mạch tính, chỉ sợ cũng muốn tán dương thái tử anh minh. Đỗ Hà lại là mở miệng bổ sung, cộng thêm, Tiêu gia báo cáo có công, thái tử cưới Tiêu Vân Nhi. xem như cho tiêu ra một cái cơ hội ha ha ha ha lý thừa càng cười lớn gật gật đầu tán dương nhìn thoáng qua đô hà cùng mã chu tán dương các ngươi hai cái càng ngày càng có mưu sĩ bộ dáng không tệ vậy liền dựa theo các ngươi nói làm a đi trước thông báo một tiếng tiêu ra tối nay bản vương quá khứ dùng bữa tối phải hai người chắp tay túi đầu tiêu ra nơi đây cực kỳ xa hoa tọa lạc tại vũ châu nội thành trung tâm nhất vị trí tiêu phủ đó là tiếng tâm tồn tại chỉ cần nguyên là tiêu phủ người trên cơ bản liền có thể tại vũ châu nội thành sofa nguyên bản tiêu ra dòng dõi đông đảo chỉ bất quá về sau cũng không biết là vì sao huyết mạch từ từ đoạn tuyệt cuối cùng chỉ để lại tiêu huyền cùng tiêu vân nhi hai huynh muội hai người cha mẫu thân cũng đều đã chết đi trong con mắt của mọi người tiêu huyền một người căn bản là vô pháp chèo chống nổi to lớn tiêu gia lại là không nghĩ tới tiêu huyền chống được không chỉ có đem tiêu gia sản nghiệp đều quản lý thỏa khi dù là đối mặt trương gia cùng kim gia tranh đúng cũng là thành thạo điều luyện phản kích vì vậy cái này cũng thành liền tiêu huyền uy danh Phạm là ưu châu thành bên trong liền không có người không biết tiêu huyền ngày hôm nay như mặt trời ban trưa tiêu phủ nội bộ lại là một mảnh tình cảnh bí thảm bên trong phòng biến hội, nơi đây sớm đã là bậy đầy các loại món ăn, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. nếu để cho phổ thông bách tính đến xem một chút một bàn này món ăn, chỉ sợ nước bọn đều phải chảy dòng 3.000 xích. nhưng tiêu huyền cùng tiêu hân nhi hai người lại là sắc mặt cũng không dễ nhìn bộ dáng. muội muội, ngươi nói thái tử cố ý phân phó một tiếng tối nay tới, là ý gì? thế nhưng là chuẩn bị đối với chúng ta tiêu phủ động thủ. tiêu huyền là một cái hai năm tuổi nam tử, tướng mạo tuổi trẻ, tóc dài phất phới, có chút anh tuấn, trên trán càng là khí khái hào hùng muội phần, mặc mặc trường bảo lại là lộ ra vô cùng tinh thần, từ mặt ngoài nhìn. Hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Huyền là một cái thương nhân. Ai? Tiêu Vân Nhi lắc lắc, thở dài một hơi. Khó nói a, trước đó chúng ta chủ động bài kiến, thái tử cũng không thấy chúng ta. Bây giờ chủ động đến đây, chỉ sợ là đến lung lạc chúng ta. Nếu là lung lạc, vì sao thở dài? Tiêu Huyền khẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn đến Tiêu Vân Nhi. Chương 371: Thần vương đến. Chương 371: Thần vương đến. Đại ca, ngươi cho rằng thái tử lôi kéo là một kiện đại hỉ sự sao? Tiêu Vân Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mình đại ca Tiêu Huyền. Thế nhân đều biết Tiêu Huyền năng lực thông thiên. Tại phụ thân sau khi chết, độc lập trẻo chống Tiêu gia, đồng thời chống lại Trương gia cùng Kim gia. Thành công để Tiêu gia không có suy yếu xuống dưới. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người cũng không biết, trên thực tế trẻo chống Tiêu gia là Tiêu Vân Nhi. Ngược lại Tiêu Huyền nhìn đến nho nhã khí chất phi phạm, trên thực tế đó là một cái thỏa đáng má vu. Không phải đại hỷ sự sao? Tiêu Huyền nháy nháy mắt, càng lộ ra mê mang, nhìn đến Tiêu Vân Nhi. Thái tử đầu tiên tới lôi kéo Tiêu gia chúng ta, hiển nhiên chúng ta có thể mượn lấy thái tử chi thế lực, đem Trương gia cùng Kim gia đè chế xuống dưới a. Nhìn đến bản thân đại ca ngu dại bộ dáng, Tiêu Huyên Nhi càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: Đại ca, Thái tử đầu tiên đến Tiêu gia chúng ta, đến thật là Tiêu gia chúng ta cơ hội, là chúng ta cống hiến gia sản cơ hội. T. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, thần sắc sững sờ, lập tức một cú cường đại khí thế từ Tiêu Huyền trên thân bộ phát ra, trong ánh mắt càng là tràn đầy nồng đậm lửa giận, nắm đấm bóp là chăm chú. Dựa vào cái gì? Tiêu gia gia sản là chúng ta tổ tông vất vả để dành đến, chỉ bằng hắn là Thái tử, liền muốn toàn bộ cho hắn? Phải. Tiêu Huyên Nhi gật gật đầu, chỉ bằng hắn là Thái tử, bằng hắn tạo phản tự lập làm vương. bằng trong tay hắn đại quân, tiêu gia chúng ta đó là hắn hiếp đáp, không ngừng tiêu gia chúng ta, u châu nội thành tam đại gia đều là hắn hiếp đáp. đại ca, thời điểm không còn sớm, thái tử nên muốn tới, nhìn thấy thái tử sau đó, ngươi chớ có có cái gì hoàn luôn một mực đem gia sản dâng lên, thái tử nhân đức sẽ không bạc đại chúng ta. a, thái tử nhân đức, chiếm trước nhà chúng ta nghiệp, đây chính là thái tử nhân đức, tiêu huyền kinh thường, im miệng a ngươi, tiêu vân nhi chừng mắt liếc tiêu huyền, tiêu huyền cổ co rụt lại, ngược lại là yếu ớt ngậm miệng lại, hắn sợ nhất chính là cái này muội muội, sủng ái nhất chìm cũng đồng dạng là cô muội muội này. cậy nhất cũng là cô muội muội này. Nếu không phải Tiêu Hân Nhi, tại đối mặt Trương gia cùng Kim gia thay nhau tiến công thời điểm, Tiêu Huyền đã sớm giết vào hai nhà đem hai gia tộc dài rác chết. Thái tử tới, ngươi tốt nhất tiến đãi, chủ động đưa ra, dâng lên Tiêu gia chúng ta tất cả gia sản. Tiêu Hân Nhi một đôi đôi mắt đẹp lấp loé, trong miệng liên tục nói ra, lấy thái tử phẩm tính, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tiêu gia chúng ta, nếu là có thể, ca ca ngươi còn có thể đem ta đưa cho thái tử. Không, đây không được. Nghe được đây, Tiêu Huyền lập tức mở miệng tự tuyệt, vì Tiêu gia, Nhi ngươi đã nỗ lực rất nhiều, qua nhiều năm như vậy Vô số sổ sách như lược, đều là ngươi từng đêm nấu đi ra. Nếu là lại để cho ngươi gả cho thái tử, đây Tiêu gia còn có làm gì dùng? Còn muốn ta người huynh trưởng này làm gì dùng? Đây tuyệt đối không được. Dù là Tiêu gia không có, ta cũng sẽ không đưa ngươi gả cho thái tử. Tiêu Huyền thần sắc cực kỳ nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Nhi, một đôi nắm đấm sớm đã là bóp chăm chú. Nếu là thái tử nhất định phải cưới ngươi, ta dù là dùng hết tính mạng cũng muốn ngăn cản. Nhìn thấy Tiêu Huyền thật tình như thế, Tiêu Vân Nhi đành phải thở dài một hơi, khẽ gật đầu. "Tốt, thấy này, Tiêu Huyền trên mặt mới lộ ra một vệt ý cười, mình nguội nguội vì Tiêu gia bỏ ra quá nhiều, không thể để cho nàng lại vì Tiêu gia đem mình trao ra. Sau một lát, sắc trời đã triệt để ám trầm xuống dưới đại sảnh bên trong sớm đã là đốt lên đến. Tiêu Huyền cùng Tiêu Vân Nhi hai người vẫn như cũng là ngồi trên ghế không có nhúc nhích, nhưng hai người cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ khẩn trương. Theo thời gian không ngừng qua thứ, hai người cũng là càng phát ra khẩn trương lên đến. Dù sao đây là thái tử đi vào ưu châu thành sau đó, lần đầu tiên thấy thế gia người, vẫn là bọn hắn. Ai cũng không biết, thái tử thầm nghĩ rốt cuộc là ý gì. lao ra thái tử nhanh đến tiêu phủ quản gia vội vã mà đến chạy đến tiêu huyền trước mặt cùng kính nói ra hô tiêu huyền thật dài thở ra một hơi đến quay đầu nhìn thoáng qua tiêu hân nhi hai người liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu đều là đứng dậy mở trung môn theo ta cùng nhau nên đón thái tử điện hạ trong máy mắt toàn bộ tiêu phủ đều là bận rộn đứng lên đóng chặt đại môn chậm rãi mở ra từng cái người hầu bọn nha hoàn đều là tay mang theo đèn lồng đem con đường chiếu sang trưng tiêu huyền cùng tiêu hân nhi hai người tức là thẳng tắp đứng tại tiêu phủ cổng yên tĩnh mà nhìn xem phương xa chỉ thấy được phương xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, bốn phía là từng đám huấn luyện có thuật đám binh sĩ. Cục cục cục. Đám binh sĩ bước đến chỉnh tề những bước, từng bước một dẫy xuống, cho người ta trong lòng cực lớn áp lực. Không có cảm giác. Tiêu Huyền trên trán đã là nổi lên mồ hôi. Két két. Theo xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tiêu Huyền nắm chặt nắm đấm lại bung ra, lại nắm chặt, khẩn trương giơ tay lên, chắp tay túi đầu, lớn tiếng hô: "Tiêu Huyền cung nên thái tử điện hạ, miến lễ." Trong xe ngựa, thiếu niên âm thanh truyền đến, ôn tồn lễ độ, nghe cực kỳ nhu hòa. Nhưng Tiêu Huyền lại là càng căng thẳng hơn đứng lên. Thái tử chi danh vang vọng thiên hạ. Hắn Nhân Đức, hắn sát tâm càng là làm cho người kính ngưỡng lại sợ hãi. Dân chúng tự nhiên là chỉ biết hiểu Thái tử Nhân Đức đối với bách tính vô cùng tốt, nhưng đối với Tiêu Huyền cái này thương nhân người ta đến nói, Thái tử hung dành càng sâu. Tại trấn áp thai khu thời điểm, Thái tử điện hạ thế nhưng là sống sờ sờ giết xuyên qua thai khu, bức tình hình thai nạn mau chóng kết thúc. Ung dung hoa quý trên xe ngựa, đem chậm rãi mở ra, Lý Thừa càng nô đầu ra, khi nhìn đến Tiêu Huyền sau đó, mỉm cười, ghé mắt nhìn về phía một bên Tiêu huyền Nhi, thần sắc ngược lại là sướng sờ. Tiêu Hân Nhi tướng mạo cực kỳ đáng yêu, làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. tại đây đêm khuya càng lộ ra hắn làn da trắng loáng đặc biệt tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới càng là mỹ nhan không gì sánh được như thế để lý thừa Càn hơi kinh ngạc hữu châu chi địa lại còn có như vậy mỹ nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống lý thừa Càn bước nhanh đi đến tiêu huyền trước mặt vui tươi hớn hở nói ra ngươi chính là tiêu phụ tiêu huyền vâng thảo dân chính là tiêu huyền tiêu huyền chắp tay lần nữa cúi đầu không tiêu ngạo không tự ti khí độ phi phạm dẫn tới lý thừa càng cũng là khẽ gật đầu tán thán nói quả nhiên không tầm thường a là người mới đi thôi chúng ta đi vào lại nói lý thừa Càn một bộ như quen thuộc bộ dáng Bước nhanh liền hướng đến phòng bên trong mà đi. Tiêu Huyền thấy thế, ngược lại là sửng sở. "Mẹ, mình một cái chủ nhân đều còn không có ở phía trước dẫn đường đâu, ngươi một người khách nhân thế nào liền đi vào? Đây là nhà ngươi a." Ngược lại là một bên Tiêu Vân Nhi lôi kéo Tiêu Huyền, ra hiệu hắn đuổi theo. Tiêu Huyền lúc này mới đi theo Lý Thừa Càn bước chân, thậm chí so Lý Thừa Càn đi nhanh hơn một chút. "Thái tử điện hạ, mời tới bên này, dạ yến đều đã chuẩn bị xong." Tiêu Huyền đi tại Lý Thừa Càn phía trước, không ngừng vì Lý Thừa Càn chỉ dẫn con đường. Một màn này, nhìn Tiêu Vân Nhi lại là bất đắc dĩ đỡ mình cái chán. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lôi kéo Tiêu Huyền. Thế nào? Tiêu Huyền hơi có vẻ nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiêu Vân Nhi. Thái tử, tần Vương tôn quý, không thể đi tại tần vương trước đó. Tiêu Vân Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 372. Tiêu Vân Nhi không đơn giản a. Chương 372. Tiêu Vân Nhi không đơn giản a di vãng. Tại vũ châu nội thành, tiêu gia thế lớn, cũng không cần tiêu huyền chuyên môn đi định mà hay. Vì vậy, Tiêu Huyền cũng không hiểu tôn giả đi đầu cái quy củ này. Bây giờ Lý Thừa Cản đến, Tiêu Vân Nhi tự nhiên là phải nhắc nhở một phen, để tránh dẫn tới Lý Thừa Cản không vui. Lý Thừa Càn đồng dạng là nghe được Tiêu Vân Nhi nhắc nhở, lúc này hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Vân Nhi, nhìn thấy Lý Thừa Càn chú ý tới mình, Tiêu Hân Nhi cũng không có tránh hiểm nghi, ngược lại là cùng kính hướng đến Lý Thừa Càn túi đầu. Dân nữ Tiêu Vân Nhi bài kiến Tần Vương điện hạ, nhà ta huynh trưởng quanh năm tại U Châu nội thành, chính là Hương Dã thôn phu, không hiểu quy củ, mong rằng Thái tử chớ nên trách tội. Tiêu Vân Nhi minh bạch, loại thời điểm này, mình nhất định phải mở miệng cho Tiêu Huyền giải thích. Dù sao Thái tử tính cách đến cùng như thế nào, ai cũng không thể xác định. Không sao. Lý Thừa Càn cười cười, cũng không lại nói cái gì, mà là tiếp tục hướng bên trong đi tới. bất quá lần này, Tiêu Huyền ngược lại là hiểu chuyện, chỉ là yên lặng đi theo Lý Thừa Càn sau lưng, thỉnh thoảng đưa tay chỉ dẫn một cái lộ tuyến. Rất nhanh, mấy người chính là đến bên trong phòng yến hội. Lý Thừa Càn tự nhiên là ngồi tại chủ vị bên trên đỗ hà cùng Mã Chu hai người tức là ngồi tại Lý Thừa Càn phía bên phải, về phần Tiêu Huyền chính là ngồi tại Lý Thừa Càn bên trái. Tiêu Hân Nhi tức là yên lặng đứng ở một bên. Tại đại đường, loại này bữa tiệc, nữ tử bình thường là không thể vào tòa. Ngươi cũng cùng nhau nhập tòa A. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua Tiêu Vân Nhi, mở miệng cười nói ra. Tiêu Vân Nhi sửng nháy ngay ngay mắt, vụ trộm nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản cái kia ôn hòa đủ cười, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thật cũng không phản đối. Ngược lại là hướng đến Lý Thừa Cản cúi đầu. "Đa Tạ Tần Vương. Nói đến, Tiêu Vân Nhi chính là yên lặng ngồi ở Tiêu Huyền bên cạnh. Ngay tại lúc này, Vĩnh Viễn đừng đi phản bác Lý Thừa Cản nói, một mực nghe theo liền xong việc. Chỉ là, tại nhập tọa sau đó, trang diện lại là một lần có chút an tĩnh lại, ai đều không có mở miệng trước. Tiêu Vân Nhi thấy thế, lại là đưa tay lôi kéo Tiêu Huyền, ra hiệu Tiêu Huyền mở miệng nói hai câu. Tiêu Huyền trên mặt lộ ra một vệt chát. hắn cũng không hiểu rượu trên sân quy củ cũng không biết nói chuyện loại hình hắn cho tới bây giờ tại bên ngoài biểu diễn chính là mình cường ngạnh một màn còn lại sự tình đều là tiêu Vân nhi làm hiện tại để cho mình điều tiết một cái bầu không khí đây mẹ nó làm sao điều tiết ra tiêu huyền càng nghĩ rốt cục lại một lần nữa đứng dậy hướng đến lý thừa Cản nói ra thần vương mới đến đối với ú châu thành cũng không hiểu lời này vừa ra tiêu Vân nhi run lên người đều có chút khẩn trường mình đây đại ca miệng đầy nói bậy cái gì đâu một bên đỗ hà cùng mã chu hai người cũng là cả kinh kinh ngạc nhìn về phía tiêu huyền đây tiêu huyền lá gan thật là lớn à thế mà nói như vậy thần vương mới đến, cái gì cũng không hiểu, chính là muốn nói cường long ép không qua địa đầu xả thôi. Dù là lý thừa càng đều là sức sở, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu ưu Châu Thành thế ra dám. như vậy mở miệng. nhưng mà, Tiêu Huyền Câu nói tiếp theo lại là su ra, dạng này, Tiêu ra ta đem tất cả gia sản đều đưa tặng cho Tần Vương tốt, để Tần Vương làm quen một chút ưu Châu Thành. Phúc. lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là nhịn không được cười lên một tiếng. mẹ nó a Tần Vương mới đến, cái gì cũng không hiểu, cho nên đưa lên toàn bộ gia sản, để Tần Vương làm quen một chút. lời này làm sao nghe đều cảm giác không thích hợp ta nhưng lại không thể chỉ trích cái gì dù là tiêu vân nhi đều có chút bất đắc dĩ bất quá trong lòng lại là thở dài một hơi chỉ ít tiêu ra thái độ biểu hiện ra chỉ là tiêu huyền nói vẫn còn không nói xong tân vương tiêu gia ta toàn bộ gia sản đều cho ngươi ngươi cũng không thể lại muốn muội muội ta chúng ta nguyện ý tiến về lưu gia thôn sinh hoạt tiêu huyền vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa càn mở miệng nói ra làm càn. đỗ hà sầm mặt lại khẽ quát một tiếng tân vương khi nào nói qua muốn ngươi muội muội là ai tại hồ ngôn loạn nữ lời này của ngươi cả tân vương ngước hiếp bách tính chiếm trước dân nữ còn cướp đoạt ra sản đồng dạng a đây thoáng một cái tiêu Huyền trực tiếp bị đỗ hà cả sẽ không trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ không biết như thế nào mở miệng ngược lại là một bên tiêu vân nhi thở dài một hơi nàng cũng minh bạch đây là ca ca của mình cực hạ đỗ đại nhân xin bất giận tiêu vân nhi đứng dậy khách khí nói ra a ngươi vậy mà quen với ta đỗ hà trong mắt lóe lên một tia sắc bén nhìn về phía tiêu vân nhi đỗ đại nhân cứu trợ hai khu máy tính sửa trị thang quan thanh danh hiển hách thiên hạ người nào không biết quân đâu tiêu vân nhi cười một tiếng mở miệng xu nghĩ nói cũng không đợi đỗ hà tiếp tục mở miệng Lại là vội vàng nói bổ sung. Đại ca nhà ta không hiểu chuyện, hắn tinh tình từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, Tần Vương đi vào Vũ Châu thành, chúng ta chính là Tần Vương con dân. Bất quá Tần Vương không phải cho chúng ta ba ngày thời gian cân nhắc, phải chăng muốn đi trước Lưu Gia thôn a? Tiêu gia chúng ta quyết định là tiến về Lưu Gia thôn, vì vậy, tại Vũ Châu thành tất cả đều dùng đến đội thành Lưu Gia thôn phòng ở cùng dụng đồng. Đại ca nhà ta không biết nói chuyện, mới hồ ngôn loạn ngữ, mời Tần Vương chớn nên trách tội. Nói đến đây, đỗ hà sắc mặt từ từ hòa hoan đứng lên, ngược lại là không có tiếp tục phát tác. Tiêu hân Nhi lại là nhìn thoáng qua Lý thừa cản thấy hắn thần sắc bình thản, có chút thở dài một hơi, lại là tiếp tục nói. Mặt khác, tần vương nhân nước nổi tiếng bên ngoài, đỗ đại nhân trưởng trị tham quan càng là làm cho người kính nể. Vì vậy, tiêu gia chúng ta có không ít văn tình, mong rằng tần vương làm chủ. Đại ca, ngươi đem trương gia cùng kim gia chứng cứ phạm tội lấy ra. Gào gào gào, tốt. Đối với mình muội muội phân phó, tiêu huyền không chút do dự, vội vàng liền từ trong ngực móc ra mấy quyển thật giấy sách, đưa cho lý thừa cản. Lý thừa cản tiếp nhận sách, thật cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho một bên đô hà đô hà tiếp nhận mấy bản sách, phân hai quyển cho một bên mã chu, chính là phối hợp nhìn đứng lên. phía trên này ghi chép những năm gần đây trương gia cùng kim gia ước hiếp bách tính chứng cứ phạm tội còn có ngầm chiếm bách tính sản nghiệp chứng cứ phạm tội dân nữ mời tần vương làm chủ trừng trị trương gia cùng kim gia tiêu hân nhi giải thích một câu hướng đến lý thừa càn cúi đầu đúng mời tần vương làm chủ tiêu huyền kịp phản ứng đồng dạng là hướng đến lý thừa càn cúi đầu lý thừa càn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang kỳ dị nhìn thoáng qua tiêu hân nhi ngược lại là không có mở miệng mà là ghé mắt nhìn về phía một bên mã chu cùng đỗ hà mã chu cùng đỗ hà nhìn mấy lần chính là hướng về phía lý thừa càn gật gật đầu biểu lộ phía trên này đổ vật không có vấn đề Xem ra đây tiêu gia làm chủ, cũng không phải là Tiêu Huyền, mà là người a, huân Nhi cô nương." Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười nhìn về phía Tiêu Vân Nhi. Từ vào cửa đến bây giờ, Lý Thừa Càn chỗ nào còn nhìn không ra, Tiêu Huyền cái gì cũng không hiểu, ngược lại là Tiêu Hân Nhi cái gì đều hiểu, hung hăng giúp đỡ ca ca của mình chửi đít. Thần Vương thứ lỗi. Tiêu Hân Nhi cười khổ hướng đến Lý Thừa Càn lại là cúi đầu, nữ nhi ra tại bên ngoài không tiện lắm, vì vậy đều là để ca ca đi làm, cũng không phải là cố ý che giấu thần vương. Chương 373. Như thế nào để thái tử coi trọng ta? Chương 373. như thế nào để thái tử coi trọng ta. Đúng, Tân Vương điện hạ, ngươi đừng tức giận, nhà ta muội muội không phải cố ý che giấu. Ngươi nếu là nhất định phải trừng phạt nói, ngươi liền trừng phạt ta đi." Tiêu Huyền cũng là một mặt khẩn trương nhìn đến Lý Thừa Càn, sợ Lý Thừa Càn một cái không vui liền độc thủ. "Đi." Lý Thừa Càn lật ra một cái liếc mắt. "Các ngươi tiêu ra ai làm chủ, cùng bản vương có quan hệ gì? Bản vương còn có thể bởi vì chuyện này giáng tội các ngươi không thành." Điều này cũng đúng. Tiêu Huyền gãi gãi đầu, một bộ thanh tỉnh bộ dáng. Một bên Tiêu Nhi trong lòng cũng là thở dài một hơi, cửa này chỉ sợ là qua. Bất quá lý thừa càn phong cách vẽ nhất chuyển, lại là nhìn về phía tiêu hân nhi hỏi nghe nói các người muốn đi lưu giá thôn phải tiêu hân nhi đầu tiên là gật gật đầu lập tức kịp phản ứng lại là vội vàng lắc đầu cũng không phải chúng ta chỉ là còn đang do dự nếu là tần vương có cái gì chỉ điểm nói chúng ta tự nhiên nghe theo tiêu hân nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lý thừa càn nàng minh mạch lý thừa càn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề tần vương điện hạ tự nhiên là sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi ưu châu thành mã chu cười cười nói tiếp tới tiếp tục nói chỉ là cái này trương gia cùng kim gia tội ác ngập trời tần vương nhất định phải đối bọn hắn độc thủ nếu như các ngươi lưu lại ngược lại là có thể tiếp nhận trương gia cùng kim gia càng nhiều sản nghiệp từ đó có thể lớn mạnh tiêu gia. như vậy tốt cơ hội tiêu tiểu thư là chuẩn bị từ bỏ sao nghe được lời này tiêu huyền là xứ sở lắc đầu liên tục từ bỏ chúng ta vốn là đối với tiền không có hứng thú gì chỉ là tổ tông lưu truyền tới nay vì vậy không hề từ bỏ bây giờ vừa vặn đưa tặng cho tần vương chúng ta huynh muội cũng có thể đi qua bên trên an ổn thời gian tiêu huyền có thể một mực nhớ kỹ tiêu hân nhi nói tới nói chính mình là muốn chủ động đem ra sản cống hiến cho tần vương chớ có lòng tham loại hình. bây giờ bây giờ tình huống này, trương gia cùng kim gia đều muốn bị tần vương diệt, mình một cái tiêu gia lưu lại, có thể có chỗ tốt gì? một nhà độc quyền. nói đùa sao? có tần vương tại, còn một nhà độc quyền đâu? lưu lại hoàn toàn không có ý nghĩa. trọng điểm, tiêu huyền cũng sợ tần vương coi trọng mình muội muội, còn không bằng nhanh chóng rời đi, chỉ ít bình an. nhưng mà, tiêu huyền vừa dứt lời, tiêu vân nhi lại là vừa cười vừa nói, nhà ta huynh trưởng không hiểu chuyện, chớ trách, tiêu gia chúng ta tự nhiên là nguyện ý lưu lại, vì tần vương ra một phần lực, đồng thời, tiêu gia chúng ta nguyện ý chủ động cáo quan. Đem trương gia cùng kim gia phạm pháp sự tỉnh cáo tri ưu châu thành bạch tính. Lời vừa nói ra, Đỗ Hà cùng Mã Chu hai người nhìn nhau cười một tiếng, dù là Lý Thừa Cản đều là cười đứng lên. Cái này Tiêu Vân Nhi là một cái hiểu chuyện, với lại cực kỳ thông minh. Nhóm người mình đều không cần như thế nào mở miệng, nàng đã sớm chuẩn bị xong tất cả. liền tốt giống vừa tiền đến, người ta liền đem ra sản đưa lên, còn đem chứng cứ phạm tội cho chuẩn bị xong. Thứ nơi này, liền có thể nhìn ra người ta hiểu chuyện cùng thông minh. Vân Nhi tiểu thư rất thông minh. Lý Thừa Cản tán dương một tiếng, cầm lên trong tay đũa, vừa cười vừa nói: "Bất quá, ăn cơm trước đi." bản vương đói bụng rồi, thấy lý thừa càn kẹp món ăn ăn, đám người lúc này mới bắt đầu cầm lấy đũa ăn lên cầm đến, tiếp xuống, tức là một trận nói chuyện hiếm, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. dùng qua bữa tối sau đó, lý thừa càn mang người chính là trực tiếp rời khỏi, lưu lại tiêu huyền cùng tiêu vân nhi hai người ngồi trong đại sảnh. hô hô hô, tiêu vân nhi thật dài thở ra, lộ ra cực kỳ mọi mệnh bộ dáng, mới vừa cho dù là nói chuyện hiếm, tiêu vân nhi đều là dẫn theo một trái tim, cẩn thận từng ly từng tí tự hỏi mình thoại thuật có vấn đề hay không. bây giờ rốt cuộc trầm tĩnh lại, trái tim bịch bịch đó là nhạy không ngừng. ngược lại là một bên tiêu huyền lại là một mặt bình tĩnh bộ dáng hắn ngồi ở đằng kia vẫn như cũng là khí chất phi phạm không biết chỉ sợ sẽ càng thêm kính nghệ tiêu huyền cùng thái tử điện hạ ăn một trận cơm còn dễ dàng như vậy quả nhiên là cao thủ a muội muội ngươi làm sao như vậy khẩn trương với lại vì sao còn muốn tiếp tục lưu lại ưu châu thành a chúng ta đi lưu ra thôn không tốt sao tiêu huyền tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía tiêu hân nhi ai nhìn đến mình người đại ca này rõ ràng lớn lên đó là một cái phi thường có đầu góc bộ dáng hết lần này tới lần khác trên thực tế không có một chút đầu góc Tiêu Hân Nhi trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi cho rằng chúng ta có thể đi sao? U Châu thành liền ba đại thế gia, nếu là ba nhà đều đổ, như vậy tần vương tất nhiên sẽ bị người lên án. Phong bình cực kém, chỉ có tiêu gia chúng ta vẫn còn, mới có thể ổn định tần vương thanh danh. Vì vậy, chúng ta không thể đi. T, lại là dạng này. Tiêu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu. Vậy chúng ta liền lưu tại nơi này sao? Mặt khác hai nhà đổ, có phải hay không chúng ta tiêu gia sẽ càng thêm cường đại? Ân, xem vận khí a. Tiêu Hân Nhi trầm ngâm một tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Huyền, mở miệng nói ra. Đại ca. ngươi từ trước đến nay không thích hợp đọc sách cùng thương cổ tri sự ta biết được ngươi ưa thích múa bổng múa thương nếu là ngươi nguyện ý không bằng ngươi đầu nhập tần vương đi tần vương dưới trướng khi một tên binh sĩ bằng vào chúng ta tiêu ra tài lực tần vương nên sẽ trọng dụng ngươi lại thêm ngươi tự thân vũ lực rất nhanh liền có thể trổ hết tài năng từ đó để cho chúng ta tiêu ra tiến thêm một bước bây giờ tiêu ra chúng ta đã nhất định là cột vào tần vương chiếc thuyền này lên chúng ta duy nhất có thể làm đó là trói càng thêm chặt chẽ một chút nghe được tiêu hân nhi nói tiêu huyền ngược lại là xứng sở lập tức trong mắt buộc phát ra sáng chói con mang vô cùng kích động nhìn đến tiêu hân nhi hỏi muội muội, ta quả thật có thể đi trên chiến trường. ngươi không lo lắng ta an nguy sao? ai, tình thế bức người, không có cách nào. tiêu hân nhi lắc đầu, với tư cách người tiêu gia, nàng tự nhiên không hy vọng tiêu gia duy nhất huyết mạch đi làm lính. vạn nhất không có, tiêu gia liền không có. tiêu hân nhi còn nhớ mình phụ thân trước khi chết, nắm lấy mình tay nói nói, hân nhi, ngươi là người thông minh, cả nhà liền ngươi thông minh, các của ngươi đó là thằng ngu. cha chết rồi, ngươi chiếu cố tốt hắn, chớ có để tiêu gia tuyệt hậu. tốt. tiêu huyền đứng dậy, vỗ vỗ mình lồng ngực, kích động nói ra, muội muội ngươi yên tâm, ta đi làm lính. hạn cho chúng ta tiêu ra không chịu thua kém, để cho chúng ta tiêu ra lại vào một cái giai cấp. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta mệt mỏi, về phòng trước." Tiêu Vân Nhi đứng dậy, khẽ gật đầu, quay người hướng đến phòng ngủ mình mà đi. Trở lại trong phòng ngủ, Tiêu Hân Nhi nghĩ đến mới vừa cùng Lý Thừa Càn giao phòng, khẽ thở một hơi, nghĩ đến ca ca của mình kích động muốn làm minh, càng là trùng điệp thở dài một hơi. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Cha, Vân Nhi sẽ không để cho Tiêu gia tuyệt hậu, tần vương rất không tệ, ta muốn thử xem." Tiêu Vân Nhi trong mắt lóe ra đủ loại quan mang, trong đầu cũng là không ngừng hiện ra cùng Lý Thừa Càn tiếp xúc đủ loại Nàng có thể xác định thái tử cực kỳ không đơn giản. Có lẽ trở thành thái tử người cũng là một chuyện tốt, chỉ là như thế nào chủ tính để thái tử coi trọng ta đây? Tiêu Hân Nhi như mày Chương 374, ảo não lý duyên. Chương 374, ảo não lý duyên. Hai ngày này toàn bộ U Châu Thành đều là lâm vào cực kỳ xoắn xuýt bên trong, tất cả dân chúng đều là do dự vô cùng. Lần trước Vạn Dân Đại Hội Lý Thừa cần cho bọn hắn hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là tiến về lưu gia thôn cư trú, có thể thu hoạch được ruộng đồng còn có phong ốc. Lựa chọn thứ hai tức là lưu tại U Châu Thành. nguyên bản đối với u châu thành phổ thông dân chúng đến nói, cái này căn bản liền không cần xoắn xuyễn. U châu thành chính là chiến loạn chi địa, tuy nói nơi đây trọng binh chấn giữ, cực kỳ trọng yếu, nhưng là hàng năm đều có chiến loạn phát sinh, sinh hoạt luôn luôn không an ổn. Nếu là có thể đi lưu ra thôn, dưới chân thiên tử, cái kia nhất định là cực kỳ an ổn. Với lại đi bên kia liền có phòng ở cùng ruộng đồng, đối với phổ thông dân chúng đến nói, đây quả thực không nên quá hạnh phúc. Bây giờ rất nhiều tại châu nội thành dễ ruộng bách tính, phòng ốc rách dưới, thổ địa sớm đã bán đi. Tương đương bọn hắn đi lưu gia thôn, lập tức liền giàu có. Theo lý. bậc này tình huống dân chúng tự nhiên không cần cân nhắc cùng xoắn xuýt nhất định là đi lưu ra thôn á chỉ là hết lần này tới lần khác lần này tới đến núi châu thành là thái tử điện hạ thái tử thanh danh sớm đã là lưu truyền thiên hạ tất cả bách tính đô chi thái tử nhân đức chỉ bằng mượn lý thừa cả tới liền không có cưỡng ép triều bình ngược lại là cho dân chúng lựa chọn cũng đủ để chứng minh thái tử nhân đức là chân thật cũng bởi vì như thế dân chúng mới có thể xoắn xuýt lưu ra thôn dân chúng sinh hoạt đây là thiên hạ dân chúng đều chỗ hâm mộ đây chính là đi theo thái tử gắn lộ chỗ tốt nếu là bọn họ tại thái tử khó khăn nhất thời điểm đi theo thái tử cố gắng tương lai tiền đồ khó nói vận khí tốt và mấy cái giai cấp đều không phải là vấn đề thời gian qua rất nhanh cho dân chúng lựa chọn thời gian cũng không nhiều rất nhanh lý thừa càn đưa cho kỳ hạn chính là đến hôm nay huyện nha bên ngoài tụ tập đại lượng bách tính một bộ phận bách tính mang nhà mang người còn mang theo hành lý hiển nhiên là chuẩn bị rời đi U châu thành mà còn có một bộ phận bách tính khẩn vũ hữu lực hiển nhiên là đến tham gia quân ngũ tại huyện nha bên ngoài cách đó không xa võ sĩ hoạch nương theo lấy lý thừa càn nhìn qua một màn này lộ ra một vệ nụ cười mở miệng nói ra Thái tử điện hạ dân tâm quả nhiên khó lượng, mang nhà mang người rời đi, cơ bản đều là tuổi tác đã lớn, mang theo hài tử. Mà lần này tới báo danh tham gia quân ngũ đều là khổng vũ hữu lực thanh niên trai tráng. Xem ra dân chúng đều tin tưởng thái tử có thể cho bọn hắn càng tốt hơn sinh hoạt ta. Võ sĩ hoạch từng dã dân chúng đều nhìn xem đến, tự nhiên cũng phát hiện dân chúng giữa khác biệt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, lý thừa càng dân tâm quả nhiên khác nhau. Đúng vậy à, Đỗ Hà đứng ở một bên cũng là khẽ gật đầu, Bách Tính hiển nhiên đều phi thường tin cậy thái tử, lần này tới đều là mang theo hải tử. mang hải tử cùng không mang theo hải tử là có khác nhau có hải tử dĩ nhiên chính là có ràng buộc có ràng buộc mới có thể nói chọn rời đi cho hải tử an ổn sinh hoạt đi nơi này không cần nhìn lý thừa càn khoát khoát tay đây một đợt để bách tính tự do lựa chọn xem ra là thành công đến bách tính nhìn như rất nhiều nhưng so sánh lũ châu thành nhân khẩu tổng số lượng coi như không coi là nhiều chỉ cần lũ châu thành nhân khẩu bảo trì ổn định vậy liền có thể phát triển đứng lên nhạc vụ đại nhân mang bản vương đi xem một chút người chuẩn bị những địa phương kia a lý thừa càn nhìn về phía võ sĩ hoạch nhàn nhạt nói ra phải Võ sĩ hoạch chắp tay cúi đầu, nhẹ gật đầu. Một đoàn người cứ vậy rời đi. Rất nhanh, chính là đi tới thành Tây đây một khối địa phương. Dựa theo Thái tử nói, ta đã an bài công tượng cẩn thận kiến tạo. Trại nuôi heo, thợ rèn nhà xưởng, tạo giấy nhà xưởng, còn có đủ loại nhà xưởng đều đã kiến tạo hoàn tất. Những ngày này, ta cũng đã nắm giữ phụ cận con mỏ, đào móc đại lượng sắt, đều chữ hàng xuống dưới. Còn có Thái tử nói lưu hình than tuổi trở, cũng đều đã đại lượng chuẩn bị. Về phần quá miệng bên trong than đá cũng đã tìm tới, chỉ bất quá, căn cứ bách tính nói, đây than đá mặc dù có thể đốt, nhưng hắn chỗ xuất hiện khói lại là có độc. trên đường đi, võ sĩ hoạch cẩn thận cho Lý Thừa Càn giới thiệu bây giờ tình huống đi đến thành Tây. Liếc nhìn lại, chính là các loại nhà xưởng, chỉnh tề kiến tạo ở chỗ này. Lý Thừa Càn nhìn đến mấy cái kia to lớn ống khói, lúc này là hài lòng nhẹ gật đầu đi vào nhà xưởng nội bộ, nhìn kỹ một chút, cũng phải xác thực đều theo chiếu mình nói kiến tạo, chi tiết phương diện cũng không có vấn đề gì. Thấy này, Lý Thừa Càn cũng không nhịn được tán dương. Nhà phụ đại nhân quả nhiên cẩn thận, những này nhà xưởng kiến tạo ngay ngắn rõ ràng, hoàn mỹ phù hợp trong nội tâm của ta mong muốn. Đối với võ sĩ hoạch năng lực, Lý Thừa Càn vẫn là vô cùng tán thưởng. Tuy nói võ sĩ hoạch tại mưu lược phương diện khả năng kém một chút, nhưng nội chính quả nhiên là hảo thủ. Minh để làm, hắn đều làm có chút hoàn mỹ, chắc không được Lý Uyên như vậy coi trọng võ sĩ hoạch. Ai, tiểu tử ngươi, cuối cùng là đến đây. Lúc này, một đạo quen thuộc tiếng kêu vang lên, chỉ thấy được Lý Uyên từ một bên tràn đầy phấn khởi đi ra, lôi kéo Lý Thừa Càn liền hướng đến một bên mà đi. Ngươi cùng châm nói một chút, ngươi kiến tạo mấy cái này thuốc viện xong là làm gì dùng? Lý Uyên một mặt hiếu kỳ nhìn đến một bên to lớn đông khói, Hoàng Gia Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lý Uyên xuất hiện, Lý Thừa Càn nháy nháy mắt, lộ ra một chút kinh ngạc. Từ khi đi vào ưu châu thành sau đó lý thừa càn liền không có xen vào nữa lý uyên lý uyên nói muốn đi trải nghiệm bách tính sinh hoạt hảo hảo đi dạo một vòng lý thừa càn cũng không có ngăn đón dựa theo lý thừa càn ý nghĩ bây giờ lý uyên nên là tại trong thanh lâu hưởng thụ đâu không nghĩ tới lý uyên thế mà đi vào nhà xưởng bên này đây không tùy tiện dạo chơi liền đến tới đây ngươi gần cùng chấm nói một chút thuốc lá này xong dùng để làm gì lý uyên thuận miệng qua loa một câu lại là hỏi dùng để luyện sắt hoàng gia ra nên biết được chế tác đồ xứ hầm lò bên trong nhiệt độ cực cao dùng loại này ống khói có đồng dạng hiệu quả dùng để luyện sắt cực dai lý thừa càn mở miệng giải thích một câu vậy những thứ này than đá đâu ngươi chẳng lẽ lại muốn dùng những này than đá đến nhóm lửa không thành đây có thể đều là có độc năm đó ở thái nguyên chỗ ấy chấm liền phát hiện cái đồ chơi này chịu lửa nhưng là đốt đi ra khói lại là có độc lý viên chỉ vào một bên trồng chất thành núi than đá ánh mắt lộ ra vẻ thức hận. ngươi để cho người ta chuẩn bị nhiều như vậy chỉ sợ là lãng phí Phúc. lý thừa càn cười một tiếng đi lên trước có chút tự tin nói ra hoàng gia ra ngươi cho rằng ta chế tác lớn như vậy như vậy cao ống khói là làm gì có thuốc lá này xong than đá chỗ đốt đi ra khói sẽ thuận theo ống khói thượng thiên, không ảnh hưởng tới bách tính. Hoàng gia ra không cần phải lo lắng, ta sớm đã là làm xong an toàn chuẩn bị. Đối với than đá cách dùng, Lý Thừa Cản cũng là từ hệ thống bên kia trao đổi qua, tự nhiên sẽ hiểu, như thế nào để than đá trở nên an toàn. T. Lý Uyên hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Thừa Cản, cái đồ chơi này thế nhưng là khắp núi đều là, Thái Nguyên bên kia mấy ngọn núi đều là cái đồ chơi này. Nếu là quả thật có thể sử dụng, chẳng phải là liên tục không ngừng, đốt không hết, đều không cần lại chém đủi. không tầm thường. Còn có cái kia chạy nuôi heo. Những cái kia heo, vì sao biết cái này một dạng dài rộng, tướng mạo là heo rừng, nhưng heo rừng còn có như vậy mập, đây là như thế nào nuôi? Còn có người bên kia như vậy đại sân bãi, quản lý như vậy nghiêm, vì sao ngay cả chấm cũng không thể đi bảo? Đó là nghiên cứu chế tạo cái gì? Chương 375. Theo chấm đi đi dạo thanh lâu. Chương 375. Theo chấm đi đi dạo thanh lâu. Lý Uyên như là một cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng, không ngừng hướng đến Lý Thừa Càn hỏi thăm. Lý Thừa Càn cũng là nhẫn mại tính tình không ngừng cho Lý Uyên giải thích. Nghe Lý Thừa Càn giải thích, Lý Uyên thần sắc không ngừng biến ảo. Nhìn đến Lý Thừa Càn ánh mắt cũng là tràn đầy tiếc hận cùng bất đắc dĩ, trong mơ hồ cũng là có lửa giận. "Mẹ, ngươi cái này người Tôn, tốt lành vì sao muốn tạo phản? Ngươi có heo cắt xén chi pháp, để dân chúng đều có thể ăn no đủ. Ngươi có thể luyện chế si vưu giáp cái này thần bình để cho chúng ta đại đường bình sĩ bách chiến bách thắng. Ngươi còn có điều gọi là thuốc nổ, có thể công thành đoạt đất. Ngươi còn làm những này, loạn thất bát tao đủ loại tạo phúc vạn dân đồ vật. Ngươi không lên dao, ngươi chạy tới tạo phản. Ngươi tốt nhất khi ngươi thái tử, cũng không dám nghĩ, đây đại đường sẽ trở nên như thế nào cường đại" ngươi chỉ cần xuất ra những vật này ngươi đây thái tử chi vị an ổn vô cùng đầy đủ đại đường dân chúng đều sẽ ủng hộ ngươi đầy đủ triều đình đại thần đều sẽ ủng hộ ngươi dù là lý thế dân cũng không thể phế bỏ ngươi thái tử chi vị đây hoàng vị cũng sớm muộn là ngươi ngươi làm gì chỉ làm phản á lý huyên chửi ầm lên nhìn đến lý thừa càn tức giận không được hắn lúc đầu coi là lý thừa càn tạo phản một mặt là bị lý thế dân làm cho không được một mặt khác tức là vì chút cân giận bây giờ xem xét lý thừa càn làm ra đến đồ vật mẹ đua gì thế toàn bộ đều là đồ tốt chốc lát lấy ra toàn bộ đại đường dân chúng sinh hoạt đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa những này danh vọng đủ để giúp đỡ lý thừa càn ngưng tụ thái tử kim thân dù là lý thế dân đều không thể giao động lý thừa càn bậc này tình huống đầy đồ đần thế mà tạo phản gắng gượng đem được điểm cho lý thế dân hoàng gia ra đây là chúng ta đại đường huyền vũ môn kế thừa chế ngươi hiểu cái bữa lý thừa càn liếc một cái lý huyên ngươi đừng quản như vậy nhiều thành thành thật thật khi ngươi vật biểu tượng là được nói xong lý thừa càn cũng lười phản ứng lý huyên chính là hướng đến bí mật thuốc nổ công xưởng mà đi đỗ hà cùng mã chu cũng là vội vàng đuổi theo ngươi, ngươi cái này người tôn lý Vên nhìn đến lý thừa càn rời đi thất ảnh đó là tức giận đến không được hiện tại ngay cả chấm nói đều không nghe võ sĩ hoạch ngươi nói đây nịch tôn có phải hay không đốc? lý huyên lôi kéo võ sĩ hoạch chửi ầm lên võ sĩ hoạch mặt đầy cười khổ không biết như thế nào mở miệng mẹ còn nói chấm là vật biểu tượng tức chết chấm thuốc nổ công xưởng còn không cho chấm đi vào mẹ đây người tôn không có tôi thi. người đây khi nhạc phụ còn không nhanh đi giao hơn hắn thần thần cũng vào không được võ sĩ hoạch cười khổ lắc đầu cực kỳ bất đắc dĩ đây cái gọi là thuốc nổ công xưởng thành lập sau khi hoàn thành lý thừa càn liền phái người đến giám thị từ đó về sau võ sĩ hoạch đều không thể đi vào chỉ bất quá bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến đủ loại tiếng nổ làm cho người khiếp sợ phế vật lý huyên trừng mắt liếc võ sĩ hoạch lật ra một cái liếc mắt đi theo chấm đi đi dạo thanh lâu a a đây võ sĩ hoạch lộ ra vẻ do dự nháy may mắt bệ hạ thần thần tốt xấu là ưu châu thứ sử đi thanh lâu không tốt lắm đâu chấm một cái thái thượng hoàng còn không sợ ngươi sợ cái gì cho chấm đi lý huyên lôi kéo võ sĩ hoạch liền hướng đến thanh lâu mà đi võ sĩ hoạch bất đắc dĩ chỉ có thể nương theo thuốc nổ công xưởng cửa chính đứng đấy một cái cực kỳ khôi ngô chẳng hán thân cao hơn 2 mét một cánh tay đều so với thường nhân bắp đùi đều trắng kiện người này chính là ban đầu đại truy thái tử điện hạ ta thủ khá tốt căn bản không khiến người ta đi vào nhìn thấy lý thừa càn tới đại truy cứ vui vẻ a a vẫy vây tay huyền diệu mở miệng một bộ trời lấy lý thừa càn tán dương bộ dáng làm rất tốt tiếp tục trông coi lý thừa càn đưa tay vô vô đại truy cánh tay tán dương ngươi nói là sao không đập bà vai bởi vì không đủ cao a hắc. đại truy cười ngây ngô một tiếng có chút vui vẻ bộ dáng đi vào thuốc nổ nhà máy bên trong mà có thể nhìn đến không ngừng tuần tra đám thị vệ thái tử điện hạ ngài đã tới lúc này phòng di ái từ bên trong đi ra nhìn đến lý thừa Cản sau đó lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. ngài nói túi thuốc nổ đã chế tác được uy lực lớn chúng ta chế tắt thành bình uống, cái kia uy lực càng là tiêu chuẩn lý thừa Cản tọa hạ mấy người đều là có mình an bài mã chu giỏi về quản lý hắn chủ tính chung tất cả chủ yếu phụ trách nội chính chờ sự tình đỗ hà dài đầu óc chủ yếu quản lý tình báo cùng ám vệ loại hình về phần phòng di ái không có đầu óc chỉ có một thân ma lực trước đó bị phòng di ái đưa đến tần quỳnh cái kia học được mấy ngày cước. nhưng cũng liền như thế lý thừa càn nguyên bản còn tại xoắn suýt an bài như thế nào phòng di ái chỉ là khi một người thủ vệ cái kia có điểm lãng phí dù sao phòng di ái độ trung thành bậy ở nơi này về sau phòng di ái tiếp xúc thuốc nổ sau đó đối với thuốc nổ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú lý thừa càn thử để phòng di ái quản lý thuốc nổ không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt đặc biệt là phòng di ái đầu góc không được đủ loại thiên mã hành không sức tưởng tượng ngược lại là khai phát đông đảo thuốc nổ tác dụng bây giờ lý thừa càn cũng là để phòng di ái chủ quản thuốc nổ sự tỉnh a gốm sứ lựu đạn cũng chế tác được lý thừa càn nhãn tỉnh sáng lên lôi kéo phòng di ái liền hướng đến nội bộ mà đi nhanh cho bản vương biểu diễn nhìn xem việc này liên quan chúng ta có thể hay không giữ vương ú châu thành Lưu đạn cực kỳ trọng yếu sự kinh sợ này vũ khí nơi tay lại phối hợp si vưu giáp mới có thể để cho lý thế dân kính sợ Nổ tung trận nơi đây chuyên môn dùng để dẫn bạo thuốc nổ địa phương giờ phút này Nổ tung trận trung tâm an trí lấy một cái gốm sứ bình bốn phía tức là đâm mấy cái người bù nhìn mà lý thừa càn một đoàn người tức là xa xa đứng ở một bên nhìn đến một màn này Phòng Di Ái cầm trong tay bó đuốc thần sắc kích động đi đến gốm sứ bình bên cạnh, cầm trong tay một cái bó đuốc, chậm dại đem tiếp nổ nhóm lửa. Chi chi chi, tiếp nổ bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt đứng lên. Lý Thừa Can nuốt một ngụm nước bọt, cũng là có chút khẩn trương nhìn đến một màn này. Nhìn thấy Phòng Di Ái còn chậm rãi đi về tới, lập tức trong lòng quấn lên, quát to: "Phòng Di Ái, ngươi làm gì, chạy nhanh lên." Nhưng mà, Phòng Di Ái lại là có chút tự tin hướng về phía Lý Thừa Can hô: "Thái tử điện hạ yên tâm, đây thuốc nổ nổ tung thời gian, ta cũng đã hoàn toàn đem nắm chặt, không cần bối rối." Đang khi nói chuyện, Phong Di Ái đi từng bước một lấy trong miệng còn đọc. Nam, bốn, ba, hai, một. Một giây sau, Phong Di Ái chính là trực tiếp nhảy vào đến một bên hố đất bên trong. Anh. Cùng lúc đó, thuốc nổ nổ tung tiếng nổ cũng theo đó vang lên. Lốp buốt gốm sứ bình nổ bể ra đến, mảnh vỡ vang khắp nơi, hướng đến bốn phía người bù nhìn bay đi. Một cỗ khói bụi chậm rãi bay lên. Chỉ nghe được gốm sứ mảnh vỡ không ngừng đập nện tại người bù nhìn âm thanh. Sau một lát, gió nhẹ quét, tiếng vang đình chỉ, khói bụi tản ra. Chương ba thuốc nổ ý lực. quát mắng phòng di hái. chương 376, thuốc nổ uy lực quát mắng phòng di hái. trời ạ uy lực này vậy mà khủng bố như thế đây gốm sứ đều đã vào cọc gỗ đỗ hà kinh hô một tiếng hắn ngược lại là lần đầu nhìn thấy thuốc nổ uy lực chỉ thấy được nổ tung chỗ nguyên bản bốn phía người bù nhìn sớm đã là phá loạn không chịu nổi đâm người bù nhìn trên mặt cọc gỗ đã giữ nguyên đầy các loại mảnh sứ vỡ càng là làm cho người khủng bố như vậy ngay cả cọc gỗ đều có thể thâm nhập chỉ sợ người chi nhục thể càng là khó gánh quả nhiên là thần khí đỗ hà con mắt tỏa sáng tự nhiên có thể nhìn ra đây gốm sứ bình uy lực ngay cả thủ mặt đều bị nổ bể ra, nếu là người bị nổ đến, chỉ sợ tứ chi đều sẽ nổ đoạn. Đỗ Tốt, Thái Tử, có này thần khí, chúng ta đủ để giữ vững ngũ châu thành. Ô ô, ô Đỗ Hà đây không thể so với người ám vệ lợi hại a. Phòng Di Ái tử hố đất bên trong bò lên đi ra, nghe được Đỗ Hà tán dương, càng là Dương Dương đắc ý đứng lên. Đỗ Hà cười một tiếng, hắn không nghĩ tới phòng Di Ái còn băn khoăn mình hố hắn bị đánh sự tình đâu, bây giờ còn nhớ thù đâu. Đó còn là kém một chút, như thế thần khí chỉ là dùng để thủ vệ cùng công thành đoạt đất, nhưng chính diện nên kích vẫn là cần bản thân thực lực. Dù sao. thần ký này địch ta không phân đỗ hà vui tươi hớn hở phân tích nói lấy hắn bây giờ thông minh tự nhiên là có thể thấy rõ ràng thuốc nổ khuyết điểm đó chính là địch ta không phân chỉ thích hợp viết trình không thích hợp cận chiến Hừ, phòng di ái hừ lạnh một tiếng có chút khâm phục dù sao ngươi ám vệ đều không tới liền được đậu má chết đỗ hà cười cười cũng không lại cùng phòng di ái so đo ngược lại là đổi chủ đề thính ngươi lợi hại lại như thế nào ngươi bây giờ nên cân nhắc như thế nào cùng phòng tướng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nghe được lời này phòng di ái lúc này mới kịp phản ứng đậu xanh rau uống đúng a cha ta làm thế nào a Phòng Di Ái gãi gãi đầu, cả người đều phải nổi bể ra đến. Bây giờ Lý Thừa Cản tạo phản, mình đi theo Lý Thừa Cản cùng nhau tạo phản, cái kia chính là mưu phản A, nhất định phải liên lụy trong nhà người. Cha mình đều chết chắc rồi à, mẹ, Đỗ Hà ngươi có phải hay không đã sớm biết được Thái tử muốn tạo phản, vì vậy sớm đoạn tuyệt quan hệ. Phòng Di Ái khí thế hùng hổ nhìn về phía Đỗ Hà, Đỗ Hà nhìn sang Phòng Di Ái cũng không mở miệng. Dù sao tức đến Phòng Di Ái là đủ rồi. Tân Vương, đây gom sứ bình nên là thành công. Ngày sau bệ hạ đại quân tới, chúng ta cũng không sợ, nên có thể chấn nhiếp bệ hạ. Tân lý thừa càng khẽ gật đầu trong mắt cũng là lộ ra nét mừng đây gốm sứ bình uy lực xác thực có thể bây giờ phụ hoàng còn tại tiến đánh thảo nguyên thời gian còn lâu còn có thể lại cố gắng một phen đến lúc đó còn có thể có uy lực càng lớn lựu đạn bất quá lý thừa càng sầm mặt lại nhìn về phía một bên phòng di ái quắt khẽ nói phòng di ái ai cho phép ngươi như vậy tự tin còn tính toán thuốc nổ thời gian ngươi không sợ chết sao thái tử a không thần vương ta đây là coi là tốt ta phòng di ái lộ ra hủy khuất thần sắc môi nói ra chúng ta ngày sau lợi dụng đây gốm sứ bình cũng không thể nhóm lửa liền nổ đi Ta cố ý xác định thời gian. Nghe được phòng Di Ái lời này, Lý Thừa Càn khẽ gật đầu. Tại thuốc nổ phương diện này, phòng Di Ái đích xác là vậy có thiên phú, còn có thể nghĩ đến thuốc nổ nổ tung thời gian. Chỉ là Lý Thừa Càn vẫn như cũng là trầm mặt, phấn nộ quát. Ngươi nói không sai, nhưng người nào cho phép ngươi tại kiểm tra thời điểm như vậy tự tin? Nếu như xảy ra vấn đề đâu, vậy ngươi chẳng phải là liền được nổ chết? Ngày sau ai còn đến giúp bản vương chế tác thuốc nổ? Thuốc nổ bậc này đồ vật khó mà không chế, dù là ngươi lại xác định, nó cũng biết bảo đảm không chuẩn đột nhiên nổ tung. Ngươi biết hay không? Ngươi luyện chế thuốc nổ như vậy lâu? chẳng lẽ liền không có gặp được nó đột nhiên nổ tung thời điểm những ngày này đến vì thuốc nổ bao nhiêu người bị nổ tổn thương người đã quên lý thừa càn liên tục giận phun phun phòng di ái là căn bản bất lực phản bác chỉ có thể yên lặng túi đầu một bộ biết sai bộ dáng xác thực như lý thừa càn nói thuốc nổ không thể khống chế rất dễ dàng xảy ra vấn đề những ngày này luyện chế thuốc nổ xác thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vấn đề không ít công tượng đều bị nổ tổn thương may mắn kiểm tra thời điểm đều là làm tốt sung túc chuẩn bị vì vậy chưa từng xuất hiện tử vong thần vương bất giận đỗ hả cười nhìn thoáng qua phòng di ái mở miệng nói chắc là phòng di ái hôm nay bởi vì tần vương đến, cố ý biểu diễn một phen, trong ngày thường nên phòng hộ tương đối tốt. nghe được lời này, phòng di ái ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua đỗ hà, không nghĩ tới đỗ hà thế mà lại giúp đỡ chính mình nói chuyện. liên nội vàng gật đầu đáp lời nói, đúng đúng đúng, tần vương, ta trong ngày thường một mực đều có hảo hảo phòng ngự, ngươi nhìn, ta trên thân thế nhưng là nửa điểm vết thương cũng không có chứ, chỉ là hôm nay, thoáng có chút tung bay, muốn tại tần vương trước mặt phơi bày một ít, ngày sau tuyệt đối sẽ không. Tần vương điện hạ yên tâm. ân. lý thừa càn sắc mặt hơi chậm, khẽ gật đầu, ngày sau, dù là biểu thị. cũng phải làm tốt phòng hộ, không được xuất hiện một điểm vấn đề. bằng không thì bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương tính mạng, nhưng là không còn hối hận cơ hội. đúng đúng đúng. phong di ái lại là chắp tay túi đầu. người đây người chuyện gì xảy ra, thái tử là tại quan tâm người đây, làm sao ngay cả cảm tạ đều sẽ không đâu. một bên, đỗ hà lại là âm dương quái khí nói ra. hừ, phong di ái trừng mắt liếc đỗ hà, tiểu tử này liền sẽ âm dương quái khí, vội vàng lại là hướng đến lý thừa cản túi đầu. đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không. đi, việc này coi như qua. lý thừa cản khẽ gật đầu. cũng không có lại so đo xuống dưới, chỉ cần Phòng Di Ái có thể nhớ kỹ là được. Hắn cũng không hy vọng Phòng Di Ái bởi vì chuyện này mà bị nổ chết, nổ tàn tật cũng không được ra cái kia phòng huyền linh không được cùng mình liều mạng. "Bất quá, ngươi làm rất tốt, đây thuốc nổ uy lực, bản vương rất hài lòng." Lý Thừa can lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Phòng Di Ái bà vai. "Hắc hắc." Phòng Di Ái cười hắc hắc, lại là hưng phấn đứng lên, "Thái tử điện hạ, ta còn có ý khác đâu, nếu là ở gốm sứ bình bên trong để đặt độc dược, uy lực này càng lớn hơn. Còn có vui phấn, nếu là ở trên trời nổ tung, đây vui phấn quét, đốt đi bọn hắn con mắt, kia liền càng trâu rồi. Còn có Còn có. nhìn thấy phòng Di Ái tư duy tại gốm sứ đồ hộp bên trên không ngừng thâm nhập xuống dưới, Lý Thừa càng lại là nhíu mày, lắc đầu, mở miệng nói ra. Chớ đi lối rẻ, gốm sứ bình uy lực đã đầy đủ, ngươi thả chút độc dược loại hình, cũng đơn giản là rảy hoa trên gấm. Ngươi lại hướng nơi khác nấp lại, gia tăng thuốc nổ uy lực, ví dụ như đem thuốc nổ để đặt tại nỏ tiễn bên trên, tăng nhanh nỏ tiễn tốc độ, để hắn bắn càng xa. So sánh lợi dụng thuốc nổ lực trung kích, chế tác uy lực càng thêm đồ vật. Nghe được Lý Thừa Cần nói, phòng Di Ái con mắt càng là sáng lên, lộ ra kích động đứng lên. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này đâu, vẫn là thái tử thông minh a. ta cái này đi. Nói đến phòng Di ái liền quay người, liền muốn tiến vào nghiên cứu khoa học trạng thái. Nhưng mà, Lý Thừa Càn khẽ vươn tay trực tiếp kéo lại phòng Di ái, lật ra một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra: "Nếu không, chúng ta vẫn là trước tâm sự cha người sự tình." Chương 377. Cha ta sẽ không phải bị lăng trì a. Chương 377. Cha ta sẽ không phải bị lăng trì a. "Đúng a, cha ta." Tân Vương cha ta có thể làm sao xử lý a, hắn hiện tại còn tại đi theo bệ hạ đâu, chúng ta tạo phản tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn. Vừa nhắc tới phòng huyền Linh. Phòng Di Ái trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Phong di ái mặc dù là một cái hoàn khố tử đệ nhưng nhân phẩm vẫn là không có vấn đề lớn tự nhiên là không nguyện ý liên lụy đến mình lao phụ thân sớm biết ban đầu ta liền cùng phụ thân trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ hiện tại tin tức chỉ sợ đều chuyển đến bệ hạ bên kia đi a ai cha ta sẽ không phải đang tại gặp bệ hạ đánh đập a sẽ không phải cột vào trên cây dùng sức hút đi sẽ không phải đem quần áo lột sạch dùng nung đỏ than nóng hắn ngực a sẽ không phải dùng lưới đánh cá đem phụ thân ta cho che đậy đứng lên dùng tiểu đao từng mảnh từng mảnh đem thịt cho cắt bỏ phòng di ái càng nói càng lo lắng kém một chút đều phải khóc lên một bên lý thừa càn đỗ hà mấy người nghe phòng di ái miêu tả càng là nhịn không được đánh một cái ve mùa đông mẹ nó ngươi thật đúng là một cái sống cha a quả nhiên là sẽ liên tưởng tốt đừng nói nữa lý thừa càn đưa tay ngăn chặn phòng di ái miệng có chút bất đắc di nói ra phòng tướng thân phận bày ở nơi này phu hoàng dù là muốn liên lụy cũng sẽ không đem phòng tướng như thế nào chớ đừng nói chi là đậu thủ, ngươi an tâm chính là hôm nay vừa vẫn nhắc tới ngươi phụ thân sự tình, bản vương đem một kiện trọng đại sự tỉnh giao cho ngươi đến làm lý thừa càn vẽ mặt thành thật nhìn đến phòng di ái lại là nói ra ngươi vận chuyển một xe lựu đạn đi thảo nguyên giao cho phụ hoàng. A, lời vừa nói ra, phòng Di Ái cả người đều là sững sở, ngây ngốc nhìn đến Lý Thừa Cản. Không phải, Tần Vương, ta đưa liễu đạn đi thảo nguyên, đây không phải là sói vào miệng của sao? Với lại, chúng ta liễu đạn cho bệ hạ, đây không phải là cơ mật đều bại lộ. Không cần phải lo lắng. Một bên, Đỗ Hà cười cười, đã tính trước nói ra. Bây giờ, Tần Vương tạo phản, bệ hạ bên kia vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, cùng bệ hạ trong ngày thường hành vi không hợp, nên là bệ hạ cũng không hiểu biết vấn đề này. Bệ hạ làm sao có thể có thể không biết? Phòng di ái chừng mắt liếc đỗ hà tức giận quát toàn bộ đại đường đều là bệ hạ bệ hạ nhất định là sẽ biết ngươi cho rằng triều đình bên trên quan viên sẽ không truyền tin cho bệ hạ sao sẽ không đỗ hà lật ra một cái liếc mắt ngươi chớ có quên còn có hoàng hậu nương nương đâu dù sao trước mắt bệ hạ là không biết tin tức này ngươi lớn mật quá khứ thuận tiện còn có thể cùng phòng tướng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ nghe đỗ hà nói Phòng di ái hơi có vẻ hoài nghi nhìn về phía một bên lý thừa càn đỗ hà nói là thật lý thừa càn gật gật đầu t Phòng di ái hít sâu một hơi bóp bóp nắm tay lúc này mới gật gật đầu vậy được vì ta cha Ta đi một chuyến thảo nguyên chính là, chỉ là đây lưu đạn thế nhưng là chúng ta vất vả nghiên cứu ra đến, quả nhiên là muốn tặng không cho bệ hạ. Phòng Di Ái có chút không hiểu nhìn về phía Lý Thừa Càn, đây liệu đạn uy lực vô cùng, tại thời khắc mấu chốt lấy ra, đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Khi làm vũ khí bí mật đó là không còn gì tốt hơn. Tự nhiên, Lý Thừa Càn có chút gật gật đầu, cười vô vô Phòng Di Ái bả vai, có nhiều thứ, chỉ có để cho người ta nhìn thấy hắn lợi hại, mới có thể sợ hãi. Sợ Phòng Di Ái nghe không hiểu, một bên Đỗ Hà lại là nói bổ sung. Tân Vương ý là để bệ hạ kiến thức một chút liều đạn uy lực, chờ bệ hạ trở về muốn lại cùng tần vương tác chiến, tự nhiên muốn cân nhắc liều đạn uy hiếp. liên tuốt giống ngươi cầm phổ thông gốm sứ bình cho bệ hạ, bệ hạ sao lại biết được đây gốm sứ bình uy lực to lớn đâu? tần vương chi ý cũng là vì giảm ít đại đường binh sĩ hao tổn, có thể không đánh mà thắng binh. lý thừa càn tuy nói tạo phản, nhưng là hắn cũng không muốn nói lãng phí trong đại đường bộ binh lực, đến một trận luận đấu, dạng này thua thiệt đều là mình a lý thế dân binh sĩ cũng là mình binh sĩ, cứ như vậy uống tử, rất đáng tiếc. chẳng để lý thế dân kiến thức đến liều đạn uy lực, lần sau dù là đến công thành, cũng không dám trực tiếp xông lên đến. thần khí tác dụng lớn nhất đó là chấn nhiếp làm cho người sợ ném chuột vỡ bình lý thừa càn mỉm cười nói cái này rất giống là hiện đại thiên hạ thái bình vũ khí đạn hạt nhân đồng dạng thiên hạ hải bình chỉ cần có đạn hạt nhân nơi tay như vậy thì thiên hạ hải bình nhất định phải đánh trận vậy liền cùng chết vì vậy đây chính là chấn nhiếp tác dụng minh bạch phong di ái khẽ gật đầu ta đó là để bệ hạ được thêm kiến thức thôi thuận tiện để hắn sợ hãi một cái không tệ lý thừa càn khẽ gật đầu để lý thế dân kiến thức một cái liều đạn ly lực là phi thường có cần phải sự tình bằng không thì lý thế dân cũng không biết liều đạn là cái gì trực tiếp dẫn người xuống lên, Lý Thừa Cần đều không có ý tứ một cái liều đạn trực tiếp cho Lý Thế Dân nổ chết. Cái này thể hiện phụ cập khoa học tầm quan trọng. Chỉ có ngươi hiểu đây là vật gì, ngươi mới có thể nói đi sợ hai đi hâm mộ đơn cử không giống nhau ví dụ. Giống như là xa xỉ phẩm đồng dạng, dân chúng bình thường đương nhiên là mua không nổi loại xa xỉ phẩm này. Cái kia vì sao xa xỉ phẩm còn muốn một mực làm quảng cáo, làm cho tất cả mọi người đều biết cái này xa xỉ phẩm tồn tại. Cái kia chính là bởi vì phụ cập khoa học tính. Chỉ có để người dân chúng bình thường đều biết đây là thứ gì, vật này phi thường đắt đỏ. Như vậy. người ta kẻ có tiền mặt mang theo xa xỉ phẩm đi ra ngoài mới có thể dẫn tới vô số người tán thưởng cùng hâm mộ dân chúng bình thường tinh khiết đó là nhóm khí quyển tồn tại cái kia tần vương ta hôm nay liền xuất phát sao Phong di ái ngẩng đầu lên nhìn về phía lý thừa càn mở miệng dò hỏi ân bây giờ liều đạn chế tắc cũng thật nhiều bất quá trên thảo nguyên cũng không quá thích hợp lợi dụng liều đạn lý thừa càn trầm ngâm một phen mở miệng nói ra như vậy đi ngươi mang cho 500 cái lựu đạn quá khứ chí ít tiếng đánh đột quyết vương thành thời điểm còn có thể dùng đến đi Phong di ái gật gật đầu lại là nghĩ tới điều gì thuống đến Lý Thừa Cần hỏi, cái kia có thể đủ để nọ tiễn bắn càng nhanh thuốc nổ phải mang theo sao? A, lời này trực tiếp nghe được Lý Thừa Càn sức sở đều không kịp phản ứng, nháy ngáy mắt, cái này không phải bản vương vừa sách sao? Ngươi liền có thể chế tác được? Có thể. Phòng Di Ái trùng điệp gật đầu, cái này rất đơn giản, trước đó kiểm tra thời điểm liền có làm ra đến qua, chỉ bất quá ta nhìn không có gì tác dụng, liền không có sách. Phòng Di Ái nghiên cứu chế tạo thuốc nổ công hiệu, thủ hạ càng là thiên hạ đệ nhất trang các loại đỉnh tiêm nhân tài, tự nhiên là có đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Nghe phòng Di nói. lý thừa càn lật ra một cái lên mắt trong lòng cũng đành chịu mẹ làm sao có loại này ngu xuẩn còn tốt mình sách đầy miệng bằng không thì không biết khi nào mới có thể sử dụng bên trên đâu ta có thể tại nọ tiễn bốn phía cột lên thuốc nổ lệnh nọ tiễn nhanh chóng bay vụt ra ngoài áo đối với phòng di ái trước mắt lại là sáng lên ta còn có thể đem nọ tiễn mũi tên đội thành lựu đạn tiếp nổ kéo dài liền có thể đến lúc đó nọ tiễn bay vụt đến đám người lại trực tiếp nổ bể ra đến cái kia bi lực mới là cực lớn vô cùng cần mấy ngày mới có thể chế tác được lý thừa càn nhíu mày nhìn đến phòng di ái là vừa yêu vừa hận Yêu là Phòng Di ai đến thật là một nhân tài, tại thuốc nổ phương diện vô cùng có thiên phú. Tư duy thiên mã hành không, mình nhắc lên, người ta đều có thể làm ra bình thường nhất đạn đạo. thật a đó là Phòng Di Ái sắc thực có chút ngu xuẩn, tư duy vẫn có chút thực hạn. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là người cổ đại, một ngày liền có thể, liền 500 quả nói, hai ngày thời gian cũng đủ để. Đi, bản vương cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày sau đó xuất phát. Chương 378, cuối cùng đến Thảo Nguyên, Thái tử gửi thư. Chương ba cuối cùng đến Thảo Nguyên, Thái tử gửi thư. Nửa tháng sau, Thảo Nguyên. một đội nhân mã chậm rãi hướng đến thảo nguyên chỗ sâu mà đi đây là từng chiếc xe ngựa phía sau xe ngựa đều là chở đi đủ loại đồ vật mà tại phía trước nhất trên xe ngựa còn có một cái to lớn cờ xí tại hoành không tung bay cờ xí trên đó viết một cái cực đại tự Phòng. không sai đó là một cái phòng tự cách cách cách xe ngựa vừa chạy đến một nửa chợt chính là ngừng lại phía trước xuất hiện một đội nhân mã đại khái khoảng 300 người đều là kỵ binh người mặc khôi giáp thần sắc lạnh lùng trên thân càng là tản ra nồng đậm mùi máu tanh. hiển nhiên đây một đội người đều là giết qua người phỏng vì sao chưa thấy qua đây cờ sĩ, cùng phòng tướng có thể có quan hệ các ngươi là người nào như thế nào có thể tiến vào nơi này đây là quân sự trọng địa người không phận sự miễn vào tất cả mọi người đều đi ra lĩnh đội là một thanh niên tướng mạo ngược lại là có chút ảnh tuấn một thân khôi giáp càng là nổi bật hắn oai hùng bất phàm. ai xe ngựa bên trong thở dài một tiếng chuyển đến đây đều bao nhiêu ngày mỗi ngày đều sẽ như vậy kiểm tra thật phiền phức phòng di ái bất đắc di âm thanh chuyển đến sau đó chính là nhảy xuống xe ngựa miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười vị đại nhân này ta chính là phòng di ái gia phụ phòng huyền linh Phụng thái tử chi mệnh, tống cơ mật vũ khí cho bệ hạ. Đây là thái tử lệnh bài, thái tử tự viết. Phòng Di Ái phi thường thuần thuộc từ trong ngực móc ra đủ loại giấy chứng nhận, cao cao dơ lên. Từ khi cùng đột quyết chính thức khai chiến sau đó, lý thế dân hậu phương trông giữ là vậy vì nghiêm ngặt, to lớn thảo nguyên cũng có không ngừng tuần tra binh sĩ, thâm nhập thảo nguyên, trọng yếu nhất đó là vấn đề tiếp liệu. Vì vậy, hậu phương an toàn cực kỳ trọng yếu. Một đường tới, Phòng Di Ái cũng không biết bị ngăn lại bao nhiêu lần, kiểm tra bao nhiêu lần. A, thái tử người, dẫn đầu thanh niên trong mắt lóe lên mỉm cười, khẽ gật đầu, từ trên chiến mã nhảy xuống tới. tiếp nhận phòng di ái trong tay giấy chứng nhận cẩn thận nhìn một phen khẽ gật đầu quả thật không tệ cái kia có thể để cho chúng ta đi qua sao phòng di ái khách khí nhìn về phía dẫn đầu thanh niên mở miệng do hỏi ân thanh niên trầm ngâm một tiếng ánh mắt liếc nhìn đội xe này một chút vừa cười vừa nói tên ta tiết nhân quý quân doanh ngay tại phía trước ngươi nếu là muốn trình lên khuyên ngăn bệ hạ chỉ có thể do ngươi một người tìm đến còn lại người không được đi vào bây giờ muốn đại chiến mong rằng châm trước một phen vậy vậy ta đây chút xe ngựa làm sao bây giờ phòng di GI hơi do dự nhìn về phía mình xe ngựa Những này có thể đều chứa thái tử cơ mật vũ khí, muốn giao cho bệ hạ, từ chúng ta người vận chuyển liền có thể. Thiết nhân quý cười trở về đáp, vậy cũng được. Phòng Di Ái gật gật đầu, thật cũng không tự tuyệt đại chiến sắp đến, cẩn thận là hơn, cũng có thể lý giải. Ân, kiểm tra một phen. Thiết nhân quý khẽ gật đầu, hướng đến thủ hạ kỵ binh vẫy vây tay. Bọn kỵ binh gật gật đầu, đều là nhảy xuống chiến mã, chạy lên trước, cẩn thận kiểm tra một phen phòng Di Ái mang theo vật phẩm. Chớ có mở ra những cái kia bình a. Phòng Di Ái không yên lòng lại là dặn dò một tiếng. Đều nhỏ tâm điểm, kiểm tra phải chăng có dấu người liền có thể. Nghe vậy, tiết nhân quý cũng là khẽ quát một tiếng là đông đảo kỵ binh lần này cũng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên cẩn thận lục soát một phen xác định không có dấu người sau đó lúc này mới nhẹ gật đầu mang cho xe ngựa tiến về quân doanh tiểu phong đại nhân vậy ngươi liền tiếp tục ngồi ở trên xe ngựa đi chúng ta mang ngươi tới tiết nhân quý nhìn về phía phòng di ái khách khí nói ra đa tạ. phòng di ái gật gật đầu một đoàn người chính là tiếp tục tiến lên hướng đến quân doanh mà đi sau một lát tiết nhân quý chính là mang theo phòng di ái đi tới trong quân doanh bộ lý thế dân quân doanh một đỉnh đỉnh lều vải chỉnh tề sắp xếp ở đây từng đội từng đội binh sĩ vô gian khe hở tuần tra quản lý cực kỳ nghiêm ngặt liêu vọng đài bên trên binh sĩ càng là thẳng đứng vững nhìn phương xa xem xét tình huống toàn bộ quân doanh đều là tản ra một cỗ khí tức sơ sắc để phòng di ái vừa tiến đến thần sắc đều là nghiêm túc đứng lên quả nhiên hoàn cảnh có thể cải biến một người ngươi lại ở chỗ này chờ lấy ta đi bẩm báo cho bệ hạ tiếp nhân quý để phòng di ái làm sơ chờ đợi mình tức là hướng đến trung tâm lớn nhất quân chướng mà đi trong quân chướng bộ lý thế dân một đoàn người tức là đang tại xem xét địa đồ trong lúc rảnh rỗi liền suy nghĩ một chút cùng đội quyết tác chiến đến cùng làm muốn như thế nào đánh báo lúc này tiếp nhân quý tiến quân vào trong trướng hướng đến lý thế dân túi đầu lớn tiếng nói ra vậy hạ phòng di ái phụng thái tử chi danh mang theo cơ mật vũ khí tới bây giờ đã đạt quân doanh thủ hạ đã bị chuyên gia trông giữ đứng lên an trí tại quân doanh bên ngoài nghe được lời này trong quân trướng đám người đều là ngẩng đầu lên lộ ra một vệ kinh ngạc phòng di ái vậy mà đến thái tử còn có cái gì cơ mật vũ khí đưa tới chẳng lẽ lại là si vưu giáp lý thế dân ánh mắt lộ ra một vệ vẹ ánh mắt đặt ở tiếp nhân quý trên thân ngược lại là lộ ra một tia nhu hòa chi sắc đồ vật đều kiểm tra sao bẩm bệ hạ đã kiểm tra là một chút gốm sứ bình còn có nói là thuốc nổ bập phấn tiết nhân quý chắp tay lại là từ trong ngực móc ra một phong thư đến đây là thái tử viết chi thư vừa dứt lời trưởng tôn vô kỵ một cái đi nhanh tiến lên một thanh liền lấy qua tiết nhân quý trong tay thư tín vui tươi hớn hở hướng đến lý thế dân nói ra bệ hạ đã lâu không gặp thái tử thần thầm nghĩ niệm gấp để thần xem trước một chút như thế nào a lý thế dân sững sở càng là hoài nghi nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ lúc nào trưởng tôn vô kỵ như vậy tôn ti không phân ngược lại là một bên lý tính lại là vừa cười vừa nói trưởng tôn vô kỵ ngươi lao thất phu này như vậy tôn ti không phân ngay cả thái tử thư đều phải trước nhìn cũng liền ngươi vận khí tốt gặp chúng ta bệ hạ bệ hạ khai minh sẽ không cùng ngươi so đo những này bị lý tính thốt ra lời này lý thế dân dù là có lòng muốn trước nhìn một chút phong thư cũng không tiện mở miệng đành phải gật đầu đi phụ cơ ngươi xem đi cũng đem thư tín cho đọc lên đến phải trưởng tôn vô kỵ chắp tay cúi đầu lộ ra nụ cười chỉ là cái nụ cười này lại có vẻ vô cùng cứng ngắc trong mắt càng là tràn đầy khẩn trương bây giờ lý thừa càng tạo phản sự tình bọn hắn có thể đều không có nói cho Lý Thế Dân an nếu là hôm nay Lý Thừa Cản chuyển tin tới là nói cho Lý Thế Dân mình tạo phản mình hai cái đệ đệ cũng tạo phản vậy liền thật không xong vì vậy trưởng tôn vô kỵ cũng nhất định phải vượt lên trước nhìn một chút thậm chí trưởng tôn vô kỵ đều chuẩn bị kỹ càng nếu như Lý Thừa Cản trên thư quả thật viết tạo phản sự tình mình liền một cái đem thư nuốt. bất quá may mắn trưởng tôn vô kỵ mở ra phong thư nhanh chóng liếc nhìn một chút khoẹ miệng lướt qua một vệt nụ cười tuy nói trong thư còn tại chào Lý Thế Dân nhưng chí ít an toàn không có nói bất kỳ tạo phản sự tình hô Trưởng Tôn vô kỵ thật dài thở ra một hơi đến, đem phong thư đưa cho Lý Thế Dân. "Bệ hạ, vẫn là ngài đến xem đi, ta đây cũng không tốt đọc a." Chương 379. "Đốt nào?" Lý Thế Dân uy áp. Chương 379. "Đốt nào?" Lý Thế Dân uy áp. "Phu hoàng, ngươi đánh cái trận chiến làm sao biết đánh lâu như vậy à, đã lâu như vậy còn chưa bắt đầu đánh." Xem xét đó là ngươi vũ lực trị không được, ai, đại đường đặt ở trên tay ngươi quả nhiên là lãng phí. "Ta làm như tử, mặc dù gặp phải cái phế vật lão cha, nhưng cũng không thể không đến đỡ một tay." Ta để phòng di ái cho ngươi đưa tới ta nghiên cứu chế tạo vũ khí bí mật, uy lực vô cùng, đủ để cho ngươi nhẹ nhõm diệt bội quyết. Ngươi bắt điểm gấp a. Thư nội dung vô cùng đơn giản, lý thừa cần cũng không đề cập cái khác. Tuy nói vẫn như cũng là trào phúng, nhưng lý thế dân nhìn đến cũng không tới tức giận, chủ yếu là quen thuộc. Mỗi ngày bị nhi tử trào phúng, tóm lại sẽ thích ứng. tử này nói hắn nghiên cứu ra vũ khí bí mật, có thể làm cho chấm nhẹ nhóm diệt bội quyết, cũng không biết là thật là giả. Lý thế dân như mày, hướng đến mọi người nói, dạng này không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một chút. lịch tử này làm ra thứ tốt gì? hắn lấy ra si vưu giáp đúng là đồ tốt lúc này nên cũng sẽ không kém có si vưu giáp phía trước lý thế dân đối với lý thừa càn làm ra đến tân đồ vật cũng là có nhất định chờ mong ngay vậy Phong huyền linh con người đảo một vòng vội vàng chắp tay nói ra há có thể để bệ hạ tự mình đi một chuyến đâu vẫn là lao thần quá khứ đem di ái mang tới Phong huyền linh tự nhiên là biết được lý thừa càn tạo phản sự tình bây giờ phòng di ái có thể phụng lý thừa càn mệnh lệnh tới hiển nhiên là đi theo lý thừa càn đi tạo phản bậc này tình huống phía dưới phòng huyền linh cũng sợ phòng di ái nói thẳng lỡ miệng tự nhiên muốn sớm đi dự phòng một cái nhưng mà không cần lý thế dân vung tay lên trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài đây có cái gì cùng nhau đi qua đi a đây phòng huyền linh lộ ra vẻ làm có, chỉ có thể vội vàng đuổi theo trường tôn vô kỵ thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo hướng về phía phòng huyền linh nói ra phòng tướng nhà ngươi nhi tử không hiểu lễ thiết ngươi vẫn là đi đầu một bước trước dậy một chút hắn miễn cho hắn va chạm bệ hạ a đúng đúng đúng phòng huyền linh trùng điệp gật đầu vội vàng bước nhanh hơn chuẩn bị vượt qua lý thế dân thời điểm lại bị lý thế dân một tay trực tiếp ngăn cản Lý Thế Dân cao mày nhìn đến phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn vô kỵ hai người, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hai người, hôm nay chuyện gì xảy ra, như vậy của quái? Một cái trưởng tôn vô kỵ muốn sớm nhìn thái tử cho mình thư, một cái phòng Huyền Linh lại muốn sớm đi nhìn hắn như tử, chỗ nào đều lộ ra cổ quái a, không có a. Trưởng tôn vô kỵ cùng phòng Huyền Linh khẩn trương trang miệng một lời đáp lại nói đây càng là để Lý Thế Dân cảm thấy không thích hợp địa phương. Không thích hợp, rất không thích hợp, các ngươi có chuyện giấu giếm chấm a? Lý Thế Dân con mắt nhắm lại cẩn thận nhìn chằm chằm trưởng tôn vô kỵ cùng phòng Huyền Linh hai người, nhưng hai người đều là trên quan trường lão hồ ly. diễn ký tự nhiên là nhất lưu căn bản cũng không để lý thế dân nhìn ra một điểm sơ hở đều là một bộ chân thật bộ dáng hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng tuy nói hắn nói không rõ chỗ nào không đúng nhưng nhất định có gì đó quái lạ. chấm ngược lại là mau mau đến xem đây phòng di ái có cái gì không đúng địa phương nói đến lý thế dân càng là nhanh chân mà đi rất nhanh chính là đến an trí phòng di ái quân chướng phòng di ái thấy lý thế dân một đoàn người toàn bộ đến đây lập tức xứng sở nháy nháy mắt hắn còn tưởng rằng là tiết nhân quý tới nhường cho mình đi qua đâu không nghĩ tới lý thế dân chủ động tới Bái, bái kiến bệ hạ phòng di ái vội vàng hướng đến lý thế dân túi đầu ân lý thế dân khẽ gật đầu con mắt nhắm lại trên thân tản mát ra cường đại khí thế một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm phòng di ái lập tức một cỗ áp lực xuất hiện tại phòng di ái đầu vai phòng di ái chỉ cảm thấy một tòa núi nhỏ đặt ở trên người mình đầu dạng trên trán không khỏi là lộ ra mồ hôi nói trương an thành thế nhưng là chuyện gì xảy ra lời vừa nói ra phòng di ái trong lòng càng là hoảng hốt mẹ nó sẽ không phải bệ hạ là biết được thái tử tạo phản sự tình muốn giết mình á ánh mắt na nhìn đến cha mình phòng huyền linh trên thân chỉ thấy được phòng huyền linh hướng về phía mình nháy nháy mắt phòng di ái càng hoảng cha mình ý tứ chẳng lẽ lại là để cho mình thẳng thắn sao đậu xanh rau uống, mình đây không phải dê vào miệng cọp đến sao Bà chít chít một giây sau phòng di ái trực tiếp liền quỳ trên mặt đất trong miệng liên tục nói ra bệ hạ tha mạng à ngài muốn trách tội thì trách tội đến trên đầu ta đến chớ có liên lụy cha ta à van xin ngài bệ hạ phòng di ái đây thao tác ngược lại là trực tiếp để lý thế dân đều sửng sốt một chút đây là làm chuyện gì à vậy mà trực tiếp quỳ xuống còn sẽ liên lụy đến phòng huyền linh nghĩ tới đây lý thế dân trong mắt càng là hiện lên một tia sắc khí có thể liên lụy phòng huyền linh chỉ có tạo phản một chuyện lúc này tức giận quát từ thực đưa tới đến tận cùng chuyện gì xảy ra ai phòng huyền linh cùng trưởng tôn vô kỵ nhìn thấy một màn này đều là khẽ thở một hơi lần này là triệt để không dối gạt được phòng di ái quỷ quá nhanh bọn hắn muốn giúp lấy giảng hòa đều không cơ hội a ngạch bất quá nghe lý thế dân một mực hỏi thăm chuyện gì xảy ra phòng di ái trong mắt lại là lộ ra một tia hoài nghi không thích hợp vì sao muốn từ thực đưa tới còn hỏi mình chuyện gì phát sinh chẳng lẽ lại bệ hạ quả thật không biết nhưng là nếu là bệ hạ không biết vì sao sẽ đối với mình phát lớn như vậy tính tình đâu đậu xanh rau muống tình huống gì a thế nào làm a mẹ đầu góc a cho ta thật dài đầu góc a phòng di ái chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh một nhau căn bản là nghĩ mãi mà không rõ bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào lý thế dân đến cùng là biết đâu vẫn còn không biết rõ đâu được rồi nghe thái tử a thật sự là muốn không rõ phòng di ái đành phải trước hết nghe thái tử nói xem như lý thế dân không biết nhưng vấn đề này liền đến đã lý thế dân không biết vậy mình đột nhiên quỳ xuống chẳng phải là không đánh đã khai trong mắt phòng di ái lại bồi rối, sững sờ tại chỗ cũng không biết như thế nào mở miệng quá phức tạp đi nương tựa theo phòng di ái đầu óc thật sự là khó mà xử lý loại chuyện này vẫn là thuốc nổ tốt chỉ cần nhóm lửa chạy sau đó liền oanh nói nhìn đến phòng di ái sững sờ tại chỗ lý thế dân cao mày uy áp càng sâu quắc khẽ nói nhanh chóng đưa tới vậy hạ phòng di ái sợ cực kỳ ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn về phía lý thế dân yếu ớt hỏi ngài có thể nói cho ta biết ta đến cùng phạm chuyện gì sao a cái gì ngươi phạm cái gì ngươi còn hỏi chấm Lý Thế Dân đều bị Phòng Di Ái làm một bức, nháy nháy mắt, lại là vội vàng kịp phản ứng. Quách khẽ nói: Người cứ nói đi." Hiển nhiên, đây là Lý Thế Dân đang phòng xếp Di Ái nói. "Ta ta ta." Phòng Di Ái lắp bắp ngẩng đầu lên, đều phải khóc lên, chính mình nói vẫn là không nói á lại là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mình lao phụ thân. Chỉ thấy được Phòng Huyền Linh một mặt vui mừng nhìn đến mình. Cả Phòng Di Ái càng bối rối, cha mình làm sao đột nhiên nhìn như vậy mình a, tình huống gì a? Trong lúc nhất thời, Phòng Di Ái đầu đều phải bốc khói. Chương 380. Phòng Di Ái giận mắng Lý Thế Dân. Chương 380 Phong Di Ái giận mắng Lý Thế Dân. Ô ô ô ô, Bệ Hạ, ta thật không biết ta. Phòng Di Ái đại não trực tiếp đốt trầm mạch, nước mắt ngăn không được chảy ra đến, gào khóc. Ta đến cùng phạm cái gì sai a? Bệ Hạ ngươi nói sao? Ta nhận, ta nhận còn không được sao? Ô, ô ô ô ô, ta đều nhận. Ô ô ô ô, ta thật không biết nha, ngươi còn hỏi. Ô ô ô ô, ô ta nhận, ta sai rồi, Bệ Hạ ngươi trừng phạt ta đi, đừng liên lụy cha ta. Nhìn đến phòng Di Ái sụp đổ bộ dáng, phòng Huyền Linh ngược lại là thở dài một hơi, mình cái này nhi tử thời khắc ngấu chốt vẫn là rất có đầu óc, trực tiếp liền giả bộ như sụp đổ bắt đầu khóc. một cái tiểu hài tử bị sợ quá khóc lý thế dân lại hoài nghi cũng không tốt hỏi gì quả nhiên nhìn đến phòng di ái gào khóc bộ dáng lý thế dân đều có chút không có ý tứ đứng lên khí thế có chút vung lòng nhưng vẫn như cũ còn có chút không buông bỏ truy vấn ngươi nhận ngươi nhận gì ta cái gì đều nhận ô ô ô ô bệ hạ ngươi nói cái gì đó là cái gì phòng di ái kêu khóc cơm thanh tại trong quân trướng không ngừng quanh quần quả thật là người gặp rơi lệ người nghe thương tâm một bên lý tính có chút nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở bệ hạ hai tử bị ngươi sợ quá khóc Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phòng Di Ái, hắn chỗ nào biết được phòng Di Ái vậy mà lại như vậy không kháng áp. Một chút xíu áp lực liền không chịu được nổi bắt đầu khóc. Phòng tướng, nhà ngươi hài tử này, còn phải tái giáo dục giáo dục." Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía phòng Huyền Linh, có chút bất mãn mở miệng nói ra. Phong Huyền Linh cười khổ, đang định đáp ứng đến thời điểm. Ai ngờ đến, phòng Di Ái trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang, mình lần này tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tại Lý Thế Dân trước mặt biểu diễn lưu đạn uy lực. Cái thứ hai nhiệm vụ tức là muốn cùng cha mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đây không? Cơ hội tới. Hoa. Oh oh oh. Ta không cần, ta không cần, ta không cần khi ngươi nhi tử. Ô ô ô, ta thật xa chạy tới Thảo Nguyên, còn muốn bị chửi. Ô ô ô, trên đường đi lo lắng hãi hùng, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô, ta không cần khi ngươi nhi tử. Phòng Di Ái gào khóc, nhìn đến phòng Huyền Linh, liền lớn tiếng nói ra: "Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta muốn đi theo thái tử đi la lộn, ta không cần ngươi cái này cha. Ta muốn cùng Đỗ Hà đồng dạng, cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ." Hôn trướng. Phòng Huyền Linh gầm thét một tiếng, trong lòng lại là vui vẻ, bản thân nhi tử theo thái tử sau đó, quả nhiên dài đầu hóc ga, tử, ngươi cả gan lặp lại lần nữa. Ô, ô ô, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta không cần khi ngươi nhi tử, ta không muốn bị giáo dục. Ô ô, ô ta không cần, ta cũng không cần. Phòng Di Ái trong miệng liên tục gào khét, giọng nghẹn ngào chấn thiên động địa. Dù là một bên lý thế dân đám người đều lộ ra có chút xấu hổ đứng lên đặc biệt là lý thế dân, mặt mo lập tức một đỏ, cả người đều có chút không có ý tứ. Nguyên bản hảo hảo phụ tử quan hệ, bị mình đây vừa ra làm muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Mình thật xin lỗi phòng tướng a, Di Ái a, chấm không có hung ngươi, ngươi lần này ngàn giảm xa xôi tới, có công lao, chấm sẽ trùng điểm tưởng ngươi. Lý Thế Dân đành phải mềm xuống tới, lực khí ôn hòa hướng đến Phòng Di Ái mở miệng nói ra: "Cũng không thể bởi vì chính mình một trận dọa, quả thật để Phòng Tướng mất đi một cái nhi tử à. Ô ô ô, ô. bậy hạ, ngươi thưởng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đi, ta không cần khi hắn nhi tử. Các ngươi đều là người xấu, ta không cần khi ngươi nhi tử. Ta Phòng Di Ái, hôm nay liền cùng ngươi Phòng Huyền Linh đoạn tuyệt phụ tử quan hệ." Phòng Di Ái hướng về phía Phòng Huyền Linh hét lớn một tiếng, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Chỉ là, vừa chạy ra hai bước, liền trực tiếp bị một bên Lý Thế Dân nắm vận mệnh phần gãy sách Chỉ thấy được Lý Thế Dân trầm mặt, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đến Phòng Di Ái. nếu là phòng di ái phạm sai lầm mình đều có thể trách phạt nhưng là hết lần này tới lần khác người ta ngàn dặm xa xôi đưa tới thái tử thư còn có vũ khí đây là khổ lao mình như thế nào trách phạt đành phải nhẫn mại tâm tư an ủi di ái ngươi bình tĩnh một chút hừ một bên phòng huyền linh lại là hừ lạnh một tiếng lên cơn giận dữ đôi mắt càng là tràn đầy hỏa quang một đôi trong mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phòng di ái nắm đấm là bóp chăm chú nghịch tử ngươi cả gan nói thêm câu nữa nói liền nói ta muốn cùng ngươi đoạn việc phụ tử quan hệ phòng di ái giống to liều mạng tại lý thế dân trong tay dãy rồi lấy Hôn trướng phòng huyền linh giận mắng một tiếng trực tiếp tiến lên từ lý thế dân trong tay túm lấy phòng di ái trực tiếp một bàn tay liền lắp tại phòng di ái trên mặt như vậy bất hiếu lời nói ngươi cũng có mặt nói ra ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa phòng di ái mặt đầy bị khuất mình tân tân khổ khổ tới sợ phòng huyền linh bị mình dính hữu mẹ vừa qua khỏi đến liền được lý thế dân một trận dọa hiện tại bản thân lão cha không biết nhân tâm tốt không hiểu mình nhu đồ còn đánh mình a a a lần này phòng di ái là thật tức giận ta liền nói ta liền muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ người đánh ta đến đến ngươi đánh chết ta a phòng di ai lớn tiếng gào thét ưỡn ngực liền hướng đến phòng huyền linh trên thân đụn nhìn thấy một màn này phòng huyền linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lúc nào bản thân nhi tử diễn kỹ vậy mà cũng tốt như vậy chẳng lẽ lại cũng cùng đỗ hà đồng dạng trực tiếp khai ngộ bất quá đã mình nhi tử như vậy phối hợp phòng huyền linh hí nghiện cũng là đi lên lúc này lại là một tiếng gầm thét làm càn nghịch tử ai cho phép ngươi như vậy nói chuyện với ta phanh đang khi nói chuyện phòng huyền linh trực tiếp một tước đá ra liền đem phòng di ai đá vào trên mặt đất với lại phòng huyền linh còn không có chuẩn bị ngừng hắn lại là tiến lên một bước đang chuẩn bị lại một cước đặt tới đậu xanh rau muống lý thế dân kinh hô một tiếng không nói hai lời trực tiếp ôm lấy phòng huyền linh phòng tướng phòng tướng bất giận bất giận hắn vẫn là một cái hải tử a đúng a đúng a lý tính mấy người cũng đều là vội vàng vây lên trước chặt lại phòng huyền linh đừng cản ta ta hôm nay nhất định phải đánh chết cái nghịch tử này không thể vậy mà cả gan cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ phòng huyền linh liều mạng dãy ruộa trong miệng không ngừng quát lớn lựa giận đã là đốt tới đỉnh đầu ừ phòng di ái càng là hư một tiếng dãy ruộa từ dưới đất bỏ lên đứng lên Trận mắt nhìn thẳng Phòng Huyền Linh. Đến a, ngươi đến đánh chết ta a. Ngươi chưa ăn cơm sao? Không còn khí lực, ngươi đánh chết ta. Ta rủ sao không cần khi ngươi nhị tử. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Phòng Huyền Linh chỉ vào Phòng Di Ái, càng là tức giận đến không được, điên cuồng dãy rủa. Lý Thế Dân mấy người càng là liều mạng ôm lấy Phòng Huyền Linh. Di Ái, đừng tức giận cha ngươi. Hắn không phải cha ta, ta cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ai, ngươi hài tử này, làm sao như vậy không hiểu chuyện. Mẹ, ngươi là ai a? Ở chỗ này chó sủa, ta ngay cả ta cha đều gây mất, ngươi thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta gọi? Phong Di Hái hét lớn một tiếng để toàn trường đều trầm mặc, tất cả mọi người đều làm mộng bức xứng sờ ngay tại chỗ, dù là phòng huyền linh đều bối rối. Mới vừa đám người ngươi một lời ta một câu đều tại thuyết phục phòng Di Hái, nhưng này một câu, làm sao như vậy không hiểu chuyện, là Lý Thế Dân nói. Phòng Di Hái trực tiếp đem Lý Thế Dân đều cho mắng. Xuất. Lý Thế Dân mặt triệt để để lại. Chương 381, Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chương 381, Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đám người một mảnh trầm mặc điên cuồng Phong Di Hái, ngay cả Lý Thế Dân đều cho mắng một trận đây mẹ nó. Quá bất hợp lý. Hô Phong huyền linh thật dài thở ra một hơi đến cố gắng bảo trì trong lòng mình bình tĩnh ánh mắt trừng trừng nhìn đến phòng di ái cũng mặc kệ phòng di ái mới vừa mang lý thế dân sự tình trực tiếp cho lượt qua lớn tiếng quát hỏi Ngụy tử ngươi quả thực muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ lấy ngươi đầu góc bây giờ thái tử dùng ngươi là bởi vì vi phụ quan hệ chốc lát cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ngươi cho rằng thái tử còn sẽ trọng dụng ngươi sao ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ta để ngươi tại đại đường sống không nổi ta cũng không phải đốt như hối còn có lưu một điểm thể diện Phong huyền linh âm thanh cực kỳ nghiêm khắc lại nói cũng là cực nặng đều là mang tới uy hiếp một cái. càng đem phòng di ai cho khí không nhẹ mình ngàn dặm xa xôi tới không phải là vì phòng ngừa mình liên lụy đến cha a đây làm nửa này lại bị đánh lại bị mắng hiện tại còn uy hiếp bên trên mình trọng điểm còn thân người công kích nói mình ngu xuẩn đáng ghét ngươi liền thả ngươi cái kia thối cầu thí đi ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ không có ngươi cái này cha ta còn có thể lăn lộn ngoài đời không nổi sao thái tử lần này cơ mật vũ khí ta thế nhưng là người dẫn đầu thái tử coi trọng là ta tại hoa căn bản cũng không phải là ngươi hừ ngươi lão già này xéo đi hôm nay liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ tốt tốt tốt phòng huyền linh cũng đồng dạng bị tức đến không được có đôi khi diễn diễn cũng không khỏi tự chủ thay vào đi vào có tâm tình đi hôm nay chư vị chứng kiến ta phòng huyền linh cùng thứ tử phòng di hái đoạn tuyệt phụ tử quan hệ từ đó không tướng vắng lai những lời này nói ra đám người đều là thở dài một hơi ai cần gì chứ lý tính thăm thẳm nhìn đến phòng huyền linh thở dài nói chỉ bất quá trong mắt một màn kia ý cười bị phòng huyền linh cho bắt được ở đây ngoại trừ lý thế dân cùng ý chỉ cung bên ngoài đều phải vẽ sầu thái tử tạo phản sự tỉnh bây giờ phòng di ái tới cùng phòng huyền linh đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đó không phải là vì phòng huyền linh tốt sinh con khi như phòng di ái a ngàn giảm xa xôi tới cãi nhau đoạn tuyệt quan hệ đây cùng trên phố trong truyền thuyết phòng di ái vụng về hình tượng đó là hoàn toàn khác biệt phòng tướng lý thế dân có chút thần sắc khó phân biệt nhìn đến phòng huyền linh cũng bởi vì mình hù dọa phòng di ái vài câu dẫn đến hai cha con quan hệ vỡ tan trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ lý thế dân trong lòng luôn luôn có chút xấu hổ đứng lên việc này cùng bệ hạ không quan hệ lịch tử này từ nhỏ không nghe lời là ta quản giáo không nghiêm hôm nay vừa vặn trực tiếp cùng đoạn tuyệt quan hệ phòng huyền linh sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua phòng di ái giống như là nhìn đường người giáp nhất ai lý thế dân thở dài một hơi muốn thuyết phục lại không biết như thế nào mở miệng ngược lại là một bên phòng di ái nhìn thấy phòng huyền linh như vậy thần thái trong lòng càng là tức giận ừ ngươi về sau không phải ta cha hiện tại các ngươi tránh hết ra ta muốn trở về tìm thái tử nói đến phòng di ái xuyên qua đám người liền hướng đến bên ngoài đi đến đúng lúc này phòng huyền linh lại là đưa tay khẽ quát một tiếng người đến ngăn lại phòng di ái một giây sau quân trướng bên ngoài Tiếp Nhân Quý lúc này xuất hiện tại phòng Di Ái trước mặt, chặn lại phòng Di Ái đường đi. Đây, Lý Thế Dân hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến phòng Huyền Linh, nháy mắt. Bệ hạ, đây nghiệt Súc mang theo Thái Tử Cơ mật vũ khí, luôn luôn muốn gặp qua vũ khí lại nói. Với lại, nếu là vũ khí quả thật uy lực to lớn, đây nghiệt Súc không phải nói hắn chính là nghiên cứu chế tạo vũ khí người dẫn đầu, vừa vận đem lưu lại. Ngày sau chúng ta cũng có thể mình chế tác. Phòng Huyền Linh thâm trầm nhìn đến phòng Di Ái mở miệng. "T." phòng Di Ái hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy nồng đậm sợ hãi đậu xanh rau muống. Mẹ nó a. ngươi quả nhiên không phải ta cha ruột sớm nên ngừng tuyệt quan hệ liền ngay cả một bên trưởng tôn vô kỵ đám người đều là nhịn không được dựng lên một cây ngón tay cái phong tướng sát thực nữ bức khu khu bậy hạ không bằng trước hết để cho phòng di ái phơi bảy một ít vũ khí lại nói trưởng tôn vô kỵ nhẹ nhàng ho khan một tiếng đánh vỡ bây giờ cục diện bế tắc hôm nay mục đích vẫn là vì nhìn thái tử đưa tới vũ khí ngay vậy lý thế dân cũng là khẽ gật đầu hiện tại sát thực không thể để cho phòng di ái rời đi luôn luôn muốn phơi bẩy một ít vũ khí minh bạch vũ khí công hiệu gi người trước cho chấm phơi bẩy một ít người yên tâm chấm sẽ không ngăn cản ngươi rời đi, chỉ là thái tử làm ngươi đem đồ vật đưa tới, luôn luôn muốn để cho minh bạch là cái gì như thế nào sử dụng a. Lần này đối mặt Phòng Di Ái, lý thế dân ngữ khí hỏa hoán rất nhiều, càng là ôn đu. Không có biện pháp đây nhi từ ngốc, có thể bị mình dọa đến cùng cha mình đoạn tuyệt quan hệ, còn có thể chỉ mình mắng, lại hung một điểm, người ta vỏ đã mẹ không sợ rơi. Vậy mình làm sao làm, cũng không thể thật đem Phòng Di Ái giết đi. Tuy nói đoạn tuyệt quan hệ, nhưng người nào cũng nhìn ra được, Phòng Huyền Linh đây là đang giận trên đầu mới nói như vậy. Đi. Phòng Di Ái suy tư một chút, minh bạch mình muốn chạy cũng là chạy không đi. với lại thái tử cho mình nhiệm vụ chủ yếu cũng là biểu diễn cơ bắp cái kia bệ hạ ngươi tìm một cái lớn một chút địa phương đi bên ngoài trại lính bên cạnh đi tìm rộng rãi thổ địa sườn núi nhỏ cũng được đem ta mang đến đồ vật vận đi qua phòng di ái mở miệng lý thế dân nghi hoặc nhìn thoáng qua phòng di ái cái gì vũ khí còn muốn tìm rộng rãi địa phương bất qua lý thế dân vẫn gật đầu đồng ý xuống tới nhìn thoáng qua tiết nhân quý vừa cười vừa nói ngươi dựa theo phòng di ái nói đi làm phải tiết nhân quý chắp tay cúi đầu nhẹ gật đầu quay người liền chuẩn bị rời đi ta cùng ngươi một đạo đi qua đi phòng di ái mở miệng Tiết Nhân Quý lộ ra vẻ do dự, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, nhìn thấy Lý Thế Dân khẽ gật đầu. Lúc này mới vừa cười vừa nói, như thế rất tốt. Nhìn qua Tiết Nhân Quý cùng Phòng Di Hải rời đi thân ảnh, Lý Thế Dân ngược lại là phát ra một tiếng cảm thái. Tiết Nhân Quý ngược lại là quả thật không tệ a, Lý Tĩnh, ngươi có thể đem hắn thu phục, có thể từ Thái Tử cái kia đào tới sao? Khoảng thời gian này, châm nhìn ngươi để hắn đảm nhiệm quân bên trong đủ loại chức vị, trên cơ bản bình chuẩn, hắn đều đi thử một phen, vô cùng lưu tú. Xem ra ngươi có chuẩn bị đem bồi dưỡng thành người núi nghiệp ý nghĩa a? Lý Thế Dân cười nhẹ nhàng nhìn về phía một bên Lý Tĩnh. Lần này đi ra tác chiến, Lý Tĩnh cũng là đem Tiết Nhân Quý mang theo tới. Tiết Nhân Quý tại Lý Tĩnh phủ đệ đã là học tập rất lâu, đối với cái này nhân tài, Lý Tĩnh từ vừa mới bắt đầu bình thường dạy học đến đằng sau kinh hỉ, bắt đầu cẩn thận dạy bảo. Bây giờ càng đem Tiết Nhân Quý mang ra, để hắn trải nghiệm quân bên trong đủ loại chức vị, mặc kệ là chính sát, vẫn là nhị quân, vẫn là quân tiên phòng, vẫn là tuần tra chờ chút, dù sao đều để Tiết Nhân Quý nếm thử học tập một phen. Lý Luận Xung Trung Quy là nói xuông, luôn luôn muốn đích thân thử qua mới hiểu. Lý Thế Dân liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Tĩnh là thật tâm dự định bồi dưỡng Tiết Nhân Quý. Nghe được Lý Thế Dân nói, Lý Tính cũng là gật đầu cười. Hai từ này là thật nhân tài, đối với trên quân sự năng lực học tập cực mạnh, xác thực có cơ hội kế thừa lao thần Y Bát. Bất quá hắn phẩm tính cũng là vô cùng tốt, trung thành Thái tử. Nhưng Thái tử người cũng là bệ hạ người, cũng là không sao. Nghe vậy, Lý Thế Dân cũng là khẽ gật đầu. Chỉ cần tại đại đường, chính là mình người. Chương 382, muốn chết ý chỉ cung. Chương 382, muốn chết ý chỉ cung. Bên ngoài trại lính cách đó không xa một chỗ sơn đất nhỏ. Thảo Nguyên cũng không phải là thật cực kỳ bằng phẳng, cũng sẽ có sườn đất nhỏ, chỉ là sườn đất nhỏ cũng không cao, phía trên cũng là mọc đầy cỏ dại. Giờ phút này, sườn đất bên trên đã là an trí mấy cái cọc gỗ người giả, đều là người mặc khôi giáp. Một bên cũng là đã đào xong cái hố, cái này gốm sứ bình, đó là Thái tử vũ khí bí mật. Lý Thế Dân một mặt hoài nghi nhìn đến phòng di ái tử trong dương xuất ra gốm sứ bình đặc biệt là nhìn thấy phòng di ái cẩn thận từng ly từng tí đem gốm sứ bình an trí tại cọc gỗ người giả ở giữa, càng là nghi hoặc, chưa bao giờ thấy qua bậc này vũ khí, đây có gì dùng? Lý tính cũng đồng dạng một mặt hoang mang, loại này vũ khí. quả thật chưa thấy qua dù sao nhà ai sẽ cầm gốm sứ bình làm vũ khí trừ phi là đầu đường đánh nhau thuận tay liền lấy cái đồ chơi này uy lực to lớn tên là lựu đạn nổ bể ra đến vậy nhưng cứ gọi là cực kỳ kích thích phòng di ái vui suy nghĩ một chút lại là vui tươi hớn hở ôm đến hai cái gốm sứ bình lần này là đến huyện cơ bắp an trí ba cái gốm sứ bình nổ tung uy lực càng thêm rung động nhân tâm lựu đạn lý thế dân mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều là một mặt mê mang chưa từng nghe qua bậc này đồ vật đây là thái tử mới nhất đồ vật sao xưa nay chưa từng có vũ khí chống ngược lại là muốn nhìn là có hay không uy lực to lớn. Bất quá, thứ này đến cùng như thế nào sử dụng đâu. Đúng a? Mấy người nghi hoặc nhìn đến phòng Di Ái. Phòng Di Ái đầu tiên là nhìn sang phòng Huyền Linh. Nạo kiểu vô cùng nói ra. Chỉ cần cầm hỏa, nhóm lửa kiếp nổ. 15 giây sau đó hắn liền sẽ nổ tung lên. Với lại, hắn chốc lát. Đậu xanh rau muống, ngươi làm gì a? Đi ra. Nói được nửa câu, Phòng Di Ái nhìn đến ý chỉ cùng cầm bó đuốc liền hướng đến kiếp nổ bên trên đụng, lập tức dọa một cái chán giật mình. Trực tiếp bay lên một cước quan quân trễ cũng đạp bay ra ngoài. Phòng Di Ái thiên thần thần lực, khí lực to lớn. đây đột nhiên một cước uy chỉ cùng cũng căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp từ nhỏ sườn đất bên trên lăn xuống tới phòng di ái vội vàng từ dưới đất nhặt lên bó đuốc trong lúc lơ đãng trên chắn đã là phù đầy mồ hôi cả người lộ ra là vô cùng nghiêm túc nhìn đến lý thế dân mấy người các ngươi không chuẩn làm loạn nhóm lửa kiếp nổ bằng không thì chết như thế nào cũng không biết lý thế dân đám người nhìn đến phòng di ái như vậy nghiêm túc bộ dáng ngược lại là sững sở từ mới vừa phòng di ái đột nhiên động thủ bọn hắn liền ngây ngẩn cả người đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần a a a thang ngại danh ngươi cả gan cùng ta động thủ uy chỉ Cung nổi giận gầm lên một tiếng từ sân đất bên trên chạy tới trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ mình một cái tướng quân thế mà bị phòng di ái cho đạp bay ra ngoài mặt mũi này quả nhiên là ném đi được rồi người tờ mờ mình muốn chết coi như xong đừng liên lụy đến chúng ta a phòng di ái cũng là không chút nào sợ trực tiếp cùng ý chỉ cùng mắm nhau phiền nhất đó là ngươi loại này ngu xuẩn cái gì cũng không hiểu cầm lấy bó đuốc liền lên người biết hay không đây là cái gì đồ chơi người còn dám mắng ta ý chỉ cung lửa giận càng sâu dơ lên nồi đất đại nắm đấm liền hướng đến phòng di ái vào tới liên chuẩn bị đối với phòng di ái đậu thủ phòng di ái cũng đồng dạng là vô cùng phẫn nộ kém chút liền được đây ngu xuẩn hại chết mẹ ta rốt cuộc biết ngu xuẩn vì cái gì khiến người chán ghét phòng di ái nổi giận gầm lên một tiếng cầm bó đuốc không nói hai lời liền chuẩn bị cùng ý chỉ cung mở làm đi ý chỉ cung dừng tay thấy thế lý thế dân tự nhiên không có khả năng để phòng di ái cùng ý chỉ cung thật đánh nhau một trận lúc này quát khẽ một tiếng lệnh ý chỉ cung dừng lại vậy hạ ngươi cũng muốn che chở hắn sao ý chỉ cung phẫn nộ nhìn đến lý thế dân tuy nói phẫn nộ nhưng hắn cũng là trung thực thu hồi mình tay đây. đây là tiểu mới vũ khí tuy nói không biết uy lực như thế nào nhưng nhìn đến di ái hiển chất như vậy khẩn trương nên rất nguy hiểm ngươi lại yên tĩnh một phen lý thế dân nhàn nhạt đáp lại nói hắn cũng minh bạch nếu không phải quả thật nguy hiểm phòng di ái cũng không trở thành trực tiếp đối với ý Chỉ cung động thủ ý Chỉ cung tại trường an thành hoàn cố vòng đây chính là ác ngộng cấp tồn tại chỉ cần trêu trọc ý Chỉ cung ý Chỉ cung cũng mặc kệ lấy lớn hiếp nhỏ loại hình trực tiếp liền động thủ vì vậy trường an thành bên trong đám công tử bột đối với ý Chỉ cung đều là vừa run vừa sợ mà phòng di ái vốn là một cái nhát gan đến một nhóm ngay cả mình khí thế đều không tiếp nổi bị dọa đến gào khóc người bây giờ có thể trực tiếp đối với ý chỉ cung động thủ. thật nhiên đây liệu đạn uy lực không tầm thường. hừ, vẫn là bệ hạ thông minh. phong di ái hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn hướng đến lý thế dân nói ra, bệ hạ, ngươi cần phải cho lý trì cùng trị tội, hắn kém chút liền đem chúng ta đều hại chết. mẹ, tiểu xuất sinh, ngươi còn nói. lý chỉ cung giận mắng một tiếng, liền một cái gốm sứ bình, có thể có cái gì uy lực, liền ngươi tại vì cái gì sợ nghe. a, phong di ái cười lạnh một tiếng, ngươi đây lao sinh, nếu là ngươi không sợ, ngươi có bản lĩnh đứng ở bên cạnh, lập tức đều đừng chạy. phòng di ái chỉ chỉ khôi giáp người giả vị trí. Đứng liền đứng. Ý chỉ cung cũng không sợ, lúc này đứng ở khôi giáp người giả bên cạnh. Vậy hạ, các ngươi trước lui về sau vừa lui. Phong Di ái nhìn sang Ý chỉ cung, không tiếp tục để ý tới, ngược lại là nhìn về phía Lý Thế Dân, mở miệng nói ra. Lý Thế Dân mấy người nghe vậy, thật cũng không do dự, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước. Ai, nhiều lui điểm, chỉ ít 200 bước có hơn, đến sân đất phía dưới, lại lui 100 bước không sai biệt lắm. Đây cái gọi là lử đạn, quả thật có như vậy uy lực, lại muốn rời cái này a sa. Không có nói đùa chớ, xa như vậy, liền một cái gom sứ bình. Được rồi, trước tiên lui đi. luôn luôn muốn nhìn uy lực, Lý Thế Dân mấy người đều là một mặt kinh ngạc, đây phòng di ai không khỏi cũng quá cẩn thận, lại để cho như vậy xa khoảng cách. Phải biết, cung tiễn đều không cần như vậy xa đâu, bất quá, mấy người cũng đều vẫn là trung thực thối lui đến phòng di ai nói tới vị trí. Vĩ Chỉ Cung, người cho chấp tới. Nhìn đến đây xa xôi khoảng cách, Lý Thế Dân hơi nhíu tao mày, nhìn đến còn đứng ở cái kia ý Chỉ Cung, hét lớn một tiếng. Ta không, vậy hạ, tiểu quỷ này tất nhiên đang gạ chúng ta, cái đồ chơi này làm sao có thể có thể như vậy đại uy lực. Vĩ Chỉ Cung cố chấp lắc đầu, lớn tiếng nói ra, hôm nay ta liền đứng tại đây. nhìn xem đây gốm sứ bình đến cùng lớn bao nhiêu uy lực làm cản lý thế dân sầm mặt lại nhìn đến phòng di ái như vậy cẩn thận bộ dáng là người cũng biết đây gốm sứ bình uy lực to lớn đây uy chỉ cung vẫn không rõ chấm mệnh lệnh ngươi cho chấp tới ai uy chỉ cung một mặt bất đắc dĩ lý thế dân mệnh lệnh hắn vẫn là muốn nghe đến đành phải hướng đến lý thế dân đi đến sách bậy hạ cứu ngươi một mạng a phòng di ái chật chật có tiếng nhìn đến uy chỉ cung đi khoảng cách nhất định sau đó lúc này mới cầm bó đốt, đốt lên kiếp nổ cc kiếp nổ nhanh chóng bốc cháy lên đến phòng di ái càng là nhanh chóng chạy vội chạy đến mới vừa móc ra cái hố trước mặt trực tiếp nhảy vào liền chăm chú ôm lấy mình đầu ma ý chỉ cung còn tại không nhanh không chậm đi tới nhưng vào lúc này và anh, chương 383, trăm tám mươi đạn uy lực quả nhân đại chương 383, trăm tám mươi đạn uy lực quả nhân đại và anh, long một trận tiếng nổ vang lên tiếng vang to lớn giống như đây một khoảng trời đều nổ bể ra đến đồng dạng cả vùng tựa hồ đều tại rung động sườn đất nhỏ càng là lắc lư lắc lư khói đặc quần quần mà đến chậm rãi đi trên đường ý chỉ cung càng là cả người một cái giật mình lộn nào chạy đứng lên đến ly thế dân đám người bên cạnh đậu xanh rau muống cái đồ chơi này uy lực lớn như vậy uy chỉ cung nuốt một ngụm nước bọt trong mắt tràn đầy khiếp sợ vừa nghĩ tới mình mới vừa kém chút nhóm lửa đồ chơi kia cánh tay đều có chút không tự chủ được run dày đứng lên hắn thật không nghĩ đến cái đồ chơi này thế mà lại như vậy khủng bố cái kia tiếng nổ mạnh cả hắn bây giờ lỗ thai đều tại ông ông tắc tác hưởng t quả nhiên uy lực to lớn bậc này thần khí quả thật khủng bố trường tôn vô kỵ hít sâu một hơi cực kỳ chấn động mở miệng đúng vậy a lý tính con mắt chiếu lấp lánh đã đang tự hỏi đặt ở chiến trường bên trên như thế nào lợi dụng cái đồ chơi này uy lực to lớn phá hư quân trận không còn gì tốt hơn với lại tiếng vang cực lớn có thể đem đối phương ngựa đều dọa cho chết nhìn đến động tĩnh này dùng để công thành nói càng là cực dai. đúng lý thế dân trùng điệp gật đầu nhìn đến sườn đất bên trên khói đặc càng là vô cùng kích động không nghĩ tới cái tiêu lịch tử vậy mà có thể xuất ra như vậy đồ tốt đúng vậy a thái tử điện hạ quả nhiên lợi hại phong huyền linh đồng dạng cảm khái một tiếng Trật. phong huyền linh lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt cứng đờ quay đầu nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ cùng lý tinh đám người với vạn Bọn hắn cũng đồng dạng là có chút khẩn trương nhìn lại đám người sợ hai thản phục đây liều đạn uy lực to lớn, đồng dạng cũng là nghĩ đến, bây giờ Lý Thừa Cản đã tạo phản. Ngay sau muốn ứng đối đây liều đạn, chỉ sợ khói như lên trời. Trong lúc nhất thời đám người đều là như mày. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là nghĩ dù là cho Lý Thừa Cản phát dục thời gian, Lý Thừa Cản cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Chỉ cần đột quyết đại thắng sau đó, lý thế dân mang binh quá khứ liền có thể bình định. Mà bây giờ tình huống này, liền không thích hợp. Ngay cả bậc này đại sát khí đều nghiên cứu ra đến, bọn hắn cũng không dám xác định Lý Thừa Cản trong tay phải chăng có lợi hại hơn vũ khí. Dù sao hiện tại lý thừa càn xem như phản quân người ta còn chuyên môn đưa lựu đã tới nói rõ đó là đến biểu diễn cơ bắp ha ha ha ha các ngươi làm sao đều sợ choáng váng sắc mặt như vậy ngưng trọng lý thế dân cũng chú ý tới đám người ánh mắt lập tức cười ha ha đi lên chơi phù hộ chấm đại đường đây là việc vui từng cái câu mày làm gì ha ha ha ha đám người cũng chỉ có thể qua loa cười cười đây cũng không phải là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình giờ phút này một trận gió nhẹ thổi tới khói đặc tản ra đám người bước nhanh đi đến sườn đất chỉ thấy được nguyên bản khôi giáp người giả trên thân đều đã giữ nguyên đầy đủ loại gốm sứ mạnh vỡ có khôi giáp đều đã bị nổ bể ra có thể thấy được đây gốm sứ lựu đạn uy lực ngay cả khôi giáp đều bị nổ tung đây gốm sứ đều có thể quấn tới khôi giáp bên trong uy lực vô cùng a lý thế dân trong mắt tản ra sáng tỏ ánh mắt vô cùng kích động có này thân khí đột quyết chẳng phải là dễ như trở bàn tay Phong di ái lần này mang theo bao nhiêu loại vũ khí này tới lý thế dân trong miệng một tiếng gào thét khu khụ một trận tiếng hò khan chuyển đến Phong di ái từ một bên trong hầm bỏ lên đi ra liền năm trăm khỏa lựu đạn đã dùng ba viên còn có bốn quả bất quá còn có một loại khác vũ khí là tổ hợp vũ khí lời vừa nói ra càng làm mọi người trong lòng giận mình lập tức vui vẻ lại còn có tổ hợp vũ khí lý thế dân hưng phấn nhìn về phía phòng di ái trong mắt lập tức liền tràn đầy yêu thích liên tục mở miệng nói ra nhanh lấy ra để chấp nhìn xem tổ hợp vũ khí lớn bao nhiêu bi lực cái này đơn giản phòng di ái thật cũng không xoắn suýt lúc này lại từ trong dương chuyển ra mấy cái đồ vật đến đám người cũng đều là hiếu kỳ vây lên một cây tráng kiện nọ tiễn còn có một cái đầu gô giá đỡ cùng từng cái cùng loại hỏa tiễn nâng lên khí đồ vật chỉ thấy được phòng di ái đem trang bị cho lắp ráp hoàn thành đồng thời lại lấy ra một cái gốm sứ đồ hộp sắp đặt tại nọ tiện trên đầu nhìn thấy một màn này lý thế dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang mở miệng nói ra di ái nhóm này hiệp vũ khí chính là thông qua nọ tiện đem gốm sứ đồ hộp cho bắn đi ra để hắn bay càng xa trong đám người nổ tung đúng không đúng phòng di ái gật gật đầu vẫn là bệ hạ thông minh một chút liền xem hiểu ha ha ha ha ha lý thế dân lại là cười to một tiếng khẽ gật đầu đến ngươi cho chấm biểu diễn một lượt. chư vị chúng ta lại lui lại a lần này lý thế dân đã là quen tay hay việc mang người liền hướng về sau thối lui Liền ngay cả Quý chỉ cung nhìn đến cái kia gốm xứ đồ hộ, trong mắt cũng là hiện lên một tia e ngại, chậm rãi lưu lại. Không cần, không cần, bệ hạ lần này là bắn đi ra, không cần lưu lại. Phòng Di ái cười khoát khoát tay. "Đó đúng, lần này là bắn đi ra." Lý Thế Dân kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trên dưới đánh giá một chút giá đỡ, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. "Bất quá, đây nọ tiễn như thế nào bắn đi ra đâu? Ngay cả chuyên môn xạ kích cố máy đều không có." Khu khu, "Đồ chơi kia quá nặng đi, ta lười nhác mang tới, dù sao bệ hạ đi ra đánh trận, cái đồ chơi này hẳn là mang theo không ít." Phòng Di ái ho khan một tiếng, không có ý tứ nói ra. bất quá dù sao lần này là biểu thị, không cần cố máy cũng được. chỉ thấy được phòng di ái đem nọ tiễn điều chỉnh đến góc 45 độ, cầm trong tay bó đuốc đang chuẩn bị nhóm lửa đâu. chợt ngừng lại, nhìn về phía một bên ý chỉ cung, tức giận quát: đến, lần này cho người điểm. Khu cụ ủy chỉ cung ho khan một tiếng, hắn không nghĩ tới phòng di ái còn nhớ thù đâu. giờ phút này bị lựu đạn uy lực cho kinh ngạc đến, ủy chỉ cung cũng minh bạch, mình mới vừa đến xác thực kém chút hại chết tất cả mọi người. giờ phút này thật cũng không tức giận, ngược lại là có chút ấy náy hướng về phía phòng di ái nói ra. di ái hiện chất mới vừa là ta không đúng ta giải thích với ngươi đúng lý thế dân gật gật đầu vội vàng nói ra Quý chỉ cung mới vừa sai chấm cũng phải cấp cho trừng phạt liền phạt ý chỉ cung lần này giết một địch để tội giờ phút này người nào không biết phòng di ái là một cái bảo cái kia nhất định phải xử ái cũng được phòng di ái bị môi dù sao hắn mắng cũng mắng đạp cũng đạp dọa cũng dọa thật cũng không ăn thiệt thòi đó còn là cho người điểm A. không không không cần Quý chỉ cung lắc đầu liên tục trong mắt loé e ngại mới vừa hắn chậm rãi đi xuống sau lưng đột nhiên phát sinh tiếng vang Trời mới biết hắn trong lòng là đến cỡ nào e ngại, kém một chút liền trực tiếp đi tiểu. Giờ phút này, nơi nào còn dám lấy thêm bó đuốc nhóm lửa A ngược lại là một bên Lý Thế Dân có chút hăng hái tiếp nhận phòng Di Ái trong tay bó đuốc. Để trong đến điểm, liên điểm nơi này là được rồi a. Lý Thế Dân chỉ vào kiếp nổ vị trí, trong mắt tràn ngập tư phấn Bậc này vũ khí, mình còn không có chơi qua đâu. Đúng. Phòng Di Ái gật gật đầu. Chương 384, lần thứ hai hội nghị bàn tròn Chương 384, lần thứ hai hội nghị bàn tròn. Q. một chi xuyên vân tiễn, bắn thẳng về phía bầu trời. khiến người kinh dị lại là đây xuyên vân tiễn cái mông lại còn bước lên hòa diễm treo khói đặc tại bầu trời lướt qua một đường vòng cung tại xuyên vân tiễn bay đến điểm cao nhất thời điểm liền bắt đầu chậm rãi hướng xuống rơi xuống Phanh. mắt thấy liền muốn ngã xuống mặt đất thời điểm xuyên vân tiễn liền đột nhiên nổ bể ra đến Phanh. nổ vang truyền đến làm cho người nhịn không được che lỗ thay chờ tiếng vang lên đi lại dương mắt nhìn lại chỉ thấy được cái kia một mảnh bãi cỏ đã là bị nổ mất mô ha ha ha ha quả nhiên uy lực to lớn lý thế dân phát ra cười to một tiếng trong mắt lộ ra vui mừng vậy mà không cần dây cung liền có thể phi thiên, quả nhiên lợi hại a, đúng. Lý tính trùng điệp gật đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, không ngừng phân tích. nếu là tăng thêm dây cung, chỉ sợ đây nỏ tiễn có thể bắn càng xa một chút. đối với tiến đánh những cái kia tại quân doanh bên trong là nhất là thuận tiện. không tệ. Phong Di hái hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý tính. ngươi cùng Thái tử nói đồng giả ai? Thái tử nói, nỏ tiễn phối hợp nâng lên khí, có thể bắn càng xa một chút, thích hợp tại trên thảo nguyên bảy ra quân trận thời điểm, lợi dụng nỏ tiễn bắn ra, xáo trộn trận doanh. bất quá, nếu là tăng thêm đây lựu đạn. liền thích hợp đang tấn công người khác quân doanh thời điểm người không đến lưu đạn tới trước về phần tiến đánh thành trì thời điểm vẫn là lợi dụng đầu thạch khí sẽ tốt hơn một chút phòng di ái thành thành thật thật đem lý thừa càn lại nói đi ra mọi người đều hơi hơi gật đầu ở đây đều là thân kinh bắc chiến đối với trên quân sự hiểu rõ cũng là cực sâu bậc này thần khí mặc dù chưa thấy qua nhưng tại kiến thức đến uy lực của nó sau đó tự nhiên cũng có thể phân tích ra hắn ưu thế cùng tai hại cho nên đây lưu đạn nhất định phải nhóm lửa mới có thể sử dụng y tứ hắn sợ nước không thể tiếp xúc nước rồi lý tính con mắt nhắm lại nhìn về phía một bên phòng di ái đúng Phong Di ái lại gật gật đầu, nếu như bị nước ngâm, nó liền không thể sử dụng. Bất quá, dùng chống nước vài dầu bảo vệ tốt liền không sao, bình thường chiến trường trên dưới mưa, chỉ cần đốt lên ném ra bên ngoài, đồng dạng sẽ nổ tung. Ân. Lý Tính gật gật đầu, cũng đại khái hiểu lựu đạn có quá tính. Ha ha ha ha, dù sao đây là một cái tiến đánh thảo nguyên lợi khí. Lý Thế Dân con mắt chiếu lấp lánh, đột quyết lợi hại nhất đó là Kỵ binh. Kỵ binh xung phong, như cối xay thịt đồng dạng tới, hoàn toàn không chống đỡ được. Bây giờ có thần khí này, chỉ cần một chi nọ tiên quá khứ, lựu đạn nổ tung, đủ để đem bọn hắn ngựa dọa cho gần chết. tất cả mọi người đều phải từ lưng ngựa bên trên rất xuống, chấm còn xem bọn hắn như thế nào xung phong. Lý Thế Dân trong mắt lộ ra ý cười. Chiến mã đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện ra, bọn hắn đối với bình thường đao kiếm tiếng vang đều sẽ không có gì to lớn phản ứng. Nhưng là đây liều đạn tiếng nổ, đủ để cho chiến mã kinh hãi, xuất kỳ chế thắng. Lý Tĩnh gật đầu cười, tán đồng Lý Thế Dân quan điểm. Không tệ, cái đồ chơi này, chấm rất hài lòng. Cái kiêng nghịch tử cuối cùng là làm một chuyện tốt. Lý Thế Dân tâm tình cực kỳ thoải mái, nhìn về phía phòng Diái. Gi Bây giờ nhìn phòng Diái thấy thế nào đều là cực kỳ thuận mắt. Diái à, lần này ngươi là công. Châm sẽ cực kỳ khen thưởng ngươi mặt khác ngươi chỉ sợ muốn tại quân doanh lưu thêm hai ngày chí ít giáo hội chúng ta như thế nào sử dụng đây lựu đạn ngay vậy phòng di ái gật gật đầu thật cũng không cự tuyệt tiếp xuống mấy ngày phòng di ái tức là mỗi ngày đợi tại bên trong quân doanh bộ giáo sư binh sĩ như thế nào sử dụng thuốc nổ lý thế dân chuyên môn từ trong quân đội điều 100 cái thông minh lanh lợi người thiết lập vì lựu đạn doanh chuyên môn đi theo phòng di hái học tập ngắn ngủi 3 ngày thời gian trên cơ bản binh sĩ đều đã học được như thế nào sử dụng dù sao đây lựu đạn phương pháp sử dụng thật sự là quá đơn giản chỉ cần nhóm lựa là được một ngày này trong công chướng phong huyền linh mấy người tụ tập ở đây từng cái sắc mặt cực kỳ xoắn suýt ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi ai thái tử điện hạ lại có thể phát minh bậc này vũ khí quả nhiên là khủng bố phong huyền linh thở dài một hơi cảm khái nói nếu để cho thái tử lại phát triển một đoạn thời gian chỉ sợ bệ hạ muốn chấn áp thái tử cũng khó khăn phong huyền linh nói dẫn tới đám người đồng loạt gật đầu đúng vậy a trước kia chúng ta nghĩ đến để thái tử chơi đùa một phen chờ bệ hạ trở về tiện tay chấn áp bây giờ chỉ sợ không quá đi nếu là lại cho quá giờ tí ở giữa phát triển muốn bắt lấy thái tử chỉ sợ khó hơn cũng không a không bằng cáo tri vậy hạ a nay một đám lòng mang ý đồ xấu đám đại thần lâm vào đau khổ xoắn xuýt bên trong chúng ta đều đã giấu giếm như vậy lâu kỳ thật vẫn là tiếp tục giấu giếm đi tương đối tốt trường tôn vô kỵ như mày mở miệng nói ra hiện tại tình huống này các ngươi cũng đều thấy được thái tử đã phát minh lựu đạn hiện tại cáo tri vậy hạ chúng ta chẳng lẽ lại lập tức quay đầu không tiến đánh thảo nguyên đi tiến đánh thái tử không thành kết quả cuối cùng vẫn là trước tiến đánh thảo nguyên chờ thảo nguyên diệt sau đó lại trở về tiến đánh thái tử như thế tình huống sớm cáo tri vậy hạ chỉ là để vậy hạ phẫn nộ ảnh hưởng bệ hạ thân thể còn có vì sao tác dụng đâu đừng bảo là đi thông chi lý tích đối với thái tử độc thủ liệu đạn uy lực chúng ta cũng đều thấy được nếu để cho lý tích đi độc thủ cũng không biết muốn chết bao nhiêu người trường tôn vô kỵ âm thanh tại trong quân chướng không ngừng quanh quẩn đám người nghe cũng là không ngừng gật đầu lại nói ngay cả ngụy vương cùng nô vương đều tạo phản kỳ thực cũng không có hoàng tử khác theo ta thấy cuối cùng vẫn là đến lôi kéo vì vậy vẫn là tiếp tục giấu diếm a nói xong lời cuối cùng mọi người đều là thở dài một hơi ai bây giờ xác thực không thích hợp thẳng thán cũng không cần lo lắng Thái tử đều có thể đem lựu đạn đưa tới, trong đó Hàm nghĩa Chư vị cũng đều trong lòng hiểu rõ. Nếu chỉ là đến nơi bậy một ít cơ bắp, thái tử không cần đưa lên 500 quả lựu đạn. Vì vậy, thái tử vẫn là tâm hướng đại đường. Nghe được lời này, đám người cũng đều gật gật đầu. Xác thực như thế, nếu là Lý Thừa cản chỉ là đơn thuần đến tú một cái cơ bắp, đưa lên 10 quả, 20 quả cũng liền không sai biệt lắm 500 quả tới, chính là vì để lý thế dân cũng có thể thuận lợi đem thảo nguyên tiêu diệt. Nhiều như vậy lựu đạn đưa tới, đủ để cho chúng ta càng nhanh diệt thảo nguyên. Hiển nhiên một mặt khác cũng biểu thị thái tử đã làm tốt chuẩn bị đến đúng kháng bệ hạ. Ai? Nói đến đây, Đám người lại là thở dài một hơi, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Từng cái cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Tốt lành, vì sao chỉ làm phần đâu? Tốt, chúng ta đi ra cũng có một đoạn thời gian, trở về đi. Vương công công đứng dậy, cái thứ nhất đi ra ngoài. Hắn là Lý Thế Dân bên cạnh người, không thể rời đi Lý Thế Dân quá lâu thời gian đám người thấy thế, cũng là yên lặng rời đi. Trận thứ hai hội nghị bản tròn như vậy kết thúc. Chương 385. Bản cung nói, bọn hắn đến nghe. Chương 385, bản cung nói, bọn hắn đến nghe. Ha ha ha ha, Di Ái, ngươi quả nhiên ưu tú, chấm không nhìn lầm người a. không hổ là phòng tướng như tử mấy ngày nay ngươi rất không tệ đợi chấm trở về trường an thành sau đó nhất định trùng điệp ban thường ngươi giờ phút này bên ngoài trại lính lý thế dân vũ phòng di ái bà vai trong mắt tràn đầy thưởng thức mấy ngày nay phòng di ái dạy bảo đám binh sĩ như thế nào sử dụng lựu đạn giáo gọi là một cái cẩn thận cùng nghiêm khắc phàm là nhóm lựa lựu đạn không chạy tất cả đều bị phòng di ái cho mắng một lần phòng di ái thậm chí còn đem lý thừa càn nói cho chụp vào tiến đến sử dụng đó là để lý thế dân con mắt chiếu lấp lánh ai trong lòng cũng là cảm khái đám này hoàn khố theo thái tử sau đó từng cái đều biến thông minh ta mới không phải hắn như tử, ta đoạn tuyệt quan hệ. Phòng Di Ái què miệng, lớn tiếng nói ra. Tốt tốt tốt. Lý Thế Dân liên tục đáp lời, cũng không dám lại quên. Mấy ngày nay, Lý Thế Dân hữu tâm bồi thường Phòng Huyền Linh, thỉnh thoảng đều sẽ thuyết phục Phòng Di Ái cùng Phòng Huyền Linh hòa hảo, nhưng đều thất bại. Mỗi lần thuyết phục, Phòng Di Ái đều sẽ cái lột, thét lên, khắp nơi bỏ loạn, bắt đầu khóc giống, lựu đạn cũng mặc kệ. cả Lý Thế Dân đều sợ. Hôm nay, trẫm nói lời giữ lời, tự mình đưa ngươi rời đi, ngươi đem thư này cho cái kiêu lịch tử mang cho, thuận tiện để hắn lại nhiều đưa mấy ngàn khoản lựu đạn tới. Lý Thế Dân vỗ vỗ Phòng Di Ái bả vai. vừa cười vừa nói, chỉ sợ là không có đi. Phòng Di Ái trên mặt lại là lộ ra vẻ do dự, lại cho mấy ngàn quả liều đạn cho Lý Thế Dân, đây không phải là tư đi à? Vì sao? Lý Thế Dân lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Phòng Di Ái. Một bên, Trường Tôn vô kỵ đám người vốn chỉ là yên tĩnh nhìn đến. Hôm nay mọi người tới đưa Phòng Di Ái rời đi, đều là mang theo khoái trá tâm tình. Chỉ cần Phòng Di Ái đi, như vậy Thái Tử tạo phản sự tình, liền sẽ không lại bại lộ. Bây giờ nhìn đến Lý Thế Dân hỏi ra, vì sao đám người tâm lập tức liền nhấc lên đến? Sợ Phòng Di Ái mở miệng nói một câu. bởi vì thái tử tạo phản lưu đạn không thể cho người đưa quá nhiều từng cái đều là vô cùng khẩn trương nhìn đến phòng di ái ha ha ha bậc này thần khí nên chế tác khó khăn sản lượng không nhiều lắm đâu lý tính cười lớn một tiếng mở miệng vì phòng di ái giải vây hắn cũng không hy vọng giấu giếm lâu như vậy hôm nay đột nhiên liền bại lộ a lý thế dân hoài nghi nhìn thoáng qua lý tính lại là nhìn về phía phòng di ái đây sản lượng không nhiều sao ân xác thực không coi là nhiều phòng di ái gật gật đầu bất quá ta cũng không thể làm chủ ta phải hỏi một chút thái tử ý kiến vậy hạ ngài yên tâm ta sẽ đem thư cùng nói đưa đến cũng được lý thế dân khẽ gật đầu thật cũng không lại nói cái gì hắn hiểu được mình khó xử phòng di ai không có gì dùng chủ yếu là mình cái kia người tử Tốt, di ái ngươi đi đi nhân quý nhanh chóng đưa một cái lý tính vui tươi hớn hở nhìn về phía một bên tiết nhân quý tiết nhân quý nhẹ gật đầu lập tức tiến lên kêu gọi phòng di ái lên xe ngựa mình tức là đánh xe ngựa nhanh chóng rời đi nhìn qua xe ngựa dần dần từng bước đi đến đám người dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống dược sư lý thế dân xoay người lại nhìn về phía lý tính thần lý tính chắp tay cúi đầu trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ lại bệ hạ đã nhận ra cái gì mình mới vừa xác thực có chút gấp, lá mồm không phù hợp mình phong cách Học. bây giờ có lựu đạn chúng ta có thể hào hảo lại thương nghị một phen như thế nào cùng đột quyết đối chiến cái tiêm lịch tử chỉ sợ sẽ không lại đưa lựu đạn tới chúng ta nhưng phải tiết kiệm một chút tính toán đây lựu đạn dùng đến công thành thời điểm là không còn gì tốt hơn lý thế dân nhanh chân hướng đến trong quân doanh bộ mà đi đúng chúng ta phải tiết kiệm bệ hạ anh minh a lý tính tán dương một tiếng xoa xoa trên trán mồ hôi vội vàng đuổi theo lý thế dân bước chân đại đường Trường An thành bên trong, Cam Lộ điện. Ô ô ô, nhà chúng ta Tiểu Khải Nhi thần ngoan, đều không khóc không náo đâu. Liên ngươi cái kia nhẫn tâm cha, thế mà đem ngươi bỏ ở nơi này. Ngươi cái kia nhẫn tâm gia gia càng là không hợp thói thường, còn ý lại thảo nguyên đâu. Chờ ngươi ra gia cùng cha đánh nhau, Tiểu Khải Nhi ngươi biết giúp ai vị? Trường Tôn vô cấu ngồi tại trên long ỷ, ôm lấy Lý Khải, vui tươi hớn hở không ngừng đùa lấy. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến Đỗ Như Hối chậm rãi đi vào Cam Lộ điện bên trong, hướng đến Trường Tôn vô cấu túi đầu. Thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy Đỗ Như hồi tới, Trường Tôn vô cấu nhướng mày. Trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. "Đỗ tướng, bản cung đối với ngươi cực kỳ yên tâm, triều chính có chuyện gì quan trọng, ngươi tự mình xử lý chính là. Không cần trông coi những quy củ này, bệ hạ cũng không phải chết rồi, thái tử cũng không chết. Bọn hắn cuối cùng sẽ trở về." Bọn hắn đối với Đỗ tướng ngươi cũng yên tâm. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Như Hối trông coi lý thừa càn lập xuống quy củ, mỗi ngày đều sẽ báo cáo tào triều phát sinh sự tình. Các nơi tình huống, cả trường tôn vô cấu đều có chút ra rời. Nàng vốn cũng không nguyện ý can thiệp triều chính sự tình, chỉ là sợ đại đường một ngày vô chủ so sánh hỗn loạn, cũng sợ lý hữu làm loạn. vì vậy mới có thể lên triều đỉnh khi một cái vật biểu tượng thôi nếu là lý thế dân chết rồi lý thừa càn cũng đã chết giá như vậy tôn vô cấu tất nhiên sẽ cực kỳ chỉnh đốn triều đỉnh sự tình, vì chính mình tôn nhi lý khải trải tốt một đầu hoàn mỹ con đường nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết lý thế dân tay cầm đại quân tại trên thảo nguyên cặc cặc giết lung tung lý thừa càn an cư u châu giá tâm bừng bừng bắt đầu toàn dân phát triển mình một mực an tâm nuôi hải tử là được hoàn toàn không sợ đại thần có gia tâm gì ai đỗ như hối bất đắc dĩ hướng đến trường tôn vô cấu túi đầu hôm nay đúng là có chuyện quan trọng a trưởng tôn vô cấu hiếu kỳ nhìn về phía đô như hối trong khoảng thời gian này thuộc địa giang nam ưu châu đã từ từ cùng triều đình mất đi liên hệ bọn hắn cũng không khuyết trương chỉ là kinh doanh mình địa phương nhưng cũng có không ít đại thần truyền đến thư lệnh trong triều mau chóng bình định thần biết được hoàng hậu ý tứ chờ bệ hạ trở về sau đó bàn lại chỉ là những cái kia trung tâm triều đình đại thần nên an bại như thế nào đâu đỗ như hối nhìn về phía trường tôn vô cấu thần ý nghĩ là đem bọn hắn đều tiếp trở lại kinh thành trước tiên nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian đỗ như hối lộ ra vẻ làm khó thính lên đến bây giờ tại giang nam còn có thuộc địa quan viên còn không có đầu hàng có thể thấy được bọn hắn đối với triều đình trung thành đối mặt bậc này trung thần nếu là không quan tâm cuối cùng sẽ rét lạnh không ít người tâm trường tôn vô cấu cũng minh bạch cái này ý chỉ hơi suy tư một chút nói ra chuyên bản cung ý chỉ đến giang nam thuộc địa ưu châu làm bọn hắn đem các lộ quan viên thả ra đưa đến trường an thành chờ bọn hắn đến trường an thành sau đó lại cái khác đàn bài nghe được lời này đỗ như hối nhẹ gật đầu lại là lộ ra vẻ làm khó hoàng hậu nương, nương nếu là bọn họ bất tuân ý chỉ làm sao bây giờ nghe vậy Trường tôn vô cấu liếc một cái đô như hối, dùng đến một loại kỳ quái ánh mắt hỏi. Những quan viên này rời đi, có trợ giúp bọn hắn càng tốt hơn không chế nơi đó, lại không có chỗ xấu, vì sao không tân theo đâu. Với lại, đây là bản cung ý chỉ, cũng không phải bệ hạ. Bản cung nói, bọn hắn vẫn là nghe. chương 386, Thái tử không có đáp lại. chương 386, Thái tử không có đáp lại. Một ngày này, một đạo ý chỉ từ trường An thành bên trong phát ra, phát đi thuộc địa, giang nam cùng Ú châu tam địa đạo này thánh chỉ vừa ra. lập tức gây nên tất cả chú ý vô số dân chúng nhóm càng là nghị luận ẩm ý trên thánh chỉ nội dung đỗ như hối không có che giấu ngày đó ngay tại trường an thành nội công vải vì vậy tất cả dân chúng đều có chút chờ mong cùng hoang mang cùng hoài nghi các ngươi nói thái tử điện hạ bọn hắn sẽ tiếp đạo này thánh chỉ sao không xác định ai dù sao bọn hắn đều đã là tạo phần a nhưng đây dù sao cũng là hoàng hậu ý chỉ, với lại yêu cầu cũng không tính quá phần a trên thánh chỉ nội dung cũng phi thường đơn giản mệnh lệnh lý khác lý thái cùng lý thừa càn ba người đem bọn hắn đất phong bên trong không muốn quy hàng trong triều quan viên toàn bộ đều thả ra đưa đến trường an thành đến đây thánh chỉ nhìn đến vô cùng đơn giản chỉ cần đem người cho thả lại đến là được nhưng trên thực tế tại rất nhiều người xem ra đây cũng là triều đình đối với bọn hắn một lần rõ xét nếu là đạo này ý chỉ bọn hắn nghe theo như vậy tiếp theo một đạo thánh chỉ phải chăng cũng phải nghe từ đâu ai quả thật khó mà nói a thôi đi tất nhiên sẽ trả lại mặc kệ là thái tử vẫn là ngụy vương đều là cực kỳ hiếu thuận người làm sao có thể có thể không nghe lời đâu với lại bọn hắn tạo phản là bởi vì bị ngũ hoàng tử áp bách đây cùng hoàng hậu có quan hệ gì đúng còn có bệ hạ bất công duyên cớ nhưng những này cùng hoàng hậu đều không có quan hệ nói cũng có đạo lý rất nhanh ý chỉ chính là chuyển đến thuộc địa bên trong thuộc địa dân chúng cũng đều là nhao nhao hiếu kỳ lý khắc sẽ như thế nào làm ngày hôm đó lý khắc bán tiếng hoàng hậu ý chỉ mình nhất định nghe theo hoàng hậu tài đức sáng suốt yêu mến đại thần lẽ ra phối hợp phàm là thuộc địa quan viên muốn trở về trường an thành bản vương phái binh hộ tống các ngươi một nhà lao tiểu trở về trường an tránh lo âu về sau tin tức vừa ra lập tức dẫn tới không ít thuộc địa quan viên trong lòng cảm khái thật không hổ là thuộc vương a đây lòng dạ đó là đại đồng dạng Giang Nam đây một mảnh. Lý Thái Đồng dạng là bàn tiếng, mẫu hậu ý chỉ, nhi thần nhất định tuân thủ, nguyện ý rời đi, đều có thể rời đi, không ngăn trở. Hai cái vương ra đều là lựa chọn tuân theo hoàng hậu ý chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường liền đều là đưa ánh mắt về phía ưu Châu Thành, muốn biết được thái tử là sẽ như thế nào lựa chọn. Bất quá, bọn hắn cũng không chờ đến thái tử tự mình đáp lại. Trong lúc nhất thời, ngược lại là náo lòng người bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra, thái tử điện hạ vì sao không có động tĩnh? Trương An Thành bên trong, dân chúng nhìn đến thuộc vương cùng Giang Nam vương tin tức đều truyền đến, chỉ có thái tử không có tin tức. từng cái đều có chút khẩn trương lên đến, chẳng lẽ lại thái tử ngay cả hoàng hậu ý chỉ cũng không nguyện ý tuân thủ a, không phải đâu, thái tử cũng không cần thiết a, không có khả năng, thái tử cho tới nay nhất là nhân đức, dù là không có đây đạo ý chỉ cũng biết thả người trở về, không sai, thái tử đây chính là nhân đức điển hình, làm sao có thể có thể đem người tạm giam ở, chỉ là vì sao hiện tại không có một chút động tĩnh đâu, đúng vậy a, đây không khỏi cũng quá kỳ quái, đông đảo dân chúng trong lòng mặc dù vẫn tin tưởng lý thừa cản, nhưng lý thừa cản không có một chút động tác, luôn luôn để bọn hắn có chút hoài nghi, liên tiếp qua mấy ngày. Dân chúng vẫn như cũng là không có chờ đến thái tử đáp lại. Trong lúc nhất thời, lòng người bàn hoàng. Thái tử sẽ không phải tạo phản, liền bắt đầu cải biến a. Không cần a, ta vẫn là hy vọng cái kia nhân đức thái tử trở về. Ai, người hiện bị bắt nạt, thái tử cũng muốn cải biến. Hy vọng thái tử tương lai đối với chúng ta dân chúng còn có thể vẫn như cũ tốt. Ô ô ô, ô ta không cần, ta hy vọng trước đó thái tử có thể trở về. Đúng vậy a, thái tử a, ngươi phải gìn giữ ở ngươi nhân đức. Đừng nói dân chúng. Liền ngay cả triều đình bên trên đám đại thần đều có chút hoảng. Hôm nay tạo triều, vẫn như cũng là tiểu triều hội. từ lỗ như hối chủ trì chỉ, chỉ là tất cả đám đại thần đều là cao mày lộ ra vô cùng buồn rầu bộ dáng Nô vương cùng ngụy vương đã đem bọn hắn bên kia quan viên đưa tới đang tại trên đường nhưng là thái tử bên kia chậm chạp không có trả lời a đúng vậy a hôm qua thu được bên kia truyền tin đã ở trên đường nhưng là thái tử bên kia một điểm động tính đều không có chẳng lẽ lại thái tử quả thật muốn triệt để vạch mặt hoàn toàn không cần thiết ta thái tử làm gì tạo phản đâu ai thái tử nên sẽ không như vậy vụ về đem mình khổ tâm kinh doanh hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát ta lẽ ra sẽ không nhưng thái tử bây giờ thật sự là làm cho người xem không hiểu Liên Tốt giống đang ngồi, ai có thể nghĩ tới, đương triều thái tử đều có thể đi ra ngoài tạo phản đâu. Đúng là, đây thao tác, quả thực làm cho người nhìn không rõ. Đỗ tướng, nếu là thái tử không nguyện ý thả người, vậy nhưng làm sao xử lý? Có đại thân ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Như Hối, mở miệng dò hỏi Đỗ Như Hối đồng dạng là tao mày, đối với Lý Thừa Càn, hắn bây giờ cũng là có chút nhìn không thấu. Chỉ ít, từ khi Lý Thế Dân rời đi về sau, Lý Thừa Càn hàng loạt thao tác, Đỗ Như Hối đến nay đều còn chưa hoàn toàn lộ ra. Hiện tại càng không cách nào đoán được Lý Thừa Càn đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Ai, thái tử làm việc ngoài dự liệu. có chút khó mà nắm lấy, đỗ như hối lắc đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, đợi thêm mấy ngày, nếu là lại không động tĩnh, ta liền đi xin chỉ thị hoàng hậu. hoàng hậu đối với chúng ta ngày ngày bẩm báo có chút bất mãn, bắt đầu chất vấn chúng ta năng lực. đỗ như hối bổ sung một câu, chúng ta nếu là có thể tự mình giải quyết, vẫn là tự mình giải quyết cho thỏa đáng. ai, đông đảo đám đại thần đều là thở dài một hơi, bây giờ lý thừa cản, làm cho người vô pháp thăm dò hắn xáo lộ, đây mẹ nó làm sao làm sao? với lại người ta còn tại u châu thành đâu, cầm binh tự trọng, mình này một đám văn thần, càng không có biện pháp đi giải quyết. từng cái đám đại thần đều có chút u u. vậy hạ ngài mau trở lại a. lý thừa càng thật lâu không có trả lời, tựa hồ đã là tốt nhất đáp lại. cơ hồ toàn bộ trường an thành người cũng đã làm xong xấu nhất dự định. thái tử chậm chạp không trả lời, nói rõ thái tử không muốn thả người, nói rõ thái tử thay đổi. ngay tại dân chúng trong lòng hoài nghi càng thêm nghiêm trọng, thời gian dần qua bắt đầu chuẩn bị chất vấn lý thừa càng thời điểm. một nhóm người đi qua đường xá xa xôi, rốt cục đi tới trường an thành. một ngày này trường an thành bên trong tràn vào rất nhiều người xa lạ miệng. một nhóm người này lớn lên đều rất đen, làn da thô ráp đương nhiên cũng có một chút da mịn thì mềm. Mặc lộng lây đám người này tiến vào trường An Thành, chính là bị trường An Thành bên trong phồn hoa bộ dáng hấp dẫn, trong miệng không ngừng cảm khái. Và, đây chính là trường An Thành sao, quả nhiên thật lớn, tốt phồn hoa A. Không nghĩ tới, ta đời này thế mà còn có cơ hội đến trường An Thành. Và, U Châu có thể không có như vậy phồn hoa Chết lời, U Châu cùng nơi này kém nhiều lắm, chúng ta trước đó tại U Châu qua thời gian khổ cực thế nhưng nhiều lắm một chút. Ha ha ha, ngày sau không cần tại U Châu, có thể ở chỗ này ở lại, rốt cuộc có thể an ổn sinh hoạt. đoàn người này ngôn ngữ tự nhiên đưa tới trường an thành dân trung chú ý đặc biệt là nghe được U châu thành sau đó càng là làm người khác chú ý các người là từ U châu thành đến có bách tính mở miệng hỏi thăm chương 387, trăm thái tử quả nhiên vẫn là nhân đức chương 387, trăm thái tử quả nhiên vẫn là nhân đức đúng à mới từ ưu châu thành đổi tới đâu mới đưa đồ vật đặt ở lưu gia thôn thừa dịp còn sớm trường an thành còn không có đóng môn, tới trước nhìn xem việc đời ha ha ha đúng à không nghĩ tới trường an thành quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy phồn hoa đây một nhóm bách tính ngược lại là trung thực rất không có chút nào che giấu A, đem đồ vật đặt ở Lưu gia thôn. Chẳng lẽ lại các ngươi ở tại Lưu gia thôn? Đây chính là Thái tử địa phương. Có bách tính nghe được không thích hợp địa phương, vội vàng hỏi thăm. Ha ha ha, ngươi nói là Tần Vương a? Tần Vương điện hạ tại Vũ Châu thành mở một trận vạn dân hội nghị, cho phép chúng ta tự do lựa chọn đợi tại Vũ Châu thành vẫn là Lưu gia thôn. Phàm là muốn rời khỏi, Tần Vương điện hạ liền cho phép chúng ta ở tại Lưu gia thôn bên trong, phân cho chúng ta ruộng đồng còn có phòng ở đâu. Chúng ta đây một nhóm đều là lớn tuổi, có hai tử mới lựa chọn tới, phần lớn thanh niên trai trắng đều còn tại U Châu thành đâu. Đúng vậy a, Tần Vương nhân đức. đối với chúng ta bách tính cũng tốt hắn chiếm linh u châu thành có thể không hề động chúng ta mảy may còn cho phép chúng ta tự do lựa chọn từ u châu thành đổi được lưu gia thôn chúng ta còn kiếm lợi đâu nghe đám này dân chúng ngươi một lời ta một câu trương an thành dân chúng trong mắt lập tức lộ ra vui mừng đồng dạng một vệ thâm mộ thần sắc cũng là xuất hiện tại bọn hắn trên thân quả nhiên thái tử điện hạ vẫn là nhân đức a đúng vậy a ngay cả bách tính đều đã sắp xếp xong xuôi ta liền nói thái tử điện hạ sẽ không buông tha cho chúng ta bách tính thái tử nhất đức đối với chúng ta bách tính vô cùng tốt làm sao có thể có thể từ bỏ chúng ta đây đúng a dù là thái tử tạp phản chúng ta cũng là thái tử coi trọng nhất bất quá thật hâm mộ a chúng ta đều không có lưu ra thôn phòng ở cùng địa U châu thành bách tính liền có ai ai nói không phải đâu chúng ta bỏ qua một đợt bây giờ lại bỏ qua đợt thứ hai ô ô ô ô hâm mộ chết ta U châu a đây chính là thường xuyên phát sinh chiến tranh địa phương hiện tại trực tiếp đổi được lưu ra thôn đều hết kiếm lời đông đảo trường an thành dân chúng ngươi một lời ta một câu cái kia nồng đậm hâm mộ để U châu thành bách tính đều là lộ ra đắc ý nụ cười đúng vậy á, bọn hắn gặp phải thời điểm tốt bất quá đang cười thời điểm U châu thành dân chúng cũng có lộ ra một tia đáng tiếc. Ai, nếu là có thể đi theo Thái tử điện hạ, chắc hẳn thời gian có thể qua càng tốt hơn. Đúng vậy à, chúng ta đều là già, có hài tử, không có cách nào, chỉ có thể an ổn. Lúc này mới nguyện ý trao đổi. Ai nói không phải đâu, có thể đi theo Thái tử bên cạnh, cuộc sống kia nhất định so tại Lưu gia thôn còn tốt hơn. Cũng không à, nếu là giúp đỡ Tần Vương kiến công lập nghiệp, đây tương lai tiền đồ càng là không thể đo lường. U Châu thành dân chúng nói, càng là dẫn tới Trường An thành bách tính trùng điệp gật đầu. Cái kia nhất định, có thể đi theo Thái tử điện hạ, thời gian này khẳng định sẽ tốt hơn. Hô, đột nhiên bắt đầu hâm mộ các ngươi U Châu thành bách tính. Ai, thái tử cũng thật sự là tạo phản đều phải chọn lũ châu thành trực tiếp tại trường an thành bên trong tạo phản không được sao đúng ta xác định vững chắc giúp đỡ thái tử coi chừng cửa thành không cho bệ hạ trở về ha ha ha người cười chết ta Ai, bất quá bất quá các ngươi lũ châu thành quan viên đâu thái tử có thể thả bọn họ trở về đúng vậy à hoàng hậu đều phát thánh chỉ nếu là có người không nguyện ý đi theo thái tử để thái tử thả bọn hắn nói đến lũ châu thành quan viên nguyên bản lũ châu thành dân chúng đều là lộ ra một mặt cổ quái thân sắc không phải chúng ta bách tính đều muốn cùng thái tử liên hạ ngươi cho rằng những quan viên kia sẽ nguyện ý rời đi đây chính là thái tử thế nhưng là tần vương a đi theo hắn đó là nguyên lão a tòng lòng chi công nói đùa a cũng không a căn bản liền không có người nguyện ý trở về chúng ta cũng là già có hai tử hai tử con nhỏ không có biện pháp mới trở về bằng không thì ai vui lòng tới a t Trương an thành dân chúng trận cũng đều là kịp phản ứng đúng a ngay cả bọn hắn đều nghĩ đến đi theo thái tử điện hạ lăn lộn đâu chớ đừng nói chi là những cái kia làm quan cũng đúng nha chắc không được hay cái kia xác thực những cái kia quan lão già so với chúng ta bách tính thông minh nhiều đương nhiên biết được đi theo thái tử lăn lộn chỗ tốt Ai, ngươi nói chúng ta hiện tại đi U Châu Thành đầu nhập Thái tử điện hạ còn có cơ hội không? Có, tân vương hiện tại còn tại triều Binh đâu, có cơ hội đi làm lính, kiến công lập nghiệp. Ngươi cạnh cửa liền nâng lên rồi, làm dạng dỡ tổ tông cơ hội đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời đám người đều là một mảnh tâm động, từng cái xoắn xuýt và phần có chút dục dịch bộ dáng. U Châu Thành dân chúng đến, cũng là thành công đem Lý Thừa Càn hình tượng cho giữ gìn ở thậm chí để Lý Thừa Càn danh vọng nâng cao một bước. Vô số dân chúng nhóm đều là tán dương lấy Thái tử nhân đức. Triều đình bên trên đông đảo đám đại thần cũng đều là thở dài một hơi. Chỉ ít thái tử điện hạ trong lòng còn có đại đường, còn có bất tính, vậy liền không có gì vấn đề. Bây giờ đông đảo hoàng tử đều lựa chọn tạo phản, tương lai thái tử cũng không tốt nói là người nào. Trong lòng bọn họ nhận định vẫn là thái tử, chỉ cần thái tử vẫn như cũ nhân đức chưa biến, tương lai luôn có cơ hội, cho dù là một cái tạo phản thái tử, ngược lại là tại Vũ Châu thành. Trải qua hơn ngày 43, Phòng Di Ái rốt cục đi đường mệt mỏi trở về đem lý thế dân thư tín giao cho Lý Thừa cản sau đó, Phòng Di Ái liền chạy tới đi ngủ. Dọc theo con đường này, Phòng Di Ái gắng sức đuổi theo, sợ lý thế dân đuổi theo, cái tiếp cũng không dám nhiều hơn nghỉ ngơi. quả thực mệt mỏi giờ phút này u châu nội thành thần vương phủ thư phòng bên trong lý thừa càn trong tay cầm lý thế dân thư tín lộ ra một vệ khinh miệt nụ cười chỉ thấy được thư tín bên trên là như vậy viết nghịch tử đây liệu đạn sát thực dùng tốt ngươi cuối cùng có một chút chấm pháo phạm đồ vật không tệ nhiều đưa một chút cho chấm tới đợi chấm phá thảo nguyên trở về nhất định ban thưởng ngươi về phần chiến trường bên trên sự tình ngươi cũng đừng bê bê ngươi một cái không có đánh trận người sao lại biết được chấm cùng đột quyết giữa ám đấu theo ý của ngươi chấm tại thảo nguyên rất lâu không động không có một trận chiến tranh trên thực tế trong bóng tối trâm cùng hiện lợi khả hãn đã lẫn nhau tranh đấu bên trên nghìn lần đã dính đến sinh tử tình trạng ảo diệu trong đó ngươi không hiểu xem xong thư kiện lý thừa càng chậm rãi đem thư đặt ở trên mặt bàn phù hoàng vẫn là trước sau như một muốn khoác lắc ca rõ ràng chỉ là so đấu kiên nhẫn còn cho bản vương chỉnh ra trong bóng tối tranh đấu bên trên nghìn lần còn muốn càng nhiều lựu đạn đơn giản nằm mơ bất quá lần này phòng di ái nhiệm vụ hoàn thành viên mãn phụ hoàng nên biết được lựu đạn uy lực ngày sau lại đến ú châu thành nên sẽ không lỗ măng rồi vì lý thế dân lý thừa cần cũng là phí sức tâm tư sợ lý thế dân trọng thức mang theo binh liền trực tiếp vọt tới ưu châu thành đến đến lúc đó mình cũng không thể thật cầm lựu đạn nổ chết lý thế dân a hiện tại để lý thế dân kiến thức đến lựu đạn vi lực luôn có thể để lý thế dân cảm giác được sợ hãi thần vương anh minh đỗ hà mỉm cười khen một tiếng liền lại là nói ra tân vương vậy hạ thảo nguyên tắc chiến chỉ sợ còn muốn kể tới tháng khả năng còn muốn nửa năm thời gian chúng ta ưu châu thành cũng nên chính thức phát triển trương gia cùng kim gia cũng có thể bắt lấy ngay vậy lý thừa càn khẽ gật đầu xác thực ngày mai liền đối với trương gia cùng kim gia khai đạo a chương ba tiêu huyền đánh chống tây ban chương 388, tiêu huyền đánh chống tây An ưu châu thành theo thời gian không ngừng đi qua muốn rời khỏi dân chúng cũng đều đã lộ hàng còn lại toàn bộ đều nguyện ý đi theo lý thừa cản nội thành lý thừa cản cũng đã an bài mã chu cùng võ sĩ hoạch bắt đầu đại làm xây dựng tu sửa tường thành khai khẩn thổ địa, trại nuôi heo trại nuôi gà chờ chút từ lâu là kiến tạo đứng lên tại lý thừa cản còn chưa đến ưu châu thành thời điểm võ sĩ hoạch đã an bài người nuôi dưỡng đứng lên bây giờ chỉ cần đem trương gia cùng kim ra hai cái này ưu châu thành lớn nhất thế lực bắt lại như vậy u châu thành liền triệt để trở thành lý thừa càn độc đoán hôm nay đông đông đông huyện nha bên ngoài đánh trống âm thanh không ngừng vang lên tiếng vang rung trời cái gọi là đánh chống kê van đương nhiên chỉ là tại lý thừa càn đến u châu thành sau đó đánh chống kê van vẫn là đệ nhất trận a gõ trống tựa như là tiêu gia gia chủ a đậu xanh rau uống đúng là cái kia tiêu huyền không phải tiêu huyền thế mà đánh chống kê van nghe nói lần này thái tử điện hạ để cho chúng ta bách tính tự do lựa chọn còn để đám quan chức tự do lựa chọn nhưng là ba đại thế gia không cho bọn hắn rời đi đâu đúng ta cũng nghe nói nghe nói ba đại thế gia gia chủ đều khát vọng thấy tần vương một mặt cầu rất lâu, tần vương đều không có cho bọn hắn cơ hội. Với lại binh sĩ thường xuyên tại ba đại thế gia bên ngoài tuần tra đâu, không cho phép bọn hắn rời đi ưu châu thành. Tần vương là muốn đối bọn hắn động thủ sao? Cái kia nhất định à? Tần vương tạo phản, khẳng định rất cần tiền A Ba đại thế gia nhiều tiền như vậy, luôn luôn muốn cống hiến một chút. Bất quá nhìn đến tần vương ý tứ, đây là dự định đem ba nhà toàn bộ ăn à? Không thể nào, tần vương nhân đức, làm sao có thể tài giỏi chuyện thế này? Vậy ngươi nói một chút, tần vương vì sao không cho phép ba đại thế gia người rời đi đâu? Ngày, đây đây đây. Ba đại thế gia đều là người tốt ta, thiên hai năm đều sẽ cho chúng ta ăn một miếng. Thứ cái gì người tốt ta, nhà ta thổ địa liền bán cho bọn họ, đều là cầu vật. Lời này của ngươi liền không đúng, thổ địa bán đi, đó là bởi vì hai năm không có cách nào, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho chúng ta ăn một miếng A. Đúng vậy A. Dân chúng nghị luận ở mỹ, toàn bộ đều là vây quanh. Huyện nha môn bên ngoài, tụ tập đại lượng dân chúng đây là lý thừa cản và ở u châu thành đến nay, cái thứ nhất đánh chống kêu hoan người à, bọn hắn đương nhiên phải tới thăm náo nhiệt. Với lại đánh chống hoan vẫn là tiêu huyền, tiêu gia gia chủ đầu, càng là làm người khác chú ý giờ phút này. huyện nha nội bộ lý thừa càn ngồi tại phía trên cùng mã chu cùng đỗ hà đứng tại lý thừa càn hai bên phía dưới hai bên tức là đứng đấy cầm đao đám thị vệ chính đường tiêu huyền tức là quỷ trên mặt đất bên ngoài dân chúng nhao nhao nhìn đến náo nhiệt tiêu huyền bản vương biết được ngươi ngươi là tiêu gia gia chủ hôm nay vì sao đánh chống tây hoan lý thừa càn con mắt nhắm lại nhìn đến tiêu huyền mở miệng hỏi trước đứng lên đến nói chuyện a nghe được lời này tiêu huyền lại là lất đầu chỉ là trùng điệp hướng đến lý thừa càn dập đầu một cái hôm nay đánh chống tây hoan chỉ cầu tần vương điện hạ vương tha tiêu ra chúng ta Tiêu gia chúng ta nguyện ý hiến cho toàn bộ gia sản cho tần vương, chỉ cầu có thể rời đi U châu thành, mà không phải bị tần vương nuốt ở chỗ này. Những lời này lối ra, lập tức dẫn tới một mảnh hút khí lạnh âm thanh. T. Tất cả dân chúng đều là hít sâu một hơi, kinh ngạc vô cùng nhìn đến Tiêu Huyền. Đậu xanh rau uống, đây tiêu gia gia chủ quả thật dám mở miệng a. Mẹ, lời này cũng dám nói, đây là triệt để đắc tội thái tử a. Đúng vậy a, nào có như vậy ngay thẳng, đây không phải tinh khiết muốn chết ta. Bất quá, Tiêu Huyền mới nói, xem ra thái tử điện hạ quả nhiên là dự định đem ba đại thế gia đều cho ăn hết ta. Rõ ràng Bằng không thì vì sao không cho ba đại thế gia rời đi đâu? Nói cũng là, nhìn như vậy đến, thái tử điện hạ cũng không phải như vậy nhân đức a. Đúng vậy à, Tân Vương nhân đức, chỉ là đối với chúng ta bách tính đến nói, bởi vì chúng ta dân chúng không tác dụng. Nhưng là thế gia tiền, Tân Vương coi trọng, cho nên liền độc thủ. Trong lúc nhất thời đông đảo dân chúng nhìn đến Lý Thừa Càn ánh mắt cũng là thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Dân chúng cũng đều không phải lãng độc. Lý Thừa Càn đối với dân chúng tốt, ngược lại là đối với một chút thế gia độc thủ, điều này nói rõ Lý Thừa Càn vẫn là trong ngoài không đồng nhất, cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy. Như vậy bây giờ lý thừa cản đối tốt với bọn họ chỉ là vì thanh danh nhưng tương lai chờ lý thừa cản làm hoàng đế có lẽ liền không đồng dạng vì vậy nguyên bản đông đảo dân chúng đều đã là hạ quyết tâm muốn lưu lại bây giờ lại là có một chút muốn rút đi ý nghĩ đi theo tần vương là phúc là họa cũng không nhất định có thể xác định ai tiêu gia cũng là người tốt ta tiêu gia tiểu thư thế nhưng là thường xuyên phát cháo đại thiện nhân ai nói không phải đâu tần vương như vậy tham lam cùng chúng ta trong tưởng tượng hình tượng có khác biệt lớn dân chúng trong miệng cảm khái đang khi nói chuyện Chật. lại là có một đám người đi tới đông đảo dân chúng nhìn thấy một nhóm người này đều là tự phát nhường ra một con đường đến trong miệng quá khẽ trương gia gia chủ còn có kim gia gia chủ đều tới đậu xanh rau muống hai người bọn họ cũng tới xem ra lần này là ba đại thế gia đối với thái tử bức cung a xác định vững chắc a bằng không thì làm sao biết đến như vậy đầy đủ đâu. hắc hắc quả thực có chút kích thích nhìn xem tần vương như thế nào đối phó bọn hắn a bất quá vì sao các ngươi còn tại gọi tần vương thái tử a hô quen thuộc nhất thời không có phản ứng kịp gào gào gào trương gia gia chủ trương tam đường cùng kim gia gia chủ kim tử hào hai người đều là trung niên nam tử Trương Tam Đường nhìn lên đến nho nhã một chút, giữ lại dâu dê, nhìn thấy ai đều là cười tủm tỉm bộ dáng. Mà Kim Tử hào tức là muốn khôi ngô một chút, càng thêm mượt mà một chút, càng lại như bình thường phú thương bộ dáng. Hai người liên thủ mà đến, nhìn đến quỷ tại đó bên cạnh Tiêu Huyền, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Những ngày này, hai người cũng là các phương nghe ngóng, muốn cầu kiến Tần Vương, đưa không biết bao nhiêu danh thiếp, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Duy nhất động tĩnh, đó là cửa nhà bên ngoài không ngừng tuần tra đám binh sĩ. Bất quá, bọn hắn đi ra ngoài, binh sĩ cũng không ngăn cản bọn hắn, chỉ là tại bọn hắn chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, lại hảo hảo đưa ra nghi vấn một phen điều này cũng làm cho bọn hắn biết được, tần vương đây là để mắt tới bọn hắn, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào, dù sao tần vương bình quyền nơi tay, không nghĩ tới tiêu huyền cái thứ nhất nhịn không được xuất thủ, mở đầu liền như vậy nổ tung, trực tiếp đánh chống cây an. hoàn toàn không cho tần vương một điểm mặt mũi, tại hai người xem ra tiêu huyền đây là đang tìm cái chết ra vì vậy nhận được tin tức trước tiên, hai người liền chạy tới, sợ rơi xuống lý thừa càng tự nhiên cũng là nghe được bên ngoài động tĩnh, tại nhìn thấy trương tam đường cùng kim tử hào sau đó lập tức lộ ra một vệt nụ cười, mở miệng nói ra. Trương Gia Gia chủ Trương Tam Đường, Kim Gia Gia chủ Kim Tử Hào, bản vương cũng quen biết các ngươi. Các ngươi vào đi. Chương 389. trăm tám bách tính chất vấn, thái tử người xấu. Chương 389. trăm tám bách tính chất vấn, thái tử người xấu. Trương Tam Đường, Kim Tử Hào, bái kiến tần vương điện hạ. Trương Tam Đường cùng Kim Tử Hào hai người đi vào đại đường, cung kính hướng đến Lý Thừa Cản túi đầu đối với Lý Thừa Cản nhận ra mình hai người, hai người cũng không có mảy may kinh ngạc, ngược lại là cho rằng đương nhiên. Dù sao, thái tử nhất định là không nhận ra bọn hắn, nhưng tần vương khẳng định biết bọn hắn. Ân. Lý Thừa Cản khẽ gật đầu. Chỉ chỉ còn quỳ trên mặt đất Tiêu Huyền, vui tươi hớn hở hướng đến hai người mở miệng dò hỏi. Tiêu Huyền nói bản Vương đem nuốt tại Vũ Châu thành, không để cho rời đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời này, Trương Tam Đường cùng Kim Tử Hào hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là hiện lên một tiếng ngưng trọng. Những ngày này, ở ngoài cửa tuần tra đám binh sĩ, bọn hắn cũng nhìn được, tự nhiên cũng minh bạch tần Vương đang đánh bọn hắn chú ý hai người bọn họ cũng lẫn nhau thường nghĩ qua vấn đề này. Kết quả cuối cùng kỳ thực cũng không có cái khác lựa chọn, trên cơ bản đều là khuất phục. Dù sao, bọn hắn trên danh nghĩa là thế gia, nhưng cũng chỉ là tại Vũ Châu nội thành thôi. cùng truyền thuyết bên trong ngũ tính thất vọng căn bản cũng không có biện pháp đi so như thế nào đấu qua được lý thừa cản đâu chẳng trực tiếp đầu hàng cống hiến hơn phân nửa gia sản bảo toàn bản thân lão tiểu tính mạng còn có một chút tiền cũng có thể vượt qua ngày tốt lành Trong điểm là có thể ôm vào thái tử bắp đuổi tương lai không chừng còn có thể tiến thêm một bước trở thành chân chính thế gia chỉ là bọn hắn bất kể như thế nào đi cầu kiến lý thừa cản lại đều không có thể nhìn thấy lý thừa cản trong lúc nhất thời trong lòng bối rối cũng không biết lý thừa cản là vì sao dự định không nghĩ tới hôm nay tiêu huyền thế mà trực tiếp chạy tới đánh chống hoan bắt đầu nhà bài lần này trong lòng hai người ý nghĩ cũng là đột nhiên thay đổi trở lại nếu là có thể rời đi U Châu thành nói cái kia kỳ thực cũng không tệ dù sao Thái tử là tạo phản tương lai bị trấn áp bọn hắn này một đám đi theo Thái tử thật không có gì kết cục tốt Thái tử có lẽ có thể còn sống sót nhóm người mình hẳn phải chết không nghi ngờ rời đi đơn giản đó là vứt bỏ tại U Châu nội thành bất động sản thôi mặc dù nhiều năm như vậy tâm huyết lãng phí nhưng chí ít còn có tồn bạc thay cái thành thị tiếp tục có thể phát triển đặc biệt là tiêu huyền võ đã mẹ không sợ rơi gây nên như vậy nhiều bách tính chú ý bọn hắn tại bên ngoài cũng nghe đến dân chúng nghị luận đều là đối với lý thừa cản tràn đầy bất mãn đây cũng là một lần cơ hội a hai người tại ưu Châu thành kinh doanh nhiều năm như vậy có thể bảo trì bây giờ địa vị chủ yếu dựa vào đó là đầu óc bọn hắn thật sâu minh bạch đây là một lần cơ hội nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này tương lai chỉ có thể đầu nhập thái tử cống hiến tất cả gia sản mà lần này nếu là đi theo tiêu huyền cùng nhau làm bộ nào lôi kéo dân chúng sản xuất dư luận áp lực như vậy tần vương tất nhiên sẽ đem nhóm người mình thả đi dư luận áp lực khủng bố đến mức nào hai người thật sâu minh bạch bằng không thì những năm này cũng sẽ không làm việc tốt đến thu nạp dân tâm đặc biệt là bây giờ Lý Thừa Càn mới tới U Châu Thành nhất định không thể đắc tội đại lượng máy tính không có dân tâm như thế nào khống chế U Châu Thành đâu đây có lẽ đó là Lý Thừa Càn một mực không đối hai người mình ra tay nguyên nhân suy nghĩ phút chốc hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu bóp bóp nắm tay chuẩn bị hướng một đợt bịch một giây sau Kim Tử Hào cùng Trương Tam Đường hai người cũng là cùng nhau hướng đến Lý Thừa Càn quỳ xuống khẩn cầu Tần Vương thả chúng ta rời đi khẩn cầu Tần Vương để cho chúng ta rời đi hai người trang miệng một lời lập tức dẫn tới dân chúng vây xem nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc Đậu xanh rau muống, trương gia gia chủ cùng kim gia gia chủ cũng đều quỳ xuống. Xem ra, đây hết thảy đều là thật ai? Ai nói không phải đâu, ta cũng không nghĩ tới những này rõ ràng đều là thật. Thái tử quả nhiên không phải mặt ngoài nhân đức a. Ô ô, ta coi là thái tử sẽ là ngoại lệ, hắn là thật bảo vệ chúng ta bất tính, không nghĩ tới a. Đúng vậy à, thái tử cũng là đang lợi dụng chúng ta bất tính, mà không phải thật bảo vệ chúng ta. Ai, làm quan quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Thái tử nhân đức, a a, ta cười. Thái tử quả nhiên còn tại tính kế ba đại thế gia sáng nghiệp, quả thật bất đắc dĩ a. Ai nói không phải đâu. thật vô ngựa a ta cũng muốn rời đi đây vũ châu thành không cần thiết ở lại ta cũng vậy ta không muốn bị người xem như đồ đần a dân chúng ngươi một lời ta một câu đều là đối với lý thừa Cản tràn đầy thất vọng lý thừa càn mỹ danh truyền khắp thiên hạ, hắn nhân đức là một mặt một mặt khác là lý thừa càn đối với bách tính vô cùng tốt lúc này mới lại nhận toàn bộ đại đường dân chúng kính yêu mà bây giờ dân chúng nhưng nhìn ra đến lý thừa càn cũng không phải là chân tâm vì vậy cũng đều thất vọng nghe dân chúng tiếng nghị luận trương tam đường cùng kim Tử hào hai người trong mắt lóe lên vẻ vui sướng Đó là bậc này dư luận, nhất định có thể bức bách Lý Thừa Càn thả bọn họ đi. Bất quá, hiện tại còn chưa đủ, bọn hắn còn phải lại thêm một mùi lửa, chí ít đem Lý Thừa Càn cho dựng lên đến. Bức Lý Thừa Càn có thể đem bọn hắn tiền tài mang đi. Ta Trương Tam Đường nguyện ý dâng ra toàn bộ gia sản, chỉ câu Tần Vương để ta một nhà lao tiểu có thể rời đi Trường An thành. Ta Kim Tử Hào đồng dạng nguyện ý dâng ra toàn bộ gia sản, đổi cả nhà tính mạng. Hai người lại là trùng điệp hướng đến Lý Thừa Càn dập đầu một cái đây một đợt, trực tiếp đem Lý Thừa Càn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Quả nhiên, nghe hai người nói dân chúng nhìn đến lý thừa càng ánh mắt là càng phát ra chán ghét đứng lên thái tử điện hạ vẫn là ưa thích tiền bây giờ là đối với thế gia động thủ về sau liền sẽ đối với chúng ta bách tính động thủ cũng không à người cũng không nghĩ một chút ngày sau muốn đánh trận không có tiền chỉ có thể cấp chúng ta bách tính chúng ta lưu tại ưu châu thành dân chúng liền thay đổi thái tử nuôi heo đúng đúng đúng chúng ta đó là thái tử lương thực không đủ tiền liền đến nghiền ép chúng ta mặt ngoài ngược lại là trang rất tốt cho phép chúng ta bách tính tự do chọn rời đi trên thực tế lưu lại sau đó liền rốt cuộc không thể đi ta nhổ vào quả nhiên truyền luôn không đáng tin cậy nói thái tử tốt những người này đều là tin đồn toàn bộ đều là giả dân chúng âm thanh càng lúc càng lớn muốn không nghe được đều khó khăn kim tử hào cùng trương tam đường hai người cố gắng để ép mình khoe miệng sợ cười ra tiếng trộm đạo ngẩng đầu nhìn một chút lý thừa càn lại là phát hiện lý thừa càn là một mặt mỉm cười nhìn đến hai người mình cũng không có mảy may tức giận trọng điểm là bọn hắn tại lý thừa càn trong mắt thấy được một tia trêu tức cùng khoái trá a treo tức cùng khoái trá hai loại cảm xúc thoáng một cái liền để kim tử hào có phần cùng trương tam đường có chút một bức trêu tức nên là đem hai người mình xem như một loại đồ chơi nhưng ít nhất là muốn nắm ở trong tay đồ chơi a. hiện tại hai người đương nhiên là thoát ly tần vương nắm trong tay a còn có cái kia khoái trá còn chúng tiếng hâu nghe không được sao tần vương danh vọng đang không ngừng giảm xuống dân chúng cũng bắt đầu ghét bỏ muốn rời đi đây rõ ràng đối với đại cục bất lợi a làm sao còn có thể xuất hiện khoái trá thần sắc A. chương 390. tất cả bách tính giao tiền chương 390. tất cả bách tính giao tiền ai lý thừa càn ra vẻ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng thở dài một hơi chậm rãi mở miệng nói ra thế mà ngay cả hai người các ngươi cũng lên tiếng như vậy a nghe được lời này trương tam đường cùng kim tử hào hai người trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng ổn, ổn. lời này, thế mà ngay cả các ngươi mấy cái này từ biểu đạt tần vương đối với mình hai người nói tràn đầy phản bác biểu đạt ra hai người mình hiểu lầm tần vương hiển nhiên lý thừa càn câu tiếp theo tất nhiên chính là muốn bắt đầu giải thích giải thích mình vì sao làm như vậy sau đó thêm một câu đã các ngươi muốn rời đi bản vương cũng sẽ không ép ở lại các ngươi rời đi chính là không tự giác hai người đều đã là bắt đầu suy nghĩ tòa tiếp theo thành chấn đi nơi nào la lột trường an thành tất nhiên là không có khả năng quá lớn quá phồn hoa không thích hợp hai người mình đi làm mưa làm gió đi trường an thành chỉ có thể làm chó không cần thiết chỉ là hai người đợi đã lâu lý thừa càn thủy trung đều không có lại tiếp tục mở miệng chỉ là dùng đến một loại bất đắc di thần sắc nhìn đến hai người mình lần này ngược lại để hai người có chút mê mang kim tử hào trong mắt có chút nhất chuyển, nhỏ giọng thử dò sẽ nói thần vương là chúng ta đối với ngài có sự hiểu lầm sao lời vừa nói ra một bên trương tam đường cũng nhịn không được muốn cho kim tử hào điểm cái khen đây không phải liền là tương đương cho tần vương một bậc thang để bên dưới tới sao nhìn chung tần vương mặt mũi chuyện tốt ta nếu là chúng ta hiểu lầm tần vương chúng ta nguyện ý cùng tần vương xin lỗi Trương Tam Đường đồng dạng vội vàng nói bổ sung, ta cũng muốn, Tần Vương nhân đức nổi tiếng thiên hạ, sao lại đối với dân chúng vô tội động thủ đâu? Có lẽ quả nhiên là hiểu lầm a Lần này nói nói ra đông đảo dân chúng trong lòng tưởng tượng cũng là khẽ gật đầu. Ai, nói như vậy, không chừng đó là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó à? Đám binh sĩ đều tại bên ngoài, không cho phép bọn hắn rời đi, đây là hiểu lầm à? Tần Vương nhân đức, người người tán tụng, tổng không đến mức quả thật đến một lần Ú Châu thành liền bắt đầu vơ vét của cải A Nói cũng thế, không chừng là để đám binh sĩ bảo vệ bọn hắn. Không chừng, dù sao tạo phản, luôn có không nghe lời người, để phòng vạn nhất à? khó mà nói a nhìn xem tần vương lại như thế nào trả lời a cũng thế nhìn lại một chút có lẽ là hiểu lầm dân chúng âm thanh truyền đến trương tam đường cùng kim tử hào hai người càng là lộ ra nụ cười nhẹ gật đầu bách tính đã bắt đầu sinh ra lo nghĩ có phải hay không hiểu lầm tần vương tiếp xuống chỉ cần lý thừa càng nói là hiểu lầm tùy tiện biên cái lý do đi ra lại thả nhóm người mình rời đi tất cả đều là thuận lý thành trương nhóm người mình mang theo tiền chuyển sang nơi khác tiếp tục phát triển mà tần vương tức là thu nạp dân tâm tiếp tục tạo phản đơn giản hoàn mỹ a chỉ là khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại là lạ. không phải hiểu lầm à là thật bản vương đến xác thực phái người nhìn chằm chằm các ngươi không cho phép các ngươi rời đi ưu châu thành lý thừa càn vui tươi hớn hở mở miệng lời vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao trương tam đường cùng kim tử hào hai người càng là trừng to mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến lý thừa càn mẹ nó thần vương đây quả nhiên là tạo phản sao ngay cả dân tâm cũng không cần sao như vậy quang minh chính đại nói ra lời này ngày sau ai còn sẽ ủng hộ hắn a dân chúng càng là chấn động vô cùng đậu xanh rau uống cư nhiên là thật thần vương thừa nhận hắn quả nhiên là coi trọng ba nhà tiền tài chơi ạ Thần Vương cư nhiên là loại này người. Hoa, wow, ta mới vừa thật đúng là tưởng rằng hiểu lầm đâu, không nghĩ tới là thật. Không phải, Thần Vương ngươi thế nhưng quá làm cho chúng ta thất vọng đi. Đúng a Thần Vương, ngươi thực làm chúng ta quá thất vọng rồi. Ta muốn đi, ta không cần đợi tại Vũ Châu thành. Đúng à, hiện tại đối với đây ba nhà độc thủ, tương lai liền sẽ đối với chúng ta bách tính độc thủ. Cũng không a, quá phận. Bất quá Thần Vương vẫn rất thành thật, đều không rào biện a. Ô ô ô, ta còn hy vọng thái tử gạt ta một cái, vậy ta còn sẽ tiếp tục ủng hộ thái tử. Nhưng là thái tử ngay cả gạt ta đều không lừa gạt đâu. Quá khó chịu. đối với không ít dân chúng đến nói bọn hắn nguyện ý lưu tại U châu thành một mặt là cố thổ khó rời có chút không bỏ một mặt khác cũng là bởi vì lý thừa càn nổi tiếng bên ngoài tất cả mọi người cũng biết chỉ cần đi theo thái tử lan lộn liền có thịt ăn vậy nhất định là muốn đi theo thái tử lan lộn nhưng bây giờ bọn hắn thấy rõ nhóm người mình đơn giản đó là người công cụ đi theo thái tử lan lộn cũng không nhất định có thịt ăn chẳng rời đi U châu thành lưu ra thôn phát triển cần phải so ưu châu thành càng tốt hơn một chút đâu nghe dân chúng nói lý thừa càn chơi tâm nổi lên lúc này đứng dậy nhìn đến đông đạo dân chúng lớn tiếng nói ra các ngươi hiện tại hối hận có thể không còn kịp rồi, bản vương đã đóng cửa thành, tất cả mọi người đều không chuẩn rời đi. ba ngày thời gian sớm đã quá khứ, các ngươi chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi còn có thể lại lựa chọn a? ngay hôm đó lên, tất cả bách tính giao ra 10 lượng bạc cho bản vương, không giao giả, giết không tha. lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả dân chúng đều là chừng to mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, trong lòng càng là tràn đầy hối hận cùng e ngại cùng phẫn nộ chờ chút cảm xúc đang chuẩn bị bạo phát thời điểm. hắc hắc, lừa các ngươi, lý thừa càng cười hắc, hắc khoát tay háo mở miệng nói ra, bản vương đùa các ngươi chơi. thế nhân ai chẳng biết bản vương yêu dân như con, đối đãi bách tính vô cùng tốt, sao lại làm như vậy? Dọa một cái các ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi đều hiểu lầm bản vương. hô, toàn trường một mảnh hơi thở âm thanh, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. lúc đầu, bọn hắn đều đã muốn tuyệt vọng, cửa thanh nốt, bọn hắn đều không thể rời bỏ u châu thành, chỉ có thể đợi ở chỗ này bị bóc lột. còn muốn giao ra mười lượng bạc, không giao đó là chết đây, không phải chết chắc rồi. nguyên lai chỉ là hù dọa. a, thần vương điện hạ, ngươi hù chết chúng ta. đúng a, chúng ta thật đúng là cho là ngươi là cái loại người này đâu. hô. làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết trương an thành bách tính đó lại như vậy cùng tần vương ở chung sao còn có thể nói đùa ha ha ha đúng à ta còn tưởng rằng thái tử đều là nhất ngôn kiểu đỉnh, mặt không đổi sắc một mực sụ mặt cực kỳ nghiêm túc đâu không có hai đến cũng biết nói chuyện cười a bất quá đây trò đùa một điểm không buồn cười ta kém chút liền được sợ kẻ ra quần dân chúng xoa xoa cái chán mồ hôi cũng có chút bất đắc dĩ nhìn đến lý thừa cản nào có người mở bậc này cho đùa thật sẽ hù chết người phía dưới trương tam đường cùng kim tử hào hai người cũng là bị dọa gần chết còn tưởng rằng hai người mình lần này chết chắc rồi Không nghĩ tới Lý Thừa càn chỉ là nói đùa, lập tức thở dài một hơi. Một quả trái tim nhỏ là bịch bịch nhảy không ngừng. Dựa theo mới vừa tình huống kia, hai người mình chống đối Tần Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. A hiện tại nên là không sao. Nguyên lai là trò đùa a, là chúng ta không phải, hiểu lầm Thái tử. Trương Tam Đường sắc mặt hơi tái, hiện nhiên mới vừa bị dọa đến không nhẹ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía Lý Thừa càn nói ra đáng tiếc. Lý Thừa càn lắc đầu, tham thẳm nói ra. Bản vương không có cùng ngươi hai nói đùa, chỉ là cùng bách tính nói đùa thôi. A. Trương Tam Đường chấn động, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Thừa Càn. Chương ba bản vương đó là cố ý. Chương 391, bản vương đó là cố ý. U Châu Thành có ba đại thế gia, bản vương mới tới Ú Châu liền nghe được việc này, nguyên bản cũng không thèm để ý. Lý Thừa càng đi đến đường bên ngoài, nhìn đến đông đảo dân chúng nhàn nhạt nói ra. U Châu Thành ba đại thế gia, ba nhà thu về đến, tiền tài có thể có hơn trăm vạn. Lý Thừa càng cười nhạo một tiếng. Bản vương sau lưng Thái Tử Phi chính là Vương Thị đích nữ, gả tới, liền dẫn đi lên mấy trăm vạn đồ cưới, còn có Giang Nam Tô gia trí nữ, đồ cưới càng là mấy trăm vạn. Càng không cần sách bản vương tại Lưu gia thôn bên trong tranh thủ bao nhiêu tiền tài. ưu châu thành ba đại thế gia thu về đến ngay cả 100 vạn ngân lượng đều lấy ra các ngươi vậy mà lại cảm thấy bản vương để ý những lời này nói ra tất cả dân chúng đều là lộ ra cười khổ cùng bất đắc dĩ mẹ hiểu lầm thái tử lần này nhất định là hiểu lầm đúng a thái tử nhất định là không thiếu tiền a ai là chúng ta hết ngồi đáy giếng đầy trong đầu nghĩ đến thái tử vơ vét của cải thái tử căn bản là trướng mắt chút tiền ấy. lời này xác thực ban đầu thái tử vì lưu ra thôn bất tính thế nhưng là bán hai cái chắc phi vị trí cái kia cũng hơn ngàn vạn lượng a vậy thật là trướng mắt chúng ta U châu thành ba đại thế gia xác thực xác thực ba nhà thu về đến tiền ngay cả thái tử một cái số lẻ đều không có thái tử như thế nào để ý đâu lời này là thật không có một chút ma bệnh ai trách ta quá nghèo cho nên vô pháp đi thể hội tần vương thị giác đúng vậy à tần vương thị giác hắn đi vào hữu châu thành đó là đi tới nông thôn nông thôn thổ tài chủ như thế nào cùng tần vương so đâu ha ha ha đúng đây chính là giống như chúng ta trong thôn nhà giàu nhất tổng cộng liền mấy chục lượng bạc đã là lớn nhất nhà giàu nhất đặt ở thành bên trong vậy cũng là phổ thông máy tính cũng không à chúng ta U châu thành ba đại thế gia đặt ở trường an thành tuy nói không phải phổ thông máy tính nhưng cũng chính là phổ thông thương nhân rồi a đây quả thật là vậy chúng ta thực sự hiểu lầm thái tử thái tử thật trướng mắt số tiền này tại ô, ô ô, thật xin lỗi thái tử điện hạ chúng ta hiểu lầm ngươi hô thần vương thần vương chúng ta sai là chúng ta hiểu lầm ngươi dân chúng ngươi một lời ta một câu cũng bắt đầu hướng đến lý thừa cản xin lỗi đứng lên đi qua lý thừa cản lên tiếng như vậy bọn hắn cũng đều là kịp phản ứng bọn hắn ở tại Vũ châu thành đương nhiên sẽ cảm thấy ba đại thế gia cực kỳ có tiền có thế nhưng cùng trường an thành thái tử đến so đây ba nhà tính là cái gì chứ a thái tử làm sao có thể có thể để ý đây ba nhà tiền tài vậy thái tử vì sao nhốt chúng ta một mực trầm mặc không mở miệng tiêu huyền lần này lại là chủ động mở miệng a a lý thừa càn khép cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ra đó là bởi vì bản vương mới tới ưu châu thành ưu châu thành quan viên liền để bản vương cùng các ngươi ưu châu thành ba đại thế gia làm tốt quan hệ như thế mới có thể tụ lại nhân tâm bản vương trong lòng liền kinh ngạc ba đại thế gia cũng không phải là quan thân chỉ là làm một chút mua bán đây đều là thế gia đến sao chỉ là thế gia kinh thương tổ tiên có lẽ đi ra một cái quan thân liền không có bây giờ chỉ là thương hộ thôi đây lại là thế gia, tại ưu châu thành còn cần cùng đây ba nhà chỗ tốt quan hệ mới có thể tụ lại dân tâm bản vương liền phát giác không thích hợp chỗ vì sao đây ba nhà sẽ có như vậy thế lực ngay cả quan phủ người đều phải khuyên bảo bản vương vì vậy những ngày này bản vương ngay tại cha các người tam đại gia lý thừa càn xoay người một cái nhìn về phía tiêu huyền ba người đặc biệt là nhìn đến trương tam đường cùng kim tử hào sau đó càng là hung hăng chừng một cái nguyên bản bản vương chỉ là nghĩ mới đến luôn luôn muốn làm quen một chút ưu châu nội thành tình huống tìm hiểu một chút các ngươi ba đại thế gia. chỉ là không nghĩ tới cha một cái vậy mà để bản vương cha ra một vài vấn đề vì vậy bản vương cố ý điều động binh sĩ trông giữ ở các ngươi cấm chỉ các ngươi rời đi U châu thành bất quá dù sao sự tình còn chưa cha rõ ràng cũng không có bao nhiêu chứng cứ vì vậy cũng không có khống chế các ngươi tự do không biết tần vương điện hạ là muốn cha cái gì tiêu huyền một mặt chính nghĩa lại là hướng đến lý thừa càn hỏi tự nhiên là cha các ngươi ước hiếp bách tính hiếp đáp đồng hương mượn tiền thai phát tài rồi lý thừa càn kéo kéo khỏe miệng không có khả năng đây đều là lời đồn tiêu huyền ra vẻ giật mình bộ dáng vội vàng lớn tiếng mở miệng tần vương có thể hỏi tham ngoại giới bách tính tiêu ra ta chưa hề ức hiếp bách tính mua bán là bình thường giao dịch cũng không hại bách tính kiếm tiền cũng là lẽ ra kiếm càng không có mượn thiên thai phát tài nếu là tần vương nói là thiên thai tiền đến bách tính tìm tiêu ra buôn bán thổ địa loại hình vậy cũng không thể chắc chắn a bách tính ngay cả cơm đều không ăn nổi ta mua thổ địa cũng là cho bách tính một đầu sinh lộ tiêu huyền một bộ kích động bộ dáng nhìn đến lý thừa càng liên tục mở miệng nghe được đông đảo dân chúng lại là liên tục gật đầu biểu thị đồng ý tam đại gia gia chủ ngược lại là người cũng không tệ chỉ là có mấy cái áp buộc nhưng cũng liên lụy không đến bọn hắn a đúng vậy a Tiêu gia là ngay cả ác người hầu đều không có. Tiêu gia chủ cùng Tiêu tiểu thư đều là vô cùng tốt người. Ngược lại là Kim gia chủ cùng Trương gia chủ Nhi tử hơi có chút không hiểu chuyện lắm, là nên trừng phạt một chút. Bất quá ước hiếp chúng ta, hại chúng ta, thật đúng là không có chứ. Đúng vậy à, hai năm thời điểm, chúng ta thực sự ăn không nội cơm, chỉ có thể đem đất đai cấp bán, cũng không thể chết đói à. Ta cũng là dạng này cảm thấy, Tiêu gia chủ nói rất đúng vậy, hắn thật rất tốt. Tại dân chúng xem ra, Tiêu Huyền nói đều là hợp lý, cũng không sai địa phương a mà Lý Thừa cản lại chỉ là cười cười, lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Bán thổ địa để dân chúng có thể sinh tồn xuống dưới, bản vương tự nhiên không thể nói việc này là sai. Chỉ là, cố ý chữ hàng lương thực, dùng lương thực đến trao đổi bách tính trong tay thổ địa, hơn nữa còn là lấy tình hình thai nạn thời kỳ giá cả đến tính toán. Đem lương thực giá cả tăng gấp 10 lần, mà đem thổ địa giá cả cho thấp xuống gấp 10 lần. Đây chẳng lẽ lại cũng không phải là hại bách tính. Hố bách tính trong tay thổ địa, giả bộ như bộ dáng phát cháo đến thu nạp nhân tâm, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm rất hoàn mỹ sao? Các ngươi coi là bản vương không phát hiện được sao? Lý Thừa can ánh mắt quét qua ba người, trên thân không khỏi tản mát ra một cô vương bá chi sắc. kim tử hào cùng trương tam đường hai người sắc mặt lập tức tái đi túi đầu xuống cũng không biết đang suy tư cái gì ngược lại là tiêu huyền sắc mặt kích động không sợ chút nào ngược lại là lớn tiếng nói ra tần vương điện hạ hoan của người ta chưa hề làm qua chuyện thế này dù là mua sắm bách tính trong tay thổ địa ta cũng là dựa theo giá thị trường đến thu mua chưa hề tận lực chèn ép giá cả bởi vì ta cũng hiểu biết hai năm nếu là bách tính cũng không đủ bạc hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ ít chữ hàng lương thực ta xác thực chữ hàng một chút lương thực nhưng với tư cách thương nhân chữ hàng lương thực rất hợp lý a hai năm ta lương thực tuy nói cũng không có dựa theo bình thường giá cả bán cho bách tính Nhưng cũng chỉ là đắt một chút, cũng không phải là cực kỳ cao." Tiêu Huyền nói, lại là dẫn tới Đông đảo dân chúng liên tục gật đầu. "Cái này xác thực, tiêu gia lương thực một mực đều khá là rẻ, chỉ là bán quá nhanh một mực đoạn hàng tới." "Đúng vậy à, ta trước đó liền đem địa bán cho tiêu gia, đó là bình thường giá cả, hơn nữa còn cho ta đưa một đấu gạo đâu." "Ai, ngược lại là cái này trương gia không được, ta thổ địa là cho bọn hắn bán đi, dùng là lương thực, cái kia một điểm lương thực, ta đều không đủ ăn. Vẫn là ta cuối cùng gắng gượng sống qua tới." "Ô ô ô, ô. đột nhiên liền có chút khổ sở, tình hình thai nạn quá khó khăn." "Ta thổ địa a, ô ô, ô. là kim tử hào lấy đi. Ta đằng sau biết được tiêu gia ra giá cao như vậy, thế nhưng là hối hận chết ta rồi. Bất quá kim gia đằng sau thuê làm ta khi đó ở, mỗi ngày cho ta trà uống mới có thể sống sót, cũng không thể nói kim gia là người xấu a. Chương 392, diệt môn xe nhà. Chương 392, diệt môn xét nhà. Những ngày này, bản vương đã kiểm chứng rất nhiều sự tình, nguyên bản chờ lấy chứng cứ lại tích lũy một chút. Lại là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lý Thừa càng cười ra tiếng, lộ ra một cái răng trắng, lộ ra cực kỳ vui vẻ ánh mắt tại trường tam đường cùng kim tử hào giữa không ngừng quét sạch. Đỗ Hà, đem chứng cứ phạm tội lấy ra." Lý Thừa càn phủi tay Đỗ Hà khẽ gật đầu, đi về phía trước một bước, sắc mặt nghiêm túc, từ trong ngực móc ra một bản sổ gốc, lớn tiếng niệm đứng lên. "Trương gia, Trương Tam đường mấy chục năm qua, chiếm lấy thôn dân thổ địa đông đảo, tại Thiên Thai lấy lương thực đổi mua thổ địa, lại mượn Bạch Tính chồng chọp, nhu cầu tư lợi. Tổng cộng chiếm lấy thổ địa đạt đến hơn 2000 mẫu đều là rộ tốt. Kim gia cũng giống như thế, dùng này thủ đoạn tổng chiếm lấy hơn 5000 mẫu đều là rộ tốt. Trong đó Trương gia nghiền ép nội thành thương nhân, xâm chiếm cửa hàng hơn trăm ở giữa, còn hắn Trương Tam càng là ức hiếp Bạch Tính chiếm trước dân nữ. Kim gia Kim Tử Hào thai năm năm tiếp" lấy lương thực đổi mua những năm gần đây tổng cộng tiếp thất hơn 300 người trong đó bị đùa bỡn chết giả cao tới 50 người còn có đỗ hà một năm một người đem trương ra cùng kim gia chỗ phạm tội ác toàn bộ đều nói ra nghe được đông đảo dân chúng đều là một mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi đậu xanh rau muống không nghĩ tới trương tam đường lại là loại này người đúng vậy à kim tử hào cũng thế hai người chiếm lấy thổ địa đây đều nhanh hơn ván mẫu trọng điểm đều là ruộng tốt ta cái kia một mẫu thế nhưng là có thể bán là mười mấy lượng bật đâu quá gắt chắc không được ta nói ta thời gian vì sao vượt qua càng khổ nguyên lai là có loại này sâu hút à? đáng chết ta bọn hắn đều đáng chết ta ta trước đó còn tán dương trương gia là người tốt hai năm thời điểm còn uống qua bọn hắn cháo bây giờ ngẫm lại ta toàn bộ gia sản thổ địa đều bị bọn hắn tiện nghi lừa gạt đi bọn hắn cho ta một cái cháo chỉ là vì thanh danh chỉ là vì hai năm qua đi ta có thể cho bọn hắn trồng trọt nhân tạo địa thôi quả thật đáng ghét ta giờ khác này đông đảo dân chúng tự nhiên đều là phản ứng lại mới đầu bọn hắn bị kim gia cùng trương ra chỗ che đậy tư duy căn bản là đổi không đến chỉ muốn hai năm sống không nổi bán thổ địa cũng bình thường bây giờ ngẫm lại đều là bị hố đáng chết ta giết bọn hắn giết bọn hắn, giết bọn hắn, từng cái dân chúng đều là tức giận không thôi, trong miệng hét lớn, từng đôi mắt đều là trở nên đỏ bừng vô cùng, hận không thể đem Trương Tam Đường cùng Kim Tử Hào hết đục cho gặm xuống tới, từng ngụm ăn hết. Thế này chẳng cảnh, Trương Tam Đường cùng Kim Tử Hào hai người sắc mặt càng là trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thừa càng vậy mà lại như vậy động thủ đây nên làm thế nào cho phải? Dư luận đã không đứng tại bọn hắn bên này, bất quá lệnh bản vương kinh ngạc lại là Tiêu ra gia đại nghiệp đại vậy mà cũng không tham dự việc này. Lý Thừa Càn dùng đến một loại tán thưởng ánh mắt nhìn đến Tiêu Huyền đưa tay đem Tiêu Huyền cho giúp đỡ đứng lên. Ba đại thế gia, chỉ có Tiêu gia cũng không để bản vương cha gia chứng cứ phạm tội, việc này đáng giá khẳng định. Vì vậy, bản vương tuyên bố, ngay hôm đó lên, giải trừ phong cấm, Tiêu gia cả đám người có thể lựa chọn tự do rời đi U Châu thành. Về phần Trương gia cùng Kim gia, Lý Thừa Càn nhìn sang Trương Tam Đường cùng Kim Tử Hạo, khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Chém đầu cả nhà, hiếp đắp bách tính, lệnh bạch tính sinh hoạt khó khăn, đáng chết. Đỗ Hạ, ngươi dẫn người vây lại ra, ba ngày sau, món ăn thành phố miệng hỏi trạm. Là Đỗ Hà chắp tay cúi đầu, cũng không đợi Trương Tam Đường cùng Kim tự Hào cầu xin tha thứ, kêu gọi đám thị vệ chính là trực tiếp đem bọn hắn kéo xuống. "A a a, Thần Vương Anh Minh." "Thần Vương." "Thần Vương Anh Minh." "Bọn hắn đáng chết a." "Thần Vương Anh Minh." Tất cả dân chúng đều là lớn tiếng la lên đứng lên. "Hôm nay Lý Thừa Càn vì bọn họ ngoại trừ hai đại côn trùng có hại, Dĩ Vãng bị Kim gia cùng Trương gia cho ức hiếp qua bách tính, tự nhiên là cảm kích vô cùng." "Ha ha ha ha." Lý Thừa Càn cười to một tiếng, hướng về phía đám người phất phắt tay. "Không cần phải khách khí, thế nhân đều biết bản Vương yêu dân như con." bản vương như thế nào sẽ để cho các ngươi thất vọng đâu? chỉ là lần tiếp theo các ngươi nhưng chớ có lại nghe thư lời đồn mà hiểu lầm bản vương. u châu thành bách tính cũng không so trường an thành bách tính. trường an thành dân chúng đều là đi qua mình trường kỳ dạy dỗ qua, bây giờ cũng sẽ không tin tưởng đối với mình lời đồn. nhưng u châu thành mới đến, dân chúng không có như vậy tín nhiệm mình, cũng là có thể lý giải. lý thừa càng tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng dạy dỗ, dân chúng chỉ có thể một lòng hướng về mình. chúng ta biết sai, tần vương tha thứ chúng ta, chúng ta ngày sau tuyệt đối sẽ không dạng này. đúng a, chúng ta về sau liền tin tưởng tần vương một. Không sai, ngoại trừ Tần Vương bên ngoài, cái gì người ta đều không tin. Tần Vương mới là thật yêu dân như con. Ngẫm lại cũng thế, đã nhiều năm như vậy, có thể đều không có Tần Vương nói xấu chuyện tới, nói rõ Tần Vương là thật. Về sau ta chính là Tần Vương người." Đi qua trước đó hiểu lầm. Bây giờ dân chúng đối với Lý Thừa Càn tự nhiên là còn có một phần ấy nấy, đây một phần ấy náy, cũng là tại lúc này biến thành tin thuận. Như thế rất tốt. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, nhìn một chút dân chúng, lớn tiếng nói ra. Trương gia cùng Kim gia xâm chiếm đại lượng rất tốt, những này vốn là thuộc về bất Tính, bất quá thời gian quá dài, đang cơ rườm rà. Bản vương bây giờ cũng vô pháp từng cái đi truy tầm, nhưng bọn hắn ăn bách tính huyết nụ, dù tốt lẽ ra trả lại cho bách tính. Ngày mai bản vương lại mở một trận vạn dân đại hội, thương nghị tương lai ưu châu thành phát triển sự tình, tất cả mọi người đều là tới tham gia. Lý Thừa cản những lời này, nghe được tất cả dân chúng đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoài nghi móc móc mình lỗ thay, sợ mình nghe lầm. Mới vừa tần vương nói cái gì? Vậy mà nói muốn đem đất đai cấp trả lại, đây mẹ nó là thật có chút không hợp tối thường. Ai những năm gần đây, chừng trị tham quan ô lại rất nhiều, nhưng là đem tham quan ô lại tiền còn cho bách tính, đây chính là cơ hội không có. chớ đừng nói chi là như vậy nhiều thổ địa, toàn bộ còn cho bất tính. trong lúc nhất thời, tất cả dân chúng hốc mắt đều là đỏ lên, kích động lệ nóng doanh trọng. giờ khắc này, bọn hắn ánh mắt trừng trừng nhìn đến Lý Thừa Cản, trong mắt tràn đầy tin cậy cùng tình yêu. bọn hắn biết, nhóm người mình tương lai đi theo chủ nhân xuất hiện, đó chính là Thần Vương. Thần Vương, Thần Vương, Thần Vương, tất cả dân chúng đều là cùng kêu lên gào thét, thanh thế chấn thiên động địa. tại đây một khoảng trời bên trong không ngừng nổ vang ra đến. tại thời khắc này, Úi Châu Thành ngưng Tụ càng là liên tục tăng lên, đạt đến một loại không thể nào đoán trước tình trạng. Ô ô ô ô. Tiêu Huyền Càng là kêu lên một tiếng, trung điệp hướng đến Lý Thừa Cản tối đầu. Tần Vương điện hạ yêu dân như con, thảo dân cảm động và phần, trước đó còn hiểu lầm Tần Vương, chính là thảo dân chi sai lầm. Tiêu Gia nguyện quyên xuất ra bên trong tất cả thổ địa, lấy trợ Tần Vương. Tiêu Gia tất cả mọi người đem tiếp tục đóng giữ Vũ Châu thành, hết sức giúp đỡ Tần Vương. Đời này không nói rời đi sự tình. Chương 393. Thiết nhân quý hiên kế. Chương 393. Thiết nhân quý hiên kế. Một trận oanh oanh liệt liệt xét, nhà nghi tức tiến hành. Kim gia cùng Trương gia tất cả sản nghiệp đều bị phong tỏa, trong nhà tất cả mọi người đều bị bắt bắt lấy ngục. gia sản toàn bộ xung công, vô số dân chúng nhóm ở một bên vây xem, trong miệng không ngừng gọi tốt. Lý Thừa càn thanh danh càng là tại vũ Châu nội thành không ngừng lưu truyền. Thần Vương điện hạ là thật yêu chúng ta bách tính, hắn không thiếu tiền, hắn chỉ là bởi vì hai nhà này khi dễ chúng ta dân chúng, lúc này mới hỗ trợ bảo thủ. Đúng, thần Vương điện hạ căn bản liền không thiếu tiền. Thần Vương thế nhưng là có tiền nhất, hắn trướng mắt điểm này ba dưa hai táo, trương gia cùng kim gia thổ địa, hắn còn muốn phân cho chúng ta đây. Không nghĩ tới à, trương gia cùng kim gia lại là loại này người, ta vốn đang cho là bọn họ rất tốt đâu. Ai, đó là ngươi thời gian qua tốt, giống chúng ta thời gian qua không tốt, ngay cả thổ địa cũng bị mất, mới biết được bọn hắn khuôn mặt thật à? Ngược lại là Tiêu gia là thật tốt, bọn hắn phát cháo, mua bán thổ địa, vậy cũng là vô cùng có lương tâm. Đúng à? Tân vương đều tra xét, quả thực là không có tra ra Tiêu gia một điểm vấn đề, điều này nói rõ Tiêu gia là thật đáng tin cậy à? Cũng không à? Ta dù sao là ủng hộ Tiêu gia, ngày sau mua đồ liền đi Tiêu gia cửa hàng. Ha ha ha ha, rất không cần phải. Kim gia cùng Trương gia cũng bị mất, về sau chỉ có Tiêu gia à. Tiêu gia gia chủ Tiêu Huyền còn nguyện ý đem Tiêu gia thổ địa toàn bộ hiến cho đi ra. cũng đưa cho chúng ta bách tính đâu đậu xanh rong uống, tiêu gia đang tin tậy, thần vương vạn tuế a đúng thần vương vạn tuế một đường phố bên trên vô số dân chúng nhóm đều là tại tán dương lấy lý thừa cản mỗi qua một con đường cũng là có thể nghe được đủ loại tiếng khen ngợi đây để mới ra thanh lâu đi ra lý uyên đều không thể không gật đầu tán thưởng chấm cháu trai này năng lực phi phạm, sẽ ưu châu thành bách tính tâm cho cầm chắc lấy a lý uyên lộ ra nụ cười vô vô một bên võ sĩ hoạch ngươi nhìn chấm không có bạc đãi ngươi đi cho ngươi tìm một cái như vậy tốt con rẻ đa tạ bệ hạ vẫn là bệ hạ đối với lao thần tốt nhất Võ sĩ hoạch khách khí hướng đến Lý Uyên chắp tay một cái đối với Lý Thừa cả năng lực, võ sĩ hoạch tự nhiên là phi thường hài lòng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, đem ba đại thế gia toàn bộ bắt lấy, hai nhà giết, một nhà bắt, với lại không có phá hư thanh danh, ngược lại là để danh vọng cao hơn một tầng, lệnh dân chúng tin cậy. Thái tử thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Hai người chúng ta lão gia hỏa, liền không cần phải đi quản bọn họ người trẻ tuổi sự tình, đi thôi, về phía sau chạy, nhà ngươi cô nương nhanh sinh. Chúng ta trong khoảng thời gian này thành thành thật thật tại hậu chạy cùng ngươi gia cô nương, chờ chống tôn nhi ngươi ngoại tôn xuất thế Vừa nhắc tới võ thuật. võ sĩ hoạch trên mặt liền lộ ra nụ cười bản thân nữ nhi không chịu thua kém mang thai thái tử hải tử bây giờ cũng nhanh sinh nếu là có thể sinh ra con trai tương lai võ gia cũng coi là có một cái hoàng tử đều nghe bệ hạ huyện nha bên trong khải bẩm tần vương trương gia cùng kim gia đã triệt để niềm phòng gia sản còn tại thống kê bất quán nên là có 100 vạn số lượng đỗ hà một mặt cung kính hướng đến lý thừa càn mở miệng ân còn lại sự tình giao cho mã chu a lý thừa càn khẽ gật đầu nhìn thoáng qua đỗ hà tiếp đó toàn bộ ưu châu thành phòng vệ liền đều giao cho ngươi binh quyển cũng đều giao cho đến trên tay ngươi Phòng Di ái năng lực không đủ để hắn nghiên cứu chế tạo thuốc nổ là người mới, nhưng mang binh thành phòng chỉ sợ không quá đi. Ai? Đỗ Hà như mày khẽ gật đầu, ta ngược lại thật ra có thể đi, nhưng ta càng thích hợp thu thập tỷ báo, bồi dưỡng Ám vệ, không tại ngoài sáng bên trong. Đây đều là phụ thân đại nhân dạy ta. Đối với mang binh thành phòng hiểu sơ một chút, nhưng cũng không phải là chuyên nghiệp. Bây giờ Tần Vương đại nghiệp còn kém một tên võ tướng. Đỗ Hà nghiêm túc nhìn đến Lý Thừa Cản. Lý Thừa Cản tòa hạ, Ám vệ có Đỗ Hà dẫn đầu, thân ở hắc ám bên trong, thủ vệ Lý Thừa Cản. Nội thành dân sinh chính trị có Mã Chu xử lý, cứu vất vạn dân thương sinh. giữ gìn nội thành ác tường về phần vũ lực phương diện lại là kém một chút võ tướng tự nhiên là có thể tìm ra giống như là đại truy có chi dũng nhưng cũng chỉ có thể làm cái sông pha chiến đấu võ tướng mà không phải nguyên soái quân giới phương diện có phòng di ái dẫn đầu cũng là phát triển không ngừng duy chỉ có ngày sau chống lại lý thế dân dẫn đầu đại quân bố trí quân trận sai người không sao lý thừa càn mỉm cười ánh mắt nhìn về phía thảo nguyên phương hướng ung dung nói ra chờ phụ hoàng thảo nguyên đại thắng sau đó chúng ta liền có một tên nguyên soái trên thảo nguyên tiếp nhân quý một mặt vui mừng cưỡi chiến mã ra rồi thúc ngựa hướng đến quân doanh mà đi Bậy hạ, bậy hạ, thần thám tính đến đột quyết bên kia có động tĩnh. Các đại bộ lạc nhịn không được, bây giờ nhiệt độ không khí liên tiếp lên cao, cỏ xanh khắp nơi trên đất, là thảo nguyên dê bò ăn của ngày tốt lành. Nếu là trong khoảng thời gian này lại co lại trong thành, chỉ sợ đột quyết dê bò đều phải không chống nổi, đến vào đông, đem cực độ thiếu sót lương thực. Vì vậy, các đại bộ lạc liên hợp lại đến, bức bách kiệt lực khả hãn hoặc là xuất ra đủ để qua mùa đông lương thảo, hoặc là liền ra khỏi thành nên địch. Bây giờ, đột quyết vương thành một mảnh rối bời, không ít người đều tại mắng nhiệt lợi khả hãn đã là mất đi cánh đứng, phế đi, không có dũng khí. Nhìn tình hình này, Tựa hồ lại muốn để cử ra một tên khả hãn, đến mang lĩnh trên thảo nguyên người cùng chúng ta tác chiến, xông vào con chướng. Tiếp nhân quý một mặt hưng phấn đem mình chỗ thám thính tin tức, một mạch nói ra. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân lập tức đại hỉ, thần sắc kích động, nhìn về phía một bên Lý Tĩnh. "Dược sư, cơ hội tới, đột quyết lần này nên là thật gánh không được." "Là vậy?" Lý Tĩnh khẽ gật đầu, bất quá thần sắc lại là có chút ngưng trọng, bất quá cũng không thể cam đoan đột quyết đây là hư bình kế sách. Chúng ta một mực chuẩn bị sẵn sàng, nên đón đột quyết tới, lại tiến hành chuẩn bị chiến đấu, cái gọi là địch không động ta không động. Bây giờ chúng ta có lự đạn. Dù là chính diện nên kích bất quyết, cũng có thể thủ thắng. Ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, hắn cũng không có bị hưng phấn làm mở lý trí, bây giờ tình huống này, bọn hắn một mực tiếp tục chờ, đợi đến đột quyết thật bắt đầu loạn. Bắt đầu đi ra lên chiến, cơ hội chính là đến. Nghe hai người mở miệng, Tiết Nhân Quý lại là có chút do dự nhìn thoáng qua Lý Tính, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, cũng không dám nói bộ dáng. Lý Tính cũng không chú ý đến một màn này. Ngược lại là một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ chú ý tới một màn này. Mấy ngày này, Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Tiết Nhân Quý cực kỳ chú ý, hắn biết được, Tiết Nhân Quý là lý thừa cả người. chuyên môn đưa đến lý tính cái kia học tập. Bây giờ nhìn đến, đúng là một cái to lớn nhân tài. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý tựa hồ là có chuyện muốn nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên không ngại dịu rắc một phen. Vui tươi hớn hở mở miệng nói ra. Vậy hạ, nhìn đến Tiết Nhân Quý tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình." Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Lý Thế Dân hơi sững sở, hơi có nghi hoặc nhìn về phía Tiết Nhân Quý, là còn có chuyện chưa nói xong. "Không." Tiết Nhân Quý lắc đầu, chắp tay hướng đến Lý Thế Dân cúi đầu. "Là thần có một kế, không biết nên nói không nên nói." Chương 394. Lý tính không thích, quá mắng Tiết Nhân Quý. chương ba lý tính không thích quát mắng tiết nhân quý a lý thế dân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc có chút hăng hái nhìn đến tiết nhân quý ở đây lý thế dân lý tĩnh phòng huyền linh trưởng tôn vô kỵ trình giáo kim lý đạo tông chờ chút toàn bộ đều là thân kinh bách chiến lao tướng trên chiến trường luận đội hình toàn bộ thế giới đều không có thể một trận chiến đối diện với mấy cái này người tiết nhân quý lại có lá gan đưa ra một cái ý kiến can đảm này xác thực có thể a là một nhân tài người có diệu kế nói đến chấm nghe một chút lý thế dân lộ ra nụ cười nhìn đến tiết nhân quý mở miệng dò hỏi chỉ thấy được tiết nhân quý hướng đến lý thế dân túi đầu, cung kính nói ra bây giờ đột quyết nội loạn bắt đầu khắc khẩu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mùa hạ bọn hắn muốn chữ hàng lương thảo muốn để dê bỏ ăn no ăn càng nhiều cỏ xanh đột quyết một mực nhấn mạnh không đối với ta nhóm đại đường động thủ cũng không phải là bởi vì đột quyết sợ chúng ta đại đường mà là bọn hắn muốn cho chúng ta tiến về vương thành bọn hắn chuẩn bị tại vương thành nhất cử đem chúng ta bắt lấy nghe tiết nhân quý phân tích lý thế dân khẽ gật đầu biểu thị đồng ý không tệ đột quyết không chỉ có không sợ chúng ta đại đường ngược lại xem thường chúng ta đại đường cũng không cho là chúng ta đại đường có thể cùng bọn hắn một trận chiến một mực co đầu rút cổ chỉ là bởi vì muốn bước chấm tiến vào chỗ sâu bọn hắn có thể nhất cử đem chúng ta tất cả mọi người đều bắt lại cho nên ngươi là có rượu kế đem bọn hắn câu dẫn ra Lý Thế Dân cười nhẹ nhàng nhìn đến Tiết Nhân Quý mở miệng hỏi không tệ Tiết Nhân Quý gật gật đầu có chút lưỡi ngược lên trong mắt lóe lên một vệ tự tin nếu là chúng ta dự bị từ thảo nguyên rút lui mấy ngày nay bắt đầu thu hoạch cỏ xanh phá hư thảo nguyên phóng hỏa đốt sau đó chậm rãi hành quân rời đi chỉ sợ đột quyết bên kia sẽ ẩm ý càng thêm kịch liệt càng hung hiện lợi khả hạn tất nhiên sẽ áp chế không nổi còn lại bộ lạc người chỉ có thể chủ động tới nên kích bởi vì đối với đột quyết đến nói bọn hắn tốt nhất cơ hội đó là bây giờ có thể cùng chúng ta tại trên thảo nguyên một trận chiến nếu là chúng ta trở lại thành trì bọn hắn lại đến tiến công ngược lại là muốn tổn thất nặng nề không có lời nghe thiết nhân quý nói lý thế dân nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra một vệ vui mừng xác thực như thế là đạo lý này đã đột quyết muốn làm con rùa đen rút đầu chúng ta liền đến cái dẫn xà xuất động bước chúng ta đi ra cùng chúng ta nghe chiến ha ha ha ha lý thế dân cười to một tiếng vô vô tiết nhân quý bà vai càng là lộ ra nét mừng làm rất tốt ngươi quả nhiên là một nhân tài không hổ là dược sư dạy dô đến đệ tử a vậy hạ quá khen rồi thiết nhân quý cũng không kiêu ngạo vẫn như cũng là bình đạm chắp tay thế này lý thế dân đối với tiết nhân quý là càng thưởng thức đứng lên dược sư ngươi cảm thấy tiết nhân quý kế hoạch như thế nào lý thế dân vui tươi hớn hở nhìn về phía một bên lý tính mở miệng hỏi lý tính trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nhưng trên mặt lại là hiện hiện nụ cười kế hoạch vô cùng tốt nếu là như vậy thi hành có thể thành công sát suất cực lớn với lại chúng ta chỉ là giả bộ rút lui dù là thật rút lui cũng tùy thời có thể lại đuổi ra có lựu đạn chúng ta cũng không cần nhất định phải thiết hạ mai phục kế này có thể thành phong huyền linh ở một bên đồng dạng mở miệng nói ra rất tốt lý thế dân gật đầu lại càng hài lòng vỗ vỗ tiết nhân quý bà vai đã này kế hoạch là ngươi nói ra như vậy phá hư đồng cỏ sự tỉnh liền giao cho ngươi chớ có quên rời đi thời khắc cũng là có thể đem phụ cận nguồn nước làm hỏng bước đột quyết chỉ có thể một trận sinh tử lý thế dân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn trên thảo nguyên tự nhiên là có không ít nguồn nước nhưng cũng không có đại hà chỉ có hồ nước nếu là đem hồ nước đều làm hỏng những mục dân sinh tồn hoàn cảnh sẽ càng kém đến lúc đó không chỉ có là dây bỏ liền ngay cả mục dân đều khó mà sinh tồn được là thiết nhân quý chắp tay cúi đầu thần linh mệnh lý tính ngươi dạy dạy hắn cho hắn hai nghìn bình sĩ đi làm việc này lý thế dân phất phất tay là lý tính chắp tay cúi đầu lúc này mới lôi kéo tiết nhân quý ra con trướng chỉ bất quá mới ra con trướng lý tính mặt liền đen lại có chút khó chịu nhìn thoáng qua tiết nhân quý tiết nhân quý thấy thế lập tức sững sở liền biết tự mình làm sai sự tình. lý tính với tư cách mình sư phó mình có gì mưu kế đều nên cùng lý tính nói từ lý tính nhắc tới ra thu hoạch được công lao mà không phải mình tự tiện bẩm báo. Sư phụ, Đồ Nhi biết sai, không nên cùng bệ hạ đưa ra, nên em kế hoạch nhường cho sư phó bẩm báo. Phất thử, nghe được lời này, Lý tính càng là trực tiếp khí cười, tức giận trừng mắt liếc Tiết Nhân Quý. Ta còn để ý ngươi đây điểm công lao không thành. Lý tính là cao quý quân thần, chỗ nào để ý Tiết Nhân Quý đây điểm công lao. Sư phụ kia ngài vì sao? Tiết Nhân Quý sử sở, nháy nháy mắt, nghi hoặc nhìn đến Lý Tĩnh dò hỏi. Ngu xuẩn, Lý tính trừng mắt liếc Tiết Nhân Quý, tức giận đem Tiết Nhân Quý kéo đến một bên vắng vẻ trong góc. Ta hỏi ngươi một vấn đề, bây giờ, ngươi thì nguyện ý đi theo thái tử vẫn là đi theo bệ hạ lý tính ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tiết nhân quý mở miệng hỏi tự nhiên là thái tử tiết nhân quý không chút do dự mở miệng nói ra là thái tử đem ta tuyển ra đến là thái tử đem ta giao cho sư phó thái tử cho ta một lần lại một lần cơ hội ta cái mạng này đó là thái tử đã như vậy ngươi chẳng lẽ không biết thái tử bây giờ tạm phản cần là thời gian sao lý tính liếc một cái tiết nhân quý hắn tin tưởng tiết nhân quý nói đều là lời thật lòng chỉ là trong lòng càng là bất đắc dĩ ngươi cho rằng ở đây đám người nghĩ không ra ngươi cái này mưu kế ta chính là quân thần bước đột quyết cùng chúng ta một trận chiến Ta có thể muốn ra trí ít 10 cái biện pháp. Phong Huyền Linh càng làm mưu kế ngàn vạn, hắn có thể muốn ra 100 cái. Trưởng Tôn vô kỵ càng không cần nói, hắn độc kế Đông đảo cũng là có thể muốn ra 100 cái, so ngươi cái này càng thêm tàn nhẫn. Nhưng vì sao, không ai mở miệng đâu. T. Thiết Nhân quý hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, hắn hiểu được tới. Là vì trợ giúp thái tử kéo dài thời gian, cho thái tử phát triển cơ hội. Không tệ. Lý tính gật đầu, chúng ta một mực đều đang đợi lấy thời gian trôi qua, cũng không tính mau chóng quyết định quyết. Nhưng ngươi đây lưu kế đi ra, như vậy tiêu diệt đột quyết thời gian liền muốn tăng nhanh. như vậy thái tử liền sẽ mất đi rất nhiều phát triển thời gian sư phó tiếp nhân quý hướng đến lý tính cúi đầu ta mặc dù không biết chư vị đại nhân cũng là vì thái tử nhưng ta đi cũng là vì thái tử bây giờ thái tử tạm phản bên người thiếu sót nhân tài bây giờ thái tử trong tay nên là có đại lượng binh lính ta chỉ là nghĩ có thể mau chóng chạy trở về giúp đỡ thái tử huấn luyện binh sĩ khống chế quân đội có thể cùng đại đường tinh nhuệ một trận chiến ta nghĩ đến thái tử đã ngay cả lựu đạn đều đưa tới trong tay chắc hẳn còn có những vũ khí khác có thể chấn nhiếp bệ hạng kém như vậy chính là tinh nhuệ binh lính vì vậy ta phải mau sớm cùng đột quyết một trận chiến đến rèn luyện chính ta để ta trở nên càng mạnh ưu tú hơn từ đó có thể trợ giúp thái tử huấn luyện được lợi hại hơn binh sĩ một phen nói xong lý tính thật sâu nhìn đến tiết nhân quý nhẹ gật đầu lần này không có lựa giận ngược lại là vô vô tiết nhân quý bả vai thái tử có ngươi càng trợ khí vận a chương 395. mở ra giới thứ hai vạn dân đại hội chương 395, mở ra giới thứ hai vạn dân đại hội giới thứ hai vạn dân đại hội vẫn như cũ là tại ưu châu thành cổng thành tổ chức đại lượng dân chúng tụ tập ở chỗ này từng cái cao hứng bừng bừng nhìn đến trên tường thành lý thừa càn trong mắt đều là tràn đầy cảm ơn cùng tình yêu. nghe nói hôm nay tần vương điện hạ muốn giảng thuật tương lai ú châu thành phát triển. đúng a, không nói cái khác, liền đây một đợt, tần vương điện hạ có thể sưng vô địch. là thôi, còn sẽ đem những cái kia bị xâm chiếm thổ địa toàn bộ đều trả lại chúng ta bách tính đâu. đúng đúng đúng, ta cũng đều nghe nói, những này thổ địa đều sẽ trả cho chúng ta, để cho chúng ta quà càng tốt hơn. ai, cái này kỳ thực rất bình thường, người ta lưu gia thôn bách tính vẫn luôn là dạng này đến. cũng không a, đây quả thực không nên quá hạnh phúc. hoa đi theo tần vương điện hạ lăn lộn, chúng ta thời gian là càng ngày càng tốt. đúng đúng đúng. thật ưa thích đi theo tần vương điện hạ cùng một chỗ lăn lộn à lập tức liền có thể có được thổ địa quá hạnh phúc dân chúng ngươi một lời ta một câu đều là để lộ ra bọn hắn trong miệng khói trá bởi vì đối với dân chúng đến nói thổ địa mới là một gia đình có thể đặt chân mấu chốt mới là bọn hắn có thể sinh tồn xuống dưới bảo hộ có thổ địa sau đó bọn hắn liền có thể trồng lương thực cam đoan mình có thể ăn được cơm khu khu trên tường thành lý thừa càn nhìn phía dưới dân chúng trong mắt cũng là lộ ra một vệ khoảnh trá hôm nay bắt đầu trận thứ hai vạn dân đại hội cũng đem đại biểu cho u châu thành sẽ chính thức tiến vào quỹ đạo hôm nay trận thứ hai vạn dân đại hội chính thức bắt đầu. mở tốt ăn chưa ăn tốt dân chúng đều là lớn tiếng kêu la lên để bày tỏ đạt đối với lý thừa càn ủng hộ lý thừa càn cười cười ép, ép tay ra hiệu dân chúng an tính lại tiếp tục mở miệng nói nói lần này bản vương để cho người ta thống kê toàn bộ ưu châu thành thổ địa cả tòa ưu châu thành thổ địa đông đảo đương nhiên cũng có không ít thổ địa cũng không phải là dỗ tốt nhưng cũng đầy đủ trồng trọt cộng thêm tiêu ra cống hiến 7.000 mẫu đất bây giờ nắm tại bản vương trong tay thổ địa đủ để cho chúng ta nội thành tất cả bách tính đều có thể nắm giữ đoạn thời gian này mã chu cũng không phải là một mực nhàn rỗi Hắn một mực dẫn người đang tính toán quan phủ bên trong thổ địa số lượng, mặc kệ là Hoàng Sơn vẫn là bãi bùn, cũng hoặc là là người khác thổ địa, nhưng cũng là phát hiện, U Châu nội thành không ít thổ địa kỳ thực đều là bị ngoại giới người bán đi, có không ít quan to hiển quý nhóm sẽ ở U Châu thành mua bất động sản cùng thổ địa, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không tại U Châu thành cư trú. Bây giờ Lý Thừa Càn tạo phản, những này cũng không ở tại U Châu nội thành người, bọn hắn thổ địa tự nhiên là toàn bộ xung công, cái này cũng dẫn đến Lý Thừa Càn bây giờ trong tay thổ địa số lượng là vậy nhiều. Nguyên bản, bản vương nghĩ đến, đem những này thổ địa phân phát cho các người một người một mẫu. để bọn hắn mình đi trông thực Lý Thừa càn mở miệng hoa đậu xanh rau muống thật sao Tần Vương điện hạ không phải đâu đây quả nhiên là thật không có lựa gạt chúng ta a Thần Vương điện hạ vị biểu môi có thể chứ đất đai này đều có thể cho chúng ta sao trong nay mắt tất cả dân chúng đều là kích động đứng lên giảng thật bây giờ có thể lưu tại U Châu Thành Bắc tính. kỳ thực sinh hoạt đều có chút gian khổ trong tay thổ địa số lượng càng là cơ hội không có có một bộ phận U Châu Thành có tiền sớm đã là tại lựa chọn thời điểm rời đi ưu Châu Thành bọn hắn cũng không lựa chọn đi lưu gia thôn. cũng không đi cùng lý thừa càn đăng ký mà là đem ra sản toàn bộ buôn bán trực tiếp đi dù sao chỉ có chân chính nghèo khổ bách tính mới có thể nghĩ đến trước mặt đi lưu ra thôn qua ngày tốt lành hoặc là đi theo lý thừa Cản liệu một phen còn lại người tự nhiên đều là có mình đường lui nhưng là lý thừa càn cười lắc đầu cũng là có người cùng bản vương đề nghị nếu là đem tất cả thổ địa toàn bộ cho bách tính bách tính tự tiện buôn bán đây chẳng phải là lãng phí bản vương nội khổ tâm có người đề nghị đem tất cả thổ địa đều nắm giữ tại bản vương trong tay để các ngươi đi trồng thực trồng trọt lương thực chia đôi cũng không tính bạc đãi bách tính đây một phen nói ra dân chúng như mày, có chút xoan xuyết ai kỳ thực cũng được chia lôi chúng ta cũng là kiếm lợi a đúng a trước đó trồng chọn có thể cầm tới ba thành đều đã xem như không tệ ai nói không phải đâu bây giờ còn có thể lấy thêm hai thành đâu với lại Tân vương điện hạ nói cũng thế đất đai cấp chúng ta một bộ phận trộm gian dùng mạnh lưới trực tiếp liền đem đất đai cấp bán mất đúng đúng đúng đúng là đạo lý này dù sao cuối cùng có thể cho chúng ta lương thực là đủ rồi năm thành không ít ngược lại là có không ít bách tính đồng ý thuyết pháp này năm thành lương thực đối với bây giờ u châu thành dân chúng đến nói đã là vô cùng tốt dĩ vãng thu thuế không chỉ có dựa theo lương thực tỷ lệ còn muốn căn cứ trong nhà mấy miệng người đến thêm tiền có thể nói phi thường nghiêm trọng đặc biệt là không có thổ địa bách tính cho người khác vất vả trồng trọn cuối cùng cũng liền ba thành lương thực miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no gặp phải nghiêm hà một chút chủ nhân hai thành đều coi là không tệ bây giờ có năm thành cái tia đã là vô cùng tốt nhưng mà lý thừa càn lại là một mặt nghiêm túc lắc đầu lớn tiếng nói ra nhưng là bản vương cự tuyệt bởi vì cái gọi là lấy tại dân dùng tại dân thổ địa há có thể chỉ nắm chặt tại bản vương trong tay mà bách tính nhưng không có hắn nắm giữ quyền đâu vì vậy Bản vương quyết định, nhất định phải đem thổ địa tặng cho các ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả dân chúng lập tức toàn bộ đều nước mắt sụp đổ. Ô, ô ô ô, cảm động vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần vương thật nguyện ý đem thổ địa miễn phí đưa cho bọn họ, đây chính là thổ địa a, đó là liên tục không ngừng tiền a, Tần vương điện hạ. thần vương. Ô ô ô, Tần vương. Từng tiếng kêu gào Tần vương, biểu đạt bách tính đối với Lý Thừa Càn kính yêu. Lý Thừa Càn ép, ép tay, dân chúng lại một lần nữa an tính lại, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Thừa Càn. Bất quá, bản vương tuy nói tin tưởng bách tính nhưng cũng có không ít trộm gian dùng bánh lưới người, vì vậy bản vương cũng quyết định điều hòa một phen. Tất cả bách tính đều có thể nhận lấy một mẫu ruộng tốt, lấy người vì đơn vị cũng không lấy hộ, mà nhận lấy ruộng tốt sau đó cần trồng trọt ruộng tốt 3 năm thời gian. Trong 3 năm nếu là có thể cần cù chăm chỉ trồng trọt lương thực, thổ địa liền trở về thuộc về ngươi. Trong 3 năm nếu là trộm gian dùng bánh lưới dẫn đến ruộng tốt hoang phế, thu hồi thổ địa đuổi ra U Châu thành. Nguyện ý khai hoang trồng trọt giả có thể khác nhiều hơn hai mẫu ruộng địa. trồng được, được, bản vương chỉ rút ra ba thành thuế suất, không theo thuế đầu người, chỉ lấy ruộng đồng mà tính. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ô ô ô, Thần Vương Vạn thuế a. A ah, a ah, a. Ah. Thần Vương Vạn thuế. Hảo hảo, quá tốt rồi. Tất cả dân chúng đều là xôi chào đứng lên. Chỉ cần trồng trọt 3 năm, thổ địa liền có thể thuộc về mình, đây không phải tương đương với là tặng không a với lại, thu thuế chỉ án chiếu tỷ lệ thu thuế, nếu là lương thực sản lượng không đủ, nộp thuế cũng có thể giao thiếu. Dĩ vãng đó cũng đều là có cố định tiền tài, còn có thuế đầu người, cuối cùng trồng trọt lương thực bảy 8 phần đều lên giao ra. Còn lại cũng liền miễn cưỡng không đói chết. Hiện tại chỉ là ba thành. Chẳng khác gì là cho tất cả bách tính một cái càng tốt hơn tương lai. Đơn giản thoải mái bay. thần Vương và Tuế. Tất cả dân chúng đều là lớn tiếng kêu la đứng lên, nhìn qua Lý Thừa Càn ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Chương 396. Một người một con lợn. Chương 396. Một người một con lợn. Ha ha ha, đi, cái kia đầu thứ nhất đã vượt qua, thổ địa sự tình, các ngươi tại Vạn Dân Đại hội sau đó, tiến về Nha môn bắt đầu đăng ký. Chúng ta bây giờ đến nói kiện sự tình thứ hai. Lý Thừa Càn gật đầu cười, nhìn đến đông đảo dân chúng, tiếp tục nói. Kiện sự tình thứ hai, Bản Vương trong tay có hai loại thực vật, này thu hoạch có thể mẫu sinh bên trên ngàn phần, đủ để cho các ngươi đều có thể vượt qua ngày tốt lành. với lại hai loại lương thực có thể đang khô hạn địa phương trồng trọt núi rừng bên trong cũng có thể trồng trọt không cần vì nhiều dầu tốt nguyện ý trồng trọt hai loại thu hoạch có thể mặt khác nhận lấy một mẫu đất hoang lời này vừa nói ra đông đảo dân chúng trong mắt xuất hiện do dự chi sắc cũng không phải là nói bọn hắn không tin lý thừa cản mà là lý thừa cản trong miệng bên trên ngàn cân quá không hợp thói thường đại đường lương thực mâu sinh cũng liền mấy trăm cân lý thừa cản tùy tiện xuất ra một cái liền có thể mẫu sinh bên trên ngàn cân hơn nữa còn có thể tại đất hoang trồng trọt đây không tinh khiết nói đùa bất quá cũng có đã triệt để đối với lý thừa cản của nhiệt bất tính trực tiếp liền lớn tiếng gào thét ta ta ta ta, nguyện ý trồng chọn, ta tin tưởng Tần vương, Tần vương tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. đúng. với lại chỉ là mặt khác nhận lấy một mẫu đất hoang, nhiều loại một mẫu đất thôi. nếu là không được, ta còn có một mẫu ruộng tốt lương từ đâu? đúng đúng đúng, lời này không có tâm bệnh. ta nguyện ý trồng chọn, ta cũng nguyện ý. dân chúng từng cái lớn tiếng kêu la, đều là vô cùng kích động. bọn hắn cũng muốn minh bạch, mặc kệ đây là thật hay giả, đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn ấm no. ngược lại là mặt khác nhận lấy ruộng đồng trồng chọn. cuối cùng không có chồng ra đến, chẳng qua là lãng phí một chút thời gian cùng khí lực thôi. cũng là không trọng yếu. nghe vậy. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, nguyện ý trông chọp, có thể tiến về huyện nha báo danh, nhận lấy hạt giống. "Tốt, như vậy hiện tại, chúng ta bắt đầu nói chuyện thứ ba." Lý Thừa Càn cười cười, hướng đến một bên Mã Chu vẫy vây tay. Mã Chu gật gật đầu, lúc này là đi xuống tường thành, mang theo một nhóm người, linh đến một nhóm heo đi qua Lý Thừa Càn không ngừng cải tiến, bây giờ heo rừng từ từ có heo nhà bộ dáng, từng cái tính tình ôn thuận rất nhiều. Trong điểm đều là mập béo thể mập, nhìn đến liền tràn đầy mập dầu. Khi Mã Chu dẫn này một đám heo sau khi đi ra, lập tức đưa tới tất cả dân chúng chú ý, "T, đây là heo rừng sao? Thật lớn a." đây chỉ ít có mấy trăm cân a bất quá đây heo rừng lớn lên thật to mà a đúng vậy a bất quá đây thịt heo cũng không tốt ăn ai cũng vẫn được a có thể ăn thượng đục cũng đã là tốt vô cùng cũng là cũng là tần vương điện hạ đây là chuẩn bị mời chúng ta ăn thịt heo sao cái kia tần vương điện hạ thế nhưng quá khách khí a ồ ồ ồ tần vương điện hạ thật tốt dân chúng từng cái kích động nhìn đến lý thừa cản trong miệng không khỏi là chạy sôi xuống tới chư vị đây là tần vương điện hạ chuyên môn bồi dưỡng ra đến heo nhà hắn hương vị ngon không có chút nào mùi khai với lại mỗi một đầu heo đều có thể dài đến mấy trăm cân trọng điểm Cho hắn ăn no ăn, cũng chính là một chút rau dại cùng đồ ăn thừa cơm thừa, chỉ cần người còn lại đồ vật, cho chúng nó, bọn chúng đều vui lòng ăn. Heo cực kỳ dễ dàng nuôi sống, với lại cực có thể dài thịt. Mã Chu nở nụ cười hướng về phía dân chúng giới thiệu heo tình huống. Hắn toàn thân đều có thể dùng để ăn, đây điểm liền không cần phải nói. Bây giờ, Tần Vương nuôi dưỡng đại lượng heo, đủ để cho tất cả đám binh sĩ ngừng lại có thịt ăn. Bất quá Tần Vương thương cảm Bách Tính, nguyên bản cũng muốn một người đưa một cân thịt heo. Nhưng là, bây giờ nhiều như vậy Bách Tính, nhân số đông đảo, chỉ sợ đem Tần Vương nuôi thực heo toàn bộ giết đều không đủ phân. Ha ha ha ha ha. Những lời này cũng là để dân chúng đều là cười đứng lên. Xác thực, bây giờ U Châu nội thành bách tính số lượng đông đảo, cao tới mấy chục và người. Nếu là một người một cân phân xuống tới, điều này cũng không biết muốn bao nhiêu đầu heo, đúng là không đủ phân. Vì vậy, Tần Vương điện hạ quyết định đem đây heo với từ cách ban thưởng. Nơi này tổng cộng có 100 đầu heo, một con lợn chia làm hai phần, 200 phần ban thưởng. Bây giờ U Châu thành đất hoang đông đảo, phàm là khai khẩn đất hoang mười mẫu, đồng thời trồng trọt ra Tần Vương xuất ra hai loại thu hoạch giả, có thể nhận lấy một phần. Lời nói này nói ra, dân chúng nhưng đều là có chút bất đắc dĩ. Không phải Khai khẩn đất hoang 10 mẫu cái này sao có thể? Cái này cỡ nào lâu a? Đúng vậy a, quá lâu đi. 10 mẫu hoàng đế, ta chỉ sợ muốn hơn mấy tháng đâu. Với lại khai khẩn xong đều đã mùa thu, như thế nào lại trồng trọt đâu? Đúng vậy à, ta ngược lại thật ra không ngại khai khẩn đất hoang. Dù sao khai khẩn đất hoang cũng là thuộc về chính ta, còn có thể lấy không nửa đầu heo, ăn được thịt. Nhưng thời gian quá lâu, chỉ sợ không có cách nào trồng. Đúng à? Đất hoang đó cũng đều là thách đầu, làm đứng lên phiền phức người. Một người làm xong mấy tháng mới có thể triệt để làm xong đâu. Ai nói không phải đâu? Dân chúng cũng không phải là bởi vì khai khẩn 10 mẫu đất mà không vui. Bọn hắn cũng coi như minh bạch đây sổ sách, khai khẩn đất hoang, đây đất hoang cũng là thuộc về bọn hắn mình, lại không thua thiệt. Chỉ là, cần thiết thời gian quá lâu, bọn hắn cuối cùng chỉ sợ cũng không kịp chồng đối mặt tình huống này. Mã Chu chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, ngược lại là đứng tại tường thành bên trên lý thừa cản, hướng về phía đám người lớn tiếng nói ra. Bản Vương chỉ là yêu cầu khai khẩn 10 mẫu đất hoang, cũng không hạn chế nhiều ít người khai khẩn, các ngươi có thể thôn xóm làm đơn vị, lấy hàng xóm láng giềng làm đơn vị, tạo thành một cái tập thể. Dùng cái này tập thể đến khai hoang đất hoang. nhân số nhiều thời gian tự nhiên là nhanh dù sao tất cả mọi thứ đều về các ngươi những lời này đi ra tất cả dân chúng con mắt đều là sáng lên xác thực như thế à đúng vậy à chúng ta có thể cùng nhau khai khẩn à nếu là một trăm người chỉ sợ mấy ngày liền có thể khai khẩn đi ra đúng à, một trăm người phân một nửa cũng được a chí ít cũng có thể ăn được một cái thịt đúng a đây thế nhưng quá thơm có thể lên lên lên vừa vặn chúng ta toàn bộ thôn cùng nhau trồng trọt tốc độ kia tiêu chuẩn không sai dân chúng hưng phấn nghị luận đứng lên lý thừa càng khẽ gật đầu vấn đề này nên là thành công có thể tưởng tượng tương lai thời gian bên trong ưu châu thành phụ cận thổ địa chỉ sợ đều sẽ không ngừng khai khẩn đảo được địa lương thực chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều lần này vạn dân đại hội tạm thời kết thúc chư vị có thể nghỉ ngơi một ngày ngày mai bắt đầu nhận lấy thổ địa hoặc là thương nghỉ một phen phải chăng muốn chung sức hợp tác khai khẩn đất hoang mặt khác ban thưởng có thể nhiều lần nhận lấy a lý thừa càng hướng về phía đông đảo dân chúng nháy nháy mắt vui tươi hớn hở chính là rời đi mà còn lại dân chúng đều là hưng phấn không được đậu xanh rau muống tần vương y tứ chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh chúng ta khai khẩn hai mươi nói liền có thể lĩnh một con lợn đúng à đậu xanh rau muống vương đại ca ngươi cùng ta cùng nhau đi hai ta đều thân thể khỏe mạnh thích hợp nhất khai khẩn thổ địa được à chúng ta đem lý thuyết tượng tám cái nhi tử cũng kêu lên bọn hắn đều lực lớn vô cùng khai khẩn đứng lên càng nhanh không sai những cái kia trộm gian dùng mánh lưới chúng ta cũng đừng hô đi lần này chúng ta cố gắng một chút một người làm một con lợn ăn thật ngon một trận hoàn mỹ chương 397. tự miếu là phiến phước chương 397, trăm tự miếu là phiến phước u châu thành một mảnh hương hực, khí thế ngất trời Nguyên một tòa ưu Châu Thành đều là sôi trào tiếng người nói. Tất cả dân chúng đều là trong mắt tràn đầy đối với tương lai hy vọng, bắt đầu ra sức làm việc. Ưu Châu Thành bên ngoài đại lượng dân chúng cầm cái quốc trở công cụ, bắt đầu khai khẩn thổ địa. Hoang sơn, đất hoang đều bị bọn hắn nghiêm túc bắt đầu khai khẩn đứng lên. Tất cả đều là sinh cơ bừng bừng. Cả tòa thành trì tựa hồ đều đã là đã sống tới đồng dạng. Tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tân Vương, bây giờ ưu Châu nội thành một mảnh khí thế ngất trời, tất cả bách tính đều tại ra sức trồng trọt, đợi đến ngày mùa thu hoạch sau đó, chúng ta lương thực nên đủ để trèo chống cả tòa ưu Châu Thành mấy năm chi phí. Mã Chu nở nụ cười hướng về phía Lý Thừa Càn hồi báo bây giờ tình huống. Đến lúc đó lại đem tiểu heo phân phát xuống dưới, tất cả bách tính ngày sau cũng là có thể ăn được thịt, dân chúng thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá, còn có một chỗ, thuộc hạ không biết xử lý như thế nào. A. Lý Thừa Càn lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên Mã Chu dò hỏi. Chỗ nào? Tự miếu. Mã Chu chắp tay cúi đầu, U Châu thành bên ngoài, có một tòa tự miếu tên là Thọ Sơn tự, Thọ Sơn tự kinh lịch trăm năm, lịch sử đã lâu, trong đó tăng lữ đông đảo, nhận dân chúng kính yêu. Không ít năm nói kém 2 năm, Thọ Sơn tự cũng biết cứu tế bách tính. Đồng dạng, cũng là có không ít bách tính cung phụng thọ Sư tự, danh khí cực lớn. Thọ Sơn tự trong tay ruộng đồng vô số, toàn bộ đều không cần nộp thuế, trong miếu lương thực càng là đông đảo. Chỉ sợ là không thể động đến bọn hắn, nếu là động thọ Sư tự sẽ dẫn đến bách tính bất mãn, dân tâm sói mọn. Thuộc hạ cũng phải người tuần tra Thọ Sơn tự tình huống, cũng không có vi phạm pháp lệnh sự tình phát sinh, tự miếu bên trong hòa thượng đều là cao tăng, nghiêm túc lễ Phật, xem như một tòa tốt tự miếu. Ai? Mã Chu thở dài một hơi, nếu là Thọ Sơn tự là một cái đồ hư hỏng, đều có thể phái người trực tiếp tiêu diệt, chỉ cần xuất ra chứng cứ liền có thể nhưng hết lần này tới lần khác thọ sơn tự quả thật không tệ phổ độ bách tính cứu tế nạn dân vì dân cầu phúc cũng không có loại kia lường gạt bách tính vơ vét của cải cử chỉ cái này để mã chu không biết như thế nào hạ thủ không có vi phạm pháp lệnh chúng ta cũng là có thể làm cho bọn hắn có đơn giản là chứng cứ thôi đỗ hà trong mắt lóe lên một vệ hàng quang thâm trầm nói ra chứng cứ đó là dễ dàng nhất làm ra thọ sơn tự dụng đồng đông nào còn có không ít tổ lương nếu là đều có thể lấy tới chúng ta phát triển sẽ nhanh hơn một chút đặc biệt là tự miếu bên trong trăm năm tích xúc vô số tiền hương hỏa chỉ sợ đều có ngàn và lượng đây một khoản tiền tới tay thần vương điện hạ đem chân chính không còn thiếu tiền đỗ hà trong mắt cũng không có tốt xấu phân chia hắn chỉ nhìn đối với lý thừa cản có hay không chỗ tốt nhưng bọn hắn là tốt mã chu những mày đối với đỗ hà ý nghĩ có chút không tán đồng thần vương mã chu nhìn về phía lý thừa cản đang muốn mở miệng lý thừa cản lại đưa tay ngăn trở mã chu nhàn nhạt nói ra bọn hắn như thế nào cho phải đâu chỉ cần không xâm phạm bách tính bọn hắn đó là người tốt sao bọn hắn ruộng đồng vô số đó là bởi vì tự miếu không cần nộp thuế đại lượng bách tính đem ruộng đồng cho tự miếu vì đó là trốn thuế không có thu thuế ảnh hưởng đại đường phát triển đây cũng là hỏng một tự miếu hút là đại đường huyết là triều đình huyết nếu là an tâm nhân vật vì sao thu lấy như vậy tiền hương hỏa cũng ruộng đồng đâu bọn hắn đối với bách tính là không tệ sẽ cứu tế nhưng đối với chúng ta đến nói bọn hắn đó là hỏng bọn họ đều là chỗ thối tại uống chúng ta huyết hiểu không mã chu nghe vậy mã chu ngược lại là xứng sở đây đúng là một cái mới mẹ góc độ hắn chưa hề suy nghĩ qua dựa theo lý thừa càng ý nghĩ nói một cái cái kia xác thực như thế thọ sơn tự cũng không phải là đồ tốt đang hút tần vương huyết ta nên giết bất quá chỉ là muốn cầm chút chứng cứ liền đem Thọ Sơn tự diệt, chỉ sợ không được." Lý Thừa càng cao mày lắc đầu. Trước đây đối với Trương gia cùng Kim gia là như thế, nhưng tự Miếu không thể như thế, đại đường tự Miếu đông đảo, nếu là đối tự Miếu độc thủ, bất lợi cho các nơi an ổn. Với lại lần một lần hai, cuối cùng sẽ rước lấy chỉ trích. Vậy như thế nào làm đâu?" Mã Chu theo tiếng hỏi. "Hô." Lý Thừa càng thật dài thở ra một hơi đến, suy nghĩ thật lâu, mở miệng nói ra. "Muốn diệt tự Miếu gian nan rất, chúng ta diệt Thọ Sơn tự đơn giản, nhưng sẽ ảnh hưởng thiên hạ tự Miếu đối với chúng ta đạo thủ, đều là Thiên hạ tự miếu tín đồ đủ để dùng nước bọt chết đối chúng ta. Muốn đối phó bọn hắn tốt nhất biện pháp đó là lấy thần giết phật. Lý Thừa càn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Chúng ta Lý ra lấy phụ hoàng chi ngôn, chính là đạo giáo Lý nhị hậu đại. Chúng ta cướp đoạt Phật giáo tín ngưỡng, lấy Phật đạo chi tranh, thuận lý thành trương đối với thọ sơn tự động thủ, đây là không thể thích hợp hơn. Nếu là còn lại tự miếu bất mãn, cũng là có các lộ đạo giáo người cho chúng ta hộ tống, tín đồ giữa cũng là sẽ không ảnh hưởng các ngươi. Rất hay. Mã Chu vỗ tay một cái, lộ ra vô cùng kích động. Chúng ta trực tiếp đối với tự miếu đạo thủ. cuối cùng sẽ làm cho người cho là chúng ta là tại ham tự miếu tiền tài từ đó ảnh hưởng tần vương danh vọng nhưng nếu là lấy tín ngưỡng chi tranh động thủ vậy liền hoàn toàn khác biệt chúng ta để ý là tín ngưỡng cũng không phải là tiền tài tần vương bèn nói giáo hậu đại Diệt thọ sơ tự cũng chỉ là tín ngưỡng chi tranh thôi ân lý thừa càn khẽ gật đầu lộ ra nụ cười hướng về phía mã chu vầy vây tay như thế chúng ta nên chuẩn bị một phen vừa vặn bây giờ bản vương nhận dân chúng kính yêu không bằng để cho dân chúng đối với ta yêu càng thêm nồng đậm một chút cũng có lợi cho thiên hạ bách tính đối bản vương xung đầy khát vọng đến ngươi dạng này đi chuẩn bị một phen Một ngày này, Tân Vương Lý Thừa Càn đi ra huyện nhà, lập tức nên đón không ít dân chúng. "Thần Vương, Thần Vương, ngài hôm nay sao lại ra làm gì?" "Ô ô, ô rốt cuộc lại gặp được ngươi Tân Vương." "Thần Vương Vạn Tuế." Dân chúng vừa thấy được Lý Thừa Càn, đều là xông tới, lộ ra là vô cùng kích động, trong miệng nhao nhao hô hào Tân Vương Vạn Tuế đối với cái này. Lý Thừa Càn tự nhiên là ôn hòa cười một tiếng. Những ngày này dân chúng khai khẩn thổ địa cũng là cực kỳ vất vả, hôm nay khi dần dần nóng lên đứng lên, như vậy lao động chỉ sợ sẽ không chịu được nổi. Bản Vương làm cho người làm một chút canh đậu xanh, cố ý cho những cái kêu bách tính đưa đi. Thuận tiện nhìn xem bây giờ đất hoang khai khẩn tiến triển. Các ngươi nếu là có nhàn, liền theo bản vương cùng nhau à?" Đối mặt Lý Thừa cần mời, dân chúng tự nhiên đều là sốt ruột đáp ứng xuống. "Tốt, chúng ta nguyện ý theo lấy tần vương cùng nhau." Tần vương quả nhiên kính yêu bách tính a. "Ô ô ô, tần vương tự mình đưa canh đậu xanh đâu, quá thiệt lương." "Ai, cũng là ta thể cốt có yếu, căn bản không sánh bằng bọn hắn, bằng không thì ta cũng đi khai khẩn đất hoang." "Đúng vậy à, trong nhà của ta ruộng tốt khai khẩn đã là cực kỳ mệt mỏi, không có cái kia tinh lực. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao?" Dân chúng ngươi một lời ta một câu. theo lý thừa càn xe ngựa chậm rãi hướng thành bên ngoài mà đi trên đường người đi đường nhìn thấy một màn này cũng đều là nhao nhao xuống tới khi biết là lý thừa càn muốn đi thành bên ngoài thăm hỏi bách tính từng cái cũng đều là đuổi theo bất chi bất giác cả một đầu phố đều là lít nha lít nhít tụ tập đầy bách tính đúng lúc này xe ngựa chậm rãi đình chỉ lý thừa càn từ trên ngựa nhảy xuống tới nhìn đến đông đảo bách tính những mày đang muốn mở miệng nói chuyện hiu chương 398. bản vương chính là thiên mệnh chương ba bản vương chính là thiên mệnh ưu châu nội thành Lý Thừa Càn ngồi ở trong xe ngựa, bốn phía đều là dân chúng đi theo, từng cái dân chúng đều là cao hứng mừng mừng. Hôm nay Lý Thừa Càn ra khỏi thành đưa canh đậu xanh cho bên ngoài khai hoang bách tính. Hiện ra Lý Thừa Càn đối với dân chúng quan tâm. Xe ngựa chạy chậm rãi, hướng đến cửa thành mà đi, nhưng theo dân chúng số lượng càng ngày càng nhiều, xe ngựa tốc độ tự nhiên cũng là càng ngày càng chậm. Cuối cùng lại là ngừng lại. Ai? Lý Thừa Càn giả bộ như bộ dáng thở dài một hơi, từ trên xe ngựa bỏ lên đi ra, nhìn đến đám người dân chúng, mở miệng nói ra: “Chư vị, chớ có đi theo, quá nhiều người, các ngươi không bằng ở nhà nghỉ ngơi đi.” Hoặc là bản vương xuất ra một mảnh đất hoang đến, dùng tiền thuê các ngươi khai khẩn như thế nào? Lần này nói nói ra, ngược lại để đông đảo dân chúng đều là sững sở, nháy nháy mắt, đang do dự đâu? Ai ngờ đến, hưu! Dây cung kích thích âm thanh vang lên, một giây sau, một đạo màu đen tiệm điện từ trong đám người bắn ra, thẳng vào Lý Thừa càng ngực. Lý Thừa càng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khẽ vươn tay chăm chú nắm chặt mũi tên, bất quá mũi tên đã là cắm vào ngực, đôi tên lông vũ còn tại không ngừng run rẩy đông đảo dân chúng nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh trụ. Một giây sau, tất cả mọi người đều là kịp phản ứng. hộ giá, a a a, có thích khách, cứu tần vương a, nhanh, cứu tần vương a, đậu xanh rau muống, người nào gan to như vậy, cũng dám đối với tần vương đấu thủ, ô ô ô, tần vương ngươi cũng không nên chết a, ngươi chết chúng ta nhưng làm sao bây giờ a, tần vương a, ngươi không sao chứ, ô, ô ô ô, cái kia mũi tên đều đã cắm vào lồng ngực, còn có thể không có sự tình sao, cứu mạng, người tới đây mau, lang trung đâu, lang trung đâu, tại dân chúng kinh hô thời điểm, Hiu huy lại là mấy đạo tia chớp màu đen lướt qua bầu trời, kích xạ đến lý thừa cản trên thân. chán một cây lồng ngực hai cây bụng chỗ còn có một cây a a a nhìn thấy một màn này dân chúng con mắt đều là đỏ lên điên cuồng kêu la đứng lên bảo vệ tần vương mau tránh ra ta muốn dùng ta thân thể vì tần vương càng đạo. chúng ta ngày tốt lành vừa mới bắt đầu không thể gây mất ta bảo vệ tần vương a nhanh dùng thân thể bảo hộ tần vương tất cả dân chúng trong đầu chỉ có một cái tín niệm, tuyệt đối không có thể làm cho tần vương chết bọn hắn thật vất vả trông càng tốt hơn sinh hoạt tuyệt đối không có thể bởi vì thích khách mà mất đi từng cái bách tính giống như liên không ngừng hướng đến Lý Thừa Càn dũng mãnh lao tới, muốn bỏ lên trên Lý Thừa Càn xe ngựa. Mà tại lúc này, a a, Lý Thừa Càn phát ra cười lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng. Ta chính là thiên mệnh, chỉ là thích khách cũng dám làm cản, chẳng lẽ không biết bản vương họ Lý sao? Lý Thừa Càn một tiếng gầm thét. Y phục trên người trực tiếp bị thứ nhất đem xé rách xuống tới, lộ ra cái kia cường tráng thân thể, cơ ngực cơ bụng hai đầu cơ, cực kỳ hình giọt nước, làm cho người chú mục. Trọng điểm là cái kia hắn trên thân không có một chút vết thương, giống như mới vừa ám sát không có phát sinh đồng dạng. Phạm gian lợi khí, giết không chết ta. Lý Thừa cản lại một tiếng giống đáp lại hắn lại là liên tiếp kích xạ mà đến nỏ tiễn. Hiu hu hu, đinh đinh đinh. Từng cây nỏ tiễn bắn tới Lý Thừa cản trên thân, giống như là xuất tại tấm sắt đồng dạng, trực tiếp bị bắn ngược đi ra, rơi xuống đến trong đám người đông đảo dân chúng nhìn đến một màn này, toàn bộ đều nộp bước. Có người nhặt lên trên mặt đất nọ tiễn, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay sờ một cái mũi tên, trong mấy mắt, ngón tay liền chảy ra máu tươi. Một màn này, chỉ làm cho người cảm giác được cực kỳ khủng bố. Đậu xanh rau muống, đây nọ tiễn là thật. Thần Vương điện hạ không có việc gì. Thần Vương là thiên mệnh, phàm gian lợi khí không đả thương được Thần Vương. Trời ạ, quá lợi hại ha ha ha ha ta liền nói tần vương sẽ không có việc gì thần vương là sống thoát thoát thần tiên a vô dụng chất vấn đây nhất định là thần tiên lợi hại như vậy nọ tiễn bắn tới tần vương trên thân ngay cả ra đều có không phá đâu quá lợi hại quá lợi hại ta bội phục không hổ là tần vương a ha ha ha ha ngày sau vẫn như cũ có ngày sống dễ chịu thần vương thần vương thần vương dân chúng từng cái cao giọng reo hò đứng lên nhìn đến lý thừa cản ánh mắt cũng là thời gian dần qua phát sinh biến hóa trước kia bọn hắn tin cậy lý thừa cản nhìn đến lý thừa càn ánh mắt lộ ra đều là kính yêu bây giờ trong mắt bọn họ thời gian dần qua biến thành sùng kính cùng tín ngưỡng đây hai loại có thể nói là ngày đêm khác biệt kính yêu chỉ là bởi vì lý thừa càn cho bọn hắn càng tốt hơn sinh hoạt bọn hắn quyết định tôn trọng lý thừa càn nghe theo hắn nói mà sùng kính cùng tín ngưỡng đó chính là tín đồ bọn hắn phục tùng vô điều kiện lý thừa càn nói dù là bỏ tính mạng ha ha ha ha ha, ha. lý thừa càn phát ra cười to một tiếng cực kỳ khinh thường nhìn lên bầu trời lớn tiếng quát bản vương bất tử thân phạm gian binh khí không thương tổ ta là người nào cả gan ám sát bản vương muốn chết ám vệ ở đâu một tiếng hét to, một giây sau, bốn phía trên tường chợt liền xuất hiện mấy đạo hắc ảnh, trên nóc nhà, càng là có không ít người mặc màu đen trang phục giả, từng cái trong tay đều là nắm lấy một người. Khải bẩm tần vương, thích khách đã bắt được tay. Ân, lý thừa càng khẽ gật đầu, trên thân tản mát ra một cô vương bá chi sắc, Cương đại khí thế càng là lệnh đông đảo dân chúng trong mắt tản mát ra nóng rực hào quang. Đây chính là tần vương a, vô địch tần vương. dẫn đi, nghiêm hình tra tuấn, tất yếu tra ra là ai chủ mưu là, trên nóc nhà, trên tường ám vệ ở dây tiếp theo cũng là biến mất tại chỗ. thần vương, thần vương. Thần vương thần vương bách tính lương phấn hét to đứng lên khí thế như hồng nếu là có hiểu khí vận người hôm nay xem xét ưu châu thành liền có thể phát hiện ưu châu thành tất cả bách tính khí vận nối liền thành một đường trở thành một đạo trùng thiên của sáng trực trùng vân tiêu chư vị bản vương thế nhưng là đạo giáo lao tử lý nhĩ hậu đại người mang thiên mệnh chư pháp bất sâm nhân gian vũ khi đối bản vương vô dụng nhưng các ngươi đều là nhục thể sắp phạm vẫn là chớ có đi theo bản vương để tránh bị thích khách nội thường đến lý thừa càn nhìn đến đông đảo dân chúng ánh mắt lộ ra nhu hòa chi ý trong miệng ôn hòa thuyết phục càng là lệnh đông đảo dân chúng cảm động vô cùng. Ô ô ô ô, thần vương điện hạ thật là quá tốt quá đáng tin cậy. Đúng vậy a, hắn gặp thích khách, bây giờ còn tại quan tâm chúng ta, lo lắng chúng ta đây. Thần vương chúng ta không sợ chết. Đúng, bảo hộ thần vương, chúng ta nguyện ý nỗ lực tính mạng. Nguyên lai thần vương là đạo giáo dưới người phàm, chẳng lẽ cái kia thần tiên mới nói thần vương có thiên mệnh, đây chính là tương lai hoàng đế a. T, thần vương vạn tuế. Thần vương vạn tuế a. Đông đảo dân chúng hô to lấy, đều là hướng đến Lý Thừa Cản quỳ xuống, trong miệng không ngừng ca tụng. Thấy này, Lý Thừa Cản trong mắt lóe lên mỉm cười. tạo thân kế hoạch bước đầu tiên cũng coi là thành công hoàn thành chương 399 thanh danh lan truyền thiên hạ chương 399, trăm thanh danh lan truyền thiên hạ lý thừa cần vì khai hoang bách tính đưa canh đậu xanh tao nộ thích khách sự tỉnh là não xôn xao rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ đại đường cơ hồ tất cả mọi người cũng biết thần vương người mang thiên mệnh vạn pháp bất xâm, nhân gian phạm khí căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may trường an thành bên trong hoa nghe nói không thái tử có thể lợi hại tao nộ giờ phút này thân thể đó là một điểm tổn thương đều không có nghe nói nghe nói thái tử xuất hành tao nộ thích khách vòng đây, đây chính là vạn tên cùng bắn a, một vạn cây mũi tên bắn ra, che khuất bầu trời, bầu trời đều đen. toàn bộ bắn tới thái tử trên thân, thái tử đều trực tiếp trở thành một cái gai vị. nhưng là thái tử chỉ là cầm quần áo cởi một cái, trên thân không có nửa điểm vết thương, lại có mũi tên tới, đều giống như bắn tới trên miếng sắt bắn ngược đi ra. và thái tử thiên mệnh, quả nhiên lợi hại vô biên a. ai, ta làm sao nghe nói, thái tử xuất hành, tao nộ phản quân, thiên quân vạn mã công kích thái tử một người, thái tử du tẩu tại vạn quân tùng bên trong, vạn pháp bất dông, bất kỳ binh khí đều đối với hắn vô hiệu. có người cầm đao chặt thái tử, ngược lại là chấn mình tay đều gây mất. đậu xanh rau muống, ta nghe nói thái tử một người độc chiến mười vạn đại quân, đây chính là thần càn giết thần, phật càn giết phật ta. đủ loại lời đồn không ngừng. nhưng mắt trần có thể thấy lại là lý thừa càn danh vọng tại liên tiếp lên cao. phàm là phổ thông bách tính, đối với lý thừa càn càng là tràn đầy kính nghệ. nghe nói u châu thành bên kia cũng đưa thổ địa. ai, đây không phải rất bình thường à? thái tử đi cái nào không đưa thổ địa à? thái tử nhiều nhất đó là tiền. đúng vậy à, thái tử thế nhưng là vì chúng ta bách tính nguyện ý bán mình, đưa chút thổ địa tính là gì à? cũng không à nghe nói ưu châu thành còn có thị tan đâu người người có thị tan cũng là thái tử đưa đáng ghét thái tử điện hạ đều tạo phản chừng nào thì bắt đầu phản công à ta trở lấy tiền thu địa cùng ăn thì đâu ta cũng là à hảo hảo lựa chọn thế nào ưu châu thành đâu U châu thành bách tính thật tốt mệnh à hoàn toàn như trước đây còn lại các nơi bách tính hâm mộ qua lưu ra thôn bách tính sau đó bây giờ cũng bắt đầu hâm mộ lên U châu thành bách tính bất chi bất giác chỉ cần đi theo thái tử lan lộn có phòng có địa có thị tan quan niệm đã là lặng yên không một tiếng động chuyển đến mỗi cái dân chúng trong hai. ngược lại Triều đình bên trên đông đảo đại thần nhưng đều là cao mày, chỉ cảm thấy tương lai càng phát ra khó mà không chế đứng lên. Hôm nay tào triều vẫn như cũng là từ đốt như hối chủ trì. Đỗ tướng, bây giờ thái tử danh vọng liên tiếp lên cao, lại không tiến hành ngăn lại, chỉ sợ thiên hạ dân tâm đều đem thuộc về thái tử. Có đại thần cao mày mở miệng, nhưng tương tự cũng có đại thần phản đối. Thái tử thu hoạch được dân tâm thế nào? Hiện tại đi ngăn cản thái tử, cái kia bệ hạ làm sao bây giờ? căn cứ tiền tuyến tin tức bệ hạ đã bắt đầu đối với đột quyết dụng kế không ra mấy ngày đem phát sinh đại chiến bậc này tình huống phía dưới lại có sự tình phát sinh chỉ sợ càng thêm phiền thoái hậu phương tuyệt đối không có thể ảnh hưởng đến bệ hạ bây giờ thái tử chỉ là tại ưu châu thành phát triển chúng ta không cần động đến hắn chờ bệ hạ trở về quyết đoán không sai bất quá còn có một bộ phận đại thần lại là lo lắng bộ dáng nếu chỉ là một cái thái tử cũng là không sao hết lần này tới lần khác nô vương cùng ngụy vương tại giang nam thuộc địa phát triển cũng cực kỳ tốt Tuy nói hai người cũng không có thái tử bên kia thanh danh quần cuộn, nhưng ngay tại chỗ lại phong bình vô cùng tốt, cơ hội thu nạp tất cả dân tâm. Đặc biệt là Ngụy Vương, trực tiếp bắt đầu buôn bán giá rẻ trang giấy còn có mùi ăn, giá cả đều so chúng ta tiện nghi đông nào, thu nạp số lớn tiền tài. Nô Vương càng là kỳ quái, hắn chỉ là một cái con thứ, cũng không biết từ chỗ nào đến tiền tài, vẫn như cũng là chiêu binh mãi mã, dùng tiền vô độ, hắn tiền tài giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Chẳng lẽ lại tiền triều quả thật có bảo tàng để lại cho Ngô Vương? Ai, hai người như vậy phát triển, lặng yên không một tiếng động, tương lai càng là họa lớn a. nói đến ngô vương cùng mỹ vương đông đảo đám đại thần trong mắt lại là lộ ra vẻ ngờ vực ngô vương cùng mỹ vương như thế nào có thể cùng thái tử so sánh đâu thái tử tận lấy được dân tâm đây chính là đối mặt toàn bộ đại đường bọn hắn chỉ là an cư một chỗ thôi chờ bệ hạ đại quân vừa đến tự nhiên là đầu hàng a a chớ có xem nhẹ người thái tử đại xuất danh tiếng vì chim đầu đàn mà ngô vương cùng mỹ vương yên lặng tìm kiếm phát triển tương lai như thế nào cũng khó mà nói thôi đi ngươi quá đề cao ngô vương ta cảm thấy Mị vương nắm giữ tạo giấy thuật còn có luyện chế mới ăn đúng là một cái nguy hại mẹ ngươi cái này cổ vật ta nhớ được ngươi ngươi là ngô vương người đúng không bây giờ đối phó ngụy vương quá mức à? hừ ta là bệ hạ người Ngươi đánh giám a ngươi được rồi được rồi chớ ồn ào chúng ta vẫn là thương lượng như thế nào đối phó thái tử a hừ quá con dân lòng đan tay như thế nào đối phó bây giờ dù là điều động đại quân quá khứ chỉ sợ cũng sẽ bị vô số dân chúng thoái mạng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ đợi bệ hạ trở về đám đại thân ngươi một lời ta một câu đều là nói không ngừng chỉ bất quá nói hồi lâu đều không có một cái hoàn chỉnh điều lệ thương đương nói đều là nói nhảm đi đỗ như hối cũng là lười nhắc nghe tiếp nữa thật là đau đầu hắn rốt cuộc minh bạch lý thế dân vì sao đi ra ngoài đánh trận như vậy vui vẻ mặc kệ chính mình làm sao hô người ta đều không vui trở về mỗi ngày nhìn đến mấy ngàn con con vịt cãi nhau có thể hài lòng a đều không cần nhiều lời việc này hoàng hậu kết luận tất cả đều lấy bệ hạ tiến đánh đột quyết làm trọng trước đây ta chuyển tin mấy chục phòng bệ hạ đều không muốn trở về bây giờ là chiến cuộc khẩn trương thời khắc vẫn là chớ có xuất ruột chờ lấy bệ hạ trở về a nhìn thấy đỗ như hối mở miệng đông đảo đám đại thần thật cũng không do dự trực tiếp chắp tay cúi đầu đồng ý xuống tới là trên thực tế hôm nay một tầm ý Bọn hắn cũng là nhàn rỗi nhàm chán ầm ĩ một tầm ý không có cái nào bị điên sẽ thật muốn đối với Tam Vương đi độc thủ. Lý Thế Dân nhiều con trai như vậy bên trong, coi như hai cái đích tử a không nói cái khác, hoàng vị người thừa kế chỉ có hai cái này đích tử có cơ hội, những người khác đều không hí. Hai cái đích tử đều tạo phản, bọn hắn choáng váng mới có thể đi lẫn vào đâu. Ngược lại là tại trường An Thành bên trong, tướng quốc tự bên trong. Trụ trì, tin tức chuyển đến, thái tử điện hạ tựa hồ đó là cái kia nắm giữ kim cương bất hoại người. Một cái tiểu xa di lặng lẽ đi đến tiền phòng. hướng về phía đang tại nhắm mắt niệm kinh tướng quốc tự trụ trì mở miệng nói ra. Ân tướng quốc tự trụ trì cũng không mở to mắt chỉ là khẽ gật đầu biết được tiểu sa di thấy thế chỉ là cung kính hướng đến trụ trì cúi đầu lúc này mới nhẹ nhàng tối lui tại hắn tối lui sau đó tướng quốc tự trụ trì không văn đại sư đột nhiên mở mắt trong mắt lóe lên một tia tinh quang lẩm bẩm nói quả nhiên là người trong hoàng thất chắc không được như vậy lâu một điểm manh mối cũng không tìm tới nguyên lai là thái tử điện hạ à. vậy hạ có thể tới hỏi thăm quả nhiên là có nguyên nhân kim cương bất hoại nguyên lai thật tồn tại bất quá đây thái tử tạo phản ngược lại là tạo tốt phật môn cơ hội tới trương 400 sẽ xảy ra giải pho tượng trương 400, sẽ xảy ra giải pho tượng tần vương bây giờ toàn thành bách tính đều tại nghị luận ngươi thần tiên thân phận, không ít bách tính cũng bắt đầu thương nghị trong nhà tế bái ngươi Phủ đệ bên trong đỗ hà một mặt kính để nhìn đến lý thừa cản liên tục mở miệng nói ra dựa theo bây giờ tình huống này qua không được bao lâu chỉ sợ tất cả bách tính đều sẽ tín ngưỡng tần vương ân đạo tổ pho tượng chế tác xong chưa lý thừa cản khẽ gật đầu lại là hướng đến đỗ hà mở miệng hỏi đã làm cho người bí mật chế tác hoàn thành đồng thời ở phía trên khắc xuống trên trời rơi xuống thanh hoạ tần vương miễn thanh hoạ đại thế sắp tới thừa cản thành tiên đỗ hà mở miệng cười bây giờ cũng đã bí mật chôn ở Cẩm Thành, phàm là đi ngang qua người đều có thể nhìn đến. Tất nhiên sẽ tạo thành nghi động, đến lúc đó, người thiên hạ đều sẽ đem tần vương xem như thần tiên đến cung phụng. tương lai cùng Phật môn tranh đấu, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha ha. Nghe được lời này, Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng, đây cũng là lý Thừa Càn bí mật kế hoạch, tạo thần kế hoạch, đem mình chế tạo thành một cái thần tiên, thu hoạch tín ngưỡng. Phối hợp thêm lựu đạn thuốc nổ, càng là bày ra bản thân vô địch đặc biệt, đặc biệt tao nổ ám sát, kim cương bất hoại, sẽ chỉ làm bách tính mủ quáng tín ngưỡng. Cứ như vậy, thiên hạ dân tâm cơ hồ đều tại trên tay mình. dù là lý thế dân đều không thể cùng mình đánh nhau đồng lý, phật môn tích xúc ngàn năm tại phú cũng đem đưa về trong tay mình. thứ này về sau, rốt cuộc không cần vì tiền mà lo lắng. vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp a. lý thừa càn khoát tay áo. là. đỗ hà cung kính cúi đầu. một ngày này, thường xuyên ra ngoài lao động trồng trọt bách tính, chợt phát hiện, cổng thành giống như xuất hiện một điểm dị trạng. a, các ngươi nhìn mảnh đất này, ta mấy ngày trước đây nhìn đến là bằng thẳng, hôm nay làm sao có chút nô lên đến. không phải, ngươi nhìn kỹ một chút, trong này giống như có cái gì a. tựa hồ là thẹt đầu. không đúng. tảng đá kia thấy thế nào tựa như là pho tượng a đây là ai vội vào đi a không biết a được rồi mặc kệ hắn quản hắn pho tượng vẫn là thạch đầu tranh thủ thời gian khai hoang đi thôi một con lợn đầu cũng là dân chúng bận rộn sinh hoạt cũng lười đi phản ứng đây dị trạng chỉ bất quá thời gian lại qua mấy ngày chợ đám người đột nhiên phát hiện thổ địa vậy mà mọc ra một cái đầu người đậu xanh rau muống đây đây quả nhiên là một cái pho tượng a thế mà từ trong đất mọc ra đúng đây tuyệt đối là từ trong đất mọc ra mấy ngày trước đây hắn đều còn không có ngoi đầu lên đâu hôm nay ló đầu đúng vậy a đây có gì đó quái lạ chẳng lẽ điểm lành a không rõ ràng a đây rất cổ quái đầu này làm sao mình mọc ra các ngươi nói ngày mai hắn còn sẽ giải sao hẳn là bê a, nhìn xem thôi cứ như vậy thời gian ngày ngày đi qua pho tượng cũng là ngày ngày từ trong đất dài đi ra mỗi ngày đều có thể dài một tấc lập tức hấp dẫn toàn thành dân chúng ánh mắt tất cả dân chúng đều là quay chung quanh tới nhìn đến đây một pho tượng trong mắt tràn đầy kinh dị mình có thể mọc ra đến pho tượng đây sẽ không phải là yêu quái a làm sao có thể có thể là yêu quái tần vương còn ở nơi này đâu hắn nhưng là thiên mệnh ta cảm giác pho tượng kia có thể là điểm lệnh a vạn nhất không phải đâu được rồi vẫn là bẩm báo cho tần vương a đúng khẳng định phải nói cho tần vương tần vương khẳng định có thể nhìn ra đây là chuyện gì không sai không sai nhanh mau tìm tần vương sự tình càng náo càng lớn dân chúng cũng là đem tần vương lý thừa càn cho hô tới lý thừa càn bắt đầu thấy đến pho tượng sau đó cũng là rất cảm thấy kinh ngạc vây quanh chỉ là lớn nửa thân thể pho tượng vòng vo một vòng cũng không có phát hiện gì trạng pho tượng kia lại còn có thể mình mọc ra thật sao lý thừa càn tràn đầy hoài nghi nhìn đến đông đảo dân chúng mở miệng hỏi thăm thật thật thần vương chúng ta có thể không biết lừa ngươi đúng a đoạn thời gian trước ta ra khỏi thành thời điểm liền thấy đây địa lên một cái bọc mấy ngày nữa liền xuất hiện một cái đầu bây giờ nửa người đều đi ra mỗi ngày đều sẽ lâu một chút đúng a chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt thần vương đây hết thể đều là thật thần vương ngài có thể nhất định phải tin tưởng chúng ta a là thật đều là thật chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài đúng vậy a cái đồ chơi này thật có thể dài a cũng không biết là cái gì nhìn đến là pho tượng nhưng pho tượng vì sao mình hội trường đâu dân chúng đều là có chút không nghĩ ra mặt đầy hoang mang, Lý Thừa Càn đồng dạng là hoang mang lại vây quanh pho tượng đi một vòng, lắc đầu. Bản vương cũng chưa từng gặp qua bậc này đồ vật, bất quá nếu như hắn quả thật một ngày dài một tức, có lẽ đây là thượng thiên cho khuyên bảo. Tạm chờ hắn hoàn toàn mọc ra lại nói, người đến. Lý Thừa Càn một tiếng hét to, lập tức mấy tên binh sĩ chạy tới, cung kính hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu. Mấy người các ngươi, ngày đêm trông coi nơi này, chớ có để cho người ta tới gần. Bản vương ngược lại là muốn nhìn pho tượng, tiên là có hay không là mình sinh trưởng, vẫn là có người đều dở trò quỷ. Lý Thừa Càn phân phó nói, phải. Mấy tên binh sĩ cung kính cúi đầu, trung điệp gật đầu, cũng có không ít nhàn rỗi máy tính, phân phó tiến cử mình. Tần vương điện hạ chúng ta cũng nguyện ý giúp ngài nhìn chằm chằm. Đúng a, thần vương, chúng ta cũng nguyện ý nhìn chằm chằm. Không sai, chúng ta cũng muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là mình sinh trưởng, vẫn là có người mỗi ngày trộm đạo tại nổ. Nếu là có người dở cho quỷ, nhất định là đối với Tần vương bất lợi, chúng ta tuyệt đối không cho phép lại có chuyện như vậy phát sinh. Không sai, chúng ta đều nhìn chằm chăm. Nhìn đến từng cái nhiệt tinh máy tính, Lý Thừa Cẩn cũng là gật đầu cười trực tiếp đồng ý xuống tới. Có thể, cái kia các ngươi cũng đều nhìn chăm a. bất quá mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi chớ có tổn thương thân thể binh sĩ đều là luân viên, các ngươi cũng có thể ô ô ô ô thần vương quá quan tâm chúng ta Thần vương yên tâm ta từ nhỏ liền ít, hầm cái một ngày một đêm không nói chơi đúng một ngày một đêm nó nếu là không giải chính là có người dợ cho quỷ còn tại dài liền có thể là thiên ia lý thừa càng gật gật đầu không tiếp tục mở miệng cứ như vậy ngoài cửa thành mấy người lính nghiêm phòng chằm chằm trông coi tại pho tượng còn có một nhóm dân chúng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm từ ban ngày đến trời tối lại đến ngày thứ hai tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn chằm dù là đều đã là vây được không được không ai ngủ mất bọn hắn cũng sợ sợ đây là có người dợ cho quỷ muốn phá hư tần vương thanh danh dẫn đến bọn hắn mất đi tốt đẹp sinh hoạt rốt cuộc đến ngày thứ hai giữa trưa lý thừa càng từ nội thành đi ra nhìn đến từng cái đỉnh lấy mắt quần thâm dân chúng lộ ra có chút bất đắc gì nói ra các ngươi con quả thật một ngày không ngủ a bất quá đông đảo dân chúng lại ở vào một loại kích động phía dưới căn bản không có trả lời lý thừa càng nói mà là liên tục mở miệng thần vương thật thật nó thật hội trưởng. chúng ta định một đêm nhìn không ra hắn một chút xíu dài nhưng đo đạc một cái nó vừa giải một tấc đầu. chơi ạ cái đồ chơi này là thật hội trưởng với lại hắn phía trên giống như có chữ viết bất quá chỉ là mạo một cái đầu chúng ta không nhìn rõ cũng không dám nào chương 401. trăm thượng thiên dự cảnh trấn an máy tính chương 401. trăm thượng thiên dự cảnh trấn an máy tính ưu châu thành bên ngoài đông đảo dân chúng vây quanh pho tượng cẩn thận nghiên cứu một bên lý thừa cản cũng là giả vờ giả vịt nhìn đến à đây chữ thứ nhất nhìn đến đầu tựa hồ là một cái thiết tự đây có lẽ quả nhiên là thượng thiên dự ngôn a lý thừa càng cẩn thận nhìn đến phía trên văn tự chỉ là vừa lộ ra một cái đầu chỉ có thể dựa vào đoán đông đảo dân chúng nghe vậy nao nhau nhìn kỹ đúng nhìn đến giống như là một cái thiên tự đậu xanh rau muống ngày này chẳng lẽ lại quả nhiên là lao thiên gia dự ngôn không thành có lẽ đó là đi ta đêm qua đều không ngủ nhìn chằm chằm vào đâu cam đoan không có người động đậy cái này pho tượng không thể tưởng tượng nổi cái đồ chơi này vậy mà thật sẽ tự mình mọc ra đúng a như vậy thân tích chỉ có lao thiên gia xuất thủ t xem ra phía trên này sẽ có thượng thiên đối với chúng ta cảnh cáo không sai ta cảm giác là một cái điềm lành ngươi nhìn xem vì sao liền chúng ta ưu châu thành xuất hiện đây rõ ràng đó là chúng ta ưu châu thành điểm lành a ha ha ha đúng a đúng a nghe dân chúng mở miệng lý thừa càn lộ ra một vệt nụ cười xem ra dân chúng đều làm tốt nên đón điểm lành chuẩn bị bất quá mặt ngoài lý thừa càn vẫn như cũng là ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng lắc đầu thành khẩn nói ra việc này là phúc là họa còn nói không chính xác vẫn là chờ tượng đá triệt để mọc ra lại nói Ngày sau nơi đây chặt chẽ trông giữ bất luận kẻ nào không được đụng vào tượng đá bản vương ngược lại là muốn nhìn tượng đá này phía trên đến tột cùng là viết chữ gì lý thừa càng như vậy trịnh trọng bộ dáng cũng là để dân chúng trong lòng có chút thấp thỏm đứng lên sẽ không phải pho tượng tự cũng không phải là chuyện tốt ta ta cảm giác khả năng ai, dù sao nếu không phải chuyện xấu phát sinh lao thiên làm sao biết cảnh cáo đâu xem trước một chút đến tột cùng là cái gì sao ân trước chờ lấy lại nói dân chúng ngươi một lời ta một câu nhìn đến tượng đá trong mắt là có một chút kính sợ tại cổ đại quỷ thần mà nói vẫn là vô cùng phổ biến đối với quỷ thần dân chúng có thể lựa chọn đó là kính sợ cứ như vậy thời gian tại ngày ngày đi qua Điều đá mỗi ngày đều có thể dài một tấc, một chút xíu từ bùn đất bên trong mọc ra. Trong đó trên thân văn tự cũng là thời gian dần qua hiện ra ở đám người trong mắt. Trên trời rơi xuống tai họa. Đầu bốn chữ lộ ra ngày đó, toàn trường dân chúng đều là bối rối vô cùng. "Trời ạ, trên trời rơi xuống tai họa, quả nhiên là Lao Thiên gia cho chúng ta cảnh cáo a." "Đúng a, đây rõ ràng nói là chúng ta ưu châu thành sẽ có thai họa a." "Ta đi, đây có ý tứ gì a, đây là muốn nói tần vương không được, không thể tạo phản không thành. Có khả năng a, lão thiên gia đều không đồng ý tần vương tạo phản, vì vậy muốn hạ xuống tai họa." "Thảm rồi thảm rồi." vậy phải làm sao bây giờ a không biết a dân chúng vội vội vàng vàng bọn hắn thật vất vả vượt qua ngày tốt lành bây giờ mỗi ngày ra ngoài trồng trọt mệt mỏi là mệt mỏi một chút nhưng đều là bản thân sản nghiệp mệt mỏi một chút cũng là nên nhưng bây giờ lao thiên gia đều cho báo trước trên trời rơi xuống thai họa đây không phải liền là tần vương không thể tạo phản bởi vì tạo phản cho nên có lao thiên trừng phạt đối với cái này lý thừa can biểu đạt cực kỳ bất mãn càng là tùy tiện đứng tại trên tường thành nhìn phía giới tượng đã cùng đông đảo dân chúng lớn tiếng hô ta chính là thiên mệnh thượng thiên không được trừng trị ta như ngày này dám vi phạm ý ta ta liền sốt ngày này. cái gì lao thiên gia, chỉ có ta. thần vương lý thừa cản. tất cả bách tính không cần e ngại, thiên mệnh tại bản vương trên thân. cái gì lao thiên gia chứng trị, chỉ, chỉ sợ là có yêu ma quấy phá. lý thừa càn một phen. Trấn an rất nhiều dân chúng nội tâm, chỉ là dân chúng trong lòng vẫn như cũng là có chút e ngại cùng thấp vọng. dù sao, tượng đá thế nhưng là thượng thiên ý chỉ. dù là tần vương nói thiên mệnh ở trên người hắn, dân chúng cũng sợ hai a nói là yêu ma, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua a hai ngày này. tất cả bách tính sắc mặt mang theo khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, sợ có cái gì tai họa đột nhiên xuống. U Châu Thành tin tức, cũng là như là một trận gió đồng dạng, chuyển khắp toàn bộ thiên hạ. Một pho tượng đá xuất thế, cũng là dẫn tới vô số người chú mục Nghe nói không, U Châu Thành cổng thành xuất hiện một tòa tượng đá, trên đó viết trên trời rơi xuống thai hoa đâu. Thế, đây không phải tại khiển trách Thái tử sao? Cũng không a, Thái tử tạo phản, đắp lên thiên khiển trách, cho nên truyền đạt trừng phạt. Ai, Thái tử là một cái người tốt ta, vì sao liền trừng phạt hắn đâu? U Châu Thành bách tính không phải qua tốt hơn a? Cũng không a, có lẽ chỉ là đơn thuần U Châu Thành phong thủy không tốt. Thôi đi, nhà ngươi phong thủy tốt, đương nhiên rồi. nhà ta phong thủy tốt thái tử đến nhà ta tạo phản nhất định không có cái gì tai họa phúc ngươi chính là nhớ kỹ thái tử đưa tiền cho điện cũng không a lúc nào thái tử tạo phản phong năng thổi tới trên đầu chúng ta đâu cái kia u châu thành bách tính nghe nói đều dọa đến không được một đám đồ đần đây rõ ràng là có người tại đối phó thái tử không không không đây là chuyện thật cứ nghe cái kia tượng đá một ngày dài một tấc tất cả bách tính đều thấy được gắng gượng từ trong đất mọc ra đây chính là ngay cả thái tử đều thấy được thái tử liên tục trấn an bách tính hiện nhiên đây là chuyện thật Tê, vậy liền đáng sợ tượng đá một ngày dài một tấc sự tình cũng là chuyển đến vô số người trong thai đặc biệt có người hiểu chuyện chuyên chạy tới nhìn tượng đá như thế nào mọc ra chờ bọn hắn hầm một ngày một đêm không ngủ trơ mắt nhìn đến tượng đá quả thật mọc ra sau đó tất cả mọi người đều điên rồi bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua như vậy thần tích đã dĩ vãng thần tích đều là nghe nói bây giờ bọn hắn là nhìn tận mắt thần tích phát sinh trường an thành bên trong tào chiêu nghe nói à ưu châu thành cổng thành có một pho tượng đá từ trong đất bùn mọc ra một ngày dài một tấc bây giờ lớn có thể cao nghe nói tượng đá này bên trên còn khắc lấy từ đâu trên trời rơi xuống thái họa đây là lao thiên đều nhìn không được thái tử tạo phản đô tướng đây chẳng lẽ ngươi thủ bút tượng đá này từ trong đất bùn mọc ra đến tận cùng là vì sao biện pháp đông đảo đám đại thần hiếu kỳ nhìn đến đôi như hối bọn hắn tự nhiên không tin cái gì thần tích thiên mệnh loại hình đều là làm quan minh bạch những vật này chỉ là lắc lư thiên hạ dân chúng chỉ là bọn hắn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông như thế nào có thể làm cho tượng đá từ trong đất bùn mọc ra đỗ như hối đồng dạng là cao mày mở miệng nói ra việc này là thật tin tức truyền đến tượng đá xác thực một ngày dài một tấc không người tới gần ngụy vương cùng Nô vương bên kia cũng không có mảy may gì động bây giờ đại đường nên sẽ không còn có những người khác cùng thái tử đối nghịch đặc biệt là đây chính là tại ưu châu thành Cổng thành để phòng xâm nghiêm ai có thể đem tượng đá vùi vào đi lại để cho nó mọc ra đâu lời nói này nói ra đông đảo đám đại thần đều là sức sở theo mà những mày cái này cần thật là bọn hắn chưa hề suy nghĩ qua góc độ t nói như vậy ai cũng quả nhiên là thượng thiên cảnh cáo trời ạ đây đây như thế nào cho phải thượng thiên cảnh cáo trên trời rơi xuống tai họa vậy chúng ta nhất định phải dự bị đi lên a đúng còn muốn chân an dân tâm Chương 402. Phật muốn đến. Chương 402, Phật muốn đến. Trên trời rơi xuống thai họa bốn chữ ngoi đầu lên, khiến tất cả mọi người cũng bắt đầu không quá xem trọng lý thừa cản, đặc biệt là tượng đá từng đoạn từng đoạn sinh trưởng, càng lại như là thần tích đồng dạng. Không có bất kỳ người nào tìm ra trong đó vấn đề, chỉ có thể thuộc về là thượng thiên dự cảnh. Chỉ là, theo thời gian đi qua, tượng đá phía dưới tự không ngừng nổi lên mặt đất, cũng là đem trước đám người lo lắng cho quét sạch sành xanh tùy theo mà đến tức là cái kia cực lớn mừng dỡ. Trên trời rơi xuống tai họa, thần vương miễn thay họa. Sau này bốn chữ đi ra, toàn bộ hữu châu thành dân chúng đều là sôi trào đứng lên ha ha ha ha ta liền nói đi theo tần vương lăn lộn không có một chút vấn đề không sai đi theo tần vương có thể miễn thai họa Thần vương quả nhiên người mang thiên mệnh a đây ý là thượng thiên lập tức liền có thai họa muốn hạ xuống nhưng là tần vương có thể miễn trừ đây thai họa thôi đúng a cho nên chúng ta ngày sau nhất định tao nộ không đến bất luận cái gì thai họa chơi ạ, đây một đợt xuống rồi ha ha ha ha trước đó thế nhưng là lo lắng chết ta rồi hiện tại một điểm đều không cần lo lắng những cái kia một mực gọi la hét muốn đi người đâu đứng ra để ta nhìn xem có bao nhiêu người a vui vẻ mỗi một cái đều là nghĩ đến muốn chạy hiện tại biết đi tần vương mới thật sự là người mang thiên mệnh dân chúng cao hứng bừng bừng bọn hắn nguyên bản liền khẩn trương không được sợ mình vừa nắm giữ cuộc sống tốt đẹp liền không có bây giờ tần vương miễn thai họa bốn chữ đi ra triệt để ổn định bọn hắn tâm a các ngươi nhìn tượng đá này giống như khá quân a đây tựa như là lão tử tượng đá này đây là tần vương tổ tiên truyền tin xuống tới cái này rất giống là thánh chỉ đồng dạng a đúng a tần vương miễn họa đây là lão tổ tông truyền thừa xem ra ngay cả lão tử đều đã công nhận tần vương a không sai không sai đông đảo dân chúng vô cùng kích động có một tôn nghe nhiều nên thuộc thần tiên nhìn chúng tần vương công nhận tần vương cái này cũng biểu thị bọn hắn đi theo tần vương lan lộn tất nhiên sẽ có càng tốt hơn tương lai ha ha ha trước đó liền nói tần vương là thần tiên đi hiện tại ta mỗi ngày liền bắt đầu cung phụng tần vương không sai không sai trước đó bái Bồ tát bái phật tổ loại hình loại bái ngay cả thổ địa công công đều bái hiện tại xem ra đều không cần bái chúng ta bây giờ sinh hoạt đều là tần vương ban cho trực tiếp bái tần vương liền tốt cũng không a trực tiếp bái tần vương còn có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt đúng Chân thần ngay tại trước mặt chúng ta bãi thần vương đến rộng đồng hưởng an lạc đúng đúng đúng trong lúc nhất thời toàn bộ ưu châu thành dân chúng đều đã là đem lý thừa cản xem như nhân vật thần tiên đến thăm viếng không ít người trong nhà cũng bắt đầu cung phụng lên lý thừa cản đối với cái này lý thừa càn biểu thị cực kỳ ảo não huyện nha bên trong ai lý thừa càn trùng điệp thở dài một hơi ta làm sao lại như vậy vụng về a đâu đây đều có thể quên ai lần này liền lãng phí a thần vương ngài đây là đỗ hà hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến lý thừa cản bây giờ tiếng gió biến đổi lớn Tất cả bách tính đối với Lý Thừa Cản tín ngưỡng nâng cao một bước. Làm sao Lý Thừa Cản ở chỗ này than thở? Ai, đánh chữ sai à, vì sao muốn gọi Tần Vương đâu? Trực hiếu Tần hoàng không phải tốt, vậy ta còn có thể thuận thế xưng đế. Lý Thừa Cản lại là thở dài một hơi bất đắc gì nói ra. Nghe vậy Đỗ Hà nhịn không được lật ra một cái lên mắt, hiện tại đại cục cũng không định đâu, Tần Vương thế mà đã bắt đầu nghĩ đến xưng đế đây là thật làm cho người không lợi nào để nói. Không sao, Tần Vương cơ hội mỗi ngày có, lấy bây giờ bách tính đối với ngài tín ngưỡng, ngày ngày mai xưng đế cũng không có người sẽ quấy nhiễu. Được rồi, được rồi. chờ lần sau lại làm một cái trọng thể xưng đế cơ hội a lý thừa càn khoát tay áo xưng đế sao có thể mình ra ngoài tuyên bố a đương nhiên muốn đủ loại thần tích đi ra lão thiên gia tuyên bố lý thừa càn nên làm hoàng đế lúc này mới phù hợp mình thiên mệnh thân phận lúc này thần vương mã chu cao mày một mặt cổ quái đi đến thọ sơn tự trụ chỉ cùng trường an tướng quốc tự trụ chỉ cầu kiến a lý thừa càn sững sở nháy nháy mắt đồng dạng lộ ra cổ quái thần sắc tướng quốc tự trụ chỉ cùng thọ sơn tự trụ chỉ cầu kiến bản vương hòa thượng này phản ứng nhanh như vậy sao ta còn tại mưu đồ đâu? bọn hắn liền dự cảm đến ta muốn đối phó bọn hắn, vậy coi như khó làm a. Lý thừa cằn như mày, chỉ là đối phó một cái thọ sơn tự tự nhiên là vô cùng đơn giản, nhưng lại thêm tướng quốc tự, vậy liền hoàn toàn khác biệt đại đường các nơi tự miếu như thể chơi tay, trong đó liền lấy trường an tướng quốc tự làm chủ, tướng quốc tự trụ chỉ đều có thể chạy lũ châu thành đến, Hiển nhiên là thu vào tiếng gió. Vấn đề này chốc lát bị tự miếu phát giác, lại đối với thọ sơn tự động thủ, như vậy phải đối mặt đó là toàn bộ đại đường tự miếu, cũng không tốt làm a dù sao, tự miếu tại trường an thành tắm đã nhiều năm như vậy, nó môn hạ tín đổ vô số kể. cùng tín đồ cũng là nhiều không thích hợp trên mặt nội trực tiếp giao phong đối địch. được rồi trước hết mời vào đi lý thừa càn khoát tay áo phải mã chu gật gật đầu sau một lát hai cái mặc tăng y hòa thượng chậm rãi đi đến lão nạp không văn lão nạp không kiến bái kiến thái tử điện hạ không văn cùng không kiến cung kính hướng đến lý thừa càn cuối đầu lý thừa càn đánh giá hai người một chút đều là trên đầu không lông mặt lộ vẻ hưởng quang mày râu đều trắng nhưng tự có một phen đắc đạo cao tăng khí chết bây giờ ta chính là tần vương lý thừa càn nhàn nhạt, nhạt nói ra ngựa khí cũng không có như vậy khắc khí ngược lại là có chút lạnh lùng không văn cùng không Tiến hai người liếc mắt nhìn nhau lại là hướng đến lý thừa càn cúi đầu bái kiến tần vương ân hôm nay tới cần làm chuyện gì à lý thừa càn khẽ gật đầu vẫn như cũng là lạnh lùng hỏi nghe nói trước đây tần vương gặp chuyện mũi tên bắn tới tần vương trên thân lại không phá được tần vương ra tần vương thân có kim cương bất hoại không văn cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lý thừa càn hỏi thật có việc này lý thừa càn khẽ gật đầu Ngày. không văn do dự một phen lại là cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến lý thừa càn hỏi không biết thần vương có thể để lão nạp thử một chút nghe được lời này, Lý Thừa Càn lập tức nhíu mày, một mặt hoài nghi nhìn đến Không Văn. chuyện gì xảy ra? Không Văn không phải là bởi vì chính mình muốn đối phó Phật giáo mà lại đây sao? Bây giờ nhìn tình huống này, có vẻ giống như là muốn giết chết mình á Kim Cương bất hoại, còn muốn thử một chút. Vạn nhất mình là đang khoác lắp bước, chẳng phải là muốn bị của hắn một đao chém chết? Không Kiến nhìn thấy Lý Thừa Càn biểu lộ, vội vàng lôi kéo Không Văn, khách khí hướng về phía Lý Thừa Càn nói ra. Thần Vương chớ nên hiểu lầm, chỉ là trước đây, vậy Hạ từng triệu kiến qua Không Văn sư huynh, hỏi thăm hắn Kim Cương bất hoại sự tình. Kim cương bất hoại chính là Phật môn thần thông, vì vậy chúng ta một mực đang tìm người này. Chỉ là một mực đều không có manh mối. Bây giờ nghe nói Tần Vương nắm giữ kim cương bất hoại, do đó tới nhìn qua. Chương 403, người đến nhất nào? Chương 403, người đến nhất nào? Bản vương vì sao muốn cho các ngươi nhìn? Lý Thừa càng cao mày, càng là không thích nhìn đến Không Văn cùng Không Kiến hai người. Hai người này đều là tự miếu trụ trì, tại Phật giáo nên là cao cấp nhất nhân vật. Nhưng là tại mình trước mặt, có phải hay không có chút quá làm cản? Trong máy mắt, Lý Thừa càng trên thân tràn ngập ra một cỗ sắc khí. thần sắc cũng là có chút bất tiện đứng lên thần vương hiểu lầm không văn cũng không có bởi vì lý thừa càn thái độ mà sinh ra e ngại vẫn như cũng là bình đạm bộ dáng chắp tay trước ngực lão nạp chỉ là muốn gặp một lần kim cương bất hoại nghe nói tần vương bây giờ bắt đầu tạo phản nếu là có thể đạt được ngã phật môn trợ rút, nên sẽ càng thêm thuận lợi một chút ta lời vừa nói ra lý thừa càn thần sắc lập tức dừng một chút trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười nói rõ chi tiết nói kim cương bất hoại chính là ngã phật môn chính thống thần thông nếu là có này thần thông giả chính là ngã phật giáo hộ giáo la hán mà tần vương điện hạ thân phận tôn quý còn nắm giữ kim cương bất hoại có lẽ tương lai có thể thành phật không văn lại là khách khí mở miệng nếu là xác định tần vương nắm giữ kim cương bất hoại phật môn nguyện hết sức giúp đỡ tần vương ha ha ha ha. lý thừa càn phát ra cười to một tiếng Hắn cũng hiểu được phật môn là đến tìm người phát ngôn cái này cùng mình tinh đại nôn đồng dạng mình nắm giữ phật môn thần thông, kim cương bất hoại thay phật môn đại ngôn tự nhiên có thể càng tốt hơn vì phật môn lôi kéo tín đồ để phật môn trở nên càng thêm cường đại ngươi nói ngược lại là có lý lý thừa càn khẽ gật đầu ra vẻ một bộ hiệu được bộ dáng đáng tiếc lý thừa càng nói một tiếng đáng tiếc lại để không văn cùng không kiến nguyên bản cái kêu bình đạm thần sắc khẩn trương đứng lên đáng tiếc cái gì chẳng lẽ lại là giả vì kim cương bất hoại không văn tra xét rất lâu bây giờ càng là thật xa từ trường an thành chạy tới nếu là giả không văn phật tâm đều phải hở mất đáng tiếc bản vương không chỉ có sẽ kim cương bất hoại với lại phật môn thần thông càng là đều sẽ một chút tha tâm thông a loại hình lục thần thông đều là sẽ lý thừa càng chắp tay trước ngực a di đà phật có lẽ bản vương đó là tương lai phật tự a cũng hoặc là bản vương chính là phật đà chuyển thế Nhìn đến Lý Thừa Càn giả vờ giả vịt, Không Văn cùng Không Kiến hai người liếc nhau, đều là lộ ra một vẻ cổ quái cùng bất đắc dĩ. Hai người cũng không phải đồ đần. Liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Thừa Càn là diễn. Bây giờ ngoại giới tin tức, hai người cũng đều là thu vào. Lý Thừa Càn đã tự xưng là lão tử hậu nhân, người mang thiên mệnh. Hiện tại quay đầu biến thành Phật Đà chuyển thế, đây mẹ nó, Tinh Khiết đem hai người mình làm đồ đần đuộng nghịch ra ngay tại Không Văn cùng Không Kiến muốn nói chuyện thời điểm. Lý Thừa Càn lại là khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Bất quá, chỉ nói mà không làm, các ngươi có lẽ không tin. Như vậy đi, Bản Vương cho các ngươi biểu diễn một phen. Đỗ Hà đi lấy một thanh đao đến. Lý Thừa Càn nhìn về phía một bên Đỗ Hà. "Phải." Đỗ Hà chắp tay cúi đầu, đang muốn rời đi. Chậm đã." Không Văn lại là ngăn cản Đỗ Hà, trở tay từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ. Không Văn đem dao gam bảy tại mình trên tay, biểu lộ mình không có nửa điểm ác ý, không biết Tần Vương có thể dùng cây chùy thủ này nghiệm chứng đâu. "Hắc hắc." Lý Thừa Càn bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua không Văn. "Rất hiển nhiên." Không Văn cũng không có toàn bộ tin tưởng, bây giờ mang theo binh khí, cũng là dự phòng mình tại trên binh khí động tay chân. Bất quá đối với cái này, Lý Thừa Càn tự nhiên là không ngại. ngược lại là khẽ gật đầu đương nhiên có thể nặng người đến nhất đạo a lý thừa càng thoải mái vung lên tay áo đem trắng đoàn bóng loáng cánh tay hiện ra ở không văn trước mặt ánh mắt bình đạm nhìn đến không văn không văn sững sở hắn không nghĩ tới lý thừa càng biết cái này một dạng hào phóng nhìn đến thân sắc cũng không có mảy may trột dạ bộ dáng cầm trong tay dao găm, nhìn đến lý thừa càng cánh tay nuốt một ngụm nước bọn hơi có vẻ do dự bộ dáng tới đi chặt nhất đạo lý thừa càng trên mặt hiện hiện nụ cười không có chút nào e ngại ngược lại không văn là càng phát ra khẩn trương đứng lên cầm trong tay dao găm, giơ lên cao cao một bộ muốn chặt đi xuống bộ dáng, nhưng lại đưa tay thu về. Sư đệ, vẫn là ngươi tới đi. Không Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đem dao găm đưa cho một bên Không Kiến. Không Kiến cười khổ, tiếp nhận dao găm, nhất đao liền muốn hướng đến Lý Thừa Càn trên cánh tay chém tới. Chấm đã. Không Văn lại đưa tay kéo lại Không Kiến, đem dao găm đoạt lấy. Thần Vương, chúng ta tin tưởng. Không Văn hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu, Tần Vương nắm giữ kim cương bất hoại, thế nhân đều biết, chúng ta tin. Ngày sau Phật môn nguyện trợ Tần Vương một chút sức lực, Tần Vương có thể nguyện nhập Phật môn, vì Phật tử. Không Văn con mắt trừng trừng nhìn đến Lý Thừa Càn dò hỏi. Lần này Không Văn cũng là sợ, mặc dù Lý Thừa Càn thản nhiên, nhưng Không Văn sợ Lý Thừa Càn là trang. Sợ mình một đao kia sổ dưới, chém bị thương Lý Thừa Càn đương nhiên. Không Văn sợ không phải Lý Thừa Càn sẽ bị mình chặt tổn thương. Tổn thương liền tổn thương thôi. Sợ là Lý Thừa Càn không có kim cương bất hoại. Như vậy, mình qua nhiều năm như vậy chờ đợi, liền toàn bộ không có. Chẳng, hiện tại Lý Thừa Càn kim cương bất hoại đã truyền khắp thiên hạ, dứt khoát an vị thực, cũng mặc kệ Lý Thừa Càn đến cùng có hay không, dù sao liền coi hắn có. Giúp đỡ Lý Thừa Càn tạo phản, dành càng lớn lợi ích. Phật môn cũng không phải là tứ đại giai không. tự nhiên cũng là có dã tâm bọn hắn muốn càng nhiều tín đồ càng nhiều đền miếu ha ha ha ha lý thừa càng cười lớn một tiếng lắc đầu không văn đại sư hiểu lầm cũng không phải là bản vương gia nhập phật giáo mà là phật giáo vốn là bản vương lý thừa càng trong mắt lóe lên một tia tinh quang ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên liền có một cái càng tốt hơn ý nghĩ giờ phút này lý thừa càng không nói hai lời trực tiếp từ không văn trong tay túm lấy dao găm cầm trong tay dao găm càng là không chút do dự hướng đến mình bụng hung hăng thọc nhất đao t quần áo trực tiếp bị dao găm đâm xuyên thần vương Không Văn Cùng không kiến hai người thấy đây, càng là lên tiếng kinh hô. Mà Lý Thừa Càn lại là không chút hoang mang, cầm dao găm càng là nhanh chóng ngay cả đâm mình vài đao. Sợ Không Văn Cùng không kiến không tin. Lại là cầm dao găm tại mình trên cánh tay quẹt làm bị thương mấy đao, mỗi một đao xuống dưới, trên cánh tay làn da đều sẽ ham xuống dưới. Có thể thấy được Lý Thừa Càn là thật đang dùng lực. Nhưng mặc kệ Lý Thừa Càn như thế nào vẽ, như thế nào cắt chém, cánh tay làn da lại là vẫn như cũ như vậy, căn bản cũng không có phá. Kim cương bất hoại, kim cương bất hoại. Không Văn Cùng không kiến con mắt trừng lớn, một mặt kinh hãi nhìn đến Lý Thừa càng thao tác, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: quả thật là kim cương bất hoại không nghĩ tới thế gian quả thật có kim cương bất hoại ngày thần vương chẳng lẽ lại quả nhiên là phật tử đối mặt hai người kinh ngạc lý thừa càn một mặt khinh thường không nói hai lời trực tiếp đem dao găm đưa cho không văn đến ngươi đến nhất nào tiếp nhận lý thừa cản trong tay dao găm không văn cũng không do dự trực tiếp liền hướng đến lý thừa cản cánh tay đến nhất đau, quả nhiên ngay cả ra đều không phá sợ lý thừa càn là trang không văn lại là cầm lấy lý thừa càn mặt khác một cánh tay hung hăng đến lên nhất nào vẫn như cũng là không có cắt vỡ ra trời ạ, không văn một tiếng kinh hô cầm dao găm dỗi ra mình cánh tay hơi nhịu như mày quay người liền cầm lên không kiến cánh tay phúc thử chương 404. trăm dễ hoa trên gấm bản vương cũng không nên chương 404. trăm dễ hoa trên gấm bản vương cũng không nên không kiến một mặt mộng bức nhìn đến cánh tay mình trên cánh tay đã là bị rạch ra một cái lỗ hổng máu tươi dọn dọn bắt đầu dị ra Ngươi. không kiến nhìn một chút không văn lại nhìn một chút mình cánh tay nháy nháy mắt a di đà phật không văn chắp tay trước ngực nói một tiếng phật hiệu sư đệ lấy thân thử đao như phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng đồng dạng có đại phế lực nghe được lời này vốn là muốn mắm nói không kiến chỉ có thể nghẹn trở về mình trong bụng chỉ có thể chắp tay trước ngực nói một tiếng vật hiệu a di Đà phật thần vương không biết có thể gọi người giúp lao nạc băng bó một chút không kiến bộ mặt co lại co lại hiển nhiên đã có cảm giác đau chuyển đến lý thừa càn nín cười nhìn thoáng qua không văn nhẹ gật đầu đỗ hà mang không kiến đại sư đi băng bó một chút Tốt, đại sư xin mời đi theo ta đỗ hà cũng là nín cười khẽ vươn tay chỉ dẫn lấy không kiến đi băng bó vết thương ngược lại là không văn vẫn như cũng là sắc mặt bình đạm giống như mới vừa sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng chỉ là nhìn về phía lý thừa càn ánh mắt sẽ có chút kích động Thần Vương, ngài mới vừa nói, ngài còn sẽ phật muôn cái khác thần thông. Không Văn nhìn đến Lý Thừa Càn lại là hỏi: "Không tệ." Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, "Tha Tâm Thông, bất quá, bản vương thần thông còn chưa tu luyện tới cực hạn, cũng không thể phát giác người khác suy nghĩ, nhưng có thể nhìn đến người khác đối bản vương tôn kính trình độ, sẽ hay không phản bội bản vương." Lý Thừa Càn cười nhẹ nhàng nhìn đến Không Văn, nhìn sang Không Văn độ trung thành, nhàn nhạt nói ra: "Không Văn đại sư đối bản vương ngược lại là không có như vậy tôn kính a." Lý Thừa Càn nhìn đến Không Văn đại sư đối với mình độ trung thành chỉ có 55, trong mắt lóe lên một tia không vui. "Mẹ đều bị ngươi chặt mấy đau. Đây độ trung thành làm sao còn như vậy thất đâu?" Tần Vương hiểu lầm, lão nạp đối với Tần Vương thế nhưng là tôn kính rất. Không Văn đại sư cười một tiếng, đang muốn giải thích, nhưng đối mặt lý thừa cản cái kia giống như cười mà không phải cười thân sắc, tâm thần không khỏi khẽ động đây kim cương bất hoại đều là thật, có lẽ Tha Tâm Thông cũng là thật. Chỉ là đây nhìn người tôn kính trình độ, đây như thế nào đi phân biệt đâu? Cái này nhưng không cách nào thí nghiệm. Không Văn đại sư nên biết được, càng là thành kính tín đồ, càng có thể sớm đăng cơ vui, tiến về phất quốc. Bản vương Tha Tâm Thông, mà có thể nhìn đến người khác đối bản vương thành kính trình độ. Nếu là lấy chừng 100 tính toán, Không Văn đại sư đối bản Vương chỉ có 55 thành tính a. Lý Thừa Càn thăm thẳm mở miệng. Trong chấp nhóm này, Không Văn đại sư cả người đều là cứng đờ, có chút khó tin nhìn đến Lý Thừa Càn. Tuy nói, Không Văn đại sư cũng không thể phán đoán mình đối với Lý Thừa Càn đến cùng có bao nhiêu tôn tính. Nhưng 55 thành tính, tựa hồ chính là mình đối với Lý Thừa Càn cảm thụ. Tha tâm thông, là thật. Trong lúc nhất thời, Không Văn đại sư có chút giật mình. Người lai, like, tha tâm thông lại là xem thấu người khác thành tính, trách không được, Phật gia muốn thành tính tín độ. trách không được, tâm thành tắc linh. Nguyên lai like đều là có thể xem thấu. Thần Vương Điện Hạ chính là Phật tử. Giờ phút này, Không Văn Đại sư không tiếp tục hoài nghi Lý Thừa Càn, một cái kim cương bất hoại, đủ để cho Không Văn tin tưởng Lý Thừa Càn. Chớ đừng nói chi là Lý Thừa Càn còn cụ thể chỉ ra mình thành tính trình độ. Có lẽ Bản Vương cũng không phải là Phật tử, mà là Phật đã chuyển Thế. Lý Thừa Càn giống như cười mà không phải cười nói ra, Bản Vương một thân thần thông, đều là Phật đà thần thông, xem thấu người khác thành kính, đây cũng không phải là Phật tử nên có. Nghe được lời này, Không Văn Đại sư nhíu mày, nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn. Hắn hiểu được Lý Thừa Càn ý tứ. Phật tử chỉ là có thể thu hoạch được Phật môn trợ rút, nhưng là Phật đà liền không đồng dạng, đó là khống chế Phật môn. Với tư cách bây giờ Phật môn khống chế người, không văn đại sư tự nhiên là không hy vọng liền như vậy đem Phật môn giao ra. Từ xưa quân vương không có một cái tốt đi theo Lý Thừa Càn la lột, hắn cũng không cảm thấy là chuyện tốt gì. Với lại, đem Lý Thừa Càn cho rằng là Phật đã nói, như vậy Phật môn liền phải vô điều kiện nghe theo hắn lời nói đây cùng mình mong muốn khác biệt. Một cái là bảo trì siêu phàm thế lực địa vị, phụ trợ Lý Thừa Càn. Một cái là trở thành hắn thủ hạ đây đái nộ có thể giống nhau a. Có lẽ không văn đại sư cũng nên nghe nói, bản vương chính là đạo giáo lao tử sau đó thay mặt, khả năng ta đây một thân bản sự, cũng không phải là Phật môn thần thông, mà là đạo giáo thần thông đâu. Lý Thừa Càn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua không văn đại sư. "T. Không văn đại sư, con ngươi co dụ lại, hiểu được. Lý Thừa Càn đây là đang uy hiếp mình. Chốc lát Phật môn không chuẩn bị trợ giúp hắn nói, hắn tự nhiên là đi tìm đạo giáo. Phật đạo vốn là một mực tại cạnh tranh, chỉ bất quá đạo giáo giảng cứu tùy tâm mà động, đối với tín đồ phát triển cũng không có Phật giáo như vậy mãnh liệt cũng khắc vọng." nhưng chốc lát có lý thừa càn trợ giúp như vậy đạo giáo tất nhiên sẽ tăng trưởng đứng lên từ đó áp chế phật giáo chỉ bằng mượn kim cương bất hoại thần thông đủ để thu hoạch vô số tín đồ thần vương điện hạ không văn đại sư trong mắt lóe lên một tia hàn quang nhưng bây giờ tần vương bắt đầu tạo phản tần vương có thể xác định mình nhất định sẽ thành công sao thần vương chỉ là vương cũng không phải là hoàng không văn ý tứ nói phi thường minh bạch nếu như lý thừa càn là hoàng đế nói phật môn không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỉ có thể thỏa hiệp nhưng là lý thừa càn cũng không phải là hoàng đế ngay cả thái tử đều không phải là chỉ là một cái phản tặc đối phó phản tặc một mực đem đánh giết diệt liền xong việc ha ha ha ha lý thừa càn cười to một tiếng không chút do dự nói ra làm sao bản vương là vương lại như thế nào là hoàng lại như thế nào không văn đại sư lấy tướng làm sao không suy nghĩ bây giờ đại đường thế cục đâu Đời sau hoàng trừ kế tiếp hoàng vị ngoại trừ bản vương còn có người nào với lại phật môn chỉ là muốn dạy hoa trên gấm sao lý thừa càn nhìn đến không văn khoe miệng lướt qua một tia lạnh lùng nếu chỉ là dạy hoa trên cấm bản vương không cần phật môn một mực đem hoàng thất thần hóa liền có thể hoàng quyền thiên bẩm bản vương một thân mình đồng ra xác chính là hoàng thất thiên mệnh thần dị T, không văn minh bạch lý thừa càn ý tứ. Ai, không văn thở dài một hơi, lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Không phải, thần vương điện hạ, ngài ý tứ, ta tự nhiên minh bạch. Phật môn cũng là nghĩ lấy đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ là, ngài muốn không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à, ngài muốn là tuyết trung đưa ra à? Chúng ta Phật môn hết sức giúp đỡ, lấy thần vương vị phật tử, tự nhiên sẽ tận toàn bộ có khả năng. Nhưng thần vương ngài trực tiếp liền muốn thành Phật đà, đem Phật môn cho bắt trong tay, đây có phải hay không là có hơi quá? Dù sao, tương lai, thần vương ngài là hoàng, mà không phải phật. Không Văn đương nhiên muốn đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ là ta đưa cái than không đến mức đem toàn bộ thân gia đều đưa tới cho đối với cái này. Lý Thừa cằn cũng chỉ là cười cười, hắn cũng không cảm thấy mình có chỗ nào quá mức. Phật môn cái đồ chơi này nhất định phải bắt trong tay đây cũng là tương lai kinh tế thu nhập ta chỉ là như thế nào thuyết phục Không Văn đâu, đây cũng là một vấn đề. Chương 405 có thể lập quốc giáo. Chương 405 có thể lập quốc giáo. Nếu là có một vị Phật đã chuyển thế, ngày sau trở thành hoàng triều hoàng đế, cái kia Không Văn đại sư đợi vị hoàng đế kia đăng cơ ngày, toàn bộ Phật giáo tự miếu có thể tăng trưởng bao nhiêu tín đồ đâu? lý thừa càn cười nhẹ nhàng nhìn đến không văn mở miệng nói ra không văn có thể tại hiện tại tới tìm kiếm mình lý thừa càn minh bạch hắn mục tiêu chính là vì gia tăng phật giáo lực ảnh hưởng gia tăng phật giáo tín đồ thôi những này phật môn chủ trì cũng là đem phát triển phật giáo xem như một cái sự nghiệp đang phát triển chính là bởi vì như thế lý thừa càn minh bạch như thế nào tiến hành lợi dụng chỉ là không văn đại sư cũng không phải đồ đần có thể tại phật môn làm đến đỉnh tiêm khống chế toàn bộ phật môn tự nhiên là bởi vì hắn trí tuệ hơn người lý thừa càn nói tự nhiên là đầy đủ dụ hoặc nhưng sau này nguy hại cũng là cực lớn giờ phút này không văn cũng chỉ là hiền lành cười một tiếng các đời đến nay hoàng triều thay đổi đều có không có cái nào vương triều có thể làm đến vạn năm không thay đổi nếu là có một tên phật đà thành một đời vương triều nếu như chờ vương triều suy yếu xuống tới chỉ sợ sẽ đụng phải kế tiếp vương triều đà kích dạng này phật môn nhận ảnh hưởng quá lớn cổ nhân nói không được tát ao bắt cá tự nhiên là đạo lý này phật môn chưa hề nghĩ tới xưng bá thiên hạ chỉ là nghĩ có thể đem phật tổ hào quang chiếu dọi thiên hạ phổ độ chúng sinh đừng nhìn không văn giảng một đồng lớn lý thừa Cẩn cũng hiểu được cái khác đều là hư trên thực tế không văn ý tứ chính là ngươi hôm nay làm hoàng đế quả thật làm cho phật môn trở nên càng thêm cường đại có thể là vô tiền khoáng hậu cường đại nhưng là tương lai đâu chờ đại đường suy yếu thay đổi triều đại sau đó như vậy phật môn cũng bởi vì liên lụy đến hoàn thất biến thành phản tặc với tư cách phản tặc tại một cái tân triều đại nhất định là cũng bị người sống sờ sờ chén ép đánh chết không văn cũng không muốn như thế nhưng những lời này ngược lại để lý thừa càng hơi có vẻ kinh ngạc ngược lại là ta hiểu lầm không văn đại sư ta còn tưởng rằng không văn đại sư chỉ là nghĩ tại ngươi dẫn dắt phía dưới để đại đường phật môn trở thành thiên cổ đệ nhất đâu lời vừa nói ra không văn ánh mắt lấp lóe hiện nhiên là có chút tâm động tại mình dẫn dắt phía dưới để phật môn trở thành thiên cổ thứ nhất chứ không có người sau cũng không có người đây đúng là một cái cực lớn dụ hoặc bây giờ kim cương bất hoại là thật như vậy thế giới cực lạc cũng là thật phật quốc cũng là thật mình nếu như quả thật làm được thiên cổ thứ nhất có lẽ quả thật có một cái bồ tát chính quả a chỉ là không văn vẫn như cũng là lắc đầu lão nạp tâm tư bất định vừa đã ngộ thương không kiến sư đệ tương lai còn cần bế môn tư quá đây vừa mở miệng lý thừa can minh bạch, không văn muốn là toàn bộ phật giáo hơn nữa nhìn cực kỳ lâu dài cũng không phải là cá nhân được mất ha ha ha, ha, ha. lý thừa càng cười một tiếng lơ đến, chỉ là vui tươi hớn hở lại là nói ra kỳ thực còn có một cái biện pháp chỉ là phải xem không văn đại sư đến cùng muốn cho phật môn ở vào địa vị gì lý thừa càng tìm một cái cái ghế ngồi xuống thăm thẳm nói ra nếu là chỉ là muốn để phật môn làm vinh dự kéo dài vài năm để phật môn tín đồ không ngừng gia tăng tự nhiên là có thể nhưng còn muốn để phật môn trở thành thánh địa áp chế ở hoàng quyền bên trên chỉ sợ là không được nghe lý thừa càng nói không văn thần sắc khẽ động hơi có vẻ hoang mang nhìn đến lý thừa Cản. thần vương điện hạ ngài ý là để phật môn thuộc về bản vương bản vương vì Phật đà đợi bản vương đăng cương ngày sắp phong Phật môn làm quốc giáo thế nhân đều là thờ phụng Phật giáo về phần người lo lắng tương lai vương triều thay đổi cái kia càng là đơn giản Phật môn làm quốc giáo vào triều đường biên chế phạm là Phật môn tử đệ đều phải đi qua triều đình chứng nhận cấp cho độ điểm những cái kia tạo tóc tùy ý vào núi làm hòa thượng không tính tăng nhân quốc giáo hàng năm đoạt được thu nhập trừ bỏ chi tiêu chi phí bên ngoài mặt khác bảy thành đều là vào quốc cố như vậy trải qua dù là thay đổi triều đại sau đó cũng đều sẽ tôn sùng Phật giáo đem Phật giáo dơ cao ở trên để kỳ thành là thánh địa chỉ là tương lai phật môn sẽ càng thêm nghiêm hạ, tiếp nhận quản chế thôi lý thừa càng cười nhẹ nhàng nhìn đến không văn không văn đại sư ngươi cảm thấy thế nào đây chính là một trận biến đổi để phật giáo chính thức trở thành triều đình người trở thành tương lai đại thế lực tương lai mỗi một đời hoàng đế đều sẽ đem phật giáo phụng làm quốc giáo bởi vì có đầy đủ tiền tài đạo giáo là không thể nào đạo giáo khó mà còn thúc nhưng phật giáo có thể đi nghe lý thừa càng nói không văn nhiễu chặt lông mày túi đầu suy tư lý thừa càng nói hắn là chưa hề nghĩ tới cũng là một đầu mới tinh con đường chỉ là muốn nỗ lực Đây chính là vô tận tài phú cùng Phật môn quyền tự chủ. Ai? Không Văn thở dài một hơi. Nếu là không có quyền tự chủ, Phật môn nhưng vẫn là Phật môn. Không Văn trong mắt lóe lên một tia mê mang. Tương lai Phật môn nếu chỉ là trở thành triều đình vơ vét của cải công cụ, vậy như thế nào vẫn là Phật môn đâu? Tự nhiên vẫn là Phật môn. Lý Thừa càn cười một tiếng, tiếp tục nói, còn lại tự miếu đều không chi kỳ bên trong nội tình. Tự nhiên vẫn như cũng là Phật môn tử đệ. Tương lai tuyển nhận đệ tử, đồng dạng là học tập Phật môn kinh điển, niệm tụng phật kinh. Chỉ là thân là quốc giáo, lẽ ra gánh chịu chiếu cố thiên hạ trách nhiệm, vì vậy. hàng năm đem dầu vừng tiền chờ giao cho triều đình dùng để cứu trợ thiên hạ bách tính đây là phật môn từ bi cũng không phải là triều đình quản chế không văn đại sư sờ lên râu rịa cười khổ lắc đầu nhìn thoáng qua lý thừa cản trong đại sảnh đi hai bước vẫn như cũng là một bộ xoắn suýt bộ dáng hắn hiểu được lý thừa cản ý tứ trên danh nghĩa có thể đem sự tình tuyên dương cực kỳ cao đại thượng chỉ là nội tại vẫn như cũng là trở thành triều đình vơ vét của cải công cụ nhưng đây cũng không phải là, là xấu chỗ có thể cho lợi ích vậy dĩ nhiên có thể bảo trì phật môn cao siêu địa vị có thể để lão nạp suy nghĩ mấy ngày không văn đại sư nhìn đến lý thừa càn mở miệng hỏi có thể lý thừa càn khẽ gật đầu thật cũng không cự tuyệt, nói thẳng nói ra bản vương cho ngươi ba ngày thời gian suy nghĩ nguyên bản bản vương thiết lập thành bên ngoài tượng đá là vì đối phó thọ xuất tự bây giờ không văn đại sư cho bản vương một chút cảm ngộ. có lẽ cũng không phải là muốn dùng đạo giáo tới đối phó phật giáo dùng phật giáo cũng là có thể dùng để đối phó phật giáo lý thừa càn hướng về phía không văn cười cười chỉ bất quá không văn nhìn đến lý thừa càn nụ cười lại là nhịn không được dùng mình một cái mẹ nó quá kinh khủng bây giờ trên mặt nụ cười lý thừa cản liền như là là địa ngục đến ác quỷ đồng dạng không văn chỉ cảm thấy trong lòng thật sâu hàn ý vâng lão nạp minh bạch trong vòng 3 ngày nhất định cho tần vương một cái trả lời chắc chắn Tốt. đêm khuya thọ sơn tự bên trong sư huynh hôm nay sư đệ cắt thịt nuôi chị mừng chính là đại phách lực hôm nay sư huynh cũng tới nhất đao để sư đệ giải trừ một chút chấp nhiệm như thế nào không tiến đại sư cầm trong tay một cây truy thủ mặt mũi hiền lành nhìn đến không văn đại sư chương bốn sư huynh đệ tinh kế chương bốn sư huynh đệ tinh kế đừng làm rộn không văn một mặt trịnh trọng vô cùng bộ dáng nhìn đến không kiến ta có đại sự cùng ngươi thương nghị sư huynh sư đệ chấp nghiệm không tiêu chỉ sợ rất khó cùng ngươi thương nghị a không kiến vung vẩy trong tay dao găm mặt mũi hiền lành trên mặt lộ ra một vệ nụ cười một bộ muốn phổ độ người bộ dáng thần vương muốn đối với thọ sơn tự động thủ đối với cái này không văn chỉ là nhàn nhạt ném ra ngoài một câu phanh dao găm bị không kiến ném tới một bên trên mặt đất sư huynh tần vương nắm giữ kim cương bất hoại chính là chúng ta phật môn phật tử đây không phải nói xong sao vì sao muốn đối với chúng ta phật môn Đậu thủ? không tiến cao mày ngồi xuống không văn bên cạnh có chúng ta phật môn tương trợ càng lợi cho tần vương tạo phản đây không phải chuyện tốt ta ta nhìn tần vương chính là trí tuệ người như thế nào làm ra bậc này quyết định không tiến có chút không hiểu Hắn thấy lý thừa càn bây giờ đang tại tạo phản có thể quá cần phật môn trợ giúp sao lại cùng phật môn tranh đối với đâu không duyên cơ dựng nên một cái đại địch, hoàn toàn không cần thiết ta tần vương có đại khí phách so ngươi khí phách còn lớn hơn thành bên ngoài tượng đá chính là tần vương thủ bút vì đó là tạo thần không văn cũng là một năm một mười nói ra tần vương nên muốn lập giáo lại đến đối phó thọ sư tự, đem thọ sơn tự trăm năm tích xúc cấp đi. đồng thời mưu đổ thiên hạ phật giáo. t không kiến hít sâu một hơi, càng là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. tần vương vì sao muốn làm như vậy? hắn trở thành ta giáo phật tử, đồng dạng có thể thu hoạch được chúng ta phật giáo ủng hộ. đơn giản là một chút tiền tài, chúng ta cũng có thể hết sức giúp đỡ. làm gì như vậy phí sức không có kết quả tốt. không kiến càng là hoang mang. hắn thấy lý thừa càng sáng tạo tân giáo phái đến cùng phật giáo tranh chấp, thua tỷ lệ là phi thường lớn. với lại dù là lý thừa càng có thể thắng, đó cũng là vài chục năm. cũng hoặc là mấy chục năm sau đó sự tỉnh rõ ràng có thể trở thành phật giáo phật tử trực tiếp bắt lấy làm gì đi đường quanh co đâu tần vương nắm giữ kim cương bất hoại chính là thật thần thông hắn thần dị, không tầm thường ngay cả tha tâm thông đều sẽ nếu là hắn hiện ra thần tích chỉ sợ có thể cướp đoạt vô số tín đồ ngươi nhìn lần này tượng đá sinh trưởng bao nhiêu người đều không phát giác trong đó nguyên lý bây giờ ngươi không có phát hiện thọ sơn tự khách hành hương số lượng đã cực kỳ giảm bớt sao U châu thành bách tính đều đã bắt đầu tín ngưỡng tần vương lại thêm tần vương lại bỏ được cho tiền tài Nếu là hắn quả thật đối với Phật giáo động thủ, diện ngươi cái thọ sơ tự. Lấy thọ sơn tự trăm năm tích xúc đến tạo phúc bách tính, thu hoạch tín đồ. Chỉ sợ đều không cần mười năm, mấy năm thời gian, liền có thể để chúng ta Phật giáo tan thành mây khói. Ngươi chớ có quên, Thần Vương là chân chính nắm giữ thần thông người. Không Văn Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Từ Tần Vương phụ trở về sau đó, hắn vẫn tại suy nghĩ Lý Thừa Càn đối với Phật giáo động thủ đến cùng có thể hay không thắng. Một phen tính toán xuống tới sau đó, hắn mới phát hiện, Lý Thừa Càn nhất định có thể thắng. Cũng chỉ là nhìn Lý Thừa Càn thắng thời gian có bao nhanh. Dựa theo bây giờ tình huống, tượng đá sinh trưởng như vậy thần tích thu hoạch tín đồ tăng thêm lý thừa càn bản thân kim cương bất hoại thần thông cộng thêm hắn bị lực cá nhân thu hoạch khởi tín đồ đến cái kia thật dễ dàng đặc biệt là tương lai lý thừa càn thật lên làm hoàng đế cái kia phật giáo khả năng thật không có muốn bị một cái khác không biết tên giáo phái thay thế bởi vì chúng ta phật giáo sản nghiệp đông đảo tiền tài vô số kể đã bị tần vương để mắt tới không văn thở dài một hơi ai tần vương muốn khác lập giáo phái bằng vào chúng ta phật giáo làm tăng cơ thành lập quốc giáo để hắn quốc giáo vào ở chúng ta phật giáo tự miếu thu hoạch tín đồ mà quốc giáo chỉ cần đem tiền hương hỏa bậy thành giao cho quốc khố liền có thể cam đoan quốc giáo tiếp tục phát triển. Với lại, dù là tương lai thay đổi triều đại sau đó, quốc giáo có thể vì nước vơ vét của cải, chỉ sợ còn có thể tiếp tục trường tồn, ngược lại chúng ta Phật giáo muốn triệt để rời khỏi lịch sử sân khấu. Nghe không văn kể rõ, không kiến lông mày cũng là càng nhăn càng sâu, trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm lo lắng. Dựa theo sư huynh nói, chúng ta Phật giáo liền không có chống lại lực lượng sao? Chúng ta các nơi tự miếu thế nhưng là có hơn vạn võ tăng, tổng cộng thu về đến cũng có thể tạo thành mấy chục vạn đại quân. Chúng ta thay triều đình bình định, diệt Tần Vương. A không văn cười lạnh một tiếng, hình như có vẻ khinh thường. Ngươi muốn có chút đẹp Ngươi nghĩ một hồi tần vương đây chính là thái tử bệ hạ đích tử tổng cộng liền hai người dù là con thứ bên trong ưu tú cũng liền một vị ngô vương nhưng ba người toàn bộ tạo phản có thể nói bệ hạ đã mất dòng dõi Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ trơ mắt xem chúng ta bình định t không tiến lại là hít sâu một hơi liên tục hít sâu để phòng bên trong không khí nhiệt độ đều đề cao rất nhiều xác thực như thế a tam vương tạo phản bệ hạ bây giờ tái sinh một cái chỉ sợ cũng có chút không kịp với lại thái tử thanh thế to lớn nếu là thái tử lựa chọn trở về dù là bệ hạ không đồng ý trong triều đại thần cũng là sẽ đồng ý xác thực phiên thức cái kia sư huynh như thế nào cho phải a không kiến tóc mày trầm tư suy nghĩ nghĩ không ra một cái biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía không văn không văn đồng dạng là một mặt đáng chắc cùng bất đắc di bộ dáng lắc đầu ta cũng không có biện pháp tần vương sáng lập cái này quốc giáo chính là vì cho quốc khố gia tăng tiền tài vấn đề này dù là tần vương không làm tương lai bệ hạ trở về sau khi biết được chỉ sợ cũng biết làm việc này sư đệ ngươi cũng minh bạch chúng ta phật giáo nhiều năm tích lũy tiền tài là đến cỡ nào khủng bố bây giờ tần vương để mắt tới nếu là chúng ta cùng tần vương kết thủ tần vương dù là tạo phản thất bại hắn cũng sẽ đem việc này cáo chi bệ hạ bệ hạ cũng tương tự sẽ lại lập giáo phái diện phật giáo với lại bọn hắn lý ra thế nhưng là đạo giáo lao tử hậu nhân đến đỡ đạo giáo càng là theo lý thường nên. đây chính là quốc giáo a tương lai vô số tín đồ chỉ sợ đều sẽ bị thu hoạch đi qua phật môn tất diệt A. ai không văn thật dài thở dài một hơi cả không kiến càng là vô cùng thần trương trong mắt tràn đầy lo lắng cũng không lo được đang ngồi đứng dậy không ngừng giáp bước tự hỏi đây nên làm cái gì Đây Tần Vương cũng thật là, cho hắn Phật tử cũng không thích đáng, rõ ràng chúng ta Phật giáo cũng có thể toàn lực trợ hắn a. Tốt lành, vì sao nhất định phải đem chúng ta Phật giáo tiêu diệt đâu? Đáng ghét a. Ai, sư huynh. Trận, không kiến trong mắt lóe lên một tia linh quang, nhìn về phía một bên không văn. Sư huynh, ngươi nói, nếu là chúng ta trực tiếp quy hàng Tần Vương, để Tần Vương đem chúng ta Phật giáo lập làm quốc giáo, dạng này như thế nào? Dạng này, Tần Vương liền sẽ không đối với chúng ta Phật giáo độc thủ, dù là Tần Vương thất bại, chúng ta cũng có thể dùng cái này đến cùng bệ hạ bản điều kiện trở thành quốc giáo. Bất kể như thế nào, Chúng ta Phật môn đều có thể may mắn còn sống sót ta Với lại, trở thành quốc giáo, thư này đồ số lượng còn sẽ đại lượng tăng trưởng, chỉ là không có mũi tiền trì vào thôi. Những số tiền kia tài trồng chất tại chùa miếu bên trong cũng vô dụng võ chỗ, mất liền mất ta Nghe được lời này, không văn ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức lập tức tiêu tán, ra vẻ một bộ giận dữ bộ dáng. Người biết cái gì? Làm sao có thể đâu? Chương 407 Phật môn thần tích. Chương 407 Phật môn thần tích. Sư Minh không tiến mày, một mặt trị trọng, nguyên bản mặt mũi hiền lành bộ dáng, bây giờ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Dựa theo tần vương kế hoạch, bây giờ chúng ta Phật môn chỉ có thể thể sống chết một đấu, nhưng chúng ta tuy nói có võ tăng, võ tăng thực lực xác thực có thể, nhưng không thích hợp đánh trận. Bọn hắn cũng không giết qua người, cùng chân chính triều đình binh lính tinh nhuệ so sánh, đây chính là chênh lệch rất xa Không tiến nhìn phi thường minh bạch, nhìn lên đến Phật môn thế lực cực kỳ cường đại, mặc kệ là tiền tài vẫn là binh sĩ phương diện, đều có thể thỏa mãn. Toàn bộ đại đường võ tăng số lượng cũng là rất nhiều. Nhưng là hắn cũng minh bạch, mỗi ngày tại tự miếu luyện võ, võ tăng như thế nào cùng những cái kia tinh nhuệ binh sĩ đánh nhau đâu. Song vương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đương nhiên. chỉ cần tiếp tục chiến đấu võ tăng cũng có thể trở thành tinh nhuệ nhưng nhất định là tổn thất nặng nề với lại nếu là chúng ta đem võ tăng triệu hoán đi ra nhất định càng biết để vương triệu cảnh giác chúng ta phật môn còn có lực lượng vũ trang dù là đấu thắng thái tử cũng đấu không lại bệ hạ cùng cá chết lưới rách không bằng ngụy khúc cầu toàn dù sao đối với chúng ta đến nói chỉ cần đem phật môn tín ngưỡng vẩy vào mỗi một mảnh thổ địa chính là kiếm lời cần gì phải náo lưỡng bại câu thường, với lại phật môn thua sát suất tối đa hóa đâu nói đến không tiến bắt lây không văn cánh tay càng là thành khẩn nói ra sư minh Ngươi ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, bây giờ xem ra chúng ta Phật môn đầu nhập triệu đình, biến thành vơ vét của cải công cụ. Nhưng chúng ta trở thành quốc giáo, đồng dạng có thể đem chúng ta tín ngưỡng truyền khắp thiên hạ. Đối với chúng ta Phật môn đến nói, tiền tài đơn giản là ngoại vật tôi trọng yếu là tín ngưỡng a. Nguyện người người thành Phật. A Di Đà Phật. Không kiến chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Không văn tự hồ cũng bị Không kiến chỗ thuyết phục, đồng dạng chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Sư đệ có thấy xa, đã như vậy, vậy liền dựa theo sư đệ nói, ngươi lại chuyển tin cho các đại tự miếu, đem bọn hắn trụ trì gọi tới thọ sư tử. trong đó lợi và hại cũng nên làm cho tất cả mọi người biết được mới phải thuyết phục bọn hắn liền dựa vào sư đệ không văn vô vô không kiến bà vai Thiên hai không kiến nhẹ gật đầu sư minh yên tâm ta tất nhiên sẽ thuyết phục bọn hắn chỉ là tần vương bên kia liền dựa vào sư minh. không kiến nhìn về phía không văn trong đôi mắt lộ ra một tia đau lòng tần vương ra tâm mừng mừng muốn xâm chiếm toàn bộ phân môn sư huynh cùng tần vương có kẻ mà cả chỉ sợ cực kỳ gian khổ không sao bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục không văn cười lắc đầu vì phân môn nỗ lực ta tính mạng lại như thế nào sớm đăng cơ vui thiện hai thiện hai một cố đắc đạo cao tăng khí chất từ không văn trên thân bộc lộ mà ra còn kèm theo đồng hậu dậy đặc trách trời thường dân chi ý không kiến thần sắc khẽ dần mình chắp tay trước ngực sư minh phật pháp càng thêm tinh thông ngày kế tiếp trong phủ tần vương tần vương sư đệ ta ngu xuẩn mất khuôn không nguyện ý quy hàng nhưng tại lao nạp khổ tâm thuyết phục phía dưới rốt cuộc minh bạch tần vương thành ý không văn một mặt thành khẩn nhìn đến lý thừa cản khẽ nhíu mày chỉ là phật môn cũng không phải là chúng ta sư minh đệ nói tính bây giờ chúng ta nguyện ý đi theo tần vương trở thành quốc giáo nhưng đám người còn lại không nhất định đồng ý Hy vọng tần vương có thể cho thêm một chút thời gian, chúng ta đem các nơi tự miếu trụ trì toàn bộ Triệu Hoán mà đến, mở một trận Phật pháp đại hội, thương nghị việc này. Nghe được không văn nói, Lý Thừa Càn trong lòng vui vẻ, Không Văn chính là tướng quốc tự trụ trì, trên cơ bản là nắm giữ toàn bộ Phật môn mệnh mạch, không tiến là Không Văn sư đệ, cũng là nhất đẳng hòa thượng. Có thể nói, hai người bọn họ cơ hồ liền có thể đại biểu Phật môn thái độ. Chỉ cần hai người nguyện ý, Phật môn trên cơ bản mình bắt lấy. Ha ha ha ha ha. Lý Thừa Càn cười lớn một tiếng, Không Văn đại sư không hổ là Phật pháp cao thâm, một đêm công thành, tương lai bản vương nhất định phong Không Văn đại sư là quốc sư. như vậy ba ngày thời hạn như vậy coi như thôi bản vương cho thêm không văn đại sư một chút thời gian trong vòng một tháng như thế nào có thể không văn mỉm cười nhẹ gật đầu chỉ là nếu là còn lại tự miếu không đồng ý nên như thế nào lý thừa càn lại đưa ra một cái nghi vấn triều đình bên trên còn có loại kia ngu chung người hắn không tin trong phật giáo không có nhất định cũng có những cái kia cổ hủ thế hệ không nguyện ý quy hàng triều đình nên không có nếu là có đó chính là dị đoan phật đà tại thế không nghe phật đà chi ngôn chính là dị đoan không văn ánh mắt sáng rực nhìn đến lý thừa càn trong đôi mắt tràn đầy tín ngưỡng giống như đem lý thừa càn xem như phật đà đồng dạng thế này lý thừa càn gật đầu cười nhìn thoáng qua không văn độ trung thành thình lình đạt đến 70 trình độ vốn là 55, bây giờ đến 70. xu hướng tăng không tính nhanh nhưng cũng không chậm đại sư quả nhiên đáng tin cậy bản vương dùng tha tâm thông nhìn đại sư đại sư tín ngưỡng đã đạt 70. lời vừa nói ra không văn trong lòng càng là giật mình hắn nguyên bản đã nguyện ý tin tưởng lý thừa càn nắm giữ tha tâm thông chỉ là vô pháp chứng thực luôn luôn có lo nghĩ bây giờ lý thừa càn nói ra mình đạt đến bảy trong lòng tín nhiệm trình độ càng là tăng lên rất nhiều Hắn từ khi lựa chọn đầu nhập Lý thừa Càn sau đó, tự nhiên là thuộc về Lý thừa Càn đều đã bắt đầu cân nhắc tương lai Phật giáo như thế nào tuyên dương. Tự nhiên tín ngưỡng trình độ tăng lên rất nhiều, nhưng Không Văn cũng hiểu biết, mình vẫn chưa hoàn toàn trung thành với Lý thừa Càn. Vì vậy, đây 70 trình độ, xác thực không sai biệt lắm. Phật đã ở trên, mời thu đệ tử cuối đầu. Lần này khác, Không Văn đại sư không do dự nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng đến Lý thừa Càn cuối đầu. Lý thừa Càn nhìn sang Không Văn đại sư, khóe miệng lập tức lộ ra một vẻ ý cười. 85, xem ra Không Văn đại sư đã tin tưởng, bản vốn nói Cái kia Phật môn sự tình liền giao cho Không Văn đại sư, nếu là Không Văn đại sư có thể mau chóng hoàn thành, như vậy Phật môn thần tích sự tình cũng có thể mau chóng thi triển. Đứng lên đi. Phải. Không Văn chậm rãi đứng dậy, chỉ là trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn đến Lý Thừa Càn hỏi. Phật môn thần tích là tượng đá tự nhiên sinh trưởng, vì sao Phật tượng liền không thể đâu? Lý Thừa Càn nhìn sang Không Văn nhàn nhạt nói ra. Nếu là đầy đủ đại đường trước cửa ngôi đền đều có một tòa Phật tượng chậm rãi mọc ra, ngươi nói, kết quả này sẽ như thế nào? Tê. Không Văn hai mắt tỏa sáng, khẽ sâu một hơi, một bộ kinh hãi bộ dáng. Cái kia nhất định có thể thu hoạch vô số tín ngưỡng, vô số dân chúng quỳ y Phật môn. Đến lúc đó Phật môn nhất định cường thịnh hơn. Không tệ. Lý Thừa Càn cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Cho nên, Không Văn Đại sư, Phật môn hương thịnh hy vọng ngay tại trên người ngươi. Phải. Không Văn lộ ra vô cùng kích động, chắp tay trước ngực hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu. Tần Vương yên tâm, lão nạp cái này đi làm, trong vòng nửa tháng, nhất định hoàn thành. Chỉ là lộ trình xa xôi, nửa tháng đã là cực hạn. Không sao, ngươi nhìn đến đến. Lý Thừa Càn vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Chương bốn sư huynh mau cứu sư đệ a. tên bốn sư minh mau cứu sư đệ a thọ sất tự sư minh ta đã phái người đem thư toàn bộ phát ra còn lại tự miếu trụ chỉ lần lượt sẽ chạy tới không kiến chắp tay trước ngược hướng đến không văn cúi đầu mở miệng nói không biết tần vương bên kia như thế nào tần vương đồng ý không văn lộ ra một vệt nụ cười đi qua lão nạc khổ tâm thuyết phục tần vương cuối cùng đồng ý nhận lấy chúng ta chỉ là hắn muốn vì phật đà mà không phải phật tử t không kiến mướn mày phật đà a chỉ sợ còn lại tự miếu không biết cái này tùy tiện đồng ý phật đà chuyển thế có thể đi nhưng bây giờ tần vương không thể lấy phật đà tự xưng đó là tự nhiên không văn nhìn sang không kiến nhàn nhạt, nhạt nói ra tần vương nhưng nhìn không lên phật đà chi vị tần vương mục tiêu là hòa vị cùng chúng ta khác biệt ai chỉ là tần vương lại đưa ra một cái yêu cầu để lão nạp có chút không thích không muốn đồng ý a không kiến sững sở nghi hoặc nhìn đến không văn không biết tần vương lại đưa ra cái gì tần vương giả tâm bừng bừng chúng ta phật môn đều nguyện ý thuộc về hắn hắn còn có yêu cầu nếu là quá phận không bằng liều mạng bằng không thì phật môn tại tần vương thủ hạng cũng không nhất định có thể phát triển đứng lên đến lúc đó chúng ta sư huynh đệ đó là phật môn tội nhân tiên cổ không kiến trong mắt lóe lên vẻ tức giận bất mãn nói ra chúng ta nguyện ý đồng ý chỉ là bởi vì đây đối với tuyên dương phật giáo là chuyện tốt nếu là tần vương lại làm khó dễ người không bằng liều mạng đêm qua sư đệ vừa mịn nhớ một phen chúng ta cũng không nhất định phải đầu nhập tần vương đầu nhập bệ hạ cũng có thể chỉ cần chúng ta dâng lên nhiều năm tích xúc ta không tin bệ hạ không hiểu ý động một đêm không kiến suy nghĩ rất nhiều một mực tự hỏi tương lai phật môn phát triển cũng muốn rất nhiều đường lui trong đó đầu nhập lý thế dân cũng là đường lui một trong ai không văn thở dài một hơi ung dung nói ra Tần Vương không nên ép lấy chúng ta cùng u Châu thành cổng thành cái kia tượng đá đồng dạng, để đại đường các nơi tự miếu trước, mọc ra phật tượng. Đáng ghét, a, không đúng. Ân, không tiến vừa muốn mang lên, chợt cảm giác không đúng, lập tức thần sắc cổ quái nhìn về phía Không Văn. Không phải, sư huynh, ngươi nói cái gì? Để đại đường các nơi tự miếu đều trống giống mọc ra phật tượng. Đúng a, Không Văn nhẹ gật đầu, ra vẻ một bộ phẫn nộ bộ dáng, đây không phải lừa gạt. A, lão nạp kiên quyết không đồng ý. Nhưng Tần Vương nói, nếu là việc này không đồng ý, cái kia đầu nhập sự tình coi như xong. Sư đệ. ai, lão nạp thật sự là không biết như thế nào làm không văn ra vẻ khó xử nhìn về phía không kiến phật tổ ở trên chúng ta ha có thể làm những này lừa gạt sự tình đâu Ngày. không kiến kỳ quái nhìn thoáng qua không văn sờ lên mình râu ria, chấm tư phúc chốc sư minh ngươi đùa ta chơi đâu sư đệ tuy nói ngu dốt nhưng cũng không nốc chuyện thế này ngươi làm nhiều ngươi bây giờ cho ta giả vờ giả vịt lên mẹ đây là đại hỉ sự ngươi còn cho lão nạp chăng đâu sư minh ngươi thành thật nói tần vương là chủ động lôi kéo chúng ta phật môn đi cái gì khác lập giáo phái cái gì diệt phật môn đều là giả Ngươi đây người cũng là, chẳng phải năm đó nhiều đoạt ngươi mấy chén cơm à? Chẳng phải năm đó sư phó khen ta càng thêm thông minh A Ta đều tướng tướng quốc tự trụ chỉ thân phận tặng cho ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra à? Còn ở nơi này gặp ta, ta đều chạy tới Ú Châu thành, sư huynh ngươi còn không hài lòng. Sư đệ, ngươi đang nói gì đấy? Không văn nhướng mày, ra vẻ không thích bộ dáng, lão nạp há lại loại kia người. Năm đó ngươi lời biếng, bị sư phó phát hiện, nói là ta dạy cho ngươi, hại ta bị sư phó trách phạt sự tình, ta đã sớm quên đi. Bây giờ sư huynh cùng ngươi thương nghị là Phật môn đại sự. Tốt tốt tốt, không kiến liền nói ba tiếng tốt, ánh mắt lướt nhìn. Cuối cùng nhìn về phía một bên đoàn cửa hàng, một thanh liền lấy lên, hướng đến công văn trên đầu đập tới. Ta để ngươi thương nghị Phật môn đại sự. Lão nạp nỗi lòng bất bình, mong rằng sư huynh thứ tội, Phật môn kinh điển đọc không đủ thâm nhập, sư huynh mau cứu sư đệ a. Phanh phanh phanh. Đậu xanh rau uống, dừng tay a. Phanh phanh phanh. Sư đệ đủ. Không đủ, sư huynh Phật pháp tinh tâm mau cứu sư đệ. Phanh phanh phanh. Trường An thành bên này, tượng đá trải qua hơn ngày sinh trưởng, đã hoàn toàn dài đi ra. Trong đó văn tự cũng bị truyền khắp thiên hạ. Trên trời rơi xuống tai họa, tần vương miễn họa, đại thế sắp tới, thừa cản thành tiên. chơi ạ đây chẳng phải là muốn nói thái tử điện hạ muốn thành tiên khẳng định a đều nói thái tử người mang thiên mệnh tương lai nhất định là muốn thành tiên Chắc không được thái tử một lòng vì chúng ta bách tính tốt nguyên lai hắn là thần tiên a đừng hô thái tử không có gặp sao lão thiên gia đều hô tần vương đầu đúng thần vương miễn thai họa xem ra chúng ta không có thái họa ha ha ha có tần vương thật tốt ta muốn ta nói tần vương trực tiếp trở về đi thừa dịp bệ hạ không tại chúng ta trực tiếp làm hoàng đế tốt ai nói không phải đâu thần vương miễn thai họa thừa càng thành tiên đây là cơ hội a ai ưu châu thành quá xa thật muốn đi đầu nhập tần vương a ngươi đừng hô nghe nói u châu thành bốn phía đều có không ít bách tính đi đầu quân tần vương vì đó là miễn thai họa thế không phải tần vương miễn thai họa đã miễn đi sao đây nói không chính xác à khả năng chỉ là tần vương phía dưới người miễn thai họa không nói chúng ta miễn thai họa a đậu xanh rau uống ta không phải bệ hạ người ta là tần vương người đúng đúng muốn để ta miễn thai họa a ta là tần vương người nghe nói u châu thành bên kia bách tính cũng bắt đầu cung phụng tần vương chúng ta nếu không cũng cung phụng một cái cung phụng a nhất định phải cung phụng đúng tần vương là thật đưa tiền tặng đất đưa phòng ở Nhưng so sánh Bồ Tát những cái kia có tác dụng nhiều. Trương An thành dân chúng nghị luận ẩm ĩ triều đình bên trên lại một mặt vẻ u sầu thảm đạm. Tất cả đám đại thần đều là cao mày, nhìn đến Đỗ Như Hối. "Đỗ tướng, bây giờ thái tử thanh thế càng lúc càng lớn, thiên hạ đều đang đồn trên trời rơi xuống tai họa, tần vương miễn tai họa, đại thế sắp tới, thừa càn thành tiên. Chỉ sợ dân tâm đều muốn bị thái tử cướp đi. Dựa theo như thế phát triển, tiếp, chỉ sợ thái tử dân tâm sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đi theo thái tử tạo phản người cũng biết càng ngày càng nhiều. Cuối cùng khả năng đạt đến vô pháp khống chế tình trạng a." Đỗ tướng việc này đã không phải là chúng ta có thể quyết đoán nhanh chóng mời hoàng hậu đi nhìn xem phải chăng muốn truyền tin cho bệ hạ đông đảo đám đại thần đều có chút tê lúc đầu lý thừa càn tạo phản đi bọn hắn cảm thấy là có thể nhẹ nhõm giải quyết dù sao chỉ là một cái ưu châu thành lý thế dân đại quân quá khứ liền cầm xuống chỉ là nhìn đến bây giờ thanh thế có chút không đúng đại đường bách tính tựa hồ đều đứng tại lý thừa càn bên này còn như vậy phát triển tiếp chỉ sợ chờ lý thế dân trở về lý thừa càn đã nắm giữ mấy chục vạn đại quân đến lúc đó cũng không phải là có thể như vậy tùy tiện bắt lấy ai đỗ như hối thở dài một hơi Trung điệp gật gật đầu. Ta đi xin ý kiến một chút hoàng hậu. Chương 409. Đỗ tướng đem Đỗ Hà đầu người lấy ra. Chương 409. Đỗ tướng đem Đỗ Hà đầu người lấy ra. Cam Lộ điện bên trong Đỗ Như Hối nhìn đến một mực đùa hài tử trưởng Tôn vô cấu, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, cùng tính nói ra. Hoàng hậu nương Nương, bây giờ thái tử điện hạ càng ngày càng lợi hại, ngoại giới thanh thế cuồn quận, như vậy xuống dưới, chỉ sợ thái tử thế lực sẽ vô tiền khoáng hậu cương đại. Đợi bệ hạ trở về, chỉ sợ khó mà trấn áp. Bây giờ các nơi đều đang đồn trên trời rơi xuống thanh họa, tần vương miễn tai họa, đại thế sắp tới, thừa thành tiên. còn như vậy tuyên dương xuống dưới chỉ sợ đại đường bách tính đều phải dựa vào tần vương nghe vậy trường tôn vô cấu chỉ là cười cười lấy tay nặng nặng lý khải khuôn mặt nhỏ nghe được không cha ngươi càng ngày càng lợi hại ha ha ha lý khải tựa hồ là nghe hiểu trưởng tôn vô cấu nói đồng dạng ha ha ha cười đứng lên cả trường tôn vô cấu tâm tình cũng là vậy tốt đô tướng vậy ngươi ý là trường tôn vô cấu nhàn nhạt hỏi dựa theo thần ý tứ lập tức cáo chi bệ hạ đồng thời chấn áp lời đồn đoạn tuyệt thái tử truyền bá mau chóng bắt lấy vũ châu thành để tránh sinh ra mầm thay vạn đỗ như hối nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra ân nghe nói lan ra lời đồn chủ lực là đỗ ra con rơi đỗ hà trường tôn vô cấu ung dung gật gật đầu một bộ không thèm để ý bộ dáng cái kia đỗ tướng đi làm đi mau chóng đem đỗ hà đầu người mang đến Này. đỗ như hối lập tức mang ở cực kỳ vô ngữ nhìn đến trường tôn vô cấu mẹ nói để cho mình đem mình nhi tử đầu người mang tới đây không phải kiếm chuyện a a trường tôn vô cấu ra vẻ một bộ nghi hoặc bộ dáng đỗ tướng thế nào không phải muốn chấn áp lời đồn a lan ra lời đồn giả bản cung đã điều tra rõ chính là đỗ hà ngươi nhanh chóng có thể bắt được không cần sống chết là được một cái đầu người dùng để chấn nhiếp thiên hạ cũng tốt để thế nhân biết được đỗ tướng thiết diện vô tư ngay cả mình thân sinh nhi tử đều nguyện ý làm thịt lời vừa nói ra đỗ như hối triệt để minh bạch trưởng tôn vô cấu tâm tư đây mẹ nó đó là ở bên trong hàm mình a lý thừa cản đó là trưởng tôn vô cấu thân sinh nhi tử mình để trưởng tôn vô cấu đi lấy bên dưới lý thừa cản không phải liền là trưởng tôn vô cấu để cho mình bắt lấy đô hà đồng dạng a ai đỗ như hối thở dài một hơi cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đến trưởng tôn vô cấu không biết hoàng hậu muốn như thế nào ngồi nhìn thái tử trưởng thành chờ khả năng đủ cùng bệ hạ một trận chiến, đến lúc đó trong đại đường loạn, dân chúng lầm than sao? Đỗ Như Hối ánh mắt chừng chừng nhìn đến trưởng tôn vô cấu, cũng quyết định là bài. Thái tử điện hạ nếu là trở về, thần nguyện ý ủng hộ thái tử. Nhưng thần không thể ngồi xem trong đại đường loạn, dân chúng lầm than. Đỗ Hà đều đi theo Lý Thừa Cản, Đỗ Như Hối đương nhiên cũng không để ý đầu nhập Lý Thừa Cản. Chỉ là Lý Thừa Cản khăng khăng tạo phản, cả thiên hạ bách tính không có một ngày tốt lành qua. Cả cường thịnh đại đường suy bại nói, Đỗ Như Hối liền không vui. Trước đó đồng ý Đỗ Hà đi theo Lý Thừa Càn rời đi, cũng chỉ là bởi vì muốn cho bọn hắn lịch luyện một phen. cũng không nghĩ tới lý thừa càng có thể làm đến tình trạng này dựa theo tình thế phát triển tiếp không chừng thật có thể cùng lý thế dân đánh một trận không sao đỗ tướng làm gì lo lắng trường tôn vô cấu khoát khoát tay ngươi nhìn bây giờ đại đường có thể có nội loạn bách tính vẫn như cũ sinh hoạt thăng khang với lại quá tốt hơn ngươi nhìn thuộc địa giang nam bách tính thời gian không phải càng ngày được chứ U châu thành bách tính càng là như vậy còn lại các nơi cũng không có chiến loạn, chỗ nào dân chúng lầm than lời vừa nói ra đốt như hối cũng vô lực cãi lại lý khắc cùng lý thái hai người tại thuộc địa giang nam đó là chăm lo quản lý với lại bù đắp nhau mỗi ăn trang giấy đều có thể tiện nghi mua được để bách tính sinh hoạt là liên tiếp tăng vọt lý thừa càng càng không cần nhiều lời cùng khổ hữu châu thành bây giờ đều là trắng trợn trồng trọn, tất cả bách tính đều tràn đầy hy vọng có thể nói tất cả đều là phát triển không ngừng thời gian càng ngày càng có hy vọng nhưng đỗ như hối biết được chốc lát Lý thế dân trở về tất cả đều sẽ cải biến nhưng bệ hạ trở về nhất định cử binh thảo phạt đỗ như hối nhìn về phía trưởng tôn vô cấu đến lúc đó tất nhiên sẽ dân chúng lầm than vậy ngươi liền đi khuyên bệ hạ chớ có làm dân chúng lầm than vừa nhắc tới Lý thế dân trưởng tôn vô cấu sắc mặt liền tối sầm hào Hảo, nhất định phải ra ngoài khoe khoang nhất định phải tự mình đi đánh trận cả nhi tử đều chạy hết may mắn bản thân đại nhi tử hiểu chuyện đem đại tôn tử để lại cho mình và không thì đây hoàng cung đều không tiếp tục chờ được nữa bản cung không quan tâm những chuyện đó bây giờ bệ hạ không tại lý khải giáng quốc bản cung chấp chính hoàng thái tử không cho phép đem sự tình cáo chi bệ hạ không cần bàn lại nghe nói thảo nguyên bên kia đã bắt đầu tranh đấu đỗ tướng suy tính một chút nếu là đem sự tình cáo chi bệ hạ sẽ hay không có trọng đại ảnh hưởng trường tôn vô cấu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua đỗ như lối Nghe nói đô tướng liên phát mấy chục đạo phong thư cho Bệ hạ, Bệ hạ đều không đáp lại. Còn quản hắn làm gì, bỏ rơi vợ con hoàng đế, á hừ. Chờ lấy hắn trở về, để hắn nhìn xem, đại đường biến thành ra gì. Chuyên bản cung ý chỉ, bất kỳ quan viên nào không được chấn áp lời đồn, quản tốt mình một mẫu ba phần đất, chăm sóc tốt bách tính chính là. Ai? Đỗ Như hối thở dài một hơi, Minh Bạch trưởng tôn vô câu ý tứ, trong lòng cũng lười thuyết phục. Mẹ đạo đi đảo lại, vẫn là bọn hắn trong hoàng thất đấu, hơn nữa còn là gia loạn đây mình một cái khi thần tử như thế nào lẫn vào. Vâng, chỉ là hy vọng hoàng hậu đến lúc đó thuyết phục một phen, chớ có ảnh hưởng đến bách tính. sẽ không ảnh hưởng thừa cằn đã truyền tin cho bà cùng bệ hạ không tạo nổi sóng gió gì trưởng tôn vô cấu cười cười hai đứa con trai mình mỗi tháng đều sẽ viết thư tín cho mình giảng thuật nơi đó tình huống điều này cũng làm cho tại thâm cung trưởng tôn vô cấu cảm nhận được một chút an ủi nhưng so sánh cái kia kẻ phụ lòng thật tốt hơn nhiều phải ngay vậy đỗ như hối không cần phải nhiều lời nữa trưởng tôn vô cấu vốn là thông minh vô cùng nữ tử với lại biết đại thể yêu quý bách tính đỗ như hối tin tưởng trưởng tôn vô cấu sẽ không làm loạn lựa chọn đợi đỗ như hối rời đi trưởng tôn vô cấu lại là thân mật nặn nặn lý khải mập mạc khuôn mặt nhỏ túi cha ngươi quả thật không trở lại hắn truyền tin tới muốn phát triển mấy năm đâu bất quá hắn cũng không cần ngươi rồi hắn lại xảy ra một cái búp bê tên là lý võ đâu hoa ô ô ô hoa hoa hoa một giây sau lý khải lớn tiếng gào khóc đứng lên thấy thế trưởng tôn vô cấu lập tức hoảng chân tay luống cúng xoa xoa lý khải nước mắt trong miệng liên tục can đùi nói đùa nói đùa cha ngươi muốn ngươi ai đừng khóc ca, ta liền chỉ đùa một chút lý võ đó là ngươi thân đệ đệ a hoa hoa ô ô ô võ thuận đại nhi tử lý võ cũng là thành công sinh ra lý võ cái tên này là lý huyên tự mình lấy đồng thời không cho phép Lý Thừa Càn phản bác, hắn muốn cho võ sĩ hoạch một cái danh phận, vì vậy đặt tên là Lý Võ. Lý Viên chiêu này hiệu quả cực dai, cả võ sĩ hoạch khóc ròng ròng, cảm động vô cùng. Lý Thừa Càn thấy thế cũng là bông xuôi bỏ mặc, võ sĩ hoạch vì chính mình kinh doanh lũ châu, xác thực công lao cực lớn, cho chút thể diện cũng không tệ. ngược lại là Phật môn đệ nhất trận bàn tròn đại hội đi tới, chương 410, sư huynh đệ phối hợp, chương 410, sư huynh đệ phối hợp, thọ sơ tự. giờ phút này ở chỗ này tụ tập Phật môn các đại cao tăng, nếu là có phổ thông bách tính tới. mới vừa vào cửa chỉ sợ liền trực tiếp quỳ xuống ở chỗ này mỗi một vị tăng nhân toàn bộ là một phương trụ trì mà lại là tiếng tăm lừng lẫy loại kia chí ít ngay tại chỗ nhận dân chúng quỷ bái loại kia bây giờ những này tăng nhân đều là trung thực xếp bằng ở đoàn cửa hàng trước ánh mắt sáng rực nhìn đến phía trên cùng không văn cùng không tiến hai người phật môn vẫn như cũng là giảng cứu phân biệt đối xử không văn chính là toàn bộ phật môn nhân vật lãnh tụ không kiến tức là không văn sư lệ nhưng là tại phật pháp bên trên càng hơn một bậc nhận đám người tôn kính lần này tới đều là các đại tự miếu người loại này phổ thông tự miếu cũng hoặc là thâm sơn giả tự đều là thuộc về không có biên chế đương nhiên sẽ không triệu hòa tới không văn sư minh lần này vội vàng triệu tập chúng ta tới nói là muốn phật gia đại sự thế nhưng là bởi vì thái tử liên hạ có tăng nhân mở miệng ở đây đều là phật pháp tinh thông đại sư đầu này dưa tự nhiên không phải đóng bây giờ lý thừa cản thanh danh truyền khắp thiên hạ ngày càng tăng vọt hắn kim cương bất hoại sự tình tự nhiên là bị tất cả mọi người biết được đám người tự nhiên cũng là đoán được phương diện này dù sao trước đó không văn thế nhưng khiến đầy đủ phật môn người tìm kiếm nắm giữ kim cương bất hoại chi thân người manh mối không tệ không văn gật đầu cũng không che giấu lần này việc quan hệ chúng ta phật môn sinh tử tồn vào lúc vì vậy đem chư vị đều là mời đi theo cực kỳ thương nghị một phen t lời vừa nói ra mọi người đều là hít sâu một hơi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đến không văn không văn sư minh bây giờ phật môn hương thịnh như thế nào liền có sinh tử tồn vào nguy cơ đúng vậy a đạo giáo ẩn cư núi rừng đã vô pháp cùng chúng ta phật giáo chống lại đại đường cũng không có cái khác giáo phái ngươi chớ nói chi loại này bạch liên giáo có thể cùng chúng ta phật giáo chống lại từng vị tăng nhân trong đôi mắt tràn đầy chất vấn phật giáo kinh lịch mấy trăm năm thời gian đã hoàn toàn tại trung nguyên cắm rễ xuống tới phàm là trung nguyên mắt tính đều là nghe qua phật giáo trong 100 người chí ít có 10 người thờ phụng phật giáo đây chính là phật môn thực lực trọng điểm phật môn không tranh không đoạn cùng triều đình cũng sẽ không có ân đoán ai không văn thở dài một hơi một lời khó nói hết nói ra là bởi vì nội loạn nội loạn lời vừa nói ra tất cả mọi người đều bối rối tốt lành vì sao liền có nội loạn không văn sư huynh ngươi đang nói cái gì chúng ta phật môn lúc nào có nội loạn đúng a đây nhưng từ chưa nghe nói qua a không sai việc này quả nhiên là chưa từng nghe thấy chúng ta đều ở đây địa nội loạn từ đâu mà ra tất cả mọi người càng là hoang mang nhìn đến không văn, phật môn một thể, ngoại trừ những cái kia giả hòa thượng bên ngoài, bọn họ đều là một lòng. nơi nào sẽ có cái gì nội loạn? nội loạn xuất từ ta sư đệ, không kiến. không văn chỉ hướng không kiến. Soát. một giây sau, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía không kiến, ánh mắt trừng trừng, chỉ là trong mắt có chút lo nghĩ. không kiến đó là nhất đẳng cao tăng. ở đây, luận phật pháp, không người dám nói so không kiến lợi hại hơn. chẳng lẽ lại không kiến sư minh là có tân phật pháp cảm ngộ, chuẩn bị tân lập giáo phái? không đến mức a. Thế, không kiến sư minh, đây là có chuyện gì? Không tiến sư minh ngươi nói chuyện a, đối mặt đám người hỏi thăm. Không tiến là một mặt vô ngữ, hắn trước đây chuẩn bị cùng Không Văn thương nghị một chút, như thế nào thuyết phục cái khác tăng nhân. Nhưng Không Văn nói, hắn đã chuẩn bị xong, để cho mình không cần lo lắng. Làm nửa ngày, mình muốn mở ra nội loạn, trở thành Phật môn tội nhân. Ai? Không Văn không cho Không tiến mở miệng cơ hội, thở dài một hơi nói ra. Tần Vương nắm giữ kim cương bất hoại chi thần, chính là Phật môn thần thông. Không tiến sư đệ nghe nói việc này, liền đi tìm Tần Vương. Há biết, Tần Vương không chỉ có kim cương bất hoại, còn có tha tâm thông các loại loại thần thông, đều là Phật môn thần thông. Không kiến sư đệ đọc kỹ Phật kinh, đối với Phật pháp cực kỳ sùng kính. Tại chỗ liền bái Tần Vương vị Phật đà chuyển thế, đem thọ sơn tự hiến tặng cho Tần Vương. Tần Vương hứa hẹn ngày sau đem Phật môn lập làm quốc giáo, truyền bá Phật môn tư tưởng, để Phật môn tín đồ trải rộng toàn bộ đại đường. Mà không kiến sư đệ cần tuân Phật mệnh, vì vậy phát phong thư cho Lão nạp, để Lão nạp nhanh chóng tới, quy hàng Tần Vương. Một phen nói xong, trong mắt mọi người đều là lóe ra đủ loại ánh mắt, khẽ nhíu mày, tự hỏi. Nhưng là Lão nạp không đồng ý, Không văn vừa quát, ngược lại là đánh gãy đám người suy nghĩ. Có người nghi hoặc nhìn đến Không Văn, không hiểu hỏi. không văn sư huynh vì sao không đồng ý đã có thể trở thành quốc giáo truyền bá phật quang phổ độ chúng sinh đây là chúng ta phải làm đây là chuyện tốt ta đúng vậy à, không kiến sư huynh mặc dù tự tiện dựng lên phật đà chuyển thế nhưng tần vương đúng là nhiều năm qua một cái duy nhất nắm giữ nhiều loại phật môn thần thông người có lẽ quả nhiên là phật đà chuyển thế chúng ta phật môn đi theo tần vương trở thành quốc giáo cũng không phải là chuyện xấu a có người bắt đầu thay không kiến nói chuyện nhưng mà không văn vẫn như cũng là gương mặt lạnh lùng có chút bất mãn nói ra lời tuy như thế Nhưng các ngươi nhưng có biết, bây giờ Tần Vương tạo phản, hắn sau này có thể hay không thắng lợi đều không nhất định. Nếu là bại đâu, vậy chúng ta Phật môn nhất định bị bệ hạ nhớ thương bên trên mà dẫn đến hủy diệt. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Không Văn Chi lo lắng xác thực không có vấn đề, ngược lại là không tiến ra vẻ một bộ bất mãn bộ dáng, lớn tiếng nói ra: "Vậy liên bởi vì em ngại thất bại, mà từ bỏ chúng ta Phật môn triệt để phổ độ toàn bộ đại đường cơ hội sao? Chỉ cần lần này thành công, Thế Tôn sẽ làm chúng ta Phật môn nâng cao một bước, đem Phật quang giải khắp thiên hạ." sư minh bây giờ chỉ có e ngại không có hướng tới chi tương lai chúng ta khổ tu phật nên vì phật môn cống hiến tất cả dù là tính mạng chết rồi cũng đơn giản đi thế giới cực là thôi với lại chốc lát thắng toàn bộ đại đường đều đem bị phật quan phổ chiếu toàn bộ đại đường đều sẽ thành phật quốc đây chính là khai thiên tích địa đến nay lần đầu tiên một phen khơi dậy đám người đối với tương lai hướng tới không ít tăng nhân đã là ảo tưởng đến tương lai toàn bộ đại đường đều là tín ngưỡng phật giáo người từng cái nhịn không được gật đầu không tiến sư minh nói thật phải nếu là thắng chúng ta phật môn chắc chắn triệt để hưng thịnh đúng vậy a với lại theo ta thấy Thái tử, a không, tần vương cũng không nhất định sẽ thua. Tần vương là người nào? Đây chính là thái tử, trong triều đại thần ủng hộ. Bây giờ chúng ta Phật môn ủng hộ, vậy thì đồng nghĩa với thiên hạ bách tính ủng hộ tần vương. Ngoài ra chúng ta những năm này dự bị võ tăng cũng có thể hết thể lấy ra, phụ trợ tần vương. Không sai, cứ như vậy, chúng ta thắng cơ hội rất lớn. Với lại chúng ta Phật môn tích xúc đông đảo, giao cho thái tử chiêu binh mãi mã, tất nhiên khiến thái tử nâng cao một bước. Đúng, nói cứ phải, chúng ta Phật môn cũng không yếu. Nếu là toàn lực tương trợ tần vương, vậy ai thua người nào thắng cũng khó mà nói đâu. Chương bốn Đi theo thế tôn. chương bốn đi theo thế tôn ai không văn trùng điệp thở dài một hơi càng là bất đắc dĩ nhìn đến đám người mở miệng nói ra các ngươi muốn quá tốt đẹp chúng ta phật môn tích xúc đông đảo chốc lát lấy ra thế tất sẽ bị ngoại nhân biết được đến lúc đó chỉ sợ vô số người đều sẽ để mắt tới chúng ta phật môn tài phú đến lúc đó vậy hạ không đi đối phó tần vương chứ đối với chúng ta phật môn khai đao thật là như thế nào các ngươi cũng hiểu biết chúng ta phân tán các nơi cũng không phải giống tần vương như vậy đều là tại ưu châu thành a không văn thần sắc nghiêm túc nhìn đến tất cả mọi người thấp giọng quát vì vậy ta không đồng ý, chốc lát triệt để triển lộ ra chúng ta Phật môn thực lực, tất nhiên sẽ nhận tất cả mọi người chú ý. đến lúc đó, Phật môn đem không còn tồn tại. a, không kiến cười lạnh một tiếng, càng thêm bất mãn nhìn đến công văn, ta nhìn sư huynh ngươi chính là không nợ những số tiền kia tài thôi. chúng ta tu phật người, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu là quả thật bị người để mắt tới, đem tiền tài cho ra đi chính là. dạng này, từ hôm nay, ta mang theo thọ sơn tự rời khỏi Phật môn, khắc sáng tạo tiểu Phật giáo. thọ sơn tự tất cả tích xúc toàn bộ giao cho Tần vương, tương lai tiền lương hỏa, trừ bỏ chi tiêu chi phí. Lưu lại ba thành chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn lại bảy thành toàn bộ giao cho tần Vương. Như vậy trải qua, tiền tài toàn bộ đều tại tần Vương trên thân, ta tiểu Phật giáo đồng dạng vô sự. Ngươi. Không Văn nhìn thấy không tiến làm như vậy, ra vẻ một bộ phẫn nộ bộ dáng, vừa muốn quát mắng. A Di Đà Phật. Không tiến chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu, sư minh, bình tâm tĩnh khí. A Di Đà Phật. Không Văn trở về một cái, chỉ là trong mắt vẫn như cũ có lửa giận đang thiếu đốt, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng lửa giận, nhẹ nhàng nói. Ngươi cả gan mưu phản Phật môn. Chốc lát ngươi đem Thọ Sơn tự tích xúc lấy ra, đồng dạng sẽ cho người để mắt tới phật môn, một cái thọ sơn tự đều có nhiều như vậy tiền tài, như vậy cái khác tự miếu đâu. Ngươi có bao giờ nghĩ tới những này? A a, không tiến lại là cười lạnh một tiếng, càng thêm kinh thường nhìn đến cung văn. Thì tính sao? Sư Minh đều có thể đem tiền tài giao cho bệ hạ, để bệ hạ bỏ qua cho phật môn, chắc hẳn như vậy nhiều tiền tài, bệ hạ không chỉ có sẽ bỏ qua phật môn, còn sẽ ban thưởng một phen đâu. Mà ta lại khác biệt, chỉ cần ta thắng, vậy ta chính là quốc giáo, tiểu phật giáo cũng là phật giáo, đều là ta sẽ đem thế tôn hảo quang giải khắp toàn bộ đại đường thổ địa. Ngươi, ngươi, ngươi. không văn liền nói ba tiếng ngươi vậy mà cũng là bị tức nói không ra lời ngược lại là một bên nhìn đến hai người cãi nhau đông đảo các tăng nhân lại là khẽ như mảy suy tư không văn sư huynh ngươi lại bất giận việc này cần nói chuyện không tiến sư huynh nói cũng rất có đạo lý đúng vậy a nếu là có thể trở thành quốc giáo bỏ tiền tài đều là việc nhỏ thôi chúng ta phật giáo không bao giờ nghĩ đến tạo phản giữ lại như vậy nhiều tiền tài đều không có địa phương hoa nhiều năm qua một chút xíu tích xúc xuống tới một chút tác dụng đều không có cũng không a tiền tài đối với chúng ta đến nói mới là vô dụng nhất chúng ta cũng không phải những cái kia giá hòa thượng cũng sẽ không coi trọng số tiền này tài vật vô dụng thôi đám người ngươi một lời ta một câu đối với chùa miếu bên trong tiền tài cũng không nhìn bên trên mà sự thật xác thực như thế ở đây đều là một phương đắc đạo cao tăng đều là chính quy phật môn tử đệ một lòng hướng phật từng cái chỗ tự miếu đều là các nơi lừng lấy nổi danh loại kia hàng năm dầu vừng tiền đều vô số kể chớ đừng nói chi là chữ hàng thóc gạo loại hình có thể nói liền dựa vào lấy một cái tự miếu dùng sức ăn đều ăn không hết các tín đồ đưa lương thực chớ đừng nói chi là như vậy nhiều dầu vừng tiền để dùng cho phật tượng thêm kim thân đã sớm đều tăng thêm một lần Ngươi đi nói bán thổ địa, mẹ, tứ phương bách tính đều là chủ động đưa thổ địa tới, vì đó là miễn thuế, căn bản liền không thiếu thổ địa. Về phần ngươi đi nói bán căn nhà, Phật môn lớn như vậy từ miếu, cả đỉnh núi đâu, đều không tốn tiền, lại đi thành bên trong bán căn nhà làm gì? Căn bản vô dụng. Về phần cái gì làm ăn loại hình, còn có cái gì làm ăn có so cầm dầu vừng tiền đến càng nhanh sao? Vì vậy, các đời đến nay phương trưởng đều là vì xài không hết tiền mà bần giàu, chỉ có thể liên lặng giàu đến, sợ bị người biết được, Phật môn đặc có tiền. Cho nên ở đây tăng nhân là thật không coi trọng tiền tài, bởi vì bọn hắn không có thiếu tiền. cũng không có như vậy đại dục vọng đi dùng tiền đại đường hòa thượng vẫn là chính quy hòa thượng có thể không có loại này đi làm phương trượng 9 giờ tới 5 giờ về chính quy bằng cấp tiền lương hai vạn đi làm nhập kinh tăng ca lái mẹ sẻ đẹp bảo mã mang mọi người phát đi quán ba nhảy đi cô ai không văn tự hồ bị đám người chỗ thuyết phục đồng dạng nhưng vẫn như cũng là không nguyện ý đồng ý lão nạp tự nhiên không ngại tiền tài chỉ là phật môn hương thịnh cực kỳ trọng yếu Hà có thể như vậy liền lung tung quyết định lão nạp đem bọn ngươi gọi tới là để cho các ngươi thuyết phục không kiến mà không phải thuyết phục ta chốc lát lựa chọn tần vương Phật Môn không thể hai mặt, tất cả Phật gia đệ tử đều phải vị Tần Vương vì thế tôn. Các ngươi có cá ý? Không Văn Thật sâu nhìn đến ở đây đám người, mở miệng quát hỏi đám người trở nên hoảng hốt, ngáy ngáy mắt, lộ ra có chút giò dự đứng lên. Bọn hắn tuân theo Phật Môn, một lòng hướng Phật, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn có thể tiếp nhận xuất hiện một cái thế tôn, vẫn là muốn làm hoàng đế thế tôn. Có gì không nguyện ý? Không đợi đám người phản ứng, không kiến chính là lớn tiếng nói ra. Tần Vương tương lai là muốn làm hoàng đế, đây chính là nhất thống thiên hạ, chiếu cố thiên hạ bất tính, lấy phàm gian thân phận đến luận, Phật Môn so ra mà vượt hoàng đế. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trùng điệp gật đầu xác thực như thế a người ta hảo hảo hoàng đế không thích đáng đến khi các ngươi cái gì hòa thượng thế tôn không tệ thần vương chỉ là muốn cái tên của thôi. đã lựa chọn tần vương vậy liền vị làm thế tôn liền có thể đúng vậy a chúng ta một mực ăn chay niệm vật còn lại giao cho tần vương chính là cũng không a chúng ta đem tiền tài giao ra còn lại sự tình lại không cần nhúng tay nói thật phải mọi người đều hơi hơi gật đầu chỉ là tất cả mọi người cũng không phát hiện tại bất chi bất giác bên trong bọn hắn đều không có dâng lên một điểm phản kháng thần vương suy nghĩ toàn bộ cũng chỉ là nghĩ đến đầu nhập tần vương lớn bao nhiêu chỗ tốt ai không văn lại là trùng điệp thở dài một hơi hừ hừ với lại tượng đá sinh trưởng sự tỉnh chư vị đều nghe nói đi tần vương nguyện ý đem cấp thần tích này giao cho chúng ta không kiến chắp tay trước ngực lớn tiếng nói ra tại trong vòng một ngày đầy đủ đại đường trước cửa ngôi đền đều là sinh trưởng ra một tôn phật tượng cái này sẽ đối với phật môn đến nói là một trận bao nhiêu trọng thể hiến hội a đều là vô số dân chúng đều đem tâm hướng phật môn những lời này càng là dẫn tới tất cả mọi người con mắt tỏa sáng liên tục gật đầu t thần tích. đây chẳng phải là có thể thu lũng càng nhiều tín đồ làm a di đà phật thế tôn đã hiện chúng ta nên đi theo thế tôn chương 412. trăm đỗ như hối nổi giận chương 412. trăm đỗ như hối nổi giận thành thần vương phủ lý thừa càng nhìn đến mang trên mặt nụ cười không văn khẽ gật đầu mở miệng hỏi phải không văn cúi đầu cung kính nói ra tất cả tự miếu phương trượng nhất trí đồng ý vị tần vương vì phật môn thế tôn nguyện xuất ra miếu bên trong tiếp tục trợ cấp tần vương đồng thời nguyện ý đem các nơi võ tăng cống hiến cho tần vương lại phối hợp tần vương tất cả hành động có thể lý thừa càn trung điệp nhẹ gật đầu hài lòng nhìn đến không văn không văn đại sư quả nhiên không có để bản vương thất vọng đã như vậy cái kia không văn đại sư có thể tay đi chuẩn bị phật môn thần tích sự tình nhớ lấy tại phật tượng bên trên cũng muốn khắc lên một câu phật đà chuyển thế che chở nhân gian địa long xoay người thế tôn miễn thái họa một phen nói ra không văn đã là minh bạch lý thừa càn ý tứ chỉ là hắn hơi có lo nghĩ nhìn đến lý thừa càn nói ra bất quá tần vương thừa càn thành tiên cùng phật môn thế tôn chỉ sợ có chút xung đột không sao lý thừa càn cười một tiếng nhàn nhạt nói ra thế tôn chuyển thế Kinh lịch tiên phàm hai kiếp, cuối cùng bị Phật. Không văn nhãn tỉnh sáng lên, càng la sùng tính hướng đến lý thừa cản túi đầu. Thế tôn có đại trí tuệ, ta cái này đi làm. Kết quả là, tại nửa tháng sau đại đường các nơi tự miếu, không hiểu xuất hiện một cái sườn đất nhỏ, dạng này thức cùng u châu thành bên kia truyền thuyết giống như lúc. Trong lúc nhất thời đưa tới tất cả mọi người chú ý trường an thành bên trong. Nghe nói không, tướng quốc tự tự miếu trước có một cái sườn đất nhỏ hở ra đến, bên trong vàng xúc xúc, tựa như là một tôn vật tượng muốn mọc ra. Nghe nói, với lại, các nơi tự miếu tựa hồ đều dài hơn một cái. Chơi ạ, đây là cái gì tình huống? Quả nhân đại thế sắp tới sao? Nhất định a, vũ châu thành vị này lão tử giống không đều đã nói rõ, đại thế sắp tới a. Cho nên ngay cả Phật giáo cũng bắt đầu xuất hiện thần tích. T, thừa càn thành tiên, sẽ không phải thái tử điện hạ quả nhiên là muốn thành tiên a. Đậu xanh rau uống, quả thật hữu tiên người. Thái tử điện hạ thần dị, mọi người đều biết, nói hắn là tiên nhân chuyển thế đều không đủ a. Không sai, không sai, lại nhìn xem đây tự miếu trước Phật tượng sẽ nói cái gì dự cảnh nói. Đúng a, hy vọng là chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu a. Dân chúng nghị luận ầm ĩ triều đình bên trên. Thái cực điện bên trong. Ai? đỗ như hối trùng điệp thở dài một hơi chư vị nên là đều nhận được tin tức ca các nơi tự miếu đều là bắt đầu sinh trưởng phật tượng bây giờ có thể xác định đây nhất định là thái tử thủ đoạn đông đảo đám đại thần đều là trùng điệp gật đầu không có chút nào lo nghĩ một pho tượng đá coi như xong bây giờ nhiều như vậy tự miếu cũng bắt đầu giải phật tượng ngươi nói với ta là thần tích cái kia tờ mở ngược lại là đi ra cái thần tiên á rõ ràng đó là người thủ đoạn đoạn trước thời gian đông đảo trụ chỉ tiến về thọ sư tự chắc hẳn liền vì việc này không sai xem ra thái tử đem phật môn đều thu vào trong lòng bàn tay như thế xem ra Thái tử là chuẩn bị lại lợi dụng phật môn thu hoạch nhân tâm, phật môn tín đồ đông đảo, chốc lát đầu nhập Thái tử, chỉ sợ Thái tử là thật ép không được. Có đại thần ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đỗ tướng, có người vừa mới mở miệng, đừng hô lão tử. Đỗ Như Hối liền quát to một tiếng, việc này ta cũng vô pháp giải quyết, bệ hạ chạy tới thảo nguyên, cho hắn truyền mấy chục phong thư cũng không chịu trở về, ta có thể làm sao tốt? Hoàng hậu mệnh lệnh phong túng Thái tử, ta có thể vi phạm sao? Ta chỉ là phụ tá Thái tử giám quốc, hiện tại ta có thể làm gì? Ta chỉ là một cái đại thần, bệ hạ không trở lại, chúng ta nghe Thái tử. Thái tử tạo phản, chúng ta nghe hoàng hậu, đây chính là chúng ta thần tử muốn làm sự tình. Đừng hỏi ta xử trí như thế nào, các ngươi nếu là muốn đối phó Thái tử, liền đi tìm hoàng hậu, hoặc là liền vi phạm hoàng hậu mệnh lệnh, trực tiếp truyền tin cho bệ hạ. Đỗ Như hối hung hăng chừng đám người một chút, chọc tức, cảm xúc bên trên đều có chút hỏng mất. Trong khoảng thời gian này đến nay, đại đường cảnh nội không có việc nhỏ phát sinh, dân chúng thời gian là càng ngày càng tốt đại sự từng cọc từng cọc, đều là hắn vô pháp quyết đoán. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể quyết đoán người không chịu đi quyết đoán, cuối cùng tất cả đại thần đều là đến hỏi hắn, cả hắn đều phải nổ tung. nhìn đến Đỗ Như Hối lần đầu nổi giận, đông đảo đám đại thần đều là chăm chú ngậm miệng lại. bây giờ thế cục đúng là bọn hắn vô pháp khống chế đối phó Thái tử, đây như thế nào đi đối phó a lấy mạng đi đối phó a. Ân, Đỗ tướng nói thật phải, bây giờ chúng ta nghe Hoàng hậu nương nương. không tệ, bệ hạ không nguyện ý trở về, liền nghe Hoàng hậu a. nói thật phải. vậy chúng ta một mực dân sinh. ha ha ha, đối với một mực dân sinh, dân sinh không có vấn đề, bách tính thời gian càng ngày càng tốt. vậy hôm nay Tảo chiều vô sự thôi. Ân vô sự. cái kia đi thôi, về nhà ăn cơm. đi đi, đừng về nhà, Đỗ tướng. Tuý tiên lâu, ta mời khách, ta mới vừa lắm ổn mời các đồng liêu đi uống một ly. Đi. Đi tới. Thời gian ngày ngày đi qua đại đường các nơi Phật tượng lại là một chút xíu mọc ra. Phật tượng phía trên tự cũng là dần dần hiện lộ đến đám người trong mắt. Phật đà chuyển thế, che chở nhân gian, địa long xoay người, thế tôn miễn thai họa. Tin tức vừa ra, tất cả dân chúng đều là bị khiếp sợ. Đậu xanh rau uống, Phật đà chuyển thế. Ý tứ chính là, bây giờ đã không có Phật đà, đã chuyển thế đến bên người chúng ta. Kia chính là ta cũng có thể là Phật đà rồi. Ngươi đánh dám đi, ngươi mỗi ngày đi thành lâu, ngươi đều có thể khi Phật đà vậy ta còn có thể khi ngọc đến rồi ha ha ha ha đúng a trước ngươi còn phải bệnh hoa liễu nhà ai phật đã đến bệnh hoa liễu đậu xanh rau muống hắn thế mà qua được bệnh hoa liễu Chưa khỏi dùng cái gì rồi ga phương thuốc có thể nói một chút không đậu xanh rau muống ngươi đừng chịu lao tử xéo đi mẹ từng cái sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế cách bọn họ xa một chút không học thức phía trên đều viết địa long xoay người thế tôn miễn thai họa ý tứ này đó là địa long muốn xoay người có thể miễn thai họa đó là thế tôn đậu xanh rau muống không đúng không đúng mẹ nó địa long muốn xoay người đậu xanh gióng uống. Chỗ nào địa long xoay người a? Mẹ, sẽ không phải là chúng ta nơi này đi. Chơi à, thế tôn đâu, Phật Đà đâu, chuyển thế thân đâu, mau ra đây a, mau cứu người a. Van cầu, mau tới Miên Thai Hỏa a. Địa long xoay người, cái kia muốn chết bao nhiêu người a, sẽ không phải là nhà chúng ta a. Mau tới cứu mạng a. Dẫn chúng ngay từ đầu còn trò chuyện thật vui vẻ, đằng sau đông nhiên kịp phản ứng. Cái gọi là long xoay người chính là địa chấn. Chốc lát địa chấn, đây chính là thay chất đầy đồng, phòng ốc sụp đổ, không biết muốn chết bao nhiêu người a trọng điểm. hiện tại còn không biết chỗ nào sắp địa chấn ý vị chỗ nào cũng có thể cả các nơi toàn bộ đều là lòng người bằng hoàng sợ mình liền trở thành người bị hại kia chương 413. trăm mười ba tiến lặng phát triển lý khác chương 413. trăm lặng tiến lặng phát triển lý khác tào chiêu thái cực điện bên trong vẫn như cũng là một mảnh trầm mặc chỉ bất quá lần này bầu không khí lại có vẻ vô cùng không tốt đông đảo đám đại thần đều là cao mày một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng phật môn dự nôn địa long xoay người đây quả nhiên là thái tử làm ra đến có đại thần cao mày lộ ra vô cùng hoang mang kỳ quái nếu là thái tử điện hạ làm ra đến vậy thái tử như thế nào biết được sẽ có địa long xoay người đâu lại có đại thần lo nghĩ cũng hoặc là đây quả nhiên là lao thiên cảnh cáo không thể nào là cảnh cáo có đại thần phản bác nếu là cảnh cáo làm sao có thể có thể phật ra cùng đạo ra cảnh cáo phương thức còn đều như thế đâu trọng điểm nho thích đạo nho ra đâu nho ra liền không có động tĩnh với lại đây cảnh cáo rõ ràng đó là phật môn tụ hội sau đó mới xuất hiện nhất định là thái tử mưu đồ cũng có đại thần thở dài ai quả thật có thể khẳng định là đây là thái tử mưu đồ chỉ là thái tử như thế nào biết được địa long xoay người địa long sẽ ở chỗ nào xoay người Bây giờ thiên hạ bách tính lo lắng, đều là đang lo lắng địa long xoay người sự tình. Các ngươi cũng nên đều hiểu, địa long xoay người cũng không phải việc nhỏ, nếu là lớn hơn một chút, cái kia thiên băng địa liệt, tử vong vô số a. Đúng vậy a, thái tử từ trước đến nay thông minh, chẳng lẽ có sớm phát hiện địa long năng lực? T, khó mà nói, nhưng việc này nhất định phải coi trọng hơn đến. Tuy nói chúng ta bây giờ nghe từ hoàng hậu, nhưng ít nhất phải cam đoan bách tính an khang. Không sai. Đông đảo đám đại thần đều là đạt thành nhất trí, lập tức quay đầu nhìn về phía đỗ như hối đi qua lần trước đỗ như hối báo nổi, đông đảo đám đại thần cũng không dám mọi chuyện hỏi thăm đỗ như hối. mà là trước thương nghị một phen, lại nhìn đốt như hồi ý tứ đốt như hối khẽ gật đầu. Thái tử điện hạ có thể đưa ra lợi tiên đoán này, thế tất sẽ phát sinh điệu long xoay người sự tỉnh, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, thái tử muốn thanh danh, muốn dân tâm, địa long xoay người, hắn cũng biết giải quyết. Chúng ta không cần quá mức lo lắng. Đỗ như hồi suy tư rất lâu, đại khái cũng minh bạch lý thừa càng dự định. Thái tử muốn lợi dụng điệu long xoay người người đến trước hiển thánh, chúng ta chờ lấy thái tử xử lý chính là. Những lời này cũng là để đông đảo đám đại thần đều là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đồng dạng. Cũng còn có đại thần trong lòng có chút lo nghĩ. nhưng là bây giờ bách tính sợ hãi chỉ sợ ảnh hưởng đến ổn cũng không biết đây địa long khi nào có thể xoay người đâu lời vừa nói ra càng là dẫn tới đông đảo đáp lời không sai bây giờ bách tính sợ hãi nội thành bách tính nao nhau, nhau nghị luận việc này chỉ sợ đại đường các nơi đều là như thế chúng ta cũng không biết địa lòng xoay người thời gian cùng địa điểm ngược lại là khó mà xử trí a đúng vậy a bây giờ muốn làm liền để cho bách tính an tâm lại đô tướng đây nên làm thế nào cho phải việc này chúng ta xác thực khó mà xử lý bởi vì chuyện này cũng không phải là lời đồn thái tử điện hạ nên đáng giá tín nhiệm đám người đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Như Hối, bọn hắn đều hiểu Lý Thừa càng có thể cho ra lời tiên đoán này, liền đã chứng minh hắn có cái này tự tin, trên cơ bản là sẽ không ra sai. Vì vậy, bọn hắn như lấy lời đồn đến đả kích, ngược lại sẽ để triều đình ủy tín giảm xuống. Không sao. Đỗ Như Hối cười cười, đây cũng là việc nhỏ, dự ngôn không phải viết sao? Địa Long xoay người, Thế Tôn miễn thai hoạn. Chỉ cần chúng ta thầm kín nhiều tuyên dương này câu, bách tính tâm tự nhiên là an định. Mặc kệ Địa Long có thể hay không xoay người, nhưng Thế Tôn sẽ đứng ra miễn thai họa cho nên tương đương không có thai họa. Các ngươi minh bạch. Đỗ Như Hối nhìn về phía đám người. mọi người đều là gật đầu cười nói thật phải mọi thứ có thế tốt đâu đúng a thần vương cũng miễn hai họa còn có tần vương đâu xác thực không nên chúng ta đi nhọc lòng dân tâm sự tình lấy tần vương chi danh là đủ đã hiểu chúng ta thầm kín liền như vậy đi làm tiếp xuống mấy ngày các nơi dân chúng vẫn như cũng là lòng người bàng hoàng sợ ngày nào mình nơi này ngày tại chỗ long xoay người Bất quá mấy đạo lời đồn đại cũng là càng ngày càng nghiêm trọng không phải muốn ta nói đều không cần lo lắng địa long xoay người thế tôn miễn họa điều này nói rõ thế tôn chuyển thế thân sẽ ra ngoài giúp chúng ta đúng a liệu miễn họa tự nhiên là không có thai họa có thế tôn chuyển thế thân đâu không sai hơn nữa còn có tần vương đâu trước đó không phải còn có trên trời rơi xuống thai họa tần vương miễn thai họa à, tần vương cũng có thể miễn thai họa à. phải có thế tôn chuyển thế thân cùng tần vương hai người còn có cái gì thai họa à? ta cảm thấy cũng là như thế ha ha ha ha, lời nói này ngược lại là có chút đạo lý a vậy liền nghe người a theo tần vương miễn thai họa thế tôn miễn thai họa không ngừng truyền bá đại đường dân chúng tâm cũng là từ từ an định xuống tới chỉ là điệu long không vươn mình trong lòng bọn họ luôn có một khối đá ép, sợ ngày nào thật là ra ai cũng không nói chắc được thế tôn cùng tần vương có thể hay không cứu bọn hắn a thuộc địa Thục vương phủ bên trong lý khắc cầm trong tay lý thừa cản vừa truyền đến thư tín say sưa ngon lành gặp lấy tam đệ ta đã chuẩn bị ná pháo ngươi chuẩn bị như thế nào ta không nhiều hơn can thiệp ngươi nguyện yên lặng phát triển cũng tốt nguyện giống chống khuya ở chiền cũng được dù sao phụ hoàng bên này áp lực ta đã giúp ngươi nhận lanh đến ngày sau phụ hoàng trở về nhất định động thủ với ta ngươi có thể tiếp tục phát triển thuộc địa đường xá xa xôi đường núi gian nan, nhưng dân phong thuần phát ngươi có thể đi về phía tây bên cạnh nhìn lại một chút phía tây nam chiếu đại lý và tiểu quốc ngươi cũng có thể mưu đồ phát triển thổ phồn tương đối lợi hại không thể tới chinh chiến để phong văn nhất ta đã phái người đưa tới 3.000 nghìn cỗ xi si giáp cùng tân binh mặt khác lại đưa tặng ngươi một nghìn lưu đạn lựu đạn chi vi lực đã nói rõ chi tiết đi theo bên trong có nghiên cứu chế tạo lựu đạn người chào ngươi sinh lợi dụng nhìn đến lý thừa can viết thư tín lý khắc trên mặt tươi cười thần sắc cũng là cực kỳ ôn hòa đại ca quả nhiên vẫn là để ý ta tô hình ngươi cảm thấy thế nào lý khắc nhìn về phía một bên thanh niên nam tử do hỏi ngươi cảm thấy Chúng ta nên yên lặng phát triển, vẫn là như đại ca như vậy dòng chống thua chiêng. Thanh niên nam tử dĩ nhiên chính là Tô Liễu, Lý khắc Vương Phi Tô Văn chi huynh trưởng. Tô Liễu khẽ nhướng mày, suy tư một phen, thành khẩn nói ra. Vương gia thân phận so ra kém tần vương cùng Giang nam vương, vẫn là chậm chậm phát triển, chớ có làm cho người chú mục. Ngay vậy, Lý khắc cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Tại người phân thượng mặt, hắn chỉ là một cái con thứ. Có thể đến đất phong tạo phán, đã là thiên đại sự tình. Lại lớn tấm cờ trống, ngược lại là không cần thiết, đã lý thừa cản đi gánh vác lý thế dân áp lực. Tự mình rót không bằng yên lặng phát triển. Cùng bản vương suy nghĩ đồng dạng, vậy liền yên lặng phát triển đi, huấn luyện binh sĩ, không cầu công thành đoạt đất, chỉ ít giữ vững thủ địa. Lý Khắc trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vừa vặn có thể dùng xung quanh tiểu quốc đến luyện binh, vì tương lai đánh xuống một mảnh thổ địa. Rất tốt. Tô Liếu đồng ý gật đầu, Thục Vương nhìn xa trông rộng, thụ địa tin tức không tiện, có trợ giúp Thục Vương ẩn tàng. Lấy xung quanh tiểu quốc luyện binh, càng có thể ẩn tàng binh lính tinh nhuệ. Đợi Tần Vương vào trường an thành ngày, Thục Vương nên có thể cho Tần Vương một kinh hỉ. Ha ha, ha, ha ha Lý Khắc cười lớn nhẹ gật đầu. Chương 414. Thần Vương công thành. Chương 414. thần Vương công thành. Giang Nam. Giang Nam Vương phụ đề. Lý Thái Đồng dạng là thu vào lý thừa càn truyền đến thư tín. Chỉ bất quá, cùng lý khác khác biệt lại là, Giang Nam Vương, chào ngươi bưng bưng lấy cái hai chữ vương làm gì, đọc lấy đến trại như vậy khó đọc, kỳ kỳ quái quái. Ngươi vẫn là người làm công tác văn hóa, đọc sách đọc nhiều, nghĩ như thế nào ra Giang Nam Vương cái này tục danh. Chính ngươi suy nghĩ một chút muốn hay không thay cái danh hiệu. Ta đã đi lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ngươi có thể tiếp tục phát triển, Giang Nam chi địa tại từ Đông đảo, ngươi có thể nhiều chiêu nạp nhân thủ. Phu hoàng áp lực ta sẽ đánh vác. bất quá Thanh tước ngươi vừa vẫn rất tốt tốt suy nghĩ một phen, tương lai muốn thế nào phát triển? Tam đệ bên kia, ta là cho phép hắn tự do lựa chọn, có thể giống chống thua chiêng, cũng có thể lặng lẽ phát triển. Nhưng là thanh tước ngươi bên này, ta ngược lại thật ra muốn chỉ huy một phen, ngươi lại mưu đồ phát triển, chớ có giống chống thua chiêng. Ta cho ngươi đưa tới 2000 si view giáp cùng thần binh, mặt khác đưa ngươi 3000 quả lưu đạn. Lưu đạn uy lực vô cùng, đi theo nhân viên sẽ cùng ngươi biểu diễn, bí phương hắn cũng hiểu biết, ngươi bí mật phái người chế tác. Bất quá, ta đối với ngươi có một cái yêu cầu. Cứ nghe bờ biển thường có uy khấu quái phá, chính là uy của người. uy quốc chính là ta đại đường họa lớn trong lòng ngươi đã tại giang nam liền thay ta bảo vệ tốt giang nam huấn luyện thủy quân tiêu diệt uy khấu đại hưng thủy lợi chế tác thuyền chiến thuyền biển tương lai muốn vượt biển viễn trinh uy quốc ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng còn lại ta liền không nói nhiều giang nam là ngươi địa ngươi lại hảo hảo phát triển bất quá thanh tước giang nam vương là thật khó nghe sửa đổi một chút ta lý thái nhìn đến lý thừa càn cho mình viết thư cũng là nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha đại ca cũng thật sự là viết cái thư còn mắng ta bất quá lý thái thần sắc nghiêm lại lộ ra vô cùng nghiêm túc bộ dáng lẩm bẩm nói giang nam vương sắc thực khó nghe nhưng ba chữ vương mới là nên a tương lai đại ca người mới là hoàng đế đệ đệ không có cái khác gia tâm ba chữ vương liền rất tốt ngày sau đợi đại ca người đăng cơ ta liền đem cái kia giang đổi thành trấn trấn nam vương liền tốt nghe nhiều lý thái khỏe miệng mỉm cười nhìn đến trên thư Vi quốc sự tình, lại là những mảy uy quốc chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé đại ca đã như vậy phòng bị xem ra không thể coi thường uy khấu hải tặc sắc thực có nhưng cũng không có tràn lan cũng chưa ảnh hưởng đại đường bách tỉnh a được rồi nghe đại ca nói huấn luyện thủy sư kiến tạo thuyền biển trước diện uy khấu hải tặc luyện một chút binh cứ như vậy Lý Khắc cùng Lý Thái hai người đều là trở nên yên lặng, cũng không lại có cái đại sự gì náo thiên hạ đều biết, chỉ là yên lặng phát triển. Chỉ có Lý Thừa càn hấp dẫn thiên hạ người ánh mắt, dẫn tới vô số dân chúng nhóm sùng kính vô cùng. Một ngày này, U Châu thành bên ngoài đại quân tập kết, Lý Thừa càn người mặc một thân đỏ thấm khải giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn qua Đông đảo đám binh sĩ, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong miệng hét lớn. Bản vương người mang thiên mệnh, nhận thượng tiên chỉ dẫn, biết được địa lòng xoay người. Các ngươi có thể nguyện trợ bản vương cứu vớt thiên hạ lê dân thương sinh. Nguyện. Vì Tân vương, Đông đảo đám binh sĩ đều là trong miệng hét lớn. Thanh thế của quận, trấn thiên động địa. Xuất phát. Lý Thừa càng không do dự nữa, một ngựa đi đầu, hướng phía trước súng phong, sau lưng năm vạn đại quân cũng là theo sát hắn nhị bước. Ngược lại là nội thành đông đảo dân chúng nhìn một mặt mê mang. Thần vương đây là muốn ra ngoài đánh trận sao? Giống như không phải, nói là muốn đi cứu vớt bách tính. Biết được địa long xoay người tới. T. thần vương như thế nào biết được địa long xoay người? Chẳng lẽ lại thần vương là thế tôn Phật Đà? Phật Đà chuyển thế lại là thần vương? Cũng không trở thành đi, thần vương có thể là muốn thành tiên, làm sao lại thành Phật nữa nha? Đúng vậy à, với lại mang theo nhiều binh lính như thế, đều mặc lấy khôi giáp. nên muốn đi đánh trận A. ai dù sao hy vọng Tần vương có thể đại thắng trở về. đây có cái gì hy vọng? thần vương tất thắng. không sai, thần vương tất thắng. lý thừa càn động binh tin tức, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền chuyển đến triều đình bên trên. binh bộ chuyển đến tin tức mới nhất, thần vương xuất binh, nên là hướng đến sùng châu mà đi. binh bộ đại thần sắc mặt nghiêm túc liên tục mở miệng. chúng ta vẫn cho là Tần vương sẽ an ổn phát triển, nhưng bây giờ hắn lại là nhịn không được, bắt đầu động binh công thành. hiển nhiên hắn là chuẩn bị tại bệ hạ trở về trước đó chiếm cứ cực lớn địa bàn. đang nghe lý thừa càn động binh sau đó đại thần đối với lý thừa càn xưng hô cũng từ thái tử biến thành tần vương tạo phản chỉ là khẩu hiệu lý thừa càn một mực cũng không có động binh nhưng bây giờ lý thừa càn động binh chuẩn bị công thành vậy liên thật là phản loạn hô tần vương công thành họa loạn bất tính nhất định phải chặt chẽ ngăn trở có đại thần cao mày nghiêm túc quát chúng ta Giang quốc đã là vừa lui lại lui chỉ cầu bách tính an khang bây giờ tần vương dẫn đầu làm khó dễ nhất định ảnh hưởng bách tính nếu là chúng ta lại không hành động chỉ sợ sẽ dẫn tần vương giá tâm sinh sôi nói thật phải không ít đại thần đều là trùng điểm gật đầu nếu chỉ là tại Vũ Châu một chỗ phát triển, ngược lại là có thể chờ bệ hạ trở về sau đó lại đi thương nghị. Nhưng Tần Vương đạo binh bắt đầu khuyết trương bản đồ, đây liền tuyệt đối không thể tiếp tục nhẫn mạn. Hôm nay dù là hoàng hậu không chuẩn, chúng ta cũng phải lập tức thông chi Lý Tích để hắn dẫn đầu đại quân bình định. Không sai, này phong không thể cổ vũ, trong đại đường bộ không thể loạn, bệ hạ tại bên ngoài chinh chiến chính là thời khắc mấu chốt. Nếu là trong nước hỗn loạn tương mừng, đến lúc đó không chỉ có là đột quyết, chỉ sợ cao cú lệ, thổ phồn các vùng đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Là vậy, đô tướng nên lập tức thư Lý Tích tướng quân khiến cho bình định. đông đảo đám đại thần đều là đem ánh mắt nhìn về phía đỗ như hối. Bây giờ đỗ như hối làm chủ yếu thủ lĩnh, tất cả chính lệnh đều phải thông qua hắn đến thi triển. Giờ phút này đỗ như hối là một mặt hoang mang, có chút không rõ ràng cho lắm. Lý thừa cản vì sao lại đột nhiên động binh? Trước mắt tình huống cũng không phải là công thành đoạt đất thời cơ tốt, u châu thành đều còn chưa phát triển đứng lên. Lý thừa cản liền không kịp chờ đợi động binh đợi đến lý thế dân trở về, những này thành trì lý thừa cản cũng thủ không được ngược lại là không duyên cớ lãng phí binh lực, ảnh hưởng bất tính. Nghĩ như thế nào? Đây đều không phải là lý thừa cản có thể làm ra đến sự tình, hoàn toàn không có chỗ tốt á chỉ là. tin tức đã truyền đến, nhất định đó là thật, Lý Thừa cản đến xác thực xuất binh. Hô, Đỗ Như hối thật dài thở ra một hơi đến. Bây giờ đại đường không thể nội loạn, lý tích tướng quân không được bình định, thái tử trong tay binh mã đông đảo, chốc lát đánh lên, cũng không phải là mấy ngày liền có thể kết thúc, chỉ sợ muốn tiếp tục mấy tháng thời gian. Nếu là thái tử lại kéo dài một chút, càng lại ảnh hưởng thảo nguyên bệ hạ kế hoạch. Lời vừa nói ra, tất cả đám đại thần đều là nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía Đỗ Như hối. Đỗ tướng, ngài ý tứ này? Liên nhìn đến thái tử công thành đoạn đất không thành. Vậy chúng ta cũng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng được rồi. để Tần Vương trực tiếp trở về Trường An thành tốt. Đúng vậy a, đô tướng, ngươi nói lời này thế nhưng quá không nên nên. Chương 415. Không thể nhịn. Chương 415. Không thể nhịn. Thái cực điện bên trong Đông đảo đám đại thần đều là một mặt nghiêm túc nhìn đến Đô Như lối Bây giờ Tần Vương cũng bắt đầu mang binh công thành, đã không phải là tiểu đà tiểu nháo, đây lại không ngăn lại, tương lai tất thành dịch tả đến lúc đó ảnh hưởng đó là toàn bộ đại đường. Ta có thể tiếp nhận Tần Vương tạo phản tại vũ châu thành phát triển, ta cũng có thể tiếp nhận Tần Vương thu hoạch dân tâm, sáng tạo thần tích. Những này đều có thể nhường nhịn, vì đại đường an ổn, không có vấn đề. nhưng bây giờ tần vương bắt đầu công thành bật đất cái kia chính là mở ra chiến loạn bắt đầu đây là vô luận như thế nào không thể tiếp nhận đỗ tướng ngày hôm nay nói những lời này ý dục như thế nào có đại thần nổi giận đùng đùng hướng đến đốt như hối quát hỏi nhưng mà đốt như hối chỉ là cười một tiếng cũng không tức giận ngược lại là khoát tay áo nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi hiểu lầm ta ý tứ không thể đánh không thể bình định nhưng cũng không phải là không xuất binh bây giờ khiến lý tích tướng quân bình định đánh lên mấy tháng thời gian cũng có thể đến lúc đó biên cương không hư các nơi chư quốc chỉ sợ đều sẽ thừa lúc vắng mà vào không thể không phòng vì vậy Ta ý tứ, truyền tin cho Lý Tích tướng quân, khiến cho đại quân áp chế, bức bách tần vương co đầu rút cổ u châu thành. Các ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là nhãn tình sáng lên, hiểu được. Vẫn là đỗ tướng cân nhắc chu đáo a. Ha ha ha ha, hiểu lầm hiểu lầm, ta còn tưởng rằng đỗ tướng có tiểu tâm tư đâu, nguyên lai là ý tứ này. Cái kia đỗ tướng ngươi nói sớm a, làm hại ta hiểu lầm. Dạng này liền không có vấn đề. Xác thực như thế à, nếu là quả thật đánh lên, cảnh nội chỉ sợ rối loạn, đừng nói xung quanh chư quốc, nô vương cùng ngụy vương cũng nhìn chằm chằm đâu. Tràng đại quân Bức bách tần vương yên tĩnh xuống. chờ bệ hạ đại thắng trở về tất cả cũng dễ dàng giải quyết nói thật phải cứ làm như vậy đi a bất quá phải chăng muốn thông chi một tiếng hoàng hậu nương nương em đám người một mảnh trầm mặc đối với bẩm báo hoàng hậu chuyện này bên trên đám người đều có chút bất đắc dĩ bây giờ trưởng tôn vô cấu thái độ bọn hắn cũng nhìn phi thường minh bạch nói rõ đó là đứng tại lý thừa cản bên này trong ngày thường cũng náo không ra cái đại sự gì bọn hắn cũng liền buông xuôi bỏ mặc bây giờ tình thế nghiêm trọng cũng không thể lại nghe chỉ là dù sao người ta là hoàng hậu người ta hạ mệnh lệnh tới đoàn người mình công nhiên vi phạm hơi có chút không thể nào nói nổi bây giờ hoàng hậu chất chính, theo lý thường nên bẩm báo một tiếng. đỗ như hối nghiêm mặt nói, nhưng mặc kệ hoàng hậu có đồng ý hay không, lý tích tướng quân bên kia, ta đều sẽ thư một phòng, chư vị yên tâm chính là. vất vả đỗ tướng, đông đảo đám đại thần đều là chắp tay hướng đến đỗ như hối cúi đầu, trong mắt có chút đau lòng. cuối cùng tất cả áp lực vẫn là cho đỗ như hối. ai? đỗ như hối thở dài một hơi, cười khổ nói, chờ bệ hạ trở về, ta chỉ sợ muốn cáo lao hồi hương, thân thể này có chút không thể chịu được rồi. mọi người thấy đỗ như hối hai tóc mai đều có tóc trắng, nhất thời cũng có chút cảm khái thời gian cực nhanh. Tuế Nguyệt không tha người a sau một lát. Cam Lộ điện bên trong Đỗ Như Hối cung kính hướng đến Trưởng Tôn Vô Cấu báo cáo bây giờ tình huống. Hoàng hậu Lâm Nương, bây giờ thái tử dẫn binh chuẩn bị công thành, triều đình đại thần rất nhiều án ôn, đã không còn cách nào nhẫn lại, đại đường cảnh nội không thể loạn. Ân. Khiến Đỗ Như Hối kinh ngạc lại là, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không cái gì phản đối ý kiến, thậm chí bảo hoàn toàn không thèm để ý việc này. Các ngươi tự mình quyết đoán liền có thể, bản cung không ý kiến, chỉ cần không đem tin tức truyền cho bệ hạ, ảnh hưởng bệ hạ công chiếm quyết, cái khác các ngươi nhìn đến đến chính là đối với lý thừa càn động binh sự tình, trường tôn vô cấu tự nhiên cũng có chút kinh ngạc cũng tương tự có chút hoang mang tốt lành vì sao muốn động binh nhưng nàng cũng minh bạch mình bây giờ không còn được mặc kệ là lý thừa càn vẫn là trong triều đại thần đều không còn được thừa Can tạo phản là chính hắn lựa chọn bản cung sẽ không trợ giúp hắn đỗ tướng không cần lo ngại trường tôn vô cấu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua đỗ như lối chỉ là bệ hạ làm việc khiến bản cung có chút không thích mới có chuyện khi trước tôi cũng không phải là bản cung nguyện ý nhìn đến đại đường loạn đứng lên cho nên đỗ tướng tự mình quyết đoán việc này muốn để lý tích tướng quân trấn áp cũng có thể Chỉ cần chớ để việc này truyền đến bệ hạ trong thai liền có thể. Một fan Đỗ Như Hối cũng coi là Minh Bạch trưởng tôn vô cấu tâm tư đơn giản đó là nhìn chồng mình có chịu, liền muốn dâu diếm Lý Thế Dân thôi. Liền nhất định phải chờ Lý Thế Dân trở về, để hắn xem thật kỹ một chút, nguyên bản tốt đẹp đại đường bị hắn hoàn thành bộ dáng gì. Nữ nhân tiểu tính tình thôi. Minh bạch tất cả, Đỗ Như Hối cũng là như chút được gánh nặng cúi đầu. Vâng, hoàng hậu anh minh. Nguyên bản Đỗ Như Hối còn muốn lấy trưởng tôn vô cấu nhất định phải đến đỡ Lý thừa cả nói, vậy cũng chỉ có thể kiếm cớ để trưởng tôn vô cấu trung thực đợi tại hoàng cung. Bất quá Đỗ tướng ngươi cảm thấy thừa cản thật là muốn đi công thành sao trường tôn vô cấu như có điều suy nghĩ nhìn về phía đỗ như hối lại là hỏi đỗ như hối xương sở lắc đầu lộ ra một vện cười khổ bây giờ ta cũng phán đoán không ra thái tử ý nghĩ chỉ là giờ phút này công thành đối với thái tử đến nói cũng không có chỗ tốt chỉ có chỗ xấu chắc hẳn thái tử cũng có thể nhìn ra ai trường tôn vô cấu thở dài một hơi được rồi hai tử lớn không còn được ngươi lùi ra đi phải lý thừa cản công thành sự tình não là xôn sao? Sùng châu nội thành tin tức sớm đã là chuyển đến Vô số dân chúng nhóm nghị luận ở Mỹ, nghe nói không, Tần Vương mang theo đại quân hướng đến chúng ta tới đây chứ? Nghe nói, nghe nói Tần Vương lần này muốn đem chúng ta Sùng Châu cho tấn công xong đến đâu? Trời ạ, thật vất vả vượt qua an sinh thời gian, làm sao lại muốn đánh trận? Vội cái gì? Lần này đến là Tần Vương cũng không phải đột quyết. Cũng không a, Tần Vương nhất là nhân nước, hắn đến, chúng ta ngày tốt lành cũng coi là đến. Đúng a, không nghe nói a, U Châu thành bên kia tặng đất đưa tiền, còn đưa thị tan đâu? Đúng a, chúng ta Sùng Châu rốt cuộc cũng muốn nên đón đây đầy trời phú quý a. Ha ha ha, ha ai nói không phải đâu? thật sao? Tần Vương quả thật có như vậy tốt. Tất nhiên, Tần Vương nhân đức nổi tiếng thiên hạ, hắn không biết tổn thương chúng ta bách tính, còn sẽ cho chúng ta ruộng đồng đâu. Khiến người bất ngờ lại là Sùng Châu thành bách tính ngược lại là đều có chút chờ mong lý thừa cả đến. Chỉ là Sùng Châu thành huyện lệnh Trương Tiểu Sơn cùng phòng giữ tướng quân Triệu võ lại là mặt buồn rầu, có chút không biết làm sao. Trương huyện lệnh à, ngươi là người đọc sách, đầu óc linh hoạt, ngươi nói một chút. Tần Vương lần này tới, chúng ta nên làm sao xử lý? Triệu võ một mặt đáng trách nhìn đến Trương Tiểu Sơn, gãi đầu, thật sự là có chút không biết làm sao. nếu là công thành là những người khác, hắn đều sẽ không tìm trương cựu sơn thương nghị, trực tiếp mang binh chống cự, giữ vững sùng châu thành. nhưng hết lần này tới lần khác, công thành là tần vương a trương cựu sơn đồng dạng là cao mày, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. dân chúng trong thành hướng tới tần vương, bọn hắn nguyện ý đầu hàng, nhưng chúng ta thân là mệnh quan triều đình, há có thể tùy ý đầu hàng đâu? nếu như kịch liệt chống cự, tổn thất cũng là chúng ta đại đường con dân cùng binh sĩ. bây giờ ta cũng không biết như thế nào cho phải a. chương 416. địa long xoay người, bản vương muốn đi vào. chương bốn địa long xoay người, bản vương muốn đi vào. sùng châu huyện lệnh trương cựu sơn sắc mặt buồn dầu nhìn đến trước mặt triệu võ trong lòng càng là bất đắc dĩ triều đình ngược lại là phát mật hàm xuống tới khiến chúng ta giữ vững sùng châu thành chỉ là bây giờ bách tính thái độ sùng châu thành chỉ sợ khó mà chống cự không biết người quân bên trong tình huống như thế nào ngay vậy triệu võ cũng đồng dạng là bất đắc dĩ bộ dáng lắc đầu quân trung sĩ binh ngược lại là còn có thể khống chế chỉ là nhất định phải cùng thái tử đánh nhau chết sống vậy tương đương vô duyên vô cớ lãng phí tướng sĩ tính mạng a thái tử tốt lành vì sao liền muốn tạo phản đâu hiện tại cả chúng ta cũng khó khăn làm Ai? Trương Vũ Sơn thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta là triều đình người, dựa theo triều đình phân phó bảo vệ tốt Sùng Châu chính là chỉ có thể như thế. Triệu võ nhẹ gật đầu. Hai người đều là Sùng Châu quan viên, nếu là thủ thành bất lợi, đây chính là muốn mất đầu. Cho nên hai người cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chống cự. Về phần nguyên nói đầu hàng loại hình, đây hoàn toàn không phải bọn hắn có thể cân nhắc phương diện. Khi phản quân đây chính là muốn chu cựu tộc. Với lại bọn hắn vẫn là Thái tử tòa thứ nhất tiến đánh thành trì, cũng nổi lên làm gương mẫu tác dụng. Chốc lát đầu hàng, vậy liền thật không xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. mang theo thấp phẩm tâm tình trương cựu sơn cùng triệu võ hai người yên lặng tại sùng châu nội thành chờ đợi mấy ngày thời gian trong khoảng thời gian này sùng châu thành toàn diện cấm nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài cùng tiến vào Cửa thành thuộc về đóng chặt trạng thái trên tường thành càng là ngày đêm có binh sĩ tuần tra chờ đợi nội thành càng là một bọn người tâm kinh hoàng bộ dáng ai tốt lành đột nhiên liền muốn bắt đầu đánh trận đúng vậy à đánh trận coi như xong đến công thành thế nhưng là tần vương đầu trực tiếp đầu hàng tốt ta không sai chỉ cần chúng ta đầu hàng sùng châu thành đó là cái thứ ba lưu gia thôn thời gian này thì tốt hơn đúng vậy a bây giờ nhìn lấy nội thành trạng thái đây là muốn thể sống chết chống cự a làm gì chống cự đâu trực tiếp đầu hàng tốt ta. thần vương như vậy tốt vì sao muốn chống cự tần vương đâu lời cũng không thể nói như vậy dù sao tần vương là bắt đầu tạo phản người đúng vậy a tần vương tạo phản nếu là không chống cự cũng không thể đầu hàng đi đây chính là muốn mất đầu cho cười đám kia làm quan liền cố lấy mình tính mạng cũng không à bọn hắn chỗ nào quản chúng ta bách tính sẽ có hay không có càng tốt hơn sinh hoạt bọn hắn liền nghĩ mình có thể sống sót không sai không có ý nghĩa dân chúng nghị luận ở mỹ trong mắt bọn hắn tốt nhất lựa chọn đó là đầu hàng chỉ cần đầu hàng để tần vương đến thống trị sùng châu thành bọn hắn liền có càng tốt hơn sinh sống mấy ngày sau lý thừa càn đại quân đã là đến đến sùng châu thành bên ngoài đại quân tập kết trên tường thành trương cựu sơn cùng triệu võ hai người nhìn phía dưới người mặc khải giáp đám binh sĩ thần sắc cực kỳ ngưng trọng thái tử điện hạ lý tích tướng quân đã ở trên đường bằng vào chúng ta sùng châu thành binh lực muốn chống cự nửa tháng thời gian đó là đầy đủ mà lý tích tướng quân trong vòng bảy ngày liền có thể chống đỡ đạt không bằng thái tử điện hạ ngày trước trở lại huống hồ chúng ta đều là đại đường con dân, binh sĩ cũng đều là đại đường binh sĩ, cần gì phải lẫn nhau nội đấu, theo tổn chính chúng ta người đâu?" Trương Vũ Sơn lớn tiếng kêu gào, hy vọng Lý Thừa Cản có thể lạc đường biết quay lại. Hai ngày này, hắn cũng là thu vào trong triều truyền đến tin tức mới nhất. Lý Tích sẽ giúp đỡ bọn hắn đến chân áp phản loạn, chỉ cần bọn hắn giữ vững thành trì 7 ngày thời gian, Lý Tích đại quân liền có thể chống đỡ đạt đến lúc đó, Lý Thừa Cản thất bại. "Đúng vậy a, thái tử điện hạ." Triệu Võ cũng là lớn tiếng đáp lời nói. "Đều là đại đường người, làm gì tàn sát lẫn nhau, dù là hôm nay thái tử điện hạ bắt lấy sủng châu thành, Ngày mai Lý Tích tướng quân đến, Thái tử điện hạ chỉ sợ cũng phải lại mất đi Sùng Châu thành. Như thế được không bù mất, không bằng hiện tại liền thối lui. Tại Trương Cửu Sơn cùng Triệu Võ hai người xem ra, Lý Thừa Càn hôm nay công thành, hoàn toàn không có một chút tất yếu. Bởi vì Lý Tích lập tức liền muốn tới, Lý Tích xuất mã, muốn đoạt lại Sùng Châu thành, đó là đơn giản đến cực điểm. Không cần lại gọi ta là Thái tử, bây giờ ta chính là Thần Vương. Lý Thừa Càn hét lớn một tiếng. Thần Vương! Thần Vương! Thần Vương! Thần Vương. Sau người đám binh sĩ đều là lớn tiếng gào thét đứng lên, thanh thế của quận, dung thiên địa động. tất cả đám binh sĩ đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước nhất lý thừa càn trong mắt tràn đầy đấu trí nhìn qua một màn này triệu võ càng là cảm khái một tiếng thái tử quả nhiên lợi hại những binh lính này đều xem như tinh nhuệ thần vương ngài cảm thấy thế nào như vậy tối lui trương cựu sơn đồng dạng bị lý thừa càn binh sĩ tố chất giật mình nhưng vẫn như cũng là lớn tiếng mở miệng hy vọng có thể đem lý thừa càn khuyết lui hiểu lầm lý thừa càn vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua trương Cửu sơn lắc đầu nói ra bản vương tự nhiên sẽ hiểu tiến đánh sùng châu thành cũng không phải là cử chỉ sáng suốt bây giờ bản vương thể lượng chỉ có thể chèo chống một tòa u châu thành thôi Ngày. lời vừa nói ra trương cửu sơn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoang mang đã lý thừa cản biết được mình chỉ có thể chèo chống một tòa thành vậy hôm nay mang binh đến tiến đánh sùng châu thành lại là làm gì đâu ha ha ha ha tần vương minh bạch liền tốt cái kia thần cung tiễn tần vương trương cửu sơn cười lớn một tiếng xa xa chắp tay hướng lý thừa cản cúi đầu a a lý thừa cản cười một tiếng lắc đầu nhìn đến tường thành bên trên đám người thần sắc nghiêm lại lớn tiếng quát bản vương hôm nay đến đây là bởi vì mấy ngày trước đây trong giấc ngộng mơ tới sùng châu thành địa long xoay người với lại ngay tại ngày mai nay sân bãi long xoay người uy thế to lớn cả tòa sùng châu thành đều sẽ bị đánh rách tạt tơi đại địa đồng dạng sẽ bị vỡ ra đến vô số dân chúng tán thân nơi này cả tòa sùng châu thành biến thành phế tích lời nói này vừa mở miệng trương cựu sơn cùng triệu võ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kinh dị cùng lo nghĩ ngươi nói thái tử điện hạ cử động lần này có phải là hay không muốn lừa gạt mở cửa thành triệu võ hoài nghi hướng đến trương cựu sơn hỏi có khả năng trương cựu sơn khẽ gật đầu có chút hoài nghi lý thừa càn nói bất quá gần đây phật môn dựng nôn truyền càng ngày càng nghiêm trọng không chừng là thật đây khó mà nói vậy làm sao bây giờ triệu võ gại gãi đầu lộ ra có chút mê mang ngược lại là trương Cửu sơn sắc mặt bình tĩnh lại là chắp tay hướng đến lý thừa càn cúi đầu lớn tiếng nói ra tần vương điện hạ ý tứ hạ quan biết được tin tức đã thu được hạ quan lập tức sơ tán bất tính bất quá để tránh triều Đình hiểu lầm mong rằng tần vương lui binh trương Cửu sơn ý tứ cũng đơn giản lý thừa càn nói sùng châu thành yếu địa long xoay người hắn tin nhưng là tin tức thu vào Lý Thừa Càn liền có thể đi. Sùng Châu Thành sắp địa long xoay người, nếu là Tân Vương Ngọc là thật, nơi đây chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Thần Vương Kim Chi Ngọc Diệp vẫn là mau rời khỏi để tránh ngộ thương. Hạ quan cũng biết lập tức sơ tán bách tính. Trương Cửu Sơn thành khẩn hướng đến Lý Thừa Càn mở miệng. Nhưng mà, Lý Thừa Càn lại là lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra, bản vương đi không được. Chương 417. Ngày mai, địa long xoay người. Chương 417. Ngày mai, địa long xoay người. Phật môn dự ngôn địa long xoay người, thế tôn miễn tai họa. Cho tới nay, tất cả mọi người đều tại suy đoán đến cùng nơi nào sẽ có địa long xoay người mà lý thừa càn đã sớm thông qua hệ thống đã dự liệu được súng châu thành sẽ phát sinh một trận địa chấn địa chấn uy lực cũng không lớn chỉ là sẽ đại địa lay động phòng lay động thôi trừ phi phòng ở vốn là lung lay sắp đổ lúc này mới sẽ sụp đổ Bằng không thì căn bản liền sẽ không đối với dân chúng sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng gì nhưng lý thừa càn cũng hiểu được đây là một lần mình thi triển thần tích cơ hội chỉ cần mình thành công như vậy thiên hạ bách tính sẽ triệt để tin tưởng mình đại đường dân tâm tiện tay bắt bản vương người mang thiên mệnh đạt được thượng thiên báo hiệu chỉ cần bản vương đợi tại sùng châu thành như vậy trận này hai họa liền có thể miễn trừ lý thừa càn trong đôi mắt kim quang lấp lóe trong miệng liên tục quát mặc dù bản vương không tin mình là thế tôn truyền thế nhưng việc quan hệ an nguy của bạch tính không thể không phòng vì vậy mới có thể chạy đến bản vương có thể hứa hẹn đợi điệu long rời đi về sau bản vương liền trở về ưu châu thành đối với sùng châu thành không nhúc nhờ ịp chút nào lý thừa càn ngầm đầu nhìn đến trương cửu sơn thần sát kiên định nhưng là trương cửu sơn căn bản cũng không ăn lý thừa càn một bộ này ngược lại là mở miệng nói ra thần vương yêu dân như con hạ quan nội phục bất quá đã biết được ngày mai sẽ địa long xoay người không bằng tần vương lập tức rời đi hôm nay thời gian cũng đủ làm cho nội thành bách tính rút lui đồng dạng sẽ không tổn thương đến bách tính chẳng phải là vẹn cả đôi đường tần vương nếu là khăng khăng phải vào thành để hạ quan quả thực khó xử trương cựu sơn hoàn toàn không có khả năng thả lý thừa càn đi vào sùng châu nội thành không nói đến địa long là thật là giả liên lý tích đều đã đến bình định trên đường mình nếu là trực tiếp thả lý thừa càn vào thành chờ lý tích đến cái kết chính là bản thân bị chặt đầu ngày ai lý thừa càn trùng điệp thở dài một hơi nếu là quả thật đơn giản như vậy bản vương làm gì tự mình đến đây sùng châu chính là địa long long mạch chỗ nơi đây nếu là không có bị bản vương chấn áp lại lớn như vậy đường các nơi đem đều sẽ có thai họa phát sinh vì vậy mấy ngày nay bản vương nhất định phải đợi tại sùng châu bên trong chấn áp địa long ngươi là sùng châu thành huyện lệnh bản vương không làm khó dễ ngươi chỉ là tiến vào sùng châu thành ở lại mấy ngày ngươi làm gì cự tuyệt nghe lý thừa càng nói trương cửu sơn cười lạnh một tiếng tần vương điện hạ dẫn đầu mấy vạn đại quân tới chỉ là phải vào sùng châu thành ở lại mấy ngày chỉ sợ làm cho người có chút khó mà tin phục nếu là tần vương nhất định phải lên tiếng như vậy, không bằng từ tần vương một người tiến vào sùng châu nội thành, chấn áp địa long. ngài đám binh sĩ, ngay tại thành bên ngoài chờ lấy. hạ quan cam đoan, mấy ngày sau đó, tự mình đưa tần vương rời đi, tuyệt đối không động tần vương mảy may. lời nói này vừa ra, lý thừa càn sau lưng đám binh sĩ càng là bộ phát ra tức giận đều là cao giọng gào thét, làm càn. giết giết giết. đám binh sĩ trong miệng một lời, chấn thiên động địa, tiếng vang cực lớn. lý thừa cản hướng về phía bọn hắn ép, ép tay, lúc này mới đều ngậm miệng lại yên tĩnh trở lại, chỉ là nhìn đến trương Cửu sơn ánh mắt hơi có bất thiện. Bản vương là vì bách tính mà đến, ngươi nhất định phải ngăn cản bản vương. Cái kia bản vương cũng không thể nói gì hơn. Mộng cảnh sự tình, bản vương không biết từ hư, chờ ngày mai nhìn xem, sẽ hay không có địa long xoay người chính là. Nếu như quả thật có địa long xoay người, bản vương chỉ có thể mang binh tiến công sùng châu thành. Nghe được lý thừa càn lên tiếng như vậy, trương cửu sơn ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như ngày mai địa long chưa xoay người, tần vương coi như này thối lui. Nghe được lời này, lý thừa càn trùng điệp nhẹ gật đầu. Hắn đã từ hệ thống cái kia xác định, ngày mai sùng châu thành nhất định địa trấn thậm chí từ buổi tối bắt đầu liền sẽ có phạm vi nhỏ địa chấn yên tâm chính là nếu là không có địa long xoay người bản vương tự nhiên trở về ưu châu thành đi bản vương sớm đã nói qua lấy bản vương bây giờ thể lượng một tòa ưu châu thành là đủ nói xong lời này lý thừa càn liền không tiếp tục phản ứng trương cựu sơn ngược lại là quay người nhìn về phía đông đảo đám binh sĩ thấp giọng có nói ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời là tất cả đám binh sĩ đều là lớn tiếng vừa hô sau đó cực kỳ cấp tốc bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời kết nhóm nấu cơm nhìn đến lý thừa càng trạng thái trên tường thành trương cửu sơn cùng triệu võ hai người trong đôi mắt càng là hiện lên một tia lo nghĩ người nói thái tử điện hạ nói thật giả ngày mai quả thật có địa long xoay người nhìn đến thái tử điện hạ cũng không sốt ruột công thành trực tiếp bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời triệu võ ánh mắt nghi hoặc nhìn đến một bên trương cửu sơn lý tích tướng quân cũng ở trên đường dựa theo tình huống bình thường thái tử điện hạ nên mau chóng công thành bắt lấy sùng châu thành bằng không thì chờ lý tích tướng quân đến chỉ có thể lui đi hô trương cửu sơn thật dài thở ra một hơi đến thân xác đồng dạng là có chút mê man bộ dáng lắc đầu ta cũng không biết tiến đánh sùng châu thành xác thực đối với thái tử không có chỗ tốt thái tử nói rõ ngày địa long không vươn mình liền trực tiếp rời đi chờ ngày mai nhìn lại một chút ta nếu như ngày mai địa long không vươn mình thái tử còn không muốn rời đi cái kia trên cơ bản xác định thái tử chính là vì sùng châu mà đến nếu như xoay người đâu triệu võ không quá xác định nhìn về phía trương cửu sơn xoay người trương cửu sơn lật ra một cái lên mắt vậy liền mở cửa thành ra để tất cả bách tính rời đi chẳng lẽ lại còn để dân chúng chết tại thành bên trong không thành quả thật xoay người chúng ta cũng nên thái tử vào thành cũng sẽ không phải chịu trách phạt phật môn dự luôn làm thật bất quá trương cửu sơn thật sâu nhìn thoáng qua đang tại xây dựng cơ sở tạm thời đám binh sĩ mở miệng nói không xác định thái tử phải trăng dùng hư binh kế sách đêm nay chúng ta chớ ngủ ngay tại tường thành đợi a người phân phó đám binh sĩ bây giờ có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi có thể ngủ mau chóng ngủ để phòng thái tử buổi tối đột kích ban đêm nghe được lời này triệu võ thần sắc cũng là hơi khẩn trương lên đến xác thực như thế bây giờ không thể xác định lý thừa càn đến cùng là vì sùng châu thành mà đến vẫn là vì địa long mà đến nếu là vì sùng châu thành mà đến Tối nay rất có thể phát động tập kích, cái kia nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, giữ vững rồi. Minh Bạch, vẫn là các ngươi người đọc sách biết tính toán a. Triệu Võ Vô Vô Trương Cửu Sơn bà vai, ngươi tại đây trông coi, ta mang một nhóm binh sĩ đi ngủ sẽ. Trương Cửu Sơn lật ra tái đi mắt, cực kỳ vô ngữ, mình hảo tâm nhắc nhở, ba chít chít, còn giống như bị mắng. Lý Thừa càng nói tới nói, tự nhiên cũng là truyền đến sùng châu nội thành. Nội thành dân chúng nghe được nhóm người mình vậy mà trở thành may mắn, mỗi một cái đều là kích động điên rồi. Mẹ nó a, địa Long xoay người, thế mà tại chúng ta chỗ này. đậu xanh rau muống. đây còn không cho thái tử điện hạ tiến đến a trương huyện lệnh làm gì a hắn ngu xuẩn sao không phải trương huyện lệnh nhất định phải hại chết chúng ta sao còn phải xem nhìn rõ ngày điệu long dịch hay không thân mẹ nó a xoay người chúng ta đều đã chết à. đậu xanh rau uống vô ngữ a cái này cậu quan mở cửa thành thả thái tử tiến đến mở cửa thành a mẹ nó ngươi không thả thái tử tiến đến ngược lại là thả chúng ta ra ngoài a va ta thật vô ngữ a chương 418. trăm cậu quan thả chúng ta ra ngoài chương bốn trăm cậu quan thả chúng ta ra ngoài xuống châu nội thành dân chúng đều điên rồi phật môn dự ngôn sự tình, sớm đã là huyên náo xôn xao lúc đầu đều còn tại đoàn đâu chỗ nào bách tính sẽ xui xẻo như vậy gặp phải địa long xoay người Bà chít chít không nghĩ tới may mắn lại là mình thái tử điện hạ đều mang đại quân đến cửa chính đều hô hào ngày mai yếu địa long xoay người đáng chết cầu quan còn không chịu mở cửa thành không thả thái tử tiến đến coi như xong còn không thả nhóm người mình ra ngoài đậu xanh rau uống cầu quan mở cửa thành thả chúng ta ra ngoài đúng a mau mau thả chúng ta ra ngoài địa long muốn xoay người đợi đến hắn xoay người chúng ta đều phải chết định nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài a cậu quan, mở cửa thành a a a a, nhanh mở cửa thành a, ta còn không muốn chết a mẹ, nhanh mở cửa thành a trên tường thành trương cửu sơn nguyên bản còn nhìn chằm chằm lý thừa càn quân doanh để phòng không chuẩn bị đâu lại không nghĩ rằng một trận tiền ồn nào chuyển đến dân chúng từng tiếng giống giận để mở cửa thành ra chuyện gì xảy ra làm sao như vậy ở mỹ triệu võ vứt mắt đánh một cái to lớn ngáp đi tới thật vất vả nuôi dưỡng một điểm buồn ngủ liền trực tiếp bị đánh thức quả nhiên là có chút khó chịu dân chúng nghe nói thái tử nói bây giờ tranh cãi muốn rời khỏi trương cửu sơn sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra đây có lẽ đó là thái tử kế hoạch lợi dụng bách tính lừa gạt mở cửa thành ta dám khẳng định tối nay thái tử điện hạ tất nhiên sẽ tiến công sùng châu thành ngươi nhanh chóng mang binh số dưới khiến tất cả bách tính đợi trong nhà không được đi ra ngoài trương cửu sơn cũng không quản nội thành tình huống ngược lại là chừng chừng tiếp tục nhìn chằm chằm lý thừa cán quân doanh thiện nhu giả công tâm thái tử điện hạ thông minh vô biên nếu là chúng ta không cần thật chút chỉ sợ thủ không được vạn nhất là thật đâu triệu võ lại có chút trần chờ nói bách tính ẩm ỉ quá kịch liệt mang binh trấn áp không chừng sẽ bắn được không sao trương cửu sơn Thái tử điện hạ kế hoạch vô cùng tốt, hắn liền đợi đến bách tính bắn ngược đầu. Bất quá, người tại thành bên trong riêng có hy vọng, mang binh chấn áp, dân chúng nhất thời nửa khắc sẽ không phản kháng. Chỉ cần chống nổi hôm nay, ngày mai điệu long không có xoay người, chúng ta liền thắng. Cái kia xoay người đâu? Triệu võ nhìn qua trương cửu sơn, nếu như thái tử nói đều là thật, ngày mai quả thật điệu long xoay người, vậy ngươi thanh danh khó giữ được, thậm chí còn có thể bị giáng tội, đầu người cũng bị mất. Hô hô hô! Trương cửu sơn kịch liệt thở hổn hển hai cái, lộ ra có chút kích động. Vậy ngươi để ta như thế nào làm? Trương cửu sơn con mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm triệu võ. với tư cách một thành huyện lệnh, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. mở cửa thành, thật không có khả năng, đó là một con đường chết. nhưng không mở cửa thành, quả thật địa long xoay người, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. khoảng đều là chết. chỉ có thể dựa theo trước mắt tình huống, lựa chọn chính xác nhất con đường. trước mắt tình huống, lý thừa càn công thành. cái kia chính xác nhất con đường, mình giữ vững sùng châu thành. ai? triệu võ thở dài một hơi, dù sao muốn chết, hai ta cũng là cùng chết, cũng là đủ suối quậy. đi, vậy ta xuống dưới đem bách tính đuổi xuống. triệu võ khoát tay áo, chính là xuống tường thành. Nội thành đông đảo dân chúng tụ tập cùng một chỗ, từng cái trên thân đều là đeo lấy ba phục, có còn đẩy xe đẩy, phía trên đổ đầy hành lý, từng cái đều đã làm xong dọn nhà chuẩn bị. Giờ phút này, đám người lòng đầy căm vẫn nhìn đến trước mặt đông đảo binh sĩ, trong miệng không ngừng phá mắng: Các ngươi cản trở chúng ta làm gì? Mau tránh ra, mở cửa thành, thả chúng ta ra ngoài. Không sai, cậu quan, thả chúng ta ra ngoài. Các ngươi đừng ngăn cản đường đi, các ngươi là muốn bức chết chúng ta sao? Các ngươi muốn chết, liền mình đi chết, chúng ta cũng không muốn chết. Nhanh chóng tránh ra, mở cửa thành ra, thả chúng ta rời đi. dân chúng trong đôi mắt đều là tràn đầy lửa giận. cho tới nay, lý thừa càn thanh danh không ngừng truyền bá, dân chúng đối với lý thừa càn là vậy là tín nhiệm. hôm nay, lý thừa càn nói sùng châu thành địa long muốn xoay người, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thà rằng tin là có, không thể tin là không a rời đi. dù là địa long không có xoay người, mình cũng còn có thể trở về. nhưng lưu tại nơi này, nếu như địa long xoay người, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. làm càn, triệu võ một tiếng giống, giọng cực lớn, đem tất cả dân chúng âm thanh đều ép xuống, đều cho lão tử trở về. triệu võ dáng người khôi ngô, người mặc một thân khải giáp. trường đao trong tay thỉnh lính xuất vỏ, trên thân sát phạt chi khí đột nhiên bỗng phát ra, nhìn đến đông đảo dân chúng lớn tiếng quát, tất cả cút đi về nhà, địa long dịch hay không thân, ai cũng không thể xác định. Thái tử bây giờ chính là phản tặc, sùng châu thành không thể phá, đều cho lão tử có về. Tất cả mọi người chờ lệnh, nếu có mạnh mẽ xông tới giả, có thể trực tiếp động đao. Triệu võ ra lệnh một tiếng đông đảo đám binh sĩ đồng dạng rút ra trong tay mình trường đao, trong máy mắt sát phạt chi khí tràn ngập toàn trường đông đảo dân chúng trong lòng đều là chấn động, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Với tư cách dân bình thường, đối mặt làm quan, đương nhiên sẽ tự nhiên e ngại. hừ nhìn đến dân chúng sợ hai bộ dáng triệu võ lại là hừ lạnh một tiếng cút ngay lập tức đi về nhà bằng không thì đừng trách bản tướng vô tình bây giờ là thời gian chiến tranh bản tướng giết một số người thế nhưng là vô tội t lời vừa nói ra đông đảo dân chúng càng là hít sâu một hơi liên tiếp lui về phía sau hai bước mẹ khoảng đều là chết lao tử cùng các ngươi đám này cầu quan liều mạng đồng nhiên trong đám người truyền ra một tiếng gầm thét mẹ địa long xoay người cũng là chết bằng cái gì không cho chúng ta ra ngoài liều mạng mọi người trong nhà chúng ta nhiều người liều mạng không chừng còn có người có thể chạy đi Nếu như tất cả về nhà, ngày mai điệu long xoay người, tất cả mọi người đều phải chết. Có không ít bách tính đứng ra thần đến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Võ. Mặc dù bọn hắn hai chân còn tại run rẩy, nhưng bọn hắn ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Có một tên trắng hán, bước nhanh đến phía trước, khí thế hùng hổ. Triệu Võ con mắt nhắm lại, kết gấp nắm chặt chừng đao, đã dự bị tốt. Chốc lát sự tình có không đúng, hắn chỉ có thể lập thủ. Chỉ cần giết một người, đủ để chấn nhiếp còn lại người. Ai ngờ đến. Ba chít chít. Tên kia trắng hán đi hai bước, không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ gối Triệu Võ trước mặt, liên tiếp giật đầu. Oh. đại nhân văn ngươi ta không đi ra, ngươi có thể hay không đem ta hải tử đưa ra ngoài ta có thể chết nhưng cũng không thể để cho con của ta tử cũng chết ta hắn mới tám tuổi a văn ngươi đại nhân ta lưu lại chết thả ta nhi tử ra ngoài được không lời vừa nói ra không ít dân chúng một cỗ nhiệt huyết dâng lên mẹ đúng a còn có hải tử hoa cậu quan ta liều mạng với các ngươi các ngươi liền nhất định để chúng ta chịu chết đúng không mẹ các minh đệ bên trên trước hết giết bọn hắn, án cậu quan không cho đường sống chúng ta liều mạng khoảng đều là chết giết cầu quan chúng ta liền có thể sống Vì hai tử, Z A